t r ư ơ n g một thật nhiều nữ sinh t r ư ơ n g một thật nhiều nữ sinh nam đơn độc hẹn ta đi ra liền vì nói những này liền nhìn thẳng con mắt của ta đều làm không được không quản muốn nói cái gì lời nói đều chỉ có thể giấu ở trong lòng a người vẫn là như vậy thật để cho người thất vọng trong mộng cảnh gặp thoáng qua người chỉ để lại một trận làn gió thơm cái k i a từng câu từng chữ giống như kim c h â m ở trong giấc mộng lặp đi lặp lại xuất hiện đau xót lại đau mộng chủ nhân biết rõ đối phương là ai đối mặt thầm mến sáu năm học tỷ hán liền ta thích người bốn chữ đều nói không ra miệng biểu đạt tâm ý lời nói đến mức loạn thất bát a o lễ vật cũng không thể đưa ra ngoài hai người duyên phận cuối cùng cũng tại sau khi tốt nghiệp triệt để chặt đứt đ ồ h a nhát rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể được đến yêu trước máy tính ngủ say thiếu niên mở mắt ra than nhẹ một tiếng cưỡng ép đem chính mình từ mộng cảnh thất bại cảm giác đổ ngôi giữa cách t ú t t ú t t ú t t ú t tốt tốt tốt cái gì đó màn hình máy tính không ngừng bắn ra cùng mình có liên quan lấy bộ thông tin thiếu niên b u ố t vớt nhập n h ẹ m cặp mắt đào hoa điểm mở hc ớt nổi danh mạng lưới nam mạng gạ gạ cô phảm lần đầu họa tiêu chuẩn lớn lại vái sai hư, hư thực thực mâu thai độc thân n a m thiếu niên h i ế p h i ế p mắt sắc mặt nghiêm túc đ ẩ y đ ẩ y kính đen bảo trì một k i a lý trí lại điểm mở h xệ ở hạ khu bình luận kaka đi không phải chứ hơn hai mươi tuổi trẻ danh to sắc liền điều này cũng không biết thuyền b u ô n nhỏ nhà ta kaka chỉ là quên họa chi tiết hát nhảy nam hải cô p h ạ m đều họa bao nhiêu năm thanh xuân mặc g gạ. hắn quên họa chi tiết hắn liền phản quang đều vẽ vẽ sai chính là vẽ sai hắn họa nhân vật nữ hình như cũng đều rất phản sao sẽ không căn bản chưa từng thấy nữ nhân a chẳng lẽ cô p h ạ m là cái mẫu thai sô lô chết mập trạch khó trách hắn chưa từng lộ diện cũng không chấp nhận phỏng vấn cô phạm đừng vẽ đi yêu thương lâu dài à nhìn ngơi ư nhiều như thế bản mặt gạ huynh đệ t h ậ t tâm nghĩ đau cười ai ôi nói sớm cô phạm tiểu tử này chính là điệu ti rồi cô phạm tiểu tử này chính là điệu ti tiểu tử này chính là điệu ti chính là điệu ti điệu ti ngắn ngủi hai chữ từ bốn phương tám hướng vang lên bao quanh t r ư ớ c máy tính điệu ti bản kia cố phơi cười nguyên lai、like、người tại cực độ im lặng thời điểm thật sẽ cười sau một khắc hắn đem đầu về sau ngửa mặt lên tựa lưng vào ghế ngồi người sống hơi chết cách c h đột nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy ra một thân ảnh hùng, hùng hổ hổ x u n g tới e một m phần yểu Hiểu. yểu Hiểu. mặc dù bình luận thảo luận đều là thật thế nhưng cố phồn khắc phục cũng là thật thật sự cho rằng ta chưa từng thấy ban đêm hôm ấy cố phồn khoác lên áo khoác đeo lên khẩu trang cùng cái mũ đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ hướng đi phủ cận 24 giờ cửa hàng tiện lợi hắn đệ thấp vách ngũ nắm lấy một nắm lớn đủ loại nhãn hiệu thương phẩm thả tới quầy thu ngân bên trên cách đó không xa mấy cái khách hàng xem náo nhiệt giống như đánh giá cố phồn nhân viên cửa hàng từng cái quét mã đem thương phẩm cất vào túi đen bên trong đang lúc muốn giới thiệu đầy giảm độc lực đ ộ n g lúc cố phồn trực tiếp đem một bao lớn tiền mặt tiền giấy đặt ở quầy thu ngân bên trên đoạt lấy túi bước nhanh rời đi ha ha đi đến bên ngoài cố phồn như chút được gánh nặng hô hấp lấy bởi vì còn nhỏ thương tích đưa đến di chứng. hiện tại cố phồn mắc phải rất nghiêm trọng xã giao c h ứ n g ngại một khi thân ở nhiều người hoàn cảnh quá lâu liền sẽ trên sinh lý khó chịu nhịp tim tăng nhanh hô hấp dồn dập chóng đầu phát r u n g trở đều thành trạng thái bình thường có thể để cho hắn ở chung thoải mái cũng chỉ có huyết mạch trí thân còn có thanh mai một kiểu yểu trở về lại dùng điện thoại lục soát một chút phim đi bởi vì một kiểu yểu cái kia đáng chết bệnh nghề nghiệp còn lấy yêu mến thể xác tinh thần khỏe mạnh làm lý do thường xuyên đối cố phồn máy tính tiến hành khỏe mạnh kiểm tra thế cho nên vốn là ngây thơ thuật thiết vô d ụ n vô cầu hắn thỉnh thoảng muốn làm chút gì đó cũng không thể dùng máy tính bây giờ bị tràn đầy phân mắng điều ti thân là nam nhân cái này có thể nhẫn hắn buổi tối hôm nay nhất định phải bổ hướng b i ế t nhận thức cạch cạch cạch bỗng nhiên như có như không tiếng bước chân từ phía sau v ă n g lên cố phồn tưởng rằng nghe lầm tiếp tục đi lên phía trước thật tình không biết giờ phút này phía sau hắn mấy thân ảnh đi song song n ị c h đ e n đường ánh sáng giống mấy tấm tinh x ả o hát sắc cắt hình tóc dài cao đôi u ngựa ngắn ngôn tóc công chúa cát tóc bậy áo khoác g i i vẫy g i i vẫy công chúa áo len áo da cặp da túi sách đàn guitar kèn xô nạ sao trước thật yên tĩnh lần này xem ra có thể dài ở một hồi rồi một đạo trong suốt giọng nữ dễ nghe nữ khí tùy ý mà lười biếng cố phồn dưới chân không nhịn được thả chậm hay phía sau hắn nguyên lai có người sao thật muốn ăn ă n kia t i ể u ninh ngọt ngào giọng nữ làm nung giống như nói nữ sinh còn không chỉ một cái ăn v ụ n g rất giản đan nhưng cái cân cũng sẽ không gặp người lại một đạo lãnh đạo ngự tỷ âm nếu không chúng ta cùng một chỗ ăn đều thay đổi trọng chi phía sau lại nói cái cân hư mất tà thông minh a đạo kia ngọt ngào giọng nữ tại yên tĩnh b a đêm đặc biệt rõ ràng hộ gia đình phía trước như thế nào chưa từng thấy vân đình hoa phủ là tấc đất tấc vàng giá trên trời đ ộ c tòa nhà khu cố phồn phía trước thấy qua hàng xóm đều là lớn tuổi một chút người làm ăn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi nữ sinh tiếng bước chân rất gần sợ người thắng qua sợ quỷ cố phồn căn bản không dám quay đầu thậm chí liền tư thế đi đều có chút cứng gắc mèo ô nghe đến tiếng bước chân ven đường ngủ say con mèo đột nhiên hoảng sợ tỉnh lại trong nháy mắt hoành nhảy lên đi ra chạy tới một con đường khác bên trên chính thức thần cố phồn bị đột nhiên xuất hiện con mèo hù đến dưới chân kịp thời phanh lại lại bởi vì bối rối mà chân trái vấp chân phải dẫm lên trong tay mua cố phồn từ điệu t i biến thành bị vùi d ậ p giữa chợ điệu t i hát s á c trong túi thương phẩm rơi lạ tà trên đất n a m dạp trên mặt đất cố phồn cũng không quản được chính mình như kim châm đầu gối nhanh chóng nhặt trên đất giải rác vô số cái cái hộp nhỏ cách, cách, cách. bất chi bất giác tiến bước chân gần trong căng tấc vài đôi chân dài cùng d à i xuất hiện ở xung quanh thất đen thịt vụn tơ trắng đống đống tớ lưới đánh cá giày cao gót mắt tin giày giày thể thao giày da nhỏ cần hỗ trợ sao một đạo mắt tin giày giày thể thao giày da nhỏ nhịp tim không bị khống chế tăng nhanh hô hấp cũng loạn tiết tấu một trận quen thuộc ngực khó chịu cảm giác để hắn khó mà hô hấp trong đó công chúa c ắ t kiểu tóc nữ sinh còn hai ngón tay kẹp lấy một cái từ trên mặt đất nhặt cái hộp nhỏ ăn kẹo que tính dâm hạ hai mắt hiển nhiên là đang nhìn cố phồn uy mang theo hát sắc khẩu trang tóc bệnh nữ sinh lạnh lùng mở miệng vân đình số mười như thế nào đi tóc bệnh nữ sinh mới vừa nói xong liền phát hiện lớn như vậy cái cố phồn đã nhảy lên đi ra mấy chục mét sáu, sáu người đứng tại chỗ có chút mở mịt nhìn qua cố phồn thân ảnh chật vật chương hai xác sắc, sắc sự tình t r ư ơ n g không hai sát sát sự tình ta hôm nay trang dung rất giống quỷ sao công chúa cắt kiểu tóc thiếu nữ một thân hạ vạn hóa trang đóng vai ngậm có ca vị kẹo que đầy mặt nghi hoặc chỉ chỉ trên mặt của mình đ ú n g trang nào có huyễn an ngươi là rơi đẹp trai ngắn u ố n tóc nữ hài một tay kéo thẩm huyễn an cánh tay một tay giơ ngón tay cái lên không chút nào keo kiệt khích lệ ân thẩm huyễn an thỏa mãn sờ lên đường r i ụ t mặt em bé vẫn là ngươi nói ngọn được rồi đi nhanh đi hôm nay tập luyện cả ngày ta nhưng muốn thật tốt dùng nạp điện cao đôi ngựa thiếu nữ nhảy nhóc nhóc chạy đến phía trước a huỳnh chờ ta một chút đường dục dắt lấy thẩm huyền a n theo sát phía sau lại nói vừa rồi quái nhân kia hẳn là vân đình các gia đình a dù sao nơi này có thể là rất khó tiến mặc kệ hắn bất quá nhìn hắn mua nhiều như thế hẳn là một cái không sai ban đêm ngươi nói cái này ta nhưng là không buồn ngủ hắc hắc chỉ anh tâm hẹn t à i đ ẹ p a mấy người ánh mắt g i a o hội lộ ra liền hiểu ngay biểu lộ vân đình h ò a phủ mười một thảo cố phồn một đầu đâm vào đen nhánh gian phòng đem mua sắm túi ném một cái như chút được gánh nặng ngồi trước máy tính trên đế hồi tưởng vừa rồi chuyện phát sinh cố phồn chỉ cảm thấy chính mình vụng về đến cực điểm bất quá cùng loại loại này tại nhiều người chỗ chuyện mất mặt cố phồn đã sớm trải qua vô số lần tuyệt đối đừng lại gặp phải cố phồn âm thầm cầu nguyện sau đó cẩn thận quan sát đến m ạ n g gạ chi tiết đến cùng chỗ nào vẽ sai bởi vì quá mức chuyên chú cố phồn không có chút nào chú ý tới ngoài cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy sắt vách mười số phòng phòng khách sáng lên đèn trong phòng khách mấy cái thiếu nữ đánh giá phòng ở tầng một thật là rộng rãi trang trí cũng không tệ không hổ là vân đình hoa phủ đại khí Chỉ ánh tâm ở phòng khách ánh phòng lượn tâm một ở vốn ò phòng n liền hướng phòng tắm đi vào trong,、một、bên giải chính mình tóc bệnh, một bên hồ. Ta trước đi làm tóc rồi. ngu xanh, g giải phía hồ, sau ra ta ta làm đi đi rồi, trước tắm một tóc một tóc m vào uống Vốn nóng. sữa bỏ nóng. Tốt. Vốn là đang giúp đỡ thu thập hành lý ngu xanh ôn nhu cười cười một khác cũng không có nghỉ ngơi trực tiếp hướng đi cách đó không xa phòng bếp tiện tay cầm lấy một cái đũa co lại trả màu xám tóc căn dài thấy được mấy đống co có cắp tại trên ghế s o f a thân ảnh đen dài thẳng nữ sinh n h ị nhữ mày lại lạnh lùng nói phòng bếp chính ở đằng kia muốn uống sữa tươi chính mình nóng hành lý cũng chính mình thu thập xong đã nói bao nhiêu lần rồi chính mình sự tỉnh chính mình làm không muốn luôn làm phiền phức v u xanh nhận đến lăng lăng t h ngay vậy còn tại trên ghế sofa chơi game lạc h ì n h lập tức tắt điện thoại tinh thần mười phần bắt đầu thu thập hành lý t i ể u m u ố n đ ề u nói không cần loạn ăn đồ ăn lăng x ư ơ n g hàn bắt được ở trong góc a n vụng trong ngăn kéo đồ ăn vặt đường dục mặt sạm lại nói nhà này để chống đến tương đối gấp phía trước hộ gia đình đồ vật còn không có lấy đi không cho phép ngươi ăn b ậ y lăng lăng t h ta đói đường dục ủy khuất ba ba vừa rồi tại cửa hàng tiện lợi mua cho ngươi một hộp nhỏ mì tôm ăn xong thu thập xong lăng sương hàn bất đắc dĩ chỉ chỉ phong bếp đường a huyện ăn người đâu lăng sương hàn phát hiện trong phòng khách không có thẩm huyền a n thân ảnh nàng đi bên ngoài hút thuốc lá ngu xanh nói xong lặng lẽ tại đường r ụ c tiểu bong bóng mặt trong hộp tăng thêm căn chi sĩ đầu lăng sương hàn đang muốn đi ra tìm người liền thấy thẩm huyền a n hút thuốc xong trở về trong miệng nai g lấy bánh phao đường tối nay ngủ chỗ nào thẩm huyền a n căn bản không nghĩ thu thập hành lý ý tứ mệt mỏi một ngày nàng cũng một lòng chỉ muốn nghỉ ngơi lăng sương hàn chỉ chỉ phòng khách một vòng ghế s o f a lớn tối nay ở chỗ này chắp vá một cái đi sáng mai người đại diện sẽ đưa ga giường đệm trắn tới nhà này bên trong những vật khắc cũng sẽ để cho phía trước người dọ t hãng chỉ chỉ tối nay như thế nào là một người a nàng nhìn xem cố phồn một người lợi rất là chuyên chú hiển nhiên một mặt thất vọng nhưng y nguyên sừng sững tại ăn dưa tuyến đầu a hãng tại trong nhà còn mặc áo khoác đường dục nói xong nói xong nhìn thấy cố phồn xoáy khí gò má không nhịn được đỏ bừng gõ má n g h i ê n g đầu sang chỗ khác yên lặng ăn t h ơ m n g à o ngạt mì tôn không sai biệt lắm đi trước mấy ngày mới vừa bị vạ vạ ra gì chụp lén người bây giờ tại nơi này nhìn trộm người xa lạ đúng sao lăng sương hàn nói xong không cùng nhìn yên lặng ngồi tại bên cạnh trên ghế s o f a từ trong dương hành lý lấy ra cho mấy người mang theo người tấm thảm hoa hoa hoa gõ má không sai ấy hơn nữa thoạt nhìn cùng chúng ta tuổi không sai biệt lắm ở chỗ này chẳng lẽ cũng là nghệ sĩ lạc huynh bắt quái âm thanh để phòng tắm bên trong chị ánh tâm đều nghe đến rõ ràng chị ánh tâm một bên hủy đi khỏe môi môi đình một bên ghé vào trên ghế s o f a cùng lạc huỳnh cùng một chỗ cầm lấy máy ảnh quan sát đến cố phồn mặc dù không nhìn thấy ngay mặt nhưng vòng tròn bên trong hình như không có người như vậy hoàn toàn không có ấn tượng ấy sao các ngươi mau nhìn mắt s á c chị ánh tâm giống như là phát hiện đại lục mới ngựa khí kích động không thôi đem mọi người ăn dưa tâm đều kéo theo chỉ thấy trầm mê học thuật nghiên cứu cố phồn cửa gian phòng bị đột nhiên đ ẩ y ra cố phồn còn không kịp thu thập bàn máy tính liền cùng tan tầm trở về một yểu hiệu bốn mắt nhìn nhau một yểu, yểu nháy nháy con mắt lại nhìn về phía trên đất phân sắc cửa hàng mua xăm túi đại nào đứng máy và người cái tên này không phải là nói bạn gái a chuyện khi nào ta như thế nào cái gì cũng không biết một h i ể u h i ể u có chút nói năng lộn xộn trong lời nói không hiểu mang theo chút chua không phải cái gì cùng cái gì a cố phồn có chút tức giận chỉ vào lỗ mũi mình reo lên ngươi quên đi sao ta là đ i ề u ti a n a m một h i ể u h i ể u vỗ c h á n một cái cái này mới nhớ tới cố phồn bị mạng gạ phèn hâm mộ nói điều ti tì sự tình ngựa khi yếu mấy phần n g u y ê n lai、like、ngươi là vì vẽ tranh a ta còn tưởng rằng cho rằng cái gì cố phồn hai mắt trong suốt không không có gì ta tăng ca thêm hồ đồ rồi một kiểu hiệu ánh mắt t r ố u tránh sau đó một tay kéo qua cố phồn cái cổ đem người ngoặt ra khỏi phòng mau tới mau tới ba ba mang cho người kinh h ỉ a thân kim cố phồn bị một thân nhu kình một kiểu hiệu lôi ra gian phòng bởi vì trong phòng khách lôi kéo màn cửa cố phồn rời phòng thời điểm s á t vách mười hào mọi người cũng bị mất hình ảnh đó là bạn gái a nhất định là bạn gái đi bắt quái đầu lĩnh lạc hình lập tức làm ra suy đoán chỉ ánh tâm trong đầu bù đắp lạc hình suy đoán ánh mắt đảo qua mọi người đặt câu hỏi nói nửa đêm tan tầm trở về bạn gái xông vào bạn trai phòng ngủ sau đó lôi kéo bạn trai vội vã rời đi phòng ngủ vì cái gì các người nói vì cái gì vì cái gì ngu xanh nhìn xem mấy người cùng một chỗ bắt quái gián g dấp c ư ờ i đem m ấ y chén sữa bò nóng đặt ở trên bàn trà trần tướng chỉ có một cái c h ỉ ánh tâm đứng tại trên ghế sofa vậy bên dưới bởi vì tóc bệnh mà đặc biệt cong lên tóc một bộ trinh thàm bám thân r i n g dấp quả quyết nói bọn hắn muốn đi làm s á c s á c sự tình chương ba mang thai chương ba mang thai a ba mấy người cùng nhau phát ra giọng nghi ngờ c h ỉ ánh tâm một bộ xem thấu tất cả bộ dạng giả bộ thâm trầm thở dài thật sự là ngây thơ các nữ hải thật đ n g cố phồn một mặt thỏa mãn ngồi ở phòng khách trên ghế sofa trong tay nâng một cái nửa chín ngọc cơm nắm trên bàn trà còn để đó một phần mặt cây xào bánh mật một bình hương d u sữa châu long tỉnh phủ vân quấn cùng sữa đậu nành hộ một bình tiêu đường đĩm một ly ẩu đèn một hộp nhỏ xanh nâng hoa nhài sữa chua hào trường tử ăn từ từ một kiểu hiền lành mà nhìn xem ăn như gió cuốn cố phồn một bên nói lòng đỏ trứng đâu chúng ta ở chỗ này ăn đồ ăn như thế nào không gặp nó đến nó tại mười hào đâu ta ban ngày tại mười hào vẽ tranh thời điểm đem nó ôm qua đi tối nay liền để nó ngủ bên kia à dù sao nó trong phòng đồ ăn cho mèo m è o cắt đều đầy đủ lòng đỏ trứng là cố phồn nhặt được nhận nuôi mèo hoang lại nói ngươi có phải hay không quên quan mười hào đèn a ta vừa mới trở về thời điểm có vẻ giống như nhìn thấy phòng khách đèn sáng một kiểu nói ân không thể nào cố phồn nhớ lại một cái ta ban ngày đi vẽ tranh thời điểm căn bản không có bật đèn ngươi có phải hay không nhìn lầm hắn tại vân đình hoa phủ có hai bộ phòng bởi vì cần độc lập không gian vẽ tranh cùng thu thập linh cảm hắn ban ngày sẽ đi mười tòa nhà vẽ tranh đến buổi tối trở lại mười một hào đi ngủ nghỉ ngơi ta lại đi nhìn xem một kiểu hiểu luôn cảm giác mình không có khả năng nhìn lầm liền kéo ra phòng khách mặc cửa nhìn hướng mười hào phương hướng với lúc mười hào mọi người bởi vì mất đi hình ảnh mà tắt đèn nghỉ ngơi mười hào phòng khách đen kịt một màu hình như thật sự là ta nhìn lầm vậy ngươi từ từ ăn ta đi ngủ sáng ai còn muốn lên ban đây một kiểu hiểu nói xong liền lên lầu nghỉ ngơi cố phồn ăn uống no đủ cũng là theo kế hoạch mở ra dự bị điện thoại loại đồ vật này muốn đi đâu tìm đến ngay kế tiếp sáng sớm đinh linh linh bảy giờ đồng hồ báo thức đúng giờ v ă n g lên cố phồn ra khỏi phòng đi phòng bếp cho một kiểu hiểu rán b ò bít tết cùng trứng gà đặt ở trên bàn ăn tối hôm qua hắn tìm thật lâu trang web tại một đống báo đ ộ c phần mềm kết quả sửng sốt nhìn đến ngủ rồi cũng không có bất luận cái gì vẽ n ữ tính nhân vật linh cảm lớn thất bại sớm một kiểu hiểu xuống lầu ngồi tại trước bàn ăn cầm lấy g a o n ĩ a ăn cố phồn chuẩn bị cho nàng bữa sáng tiên đản Ánh mắt không mắt tự cùng liếp đối diện trộm Mặc d phồn. cố c cố phồn hợp ở rất lúc â u chuyện rồi, đối loại nhưng nàng vẫn là kìm lòng không được đối loại này、chuyện、nhỏ cảm thấy hạnh thấy h được là kìm cảm p thật giống như nàng ảo tưởng trầm tượng hóa, trở thật. như hình ảnh hóa, chân giống nàng Cùng mười rãi năm nên ảo mấy cụ lúc đó sát vách mười tòa nhà mọi người còn buồn ngủ thật là chị ánh tâm đợi eo từ trên ghế xạ lòn đứng lên dội lưng một cái đỉnh lấy mắt quẩn t h â m toán giận nói a huỳnh lúc ngủ một mực tại data ta cả đêm đều không có ngủ ngon hơn nữa hình như tổng nghe đến mẹo tê Ta t ư ớ n g ngủ không n g tốt, ư ơ i cũng không phải không biết lại nói tối hôm qua chúng ta cùng một chỗ nhìn lén sát vách tên kia ngươi vừa vặn ngủ ở bên cạnh ta nhà lạc minh nói xong đột nhiên nhớ tới sát vách cầm lấy máy ảnh quan sát đến một bên đập chỉ á n h tâm uy u i bọn hắn lên được thật sớm tại an điểm tâm ấy an điểm tâm có cái gì hiếm lạ chỉ á n h tâm nói xong nói xong nhìn thấy sát vách tình hình không nhịn được một trận lập tức đem bên cạnh những người khác kêu lên các ngươi mau nhìn bị đánh thức đường r u t cùng thẩm huyện an ghé vào ghế xô p a một bên dùng máy ảnh nhìn về phía sát vách chỉ thấy một yểu hiệu đem một khối b ò bít tết bỏ vào trong miệng không có nhai hai lần liền t a o mạy che miệng sau một khắc một yểu hiệu vọt thẳng hướng cách đó không xa thùng rác ngồi xổm trên mặt đất nôn thông khoái cố phồn giống như là không cảm thấy kinh ngạc trực tiếp đem một yểu hiệu không ăn xong b ò bít tết xin đến chính mình trong m â m trong tủ l ệ n h cho ngươi lưu lại sữa đậu nành hộp sữa chua còn có trái cây phía mạnh ngươi đưa đến công ty ăn đi phồn phồn một yểu hiệu một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dạng trực tiếp bổ n h à qua ôm lấy ngay tại ăn bỏ bít tết cố phồn ngươi thật một i ể u i ể u người thấy cố phồn trước mặt bò bít t i ế t vị lại là một trận buồn nôn n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đi mau a đừng nôn trên người ta cố phồn độ cao cảnh giác trực tiếp đem một i ể u i ể u đầy ra một tay khoảng cách bởi vì một i ể u i ể u trắc n g h i ệ p mỗi ngày muốn nhìn đủ loại phim thời gian dài nhìn thấy m ù s ả i hình ảnh liền sẽ sinh ra sinh lý khó chịu thường xuyên ăn đồ ăn buồn nôn cố phồn sớm đã thành thói quen cho nên sẽ tại trong tủ lạnh chuẩn bị cho một yểu yểu bữa sáng tạo biệt hảo trực tử một yểu yểu lấy đi bữa sáng che mũi cấp tốc chạy ra ngoài một mặt này bị sắt vách gan dưa tổ hợp thu hết vào mắt、Nam. mọi người t r ầ mặt m thật lâu cái k i a tên kỳ quá em muốn làm cha chỉ ánh tâm suy đoán đường dục gãi gãi tỉnh ngủ phía sau sủ lông tóc ngắn thì thảo có thể là bọn hắn thoạt nhìn tại c á i nhau ta đã biết lạc h u n h đột nhiên một bộ nhìn thấu tất cả bộ dạng đứng tại trong mấy người ở giữa vừa rồi sát vách tình huống là như vậy nàng nói xong đột nhiên mặt hướng không khí đầy mắt thâm tình tựa như hy tinh p h ụ thể hộp thọa ta có chúng ta kết t ì n h tình yêu sau một khắc lạc h u n h đổi phương hướng ngồi tại trên ghế sofa dùng sức đầy không khí sau đó đem để tay tại sống mũi chỗ hạ giọng lạnh lùng nói ta sẽ không lưu lại đứa bé này ngươi không muốn si tâm v ọ n g tưởng lạc huỳnh lại đem bên cạnh không khí ô m lấy một mặt bi thương xin nhờ ộp ạ lưu lại cái này tiểu baby không có khả năng ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi cho ta rời đi cái nhà này nàng quay đầu học cố phồn bộ dạng đem không khí đẩy ra một tay xa sau đó lại học một kiểu hiệu bộ dạng che miệng thương tâm chạy tới cửa kết thúc tình cảnh h o à nguyên n lạc huỳnh vỗ tay phát ra tiếng tay nhỏ một đám nơi đây phải có tiếng vỗ tay nam thẩm h u ễ n ăn liếc mắt ký tinh lạc huỳnh ngữ khí nghiêm túc các ngươi chưa có xem phim truyền hình sao vừa rồi sát vách tình huống rõ ràng chính là như vậy nha kết cạch đột nhiên mười hào đại môn bị mở ra cố phồn ngáp một cái chậm rãi đi vào mười số phòng phòng khách người đi nhà trống chỉ để lại trên ghế s o f a dư ôn mười hào bên này vốn là có chút loạn cố phồn cũng không có phát giác lòng đỏ trứng Lòng trứng. đỏ cố phồn hô hào không nghe thấy đáp lại trực tiếp đi phòng khách một bên phòng nhỏ đó là lòng đỏ trứng gian phòng lòng đỏ trứng đang ở bên trong mài móng ớ t nhìn thấy cố phồn một bước rỗi một cái dương lười biếng đi tới lại giống là không thấy được cố phồn từ cố phồn chân một bên trải qua thật là khác cố phồn buổi sáng ăn hai phần bò bít tết có chút mặt đến trực tiếp đi phòng bếp mở ra tủ lạnh bởi vì hắn bình thường không tại mười hào nấu cơm cho nên trong tủ lạnh thả đầy đủ loại đồ uống dễ dàng cho hắn vẽ tranh nghỉ ngơi thời điểm uống l i ê n quyết định là ngươi nước soda cố phồn lấy ra một bình cây đ à o mật vị nước soda đứng tại s o n g khai cửa tủ lạnh phía trước ngựa đầu t ấ n t ấ n t ấ n uống mấy n g ụ m lớn hắn hồn nhiên không có phát giác mấy thân ảnh chính cẩn thận từng ly từng tí tới gần đi tới bên cạnh mấy người yên tĩnh nhìn xem đang uống nước soda cố phồn lăng xương hàn sắc mặt rõ ràng không vui d cố phồn một ngụm nước s o d a còn không có nước xuống nghe đến âm thanh không nhịn được một trận theo tiếng k ê u nhìn lại quay đầu một m h y mắt con ngươi chấn động hai mặt nhìn nhau p h ú cố c phồn một ngụm nước s o d a phun ra ngoài không như lệnh phun tại lăng xương hàn trên mặt chương bốn dê một mẹ lọ đi chương bốn dê một mẹ lọ đi lăng xương hàn không có chút nào dự liệu bị phun ra một mặt nước s o d a ba cố phồn như lâm đại địch vốn là bị dọa nhảy dừng hắn giờ phút này đại náo trực tiếp đ ứ n g máy các loại đây là tình huống như thế nào á huy nhà hắn liền mẹo đều là công làm sao sẽ có nữ nhân a cái này một ngụm p h u n thật nhiều đội trưởng của chúng ta y phục đều ước đây thẩm huyễn a n xem náo nhiệt giống như rút hai tấm khăn giấy giúp lăng x ư ơ n g hàn xoa xoa trên mặt mật đ ả o vị nước soda nhét miệng lên c h ỉ ánh tâm nghe thẩm huyễn a n lời nói tự h ồ nghĩ đến cái gì g ắ t gao ngầm miệng sắp nghẹn ra nội thương chỉ có thể biểu lộ g i ữ t ậ n đem mình đời này chuyện thương tâm đều hồi tưởng một lần lạc h u y n h thì là bờ môi khẽnh nết đầy mặt kinh ngạc nhìn xem lăng x ư ơ n g hàn ở m ớt gương mặt xinh đẹp thầm nghĩ trong lòng cơm ổn ngu xanh cũng biết lăng sương hàn tính tình nhất là không tốt không nhịn được có chút lo lắng đường gi sau đó nghiêng đầu nhìn hướng cố phồn bên cạnh tủ lạnh tay nhỏ r ỗ i một cái n ắ m lấy bình nếm thử lăng x ư ơ n g hàn sắc mặt tâm trầm hung tợn nhìn chằm chằm cố phồn gần như cắn răng miến lợi gạt ra âm tiết người không sao còn không đợi lăng x ư ơ n g hàn nói cái gì cố phồn nói năng lộn xộn chạy chối chết tốc độ có thể so với bùn bám thân lăng x ư ơ n g hàn sửng sốt một chút quay đầu nhìn hướng cố phồn lưu lại tàn ảnh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm thử thăm dò hỏi những người khác hắn mới vừa nói cái gì n ớ c hắn nói không quan hệ đường dồ côm nước xô đa ngồi ở một bên ha, ha. thẩm viết ăn cười không khỏ tên k i a là kẻ n g ố c ca nhất định đúng không người đại diện ngày hôm qua đưa chìa khóa cho chúng ta nam sinh kia làm sao sẽ có chìa khóa nơi này trước không nói vân phủ bảo an tốt bao nhiêu nhìn hắn tối hôm qua cái kia nhát gan bộ dạng cũng không giống là kẻ trộm hoặc là sẽ tự xông vào nhà dân người đi ngu xanh suy đoán thẩm huyền an vô vô ngu xanh bà vai lời nói thấm thiế ngu xanh à, người không thể xem bề ngoài ngươi nhìn hắn dài đến trung thực nói không chính xác tối hôm qua cùng bạn gái hắn ở phòng khách chơi đến nhiều hơn đây quen thuộc thẩm huyền an nói thẳng ngu xanh ho nhẹ hai tiếng nói sang chuyện khác lại nói hắn vừa rồi lúc tiến vào có phải là đang gọi l o n g đỏ trứng đúng đúng chị ánh tâm cái này mới nhớ tới lập tức chạy đến phòng khách sau đó ôm một cái rất béo tốt mèo cam trở về khó trách ta tối hôm qua nghe đến m è o t con m è o này tựa như là nam sinh kia hắn có phải hay không là nơi này phía trước các gia đình à. l o n g đỏ trứng còn đang ngủ lớn cảm giác hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị ôm và m è o hố néo mượn mà thân thể lấy đó phản kháng phát hiện vô dụng sau tiếp tục ngủ ngon chị ánh tâm nhìn một chút m è o cái mông sau đó đem mẹo cái mông đối với mấy người còn lại cái này trứng thật đúng là rất vàng nam lúc này lòng đỏ chứng ngự dụng s ú c phân nhân viên đang lấy trăm mét bắn vọt tốc độ từ m ộ ư ơ i hào chạy đến m ộ ư ơ i một hào tốc độ nhanh chóng trên c h á n tóc dối đều dựng lên nhưng mà liền tại hắn chạy qua lúc trên đường hai người dừng bước lại người k i ế p như thế nào từ m ộ ư ơ i hào chạy ra trong đó mang theo kính mắt tên nhỏ con nữ sinh đầy mắt nghi hoặc m ộ ư ơ i hào làm sao vậy một cái khác cao gầy nữ nhân một thân nam sinh hòa trang còn không có kịp phản ứng kính mắt nữ lời nói kính mắt nữ yếu ớt nói có thể là nhiễm tỷ m ộ ư ơ i hào không phải chúng ta nghệ sĩ ở sao nam thôi nhiễm người vậy làm sao có thể có năm năm phá hỏng Thì、phản ứng thôi nhiễm đồng dạng lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy về phía m ư ờ i số phòng một trận kèm theo n ào phá cửa về sau nàng trong phòng khách nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại mấy người đường dục ngay tại trên ghế s o f a vớt mèo cùng với mặt ngoài phong khinh vân đạm lăng x ư ơ n g hẳn từ đâu tới mẹo chuyện gì xảy ra a người nào xô n g vào tới làm gì phạm phạm dạ gì sao phóng viên có bị thương hay không a tôi nhiễm sắp điên sợ dưới tay mình mấy cái này tổ tông có cái không hay xảy ra bị phun ra mặt mà thôi khẩn trương cái gì thẩm huyễn an hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi trong lòng không khỏi cảm thấy cố phồn thú vị vô cùng dùng cái gì phun mặt có hay không không thoải mái a vừa nghe đến mặt bị phun ra thôi nhiễm càng căng thẳng hơn hai tay nâng lăng xương hàn t â m k i a mặt lạnh trái xem phải xem nếu biết rõ mấy cái này tổ tông ngoại trừ khỏe mạnh thân thể bên ngoài bảo bối nhất chính là mặt nhiễm tỷ là có cái hàng xóm đột nhiên chạy tới cầm chìa khóa mở cửa đem nước s o d a phun đến xương hàn trên mặt đã tắm rồi không có việc gì ngu xanh tính toán để thôi nhiễm yên tâm m i ệ phun nhưng mà thôi nhiễm lại là càng thêm lo lắng có hay không rửa xẻ ra lại đi tắm một cái khẳng định có nước bọt vừa nghe đến nước bọt vốn là sinh khí lăng sương hàn càng thêm phiền muộn nhiễm tỷ ngươi không phải nói nhà này phía trước các gia đình đã dọn đi rồi sao mười một hào tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra tùy tiện liền mở ra cửa sông tới chúng ta như thế nào ở lăng sương hàn cũng hỏi mấy người nghi vấn cái này các ngươi cũng biết vân phủ nơi này không tốt tiến thật vất vả có phòng chống các ngươi vừa vặn bởi vì vạ vạ dạ gì muốn đổi chỗ ở lại thêm đối phương vẫn là lòng đồ có mặt mũi đại nhân vật ta trực tiếp liền đồng ý thôi nhiễm có chút che, che lấp lấp không có cụ thể nói do thân phận của đối phương chuyện n à y hôm nay rất có thể là cái hiểu lầm các ngươi không có việc gì liền tốt yên tâm ta hiện tại liền tìm vị kia hỏi rõ ràng nói xong thôi nhiễm rất nhanh tới bên ngoài gọi điện thoại nhưng mà điện thoại đường dây bận nàng chỉ có thể lựa chọn phát thông tin cho đối phương nhắn lại cùng lúc đó mười một hào cố phồn mới vừa bấm điện thoại đối diện chuyển đến trầm ổ n lao thành g i ọ n g nam có việc nói mở h ộ i đây cố thừa diệp ngươi thật sự là ta cha r ồ i ta c ư ớ n g ta chỗ ở thả nhiều nữ nhân như vậy làm gì cố phồn trong phòng gấp đến độ xoay quanh có chứng cứ sao liền tại cái này đoan luồng lao từ ngươi cố thừa diệp một bộ hưng hờ n ữ ký vân phủ mười hào là phòng sản của ngươi ngoại trừ ta ra, chỉ có ngươi có chìa khóa không nấp ca cố thừa diệp cười hai tiếng là ta đem nhà kia cho thuê đi cho thuê đi ba cố phồn cưỡng chế nộ khí ngữ khí nghiêm túc nghĩa chính ngôn t ử nhà kia là ngươi ngươi cho thuê đi ta không có ý kiến nhưng ngươi trung quy phải trước thời hạn nói với ta một tiếng đi huống hồ hắn cái này lão cha lại không thiếu tiền hiện tại đột nhiên đem phòng ở cho thuê đi rõ ràng chính là cố ý cho hắn tìm không thoải mái nghe một chút một bộ dạy dẫu người n ữ khí tại bên ngoài sống lâu còn rất dài tính khí trong nhà công ty sự tình n g ư y i lại không quản những chuyện nhỏ nhặt này ta đương nhiên sẽ bận đến quên đi người nếu là trở về ta không về cố phồn liền biết cố thừa diệp ba câu không rời khuyên chính mình về nhà nguyên bản hảo ngôn hảo ngữ cố thừa diệp hừ lạnh một tiếng cũng không tại khuyên bảo Biểu, điện thoại thông tin. diệp tin nhắn. người đại diện thôi nhiễm cố tổng, rất xin lỗi rời ngài.、Vừa、rồi sinh xin hỏi quét quấy thông nhắn. tổng, vân nam dùng hắn thừa mắt rất trước phủ hảo chìa khóa hảo Cố cố cửa, Vừa D1M mở là cố thừa diệp một bên hồi phục thôi nhiễm tin nhắn một bên hướng c ô phồn nói ngươi tìm thời gian mau đem ngươi những cái kia rách nát thu thập đi còn có ngươi nuôi cái kia thối mèo không phải vậy ta tìm người toàn bộ đều cho ngươi ném tiểu khu thùng rác ba cố phồn triệt để bộc phát hét lớn một tiếng l o n g đỏ chứng không phải thối mèo nhưng mà điện thoại đã bị cúp máy chỉ lấy đến cố thừa diệp một đầu nhắn lại ngu ngốc tiểu tử mười hào ở là j m m người toe toét m ấ y mắt、G1M. căn bản không truy tinh cố phồn không hiểu cảm thấy ba chữ này mẫu có chút quần hai thế là mở ra trình duyệt lục soát t r chương h năm sắc x vách thế mà ở nữ đoàn cận ba nam chương năm sắc vách thế mà ở nữ đoàn cận ba nam mười hào thôi nhiễm cũng nhận đến cố thừa diệp hồi phục cố thừa diệp một một hào nam sinh hắn phía trước xác thực ở tại mười hào khách trọ mà thôi ta cùng hắn không quen ta sẽ để cho hắn mau chóng chuyển đồ đồng thời thu đi chìa khóa nếu như hắn lại quáy dày các ngươi làm ơn tất báo cảnh bắt hắn mọi người góp đến thôi nhiễm điện thoại phía trước nhìn thấy cố thừa diệp hồi phục trong lòng càng thêm xác nhận cố phồn nhân phẩm dù sao hải tử không cần mẹo cũng không cần nhìn xong tư liệu cố phồn cùng nhìn xong tin nhắn dê một em mở mọi người gần như đồng thời phát ra tiếng t h ả n phục cho nên sắp vách thế mà ở cặn bã nam nữ đoàn cố phồn cực kỳ buồn bực nắm lấy tóc làm sao bây giờ a lòng đỏ chứng còn tại bên kia vẽ tranh dụng cụ cũng thế chuyến này hiển nhiên là không đi không được nhưng muốn để hắn lại đi sát vách cái kia nữ n h â n quốc bên trong cầm đồ vật thực sự là khó nương cho khó mở cửa khó đến nhà nếu có thể lén lút đi cố phồn nghĩ như vậy từ dưới gầm giường lật ra áp đáy hỏm kính viết vọng nói làm liền làm hắn ngồi cách một đoạn thời gian liền ghé vào bên giường bệ cửa sổ nhìn sát vách tình hình chỉ cần bắt được dê một em mở người tập thể ra ngoài hắn liền có thể lặng lẽ ẩn v à o đi ưu tiên đem lòng đỏ t r n g tiếp về đến lại đem trọng yếu đồ vật lấy đi nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp dê một em mở sáu người lại chậm chặn không hề rời đi bất quá cố phồn cũng không phải không thu hoạch được gì ngoại trừ xác nhận m g ẹ o chất an toàn bên ngoài còn nhìn thấy không ít có ý tứ hình ảnh c h ỉ ánh tâm rất thích lén lút tập kích thành viên khác nhưng chỉ có đường dục sẽ bị trúng đích tự a hồ phản xạ cung cực kỳ dài đồng thời đường dục luôn là tại ăn đồ ăn cùng bị tập kích thẩm h u y ệ n ăn có khi sẽ tới t ầ n g một ban công hút thuốc sau đó để c h ỉ ánh tâm trượt lên ván trượt đi giúp nàng mua rượu thích tại tầm hai gian phòng một người vừa uống vừa đạn ghi ta điện hơn nữa trong túi luôn là có đường lạc h u n h tự hồ có dùng không hết sức sống một mực tại từng lần một luyện tập vũ đạo động tác tăng cường thân thể tính dẻo dai ngu xanh ngoại trừ mở tiếng nói luyện bài hát bên ngoài. rất thích mang theo bờ loot ố t nghe ca nhạc ngồi tại bên cửa sổ đọc sách đến mức lăng xương hàn tập thể dục trừ cái đó ra chính là tại cùng người đại diện nói chuyện phiếm nghiêm túc nhìn xem máy tính không biết đang thảo luận cái gì khó trách là đội trưởng cố phồn chợt nhớ tới hôm nay bị chính mình phun đến tấm kia lãnh diễm gương mặt xinh đẹp chính là lăng xương hàn không nhịn được chán nản cố phồn a cố phồn người phun thật là chuẩn vừa thấy mặt liền cho người ta đội trưởng rửa mặt xong lại gặp mặt sẽ không ăn đòn đi tâm tình càng thêm n ộ t ngạt cố phồn dứt khoát bật máy tính lên vẽ tranh chờ một chút cố phồn đeo lên kính đen. t r o nữ g không đầu đột đầy tràn bọt nhiên hiện lên tràn đầy phấn nhổ nước bọn cô phàm căn bản sẽ không hỏa nhân n phàm hỏa cô sẽ vật、nữ. Có chưa phải là t ừ nhân g t ấ y nữ n h A? Từng cố á i sân bay, không có tí sức không nào. Như bay, thế có lực tí t t thuần yêu kịch bản cần thần thánh kịch yêu cần bản ổn hoại điểm. Nữ nhân. Cố phồn nhìn hướng mười số phòng phương hướng hình như đã có sẵn tài liệu dù sao nhìn một ngày cũng không phải xem không cố phồn rất mo đưa chính mình một ngày này nhìn thấy từng màn hương diễm hình ảnh hóa thành linh cảm đem tiếp xuống mỗi một lời nói nhân vật nữ đều tiến hành sửa chữa từ trang phục kiệu tóc đến trang sức đến giá người thân thể lại đến ngũ quan thần thái mặc dù vẹn vẹn mặt ngoài cấp độ nhưng cố phồn bắt đầu nộ mãi đến trong đêm cố phồn liền cơm tối cũng chưa ăn ngồi trước máy tính v ẽ t xong cuối cùng một đoạn phân kính cách cạch bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa ta tầm trở về một yểu hiệu đi vào cố phồn phòng ngủ lập tức một mặt không vui chất vấn ngươi lại không ăn cơm tối a hôm nay có linh c ả m liền a cố phồn lời còn chưa dứt liền bị một yểu hiệu nắm chặt l ỗ t h a y từ trạch nam lại đ ố i lời ta từng nói nước đổ đầu vịt muốn ngươi thật tốt ăn cơm vì cái gì không e vẽ tranh có thân thể trọng yếu sao muốn một chút họa sẽ chết sao đau Đau、à. một h i ể u hiểu cố phồn bị lôi ra ưu ám phòng ngủ bị phòng khách ánh sáng sáng tỏ lõe lên một cái con mắt cả ngày ở tại đen như mực gian phòng người đều thay đổi ưu ám muốn ngươi bật đèn ngươi còn nói thích ánh sáng tự phát còn có ngươi tóc này tóc mái đều che mắt còn không cắt một h i ể u hiểu nói xong lấy ra chính mình dây của tóc nhấc lên cố phồn trên trán tóc dối mang tốt t a không muốn cắt cố phồn phản lịch đã quen thấy được cố phồn mang theo chính mình hồng n h ạ t nơ con bướm dây của tóc một kiểu hiểu không khỏi cười một tiếng khoảng cách gần phía dưới cố phồn nước mắt đối đầu nét cười của nàng dây cột tóc bên trên nhàn nhạt mùi tóc trộn lẫn tại hai người đan và hô hấp ở giữa đột nhiên cố phồn đưa tay đụng đụng một kiểu hiểu mặt nam một kiểu hiểu liền giật mình nhìn xem cố phồn cặp kia đẹp mắt cặp mắt đ à o hoa hô hấp trầm dần tim đập cũng không bị khống chế tăng nhanh nhưng mà cố phồn chỉ là nhìn chằm chằm một kiểu hiểu trên mặt một vị trí lo l ắ n g nói một kiểu hiểu, hiểu ngươi mặc m ụ n một kiểu hiểu, hiểu s ừ n g sốt một chút cấp t ó c sờ lên mặt mình lập tức có chút xấu hổ đưa tay liền cho cố phồn một bất lợt ăn cơm của ngươi đi cố phồn đành phải đàng hoàng ăn cơm không có chút nào chú ý tới một ki hắn hỏi s á t vách một i ể u i ể u đầu l ắ c như đánh trống trầu vân đình hoa phủ tổng cộng một tòa tám rất nhiều người nhưng nàng vốn là vì cố phồn mà đến những người khác không có quan hệ gì với nàng nàng cũng không t ố t kỳ cố phồn lắc đầu cha ta đem mười hào cho thuê đi căn bản không có trước thời hạn nói qua với ta ta sáng nay đi tìm lòng đỏ trứng thời điểm mới phát hiện bên trong có người ở cái gì một i ể u i ể u liếc nhìn mười hào phương hướng cho nên nói hiện tại mười hào đã lại hàng xóm mới nàng rửa mặt xong đi ra ngồi tại trên ghế sofa đối diện bên tóc mai sợi tóc có chút tẩm ướp sạch sẽ trang điểm tại dưới ánh đèn đặc biệt trắng nón mười hào hàng xóm ngươi có thể nhận biết cố phồn nói dù sao cũng là j 1 m ngàn vạn fans hâm mộ n ữ đoàn liền tính không truy tinh người ngẫu nhiên soát video ngắn cũng nhất định có thể nhìn thấy cùng hắn tương quan nội dung người ta quen biết một h i ể u hiệu cpu đều nhanh làm tiêu nàng khi còn bé vận khí tốt cùng cố phồn một cái nhà trẻ ngoại trừ cố phồn nàng thực tế nghĩ không ra chính mình người quen biết bên trong còn có thể là ai có thể ở tại vân đình hoa phủ nói ra ngươi có thể không tin hiện tại ở tại s á t vách mười số phòng là j 1 m cố phồn ó i thẳng n ư ờ i toeet mắt một m một i ể u i ể u ngần người sau đó có chút không tin hỏi ngươi không có lầm chứ dù sao cố phồn người này cả ngày vui ở trong căn phòng nhỏ họa thanh xuân m ặ n gạ ngoại trừ nàng bên ngoài nghèo đều là công sắt vách ở n ữ đoàn không chừng là xuất hiện ảo giác là thật cố phồn trực tiếp để đua xuống lôi kéo một i ể u i ể u tiến phòng ngủ đem kính viễn vọng đưa cho một i ể u i ể u một cái chỉ vào sắt vách phương hướng chính ngươi nhìn xem liền biết một i ể u i ể u bán tín bán nghi cầm lấy kính viễn vọng sau một khắc mấy đạo thanh xuân rào rạt thân ảnh xuất hiện tại màn ảnh phía trước a a a a a a a a a l ă n g còn có tiểu mưu tương nháy mắt một h i ể u h i ể u hóa thân hưng phấn bạc bà khỉ bàn tay cũng không biết ở đâu ra mãnh liệt sức lực kích động vũ cố phồn sau lưng chú ý tiên đản minh tinh sống a đ ề u nói đ ừ n g gọi tai nhũ danh cố phồn mặt sạp lại hán thiên tài phụ mẫu cho hắn lấy tên một cái phồn chữ về sau tại lấy nhũ danh lúc trực tiếp cơ trí sử dụng từ trái nghĩa giản đan không chút nào q u ả n hài âm tiên đản loại này chuyện lung túng rất muốn đi muốn ký tên a nhất định có thể bán không ít tiền a một yểu yểu tựa hồ phát hiện làm giàu con đường nhìn xem sát vách dê một m hai mắt tỏ ánh sáng có lẽ là ánh mắt quá mức lửa nóng sắt vách ngay tại soi gương dưỡng ra lăng xương hàn mượn tấm gương p h ả n quang chú ý tới một kiểu h i u c ù n g cố phồn cái này nhìn trộm tổ hai người ách ai đi kéo một cái phòng khách m à n cửa có người đang trộm nhìn lăng xương hàn lặng lẽ chỉ chỉ phía sau cửa sổ sát đất mẹ ai vậy đang nhìn n h ậ t trình thẩm h u y ệ n an bị cái dây vô ý thức bạo câu thô không dễ phát hiện mà nhìn hướng lăng xương hàn ngón tay phương hướng những người khác cũng mắt liếc m ư ờ i một hào phương hướng tại sao lại là cái này c ạ n ốc thẩm huyền an hơi không kiên nhẫn đứng lên muốn lên lầu ngu xanh nhìn thấy cái kia hai đôi kính viễn vọng trầng Không khỏi bật chị ư ờ i c ú n nhìn lén nhân ra, lần này xem như g ta trước phía ra, là xem b nhìn trở về. c ánh i à y tiểu t ì n lữ xem x é tâm liền có đam mê, còn cùng một chỗ xem chúng ta. ánh có chỗ Chỉ đam ta. mê, một xem t nói xong đ ô n g nhiên nghĩ đến cái gì thân thể nghiêng về phía trước nhỏ giọng nói ui ui ta có cái ý tưởng hay chúng ta muốn hay không t r e o chọc cái kia cặn b ã nam chương sáu thủy tinh cầu chương không sáu thủy tinh cầu chị ánh tâm đề nghị sau đó chỉ có bắt q u á i đầu lĩnh lạc huỳnh quăng tới ánh mắt tàn dương hai người ánh mắt tương đối thần giao cách cảm nói làm liền làm a huỳnh ta tới a sau một khắc nháy mắt vào hí kịch trì á n h tâm trực tiếp đem lạc hình té h nhào vào trên ghế sofa a nha nha nhã bé bé ây lạc hình cũng là cực kỳ phối hợp một mặt thẹn thùng đường dục nhìn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhưng lại tò mò không thể chuyển rời ánh mắt cuối cùng bị ngu xanh chém mắt mà lúc này mời ư một tòa nhà cô phồn đồng dạng không chớp mắt nhìn xem một màn này nam hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái cùng một kiểu hiểu hai người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc tuy nói là nhìn lén nhưng cũng không có muốn nhìn đến loại này mánh liệt a đột nhiên ba bị phát hiện phía sau cố phồn chột dạ không thôi cấp tốc nút ở phía dưới cửa sổ tiện thể đem không có nhìn đủ một kiểu hiểu lôi xuống người còn nhìn nhân ra đều phát hiện hai ta người kia một kiểu hiểu lý không thẳng khí rất c n m tráng cái này gọi thưởng thức ẻn sùng bái thức nhìn lén chúng ta lại không có chục lén thưởng thức cố phồn càng chột dạ trong đầu hình ảnh bung đi không được cố hương hoa bách hợp thật sự không có bại qua phát giác được lỗ hai đều hồng thấu cố phồn ngại cả một m yểu hiệu hiếp mắt rêu cận nói ngươi đỏ mặt cái ngâm một chút tấm chả a điều ti c h ạ n g nam ăn uống no đủ sớm một chút tắm rồi ngủ rồi cẩn thận rụng tóc nói xong một yểu hiệu liền trở về phòng lưu lại bị cái kia mấy câu đâm thành tổ hong vỏ vẽ cố phồn ta sáng mai liền đi sát vách ta không phải điệu ti ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ nghiêng đeo một cái ba lô màu đen một mặt oanh liệt đi tới mười tòa nhà cửa ra vào hôm nay lại không tốt cũng phải đem nhi tử mang đi len k e n hắn theo vang chú cửa rất nhanh cửa bị mở ra a người đến mở cửa là thẩm huyễn an đối phương mặc thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà cùng lông nung dép lê nhàn nhã bưng chén tay mải cà phê mùi thơm bốn phía cố phồn vẹn vẹn cùng l ú t nhau liền nhanh chóng túi đầu xuống đem lời chuẩn bị xong đọc thuộc lòng đi ra q u ấ y d ậ y ta là tới đón tam mẹo con người mẹo con thẩm huyễn an nhìn xem cố phồn cười đến ý vị không rõ hài hước hỏi là ta sao hả hoàn toàn ở cố phồn ngoài dự liệu trong lúc nói chuyện với nhau cho hậu chi hậu giác chính mình bị hí lậu về sau cố phồn không nói một lời đứng tại cửa ra vào q u a n thân viết đầy không biết làm sao. vào đi thẩm huyền a n không có lại ước hiếp cố phồn nghiêng người nhường đường cám cảm ơn cố phồn một mặt tăng thương đi tiến chính mình đã từng nhà trong phòng khách ngu xanh cùng đường g ụ c ngồi tại trên ghế s o f a ăn trái cây hai người nhìn xem một cái mắt không biết đang nói chuyện gì cố phồn không có tò mò những người khác đi nơi nào mà là bốn phía tìm kiếm lấy lòng đỏ trứng lúc này ngu xanh đứng lên đi đến cố phồn bên cạnh nhẹ giọng hỏi tham đang tìm cái kia têu lòng đỏ trứng mẹo a là cố phồn dùng sức gật đầu nó vừa rồi lên lầu không một chút nào sợ người tối hôm qua còn chủ động chạy đến phòng ta trên giường đây ngu xanh cười khẽ ôn nhu thanh tuyến cùng ngự a khí không thể nghi ngờ để cố phồn bông lỏng rất nhiều cho các ngươi thêm phiền p h ứ c chuyện ngày hôm qua cũng rất xin lỗi ta về sau sẽ lại không cái dày cố phồn giọng thành khẩn tuy nói là cha mình đem chính mình hố nhưng hắn cũng là quả thật đem nước phun đến nhân ra trên mặt đáng tiếc hôm nay sương hàn không tại nghe không được lời xin lỗi của ngươi nàng cùng những người khác sáng sớm liền theo người đại diện đi tập luyện hiện tại chỉ có ba người chúng ta ở nhà ngu xanh nói xong từ đĩa trái cây bên trong lấy ra một cái rửa sạch trái táo Nói xong, hắn cấp tốc lên lầu. trước khi tới hắn liền đã hàng tốt danh sách muốn cầm đồ vật đều đã viết xong còn lại hắn toàn bộ đều không cần hắn hôm nay như thế nào hắn mặc nhiều như thế ta đều nhìn không thấy mặt của hắn đường dục nói bởi vì cố phồn mang theo hát sắc mũ lơi ư chai cùng khẩu trang các nàng từ đối phương k í n h đen trông được đến cố phồn trong suốt con mắt ngu xanh nhớ tới cố phồn phía trước bộ dạng phỏng đoán hắn nói chuyện thời điểm một mực t ú i đầu thoạt nhìn có chút sợ người hẳn là tính cách rất hướng nội quả nhiên là cái ư u ám ra hỏa a thẩm huyền an góp đến đường dục trước mặt nhìn xem đường dục trong tay phát hỏi hai ngươi vừa rồi nhìn cái gì đấy nghiêm túc như vậy a là màn gạ nha đường dục điểm mở đợt màn gạ trang chủ chỉ cho thẩm huyền an nhìn đây là một cái rất hỏa màn gạ cả tác phẩm đây là thanh xuân tình cảm loại màn gạ họa phong nhìn rất đẹp kịch bản cũng không t cái này màn g ạ cả phía trước tác phẩm tại trên bình đại đều rất hot ngu xanh cũng không nhịn được tán tưởng h nói a loại này tình tình ái ái đồ vật cái nào màn g ạ cả? thẩm huyễn an rõ ràng đối cái này màn g ạ không quá cảm cúm nàng bình thường đều là nhìn khủng bố màn g ạ tương đối nhiều bút danh của hắn đều cô phạm lúc này c ô phồn đến tầng hai bên tay trái gian phòng thứ nhất đẩy cửa ra gian phòng b ả y biện thay đổi hoàn toàn không những ga giường đệm chăn t r ọ n bộ đội trên vách tường còn treo bên trên đặc biệt phong cách tác phẩm hội họa có chút tối đen phong cách ô thị mặt bàn cũng nhiều rất nhiều kỳ q u quái quái tuần hụ vật trang trí cố phồn không cần nghĩ lại liền biết đây là thẩm h u y ê n a n gian phòng còn tốt hắn đổ vật cũng không có bị ném đi mà là bị đặt ở nơi hẻo lánh thùng giấy bên trong hắn tìm kiếm đem đ ồ không cần cất vào trong túi còn lại dùng dương mang đi lúc này tại tầng hai ngủ lòng đỏ chứng nghe thấy âm thanh sau khi tỉnh lại lần theo âm thanh tiến thẩm h u y ê n a n gian phòng nhìn thấy cố phồn đang bận rộn nó nhảy lên thẩm h u y ê n a n cái bàn nghiêng đầu nhìn xem trên bàn vật trang trí chậm rãi đưa ra mẹo con trảo thử thăm g i đem cái kia không giống bình thường thủy tinh cầu hướng bên cạnh bàn lay lay nghe đến âm thanh cố p h ồ lại quay đầu liền thấy nhà mình nghịch từ cái kia quen thuộc động tác. lòng đỏ trứng cố phồn quát lớn một tiếng tính toán ngăn cản lòng đỏ trứng động tác nhưng mà lòng đỏ trứng nhìn xem c ố phồn không sợ h ã i chút nào ngay trước mặt cố phồn móng nuốt nhỏ cực kỳ cản rỡ đem thủy tinh cầu đẩy tới mặt bàn ba cố phồn vô ý thức tiến lên muốn tiếp lấy cái kia thủy tinh cầu ba vẫn là c h ậ m một bước thanh thúy một thanh â m vang lên thủy tinh cầu vỡ vụn tại trên mặt đất bên trong chất lỏng v ã i đầy mặt đất xong cố phồn thì thảo sau một khắc liền nghe đến lên cầu thang tiếng bước chân hắn luôn c ú n tay chân nhặt lên bị ngũ mã phanh thây thủy tinh cầu nếm thử hợp lại lại bị thủy tinh c cái này thủy tinh cầu như thế nào khá quen nam đột nhiên nghe t h ờ y âm thanh lên lầu thẩm h u y ệ n an chạy tới cửa nhìn thấy bên trên vỡ vụ n thủy tinh cầu ngu ngơ đứng tại chỗ cố phồn bồi dối không thôi nâng thủy tinh cầu mảnh vỡ đưa tới cấp tốc tổ chức lời nói nhưng như c ũ g ặ p đền đúng thật xin lỗi mới vừa rồi là la mèo của ta đột nhiên đi ra thẩm h u y ệ n an thấp giọng một câu cái cái gì cố phồn không có nghe tiếng thẩm huyễn an ngẩng đầu chừng cố phồn một cái lan ra ngoài chương bảy sơ tâm nguyện vọng ban g i chương bảy sơ tâm nguyện vọng ban đầu thẩm huyền an hét lớn một tiếng cố phồn không còn kịp suy tư nữa ôm lòng đỏ trứng bỏ trốn mất dạng âm thanh truyền đến dưới lầu ngu xanh cùng đường dục cũng nghe được rõ ràng nhìn thấy đi ra ngoài cố phồn ngu xanh rất nhanh lên lầu nhìn thấy mặt đất t ầm ớt cùng ngồi tại trước bàn nhìn chằm chằm mảnh vỡ nhìn thẩm huyền an đã đoán được phát sinh cái gì nàng yên lặng nhặt lên trên đất lưu lại mảnh vỡ an ủi ngã không phải rất nát có thể hợp lại ta đi mua n h ự cao su không cần ta nghĩ chính mình đợi một hồi thẩm huyền an đứng lên đem ngu xanh đẩy ra ngoài cửa bồi thêm một câu nếu như thằng nốc kia tất lại bước vào đến một bước ta sẽ cân nhắc dọn ra ngoài ở ẩm mặc dù thẩm huyễn an không có đối ngu xanh phát tiết bất mãn nhưng một tiếng trùng điệp tiếng đóng cửa hiển nhiên nhìn ra được thẩm huyễn an giờ phút này cực kỳ không cao hứng trong phòng thẩm huyễn an không chút nào quản vỡ vụ n thủy tinh cầu có đâm thương ngón tay nguy hiểm vẫn như cũ giống thường ngày như thế nâng trong đầu loay lên là tuổi nhỏ lúc hình ảnh là giữa hè sáu tuổi tiểu nữ hải ngồi tại phòng học hàng sau một cái tay nhỏ gắt gao nắm lấy nam hải đưa thủy tinh cầu trong thủy tinh cầu là phồn hoa như gấm cánh quan một cái đu dây một k h ỏ a cây đảo nhẹ nhàng lay động hồng nhạt cánh hoa đảo bay lên lên lại chậm rãi hạ xuống ngươi cho mỗi người đều đưa thủy tinh cầu vì cái gì giọng nó nớt đọc nhấn rõ từng chữ còn có chút không rõ rệt vì nói rõ ràng mỗi một chữ tốc độ nói cũng thả rất chậm ta không nghĩ các ngươi quên ta nam hải túi đeo chéo bên trong còn có một cái đồng dạng thủy tinh cầu ngươi muốn đi đâu một cái chỗ rất xa mụ mụ nói nơi đó kêu long đô rất rất lớn có rất nhiều người so toàn bộ thị trấn bên trên người còn nhiều hơn ta muốn làm sao tìm ngươi ba ba ta nói h ằ n trước đây hướng cây hoa đảo cầu nguyện sau đó liền gặp mụ mụ cây hoa đảo nhất định rất linh nghiệm nó sẽ để cho chúng ta gặp nhau vậy ta cũng muốn hướng cây hoa đào cầu nguyện ca ca người muốn chờ đợi a n an nam thẩm huyễn a n đụng vào trong thủy tinh cầu cây hoa đảo xoa xoa cho dù những cái kia cánh hoa đảo không t ạ i bay lượn suy nghĩ cũng y nguyên theo đầu ngón tay tại trong đầu quanh quẩn hướng cái này cây cây hoa đảo cầu nguyện đã là thứ mười lăm năm hồi ước tuổi nhỏ lúc k h ờ dại lần đầu cầu nguyện cái kia tinh khiết sơ tâm lại rõ ràng đến tựa như tại ngày hôm qua nhớ người rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể gặp nhau bốn vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn tê liệt trên ghế ngồi nhìn xem ngồi tại trên giường mình liếm móng vuốt kẻ cầm đầu sâu sắc thở dài lòng đỏ trứng vừa về đến tựa như nói bụng ba ngày ba đêm lại là đồ ăn cho mèo lại là đồ hộp cùng mèo đầu ăn một viên h ắ n giận không chỗ phát tiết điên cùng giày xéo lòng đỏ trứng nịch tử a ngươi tử để ta nói ngươi cái gì tốt ta là ta không cho ngươi mua tấm mèo cào sao vẫn là ta không cho ngươi mua mài răng tốt ngươi làm sao lại cần phải lay đồ của người ta đây lần này tốt đi lần trước sự tình còn không có xin lỗi lại gặp rắc rối lòng đỏ trứng rất hưởng thụ nhau mắt lại phát ra ủng ngục âm thanh có một loại chết thì chết sống cũng được trạng thái tinh thần cái k i a thẩm h u y ê n an trên bàn tất cả đều là đen như mực vật trang trí mà lại có như vậy một cái sạch sẽ xinh đẹp thủy tinh cầu điều này nói rõ cái gì hả cố phồn nắm lòng đỏ trứng mặt béo l ớ n tiếng nói điều này nói rõ cái k i a thủy tinh cầu đối nàng rất trọng yếu lòng đỏ trứng liếm liếm trong mũi nháy vô tội viên con mắt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhấc lên thủy tinh cầu cố phồn lại lần nữa nhớ lại cái k i a thủy tinh cầu bộ dạng cây hoa đảo không hiểu rất quen thuộc cố phồn mơ hồ nhớ tới chính mình tựa hồ cũng có một cái hoa đào thủy tinh cầu hắn đi lên lầu một khúc quanh thang lầu đẩy ra một cái ẩn nấp cửa、nhỏ. đi vào cái kia nhỏ hẹp gian phòng mỗi lần tới đến nơi đây đều giống như đi vào chính mình trong hồi ức nơi này cất giữ đều là hắn tự nhận là trọng yếu vật phẩm con người khi còn sống luôn có chút vật phẩm không cách nào dùng tiền bạc để cân nhắc bởi vì phía trên gánh chịu hồi ức là vô giá bất luận hạnh phúc hoặc là đau khổ thủy tinh cầu cố phồn lần theo ký ức tìm kiếm ra một cái hộp mở ra không ngoài dự đoán bên trong thật sự có một cái cây hoa đào thủy tinh cầu thế mà giống nhau như lúc cố phồn cầm lấy cái kia thủy tinh cầu bị câu lên xà xưa hồi ức trí nhớ mơ hồ bên trong có một cái sắp quên dung mạo tiểu n t ừ n g lôi kéo tay của hai ắ n qua một cái tay nhỏ dắt hắn một cái tay khác nhặt cây quân gỗ hai cái thân ảnh nho nhỏ từng nhiều lần tại cái kia tràn ngập có xanh khí tức nhà ngói bên trong tựa sắt ra ra ta thường xuyên cho ta nói chuyện kể trước khi ngủ ngươi thích nghe cố sự sao hắn từng đem ra ra đọc cho hắn cố sự chia sẻ cho nữ hải ta thích thế nhưng ta không có ra ra vậy cái này câu chuyện này sách đưa cho ngươi đi ngươi có thể để ba ba mụ mụ của ngươi đọc cho ngươi nghe ta cũng không có ba ba mụ mụ những người khác đâu ta không muốn những người khác ta chỉ nghĩ muốn ca ca cho ta đọc cố sự sắt ẩm đồ hèn nhát ngươi ngươi đừng sợ không có chuyện gì có ta ở đây nam xa xưa ký ức ấm áp bên trong cũng bí mật mang theo khiến cố phồn mười mấy năm qua không dám đối mặt bóng tối hắn cầm thủy tinh cầu hướng đi cửa ra vào vành thất thần ở giữa dưới chân không vững bị một cố á cái i giấy thật tập tranh đẩy ta cái lào đảo, đắp lên tập tranh phía trên phía đẩy đắp lên đảo, lào n xuống, g bụi vải trượt xuống, lộ ra lộ phồn ụ c cổ màu nâu đầm bao thư, viết có một cái cạm Cố màu đầm một mắt mẹo nâu tiếng Anh, bao bắt thư, viết h ạ. lì p cúi đầu nhìn thấy quen thuộc tập tranh kìm lòng không được nhớ tới cái kia thích bạch sơn t r à thiếu nữ bản này tập tranh là cố phồn tại cao trung đến đại học thời kỳ vẽ xuống một tấm một trang là hắn t h ầ m mến cả ngày lẫn đêm len k e n tiếng chung cửa đột ngột vang lên cố phồn lấy lại tinh thần ngồi sổn người xuống đem chống đụi vải một lần nữa che lên đi tới cửa đi mở cửa ngoài ý liệu vừa mở cửa liền thấy mưu xanh đứng tại cửa ra vào dù xuống tới ngực màu đen s á m tóc q u ă n dài bị gió có chút thổi lên trên thân rộng dãi r ụ từ sắc áo len phối hợp sám đậm n ử a người váy ôn nhu lại lửa biếng q u ấ y dày ngu xanh âm thanh cũng nhẹ nhàng không không có cố phồn lại một lần nữa không biết nên nói như thế nào ánh mắt lơ lửng không cố định cuối cùng túi đầu yên lặng ngu xanh nhìn xem cố phồn cái tia giống như phạm sai lầm hài đồng rắn g dấp lòng sinh không t h à n h lòng đi lên trước tại cố phồn trước mặt đưa tay sờ lên cố phồn tóc ôn nhu hỏi có tại khó chịu sao ừ n hả cố phồn nối ngu xanh sờ đầu bất ngờ có chút thụ sủng nhược kinh trong lúc vô tình cùng ngu xanh nhìn nhau thính hai không tự giác nổi lên đỏ ửng ngươi thoạt nhìn tốt hề bài là vì huyền an cho dù cố phồn lại đem túi lầu đi ngu xanh cũng một mực nhìn lấy cố phồn con mắt chương tám tiểu y h ề lam chương không tám tiểu y h ề lam gặp cố phồn không nói lời nào ngu xanh kiên nhẫn giải thích nói huyền an nàng chính là tùy tâm tình cảm làm việc tính t ì n h nàng cũng không có nói với chúng ta qua thủy tinh cầu sự t ì n h nhưng có lẽ đối với nàng mà nói có đặc thù ý nghĩa bởi vì cái kia thủy tinh cầu từ nàng gia nhập dê một em mở bắt đầu liền tùy thân mang theo hôm nay như thế không ngươi cũng chỉ là tức giận ngươi không muốn đ ệ bụng ngay vậy cố phồn do dự một chút đem thủy tinh cầu đưa tới cái này thủy tinh cầu đối ta cũng rất trọng yếu nhưng chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta phiền phước ngươi thầy ta đưa cho nàng nếu như nàng không thu liền mời còn cho ta ta sẽ nghĩ biện pháp khác chịu nhận lỗi cái này thủy tinh cầu thế mà cùng huyện ăn cái kia hình như cứ như vậy nàng hẳn là sẽ nhận lấy ngu xanh cũng phát hiện trong thủy tinh cầu xinh đẹp cây hoa đạo sau đó liếc nhìn đồng hồ thời gian nhanh đến a ta hiện tại có việc muốn ra ngoài một chuyến chờ ta chậm chút trở về thời điểm liền đem thủy tinh cầu cho người an nếu như nàng bất giận ta sẽ nói cho người biết nói xong nàng lấy điện thoại ra đánh ra một chuỗi dây số đưa tới cười nói đây là ta điện thoại cá nhân chúng ta muốn liên lạc c muốn muốn cố phồn cấp tốc lấy điện thoại ra hai người trao đổi phương thức liên lạc thế mà cứ như vậy tăng thêm nữ đoàn thành viên điện thoại cá nhân ngu xanh rời đi về sau thật lâu một trận gió lạnh mới đem cố phồn từ trạch nam trong tưởng tượng tội tình nhớ tới vừa rồi hình ảnh n h ị tim của hắn vẫn như cũ không bị khống chế tốt tốt nhận đến một đầu tin tức mới d một em mở ngu xanh không nên đem cái này điện thoại cá nhân nói cho những người khác nhà ngu xanh trực tiếp tăng thêm hắn n m i t r ạ c cố phồn lập tức trả lời tốt ngắn gọn hai chữ nhưng căn bản khó mà che giấu cái kia bởi vì quen thuộc ôn nhu mà kìm lòng không được rung động、kết. điện thoại chấn động đánh gãy cố phồn suy nghĩ không biết dãy số cố phồn kết nối hắn lại không có gì bằng hưu vốn cho rằng là đánh sai điện thoại lại đột nhiên nghe đến thanh âm quen thuộc cố phồn trong lòng run lên kiều kiều y h ể lam cố phồn thử thăm dò mang theo chút hỏi tham ngữ ký hắn không thể tin được tốt nghiệp sau đó lâu như vậy đều không có liên hệ thâm mến sáu năm học tỷ lại đột nhiên cứ gọi điện thoại cho mình ừ m là ta tiểu y yà l a m ngữ khí bình thản nghe không ra cảm xúc nam cố phồn nghe lấy tiểu y yà l a m âm thanh lại một lần nữa nhớ tới năm đó chuẩn bị lễ vật đem muốn tốt nghiệp tiểu y yà l a m hẹn đến vườn hoa trong trường bên trong sớm đã gánh vác tỏ tình tử một cái c h ữ đều không nói ra miệng ngày mai gặp một mặt đi tiểu y y lan quen thuộc cố phồn trầm ặ c thẳng vào chủ đề ừ n hả cố phồn còn tưởng rằng chính mình ngay lầm đem địa chỉ của ngươi phát cho ta sáng mai gặp t i ể u y y lam nói xong liền cúc điện thoại không cho cố phồn cơ hội cự tuyển nam cố phồn còn có chút không có phản ứng kịp hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra kiểu y y lam tìm hắn có chuyện gì cũng không thể là vì lần kia thất bại thổ lộ đi bốn là đêm cố phồn ngồi trước máy tính miêu tả mạn gạ bên trong trong đó một vị nhân vật nữ khuôn mặt vẽ lấy vẽ lấy mỗi một bút đều cùng trong đầu tấm kia quen thuộc nét mặt tươi cười chậm dãi t r ư n g hợp nhớ lại đối kiểu y y y lam lần đầu động tầm cũng không phải là bởi vì cái gì vừa thấy đã yêu gặm sắc này lòng tham năm đó hắn lén lút tại trên lớp học h ò a mã gạ phạm sai lầm mà một mực bị phụ thân nghiêm ngặt dặn d o muốn trọng điểm quan sát hắn không ngoài dự đoán bị trường học góp ý giáo dục tại không làm việc đàng hoàng bất học vô thuật phản kỳ như là loại này lời nói như k i m châm hắn thời điểm lại là tiểu y hiểu lam đứng dậy làm lao sư trong mắt vẫn cho rằng học bá cô gái ngoan ngoãn cùng hắn chưa từng có gặp nhau tiểu y hiểu lam vậy mà vì hắn cái này hữu ám n một ngạt giá hỏa nói lời nói liền tính phạm sai lầm cũng không nên bị đạ kích thức giáo dục bởi vì đó là hắn chỗ yêu quý là hắn tương lai cố gắng mục tiêu kỳ thật cao cố phồn cũng chưa từng thấy t i ể u y hay làm vì những thứ khác bị góp y giáo dục người đi ra đầu hắn không hiểu t i ể u y hay làm vì cái gì làm như vậy vì cái gì muốn giúp ta năm đó lấy hết dung khí ngay thẳng hỏi ra vấn đề được đến cũng chỉ có ngắn gọn bốn chữ đáp án không có nguyên nhân không có nguyên nhân hắn nghĩ mãi mà không rõ Kết cạch mở khóa âm thanh đẩy cửa ra tan tầm trở về một kiểu hiệu nhìn thấy vẫn như c ũ không có bật đèn phòng khách trực tiếp đi vào cố phồn phòng ngủ lại không bật đèn con mắt không cần một kiểu hiệu cho gian phòng điều cái bảo vệ mắt ánh đèn chú ý tới cố phồn tâm sự nặng nề thân sắc một cách tự nhiên ngồi tại cố phồn trên giường một bên thoát á o khoác một bên suy đoán nhìn ngươi sự mặt không phải là cùng sắt vách người giận dỗi đi cũng không phải bởi vì cái này cố phồn đem ghế ngồi máy tính chuyển hướng một kiểu i ể u vẻ mặt nghiêm túc gàn t ừ n g chữ một tiểu y y l à m hẹn ta ngày mai gặp mặt ngay vậy một kiểu i ể u cởi quần áo động tác dừng một chút trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên lại đổi lại một bộ mãn bất tại ý bộ dáng thuận miệng nói dù chủ động hai ngươi đây không phải là rất tốt sao nhưng nàng không có nói là chuyện gì a ngươi nói nàng có thể hay không cố phồn hướng một kiểu ném đi xin gi quan tâm nàng chuyện gì ngươi dù sao cũng muốn đi ngày mai chẳng phải sẽ biết một biểu h i ể u nói xong nói sang chuyện khác ngươi có thời gian tại chỗ này suy đoán lung tung còn không bằng đi ngủ sớm một chút ngày mai sớm một chút rời giường trang điểm một chút chín h n g ư ơ i đúng đúng t ó c ta thật quá loạn cắt tóc hình như cũng không kịp ta ngày mai muốn mặc cái gì a cố phồn một đầu đâm vào tủ quần áo tìm kiếm chính mình những cái kia thường thường không có gì lạ y phục mặc dù sinh hoạt trôi qua không hề túng quẫn nhưng hắn tại trang điểm phương diện này nhất khiếu bất thông chỉ mua mặc thoải mái dễ chịu màu sáng y phục một hiệu hiểu âm thầm lướt mắt nhìn xem cố phồn cái kia liếm cho bộ dáng liền d ậ n không chỗ phát tiết vân đình hoa phủ mười tòa nhà sắt thôi nhiễm xuống xe đem trong tay lồng chim đưa cho c h â u ngồi phía sau ngu xanh lăng lăng tập luyện thời điểm cả ngày nhớ thương nàng con chim nhỏ này ngươi nhanh cho nàng cầm đi đi đừng quên nói cho nàng ngày mai tập luyện tại buổi chiều đến lúc đó lại để cho nàng thuận tiện đem quán quân mang tới tốt ta sẽ truyền đạt n g à i sớm chút đi về nghỉ ngơi đi nhiều như thế việc nhỏ đều muốn ngài chịu theo n i ễ m tỷ thật vất vả ngài ngu xanh nghiêm túc nói cảm ơn thôi nhiễm vung tay rất nhanh lên xe đưa mắt nhìn, thôi nhiễm rời đi. ngu xanh mới một tay s á c h theo lồng chim một tay ôm thủy tinh cầu xuống xe sớm đã chờ đợi tại cửa ra vào lăng xương hàn liếc mắt liền thấy được chính mình yêu thích chim nhỏ cảm ơn lăng xương hàn không kịp chờ đợi tiếp nhận lồng chim ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem bên trong vẹn yên tâm tiểu tiên đàn bị nhiễm tỷ các nàng chiếu cố rất tốt một chút cũng không ốm ngu xanh cười nói hướng tầng hai phương hướng nhìn một cái hỏi huyện ăn đâu nàng còn tốt chứ nàng khóa lại cửa ở tại trong phòng một mực chưa ăn cơm lăng xương hàn ánh mắt một mực rơi vào vẹn trên thân ngón tay ôn nhu xoa xoa vào đầu màu xanh hòa thượng vẹn tựa hồ cũng rất muốn niệm làng x ư ơ n g hàn thân mật đem cái đầu nhỏ tiến tới cùng làng x ư ơ n g hàn r á n r á n chương chín nụ hôn đầu tiên chương chín nụ hôn đầu tiên ta đi xem một chút nàng ngu xanh mang theo thủy tinh cầu lên lầu đứng tại giam giữ trước cửa phòng gõ gõ huyền an là ta nghe thấy là ngu xanh thẩm huyền an đệ lên tính tình mở cửa phòng ta nghĩ chính mình đợi một hồi cũng không được sao nàng bình tĩnh khuôn mặt h i ệ n nhiên còn chưa nguôi giận nếu không phải ngu xanh bình thường đối nàng cùng đội viên khác đều cực kỳ chiếu cố nàng căn bản cũng sẽ không mở cửa Ta tới, là muốn cái h o người đưa c này Ngu cây hoa đào thủy, thủy, thủy tinh cầu tạo hình độc nhất vô nhị thẩm viễn an từng muốn biết vị kia tâm tâm nghiệm nghiệm nam hại ở nơi nào mua thủy tinh cầu thế là đi qua năm đó trường học cũ nhưng phụ cận to to nhỏ nhỏ cửa hàng đều không có bán qua loại này thủy tinh cầu h u y v i n an cái này thủy tinh cầu là mười một tòa nhà người nam sinh kia cho ta ngu xanh nói mười một tòa nhà thằng ngốc kia tất thật sao thẩm h u y ê n an nghe thấy mười một tòa nhà giữa lông mày n h ă n lại có chút ngoài ý liệu là thật hắn nói chuyện n à y hôm nay hắn có sai cho nên cho ngươi nhận lỗi cái này thủy tinh cầu đối hắn cũng rất trọng yếu nếu như ngươi không thu liền để ta lấy về cái này thủy tinh cầu đối hắn rất trọng yếu thẩm h u y ê n an trong mắt hiện lên một tia ý vị không rõ ánh sáng trong lòng mơ hồ làm ra liền chính nàng cũng không dám tin tưởng suy đoán có thể có cái này thủy tinh cầu ngoại trừ l ồ n g môn cũng chỉ có ca ca ngươi cũng cho chính mình mua một cái thủy tinh cầu bởi vì cuối cùng liền thừa lại nó một cái quá cô đơn ta đi ra ngoài một chuyến thẩm huyền an siết chặt thủy tinh cầu bước nhanh xuống lầu tại mọi người trước mắt chạy ra ngoài người kia nói cây hoa đào thủy tinh cầu đối hắn rất trọng yếu có thể cùng nàng đồng dạng quý trọng đoạn kia ngắn mùi hồi ức sẽ là hắn sao bốn vân đình hoa phủ mười một tòa nhà một hiệu đem còn tại lận tủ quần áo cố phồn lôi ra ngoài giận không chỗ phát tiết đừng tìm ngày mai ta nghỉ ngơi ta giúp ngươi phối hợp y phục cam đoan để ngươi nữ thần hai mắt tỏa sáng thật cố phồn lập tức hóa thân mê đệ kích động ôm lấy một kiểu yểu yểu yểu ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất thời điểm then chốt vẫn là ngươi đáng tin nhất t h i n h l i n h ôm để một kiểu yểu thân thể khẽ giật mình tim đập không bị khống chế ra tốc bởi vì chức nghiệp đưa đến bóng tối nàng từ trước đến nay chán ghét k h á t phái tiếp cận lại tại giờ k h ắ c này đối mặt cố phồn lúc vô ý thức đưa tay cũng muốn ôm một cái đối phương len k e n đột nhiên tiếng chung cửa đánh gây một kiểu yểu đáy lòng mờ, mờ có chút chột dạ đẩy ra cố phồn thiếu ít dính ta mở cửa đi ngay vậy cố phồn lập tức hấp tấp chạy hướng cửa ra vào thấy được màn hình bên trong thẩm h u y ê n ăn mặt một m h á y mắt hắn lui lại hai bước trốn về đi đến trong phòng làm sao vậy làm gì không mở cửa a một kiểu hiểu hỏi nghe thấy tiếng chuông cửa còn tại v a n g đang muốn đi mở cửa lại bị cố phồn ngăn lại đừng đi cố phồn một bộ trời sập bộ dạng chỉ vào cửa ra vào nhỏ giọng nói bên ngoài là thẩm h u y ê n ăn a thẩm h u y ê n ă n dê một em mở cái k i a đạn ghi ta điện nàng tới làm gì một kiểu hiểu không hiểu ngươi không biết ta hôm nay không cẩn thận chọc tới nàng, nàng thời gian này tới tám thành là không thể nhịn được nữa không nghĩ lại nhẫn quyết tâm muốn đánh ta sợ cái gì tránh ra hẻn nhát một i ể u i ể u đem cố phồn kéo đến một bên trực tiếp mở cửa hai người bốn mắt tương đối cửa ra vào thẩm huyền an ánh mắt chỉ ở một i ể u i ể u trên mặt dừng lại chốc lát liền nhìn hướng cố phồn ta có lời cùng ngươi nói thẩm huyền an tính toán đẩy cửa đi vào lại bị một i ể u i ể u kẹt lại cửa rất muộn một i ể u i ể u hiền lành cười cười nói bóng gió rất rõ ràng chính là để thẩm huyền an rời đi các ngươi thật là tình lữ quan hệ sao thẩm huyền an không có chút nào muốn đi tính toán a tình lữ ta cùng nàng cố phồn hơi kinh ngạc nếu như hắn cùng một yểu yểu là t ì n h lữ cái k i a t á m thành là đ ố i chống t r ọ i đường xem ra không phải thẩm h u y ễ n an nhìn hướng một yểu yểu nôn từ s ắ p bén như vậy ta muốn tìm ngươi bằng hữu nói chuyện phiếm cùng ngươi có quan hệ gì đâu các ngươi trò chuyện một yểu yểu siết chặt tay nắm cửa bay người lên lầu tiếng bước chân đặc biệt nặng tựa hồ đang phát tiết bất mãn một yểu yểu ngươi cố phồn không nghĩ một người cùng cái này có cái đối chất nhưng bất đắc dĩ một yểu yểu đi đến nhanh chóng đem hắn ném vào tại chỗ ta chỉ là có một vấn đề muốn hỏi ngươi sợ cái gì thẩm viễn an khó được nghiêm túc đánh giá cố phồn dung mạo nhưng thời gian trôi qua quá lâu nàng rất khó xác định cố phồn thân phận n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i hỏi cố phồn cố giả bộ c h ấ n định âm thanh lại yếu ớt mỗi âm thanh thân thể cũng chuyển hướng bên kia chiến thuật tính cầm lấy chén nước uống một hớp nước làm dịu xác khủng thẩm huyễn a n ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào cố phồn nói thẳng cái này thủy tinh cầu vì cái gì đối n g ư ơ i rất trọng yếu cố phồn ngoài ý liệu không nghĩ tới thẩm huyễn a n là muốn hỏi cái này chính là có một chút hồi ức hắn ấp đúng nói thẩm huyễn ăn tiến lên một bước truy hỏi cái gì hồi ức người đây là vấn đề thứ hai cố phồn lui ra phía sau hai bước lớn tiếng nhắc nhở. cho dù hắn thường xuyên tùy chỗ lớn nhỏ sợ nhưng đầu hóc vẫn là cơ t r í một nhóm năm thẩm h u y ệ n an trầm mặc một lát đem thủy tinh cầu để ở một bên cái bàn bên trên đến gần nàng dựa vào trong lòng một tia trực giác thử thăm dò bắt lấy cố phồn cổ tay ba ngươi làm cái gì cố phồn càng thêm bối rối lùi đến nơi h ẻ o lánh bên trong mãi đến không thể lùi được nữa có lẽ ngươi thích chuyện kể trước khi ngủ sao thẩm h u y ệ n a n tay theo cố phồn ống tay áo luồn vào đi ngón tay nhỏ nhắn vứt ve vạch qua da thịt ngứa một chút để cố phồn bất đắc gì cùng thẩm huyễn ăn lại lần nữa lẫn nhau cái gì chuyện kể trước khi ngủ? ta nghe không hiểu n g ư ờ i đang nói cái cố phồn lời còn chưa dứt cổ tay đạo kia không dễ dàng phát rắc vết sẹo c h e bên trên tinh tế vớt ve về, về sau thẩm viên a n tựa như khẽ giật mình cây hoa đảo thật tốt linh nghiệm thẩm viên a n đột nhiên mở miệng phát run thanh âm bên trong sen lẫn kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cái cái gì cố phồn không hiểu ra sao lại tại vừa nhấc mắt đối đầu thẩm viên a n phiếm hồng thành mắt tại sớ đến đạo kia vết sẹo nháy mắt thẩm viên ăn đã vô cùng xác nhận trong lòng suy đoán trong trí nhớ nam hải đang cùng trước mắt cố phồn chậm rãi t r ư n g hợp nàng nhìn hướng cố phồn không mang bất luận cái gì suy nghĩ bắt lấy đối phương cổ á o hướng trước mặt mình r u ngắn không có chút nào dữ liệu cố phồn lời nói bị ngăn chặn cố phồn trong lòng cùng đoạn còn không có kịp phản ứng liền thấy thẩm h u y ễ n an n h é t miệng lên một vệ cười x ấ u xa chương mười tiểu phồn ca ca chương mười tiểu phồn ca ca uy Chỗ tại cầu thang chỗ góc cô nhìn lén một kiểu kiểu cuối cùng không nhìn nổi chỗ nào còn quản đến đối phương là ngàn vạn fans hâm mộ nghệ sĩ trực tiếp chạy xuống cầu thang tức giận đem thẩm viễn an đời ra ngươi đang làm gì một kiểu kiểu giống lên một tiếng thuận thế đem cố phồn lôi đến sau lưng thẩm viên an ngữ khí khinh miệt không nhanh không chầm nói ta tại thân hắn không được sao b à n g hữu h ắ n không nguyện ý một i ể u i ể u gần như cắn răng nghiến lợi gạt ra bốn chữ này ngươi cảm thấy hắn không muốn ta nhìn hắn rất hưởng thụ nha nói không chừng đ ề u thẩm viên an nói xong nghiêng đầu một chút ánh mắt vượt qua một i ể u i ể u rơi vào cố phồn trên thân r ơ i xuống ta cũng không phải là loại kia chưa từng thấy nữ nhân từ trạch cố phồn sắc mặt đỏ bừng kêu la không đi nhìn đối phương nóng rực ánh mắt a a không phải sao thẩm viên an cười nói không nghĩ tới cái k i khi còn bé mượt mà đáng yêu nam hải ngay vậy thẩm huyễn an nụ cười trên mặt giảm đi đi đến một i ể u h i ể u trước mặt gần trong gang tấc tinh xào dung nhan vẫn không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi dạng này n uy hiếp đối với một m mờ bất luận kẻ nào đều có thể đạt hiệu quả ngoại trừ ta dứt lời nàng quay đầu đối cố phồn phất phất tay cười đến vô hại ngày mai gặp tiểu phồn kk năm thân mật xưng hô để cố phồn cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng vẹn vẹn quen thuộc bởi vì không chỉ một người dạng này kêu lên hắn ngươi lây là lúc nào chọc hoa đảo so với vừa rồi cảnh cáo một kiểu hiểu đang hỏi cố phồn vấn đề này lúc lộ ra cực kỳ bình tĩnh không phải không phải ta cùng nàng không quen thẩm viên a n sáng nay còn tại gọi ta l à đ â u ai biết nàng lại không giải thích được nói những thứ này cố phồn cầm lấy bên cạnh bị thẩm viên a n trả lại thủy tinh cầu vẫn như cũ đối thẩm viên ăn lợi nói không hiểu ra sao cái tia nàng cưỡ hơn ngươi ngươi cũng không biết trốn sao một kiểu hiểu ngữ khí đột nhiên mang theo mấy phần chua sót ta ta căn bản không nghĩ tới nàng một cái nữ minh tình sẽ cưỡng hôn ta a ta nghĩ đẩy ra nàng thế nhưng ngươi xem một chút cố phồn chỉ vào miệng của mình hoán giận nói nhìn nàng một cái cho ta cắn cái tia nữ nhân đ i ê n quả thực là giống chó nếu không phải trong nhà không có giám sát hắn thật nghĩ báo cảnh ngươi không nghĩ tới nàng sẽ h ô n ngươi vậy nếu như là ta đây một i ể u hô hấp tới gần cọ sát cố phồn c h o c mũi hai người hô hấp lặng yên đang bảo môi son gần trong căng thức cố phồn ngơ ngác nhìn một yểu hiệu con mắt chẳng biết tại sao tại có khả năng đẩy ra thời điểm đối mặt một yểu, yểu cái này người thân cận nhất trong lòng hắn gió em sóng lặng nếu như là ngươi hắn tưởng tượng một cái cùng một kiểu hiểu cái này cọp cái hôn môi tràn diện c a o mày ẩm đột nhiên một cái đầu truy trực k í c h mặt đau đau đau đau a cố phồn che lấy xuống mũi đau đớn để hắn một nháy mắt thoát ly suy nghĩ quả nhiên chỉ cần cùng một hiểu hiểu n g ư ờ i n à y cùng m ộ t c h ỗ l o á n ly suy nghĩ quả nhiên chỉ cần cùng m h t nháy mắt thoát ly suy nghĩ quả nhiên chỉ cần cùng một nháy mắt thoát ly suy nghĩ quả nhiên chỉ cần cùng một nháy mắt n h o á t ly suy nghĩ một loại không h i ể u bực đội sông lên đầu tràn trọ bốn vân đình hoa phủ mười tòa nhà h u y ễ n an ngươi trở về ấy thủy tinh cầu đâu ngu xanh chú ý tới thẩm h u y ễ n an là tay không trở về có chút lo l ắ n g nói các ngươi có thật tốt nói chuyện sao đương nhiên thủy tinh cầu ta còn cho hắn thẩm h u y ễ n an nói xong dạng dỡ ngồi tại trên ghế sofa lạc huỳnh đánh giá thẩm h u y ễ n an thần sắc bé nạy phát giác được đối phương ép không được khoe miệng lập tức tiến tới cha hỏi nói t h o ạ nhìn tâm tình không tệ nha thành thật khai báo các ngươi đều trò chuyện cái gì à nha không có trò chuyện cái gì thẩm viên an không có nhiều lời trong mắt lại khó nén ý cười tựa hồ còn tại dư vị nụ hôn kia có lẽ bởi vì lúc trước quá nhiều lần ảo tưởng c ù n g cố phồn gặp nhau tình cảnh thế cho nên tại nhận ra đạo kia vết sẹo thời điểm trong lòng nàng tơ vương khó mà ức chế kích động đến trực tiếp cưỡng hôn cố phồn Bờ môi còn quá tốt thân thẩm viên an nghĩ đi nghĩ lại không tự giác câu lên khỏi môi hậu chi hậu giác phát hiện tất cả mọi người tại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng nàng mới có hơi chột dạ tránh né ánh mắt giả bộ túi đầu chơi điện thoại trên ghế xô p a lăng xương hàn vớt ve trong tay vật nhỏ trong lúc vô tình liếp nhìn thẩm huyền an chú ý tới cái sau trên môi không dễ dàng phát d ắ c hỏng cũng không lên tiếng không có trò chuyện cái gì còn như thế vui vẻ n g ư ơ i hôm nay không phải mới vừa nói hắn là kẻ ngốc sao chị ánh tâm sờ lên cái c ằ m thân là sắc lang đầu l i n h nàng nhìn xem thẩm huyền an dạng dỡ bộ dạng nháy mắt liền mở rộng suy đoán nói thẳng hỏi thăm huyền an ngươi không phải là coi trọng tên kia à? ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn hướng thẩm huyền an cái sau lại trầm mặc không nói tựa hồ chưa nghĩ ra làm như thế nào trả lời cũng không thể nói nàng từ nhỏ học năm nhất đã nhìn chằm chằm cố phồn đi được rồi đều đừng bắt、quái. ngu xanh trực tiếp đánh gãy thi pháp ngày mai ta để hắn lại tới một chuyến dù sao chuyện đột nhiên xảy ra hắn hôm nay liền đồ vật cũng không kịp cầm liền bị h viên an hủ chạy lời này ngược lại là nhắc nhở thẩm viên an cố phồn một bộ phận vật phẩm còn tại phòng nàng ta hiện tại liền đi giúp hắn thu thập xong nàng lập tức lên lầu lần đầu như thế cần cũ khác thưởng lạc h u n h cùng c h ỉ ánh tâm nhìn xem thẩm viên an bóng lưng đồng thời phát ra sợ h ã i t h ả n g phục quá phản thường bình thường có thể bất làm một việc liền không nhiều làm một chuyện đồ lười bày nát quái thẩm v i ê an thế mà lại giúp một cái xa lạ hàng xóm thu dọn đồ đạc đều trở về nhà ngủ đi ngày mai không có huấn luyện đừng quên đổi mới các bình đài hàng ngày trạng thái lăng sương hàn nói xong một tay nâng vẹn nhỏ từ trên ghế xả lòn đứng dậy đột nhiên trong tay vẹn nhỏ tựa như hào hứng không sai mở ra mỏ chim giàn đan giàn đan giàn đan giàn đan sau một khắc còn chưa chờ vẹn nhỏ nói thêm gì nữa lăng sương hàn liền dùng tay nắm cái kia mỏ chim dùng tay vắm mạch lăng lăng tỷ tiểu tiên đản thật là kỳ quái như thế nào luôn là niệm chính mình danh tự đường dục nói xong quay đầu nhìn hướng ngũ thanh dịu dàn nói ngô tỷ an khuya muốn ăn tiên đản ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn sáng sớm liền rời giường thuận tiện đem còn đang ngủ dấp thẳng một kiểu hiệu từ trên giường kéo dậy nhanh lên đến ngươi không phải nói muốn giúp ta đi quần áo sao cái này mới mấy điểm một kiểu hiệu giống như một bãi bùng não bị cố phồn lôi kéo lung la lung lay cũng không có mở to mắt t r ư ơ n g mười một thì mời t r ư ơ n g mười một thì mời cố phồn trực tiếp bắt đầu đẩy ra một kiểu hiệu cắt làn mắt to chớ ngủ ngươi nhanh mở to mắt nhìn xem ta cái này màu trắng áo len có tốt hay không một kiểu hiệu bất đắc dĩ mở to mắt đập vào mi mắt chính là cố phồn mắt tựa hồ vừa vặn ra qua còn có chút t ấ ướt dây cột tóc đem cái ch tóc n hắn dù sao cũng là cái mảng gà cả một i ể u i ể u cho hắn tuyển chọn bộ y phục này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến hắn thẩm mỹ danh giới cuối cùng nhưng mà một i ể u i ể u một bộ xuyên thủng tất cả bộ dạng không nhanh không chấm nói ta phồn à đều lâu như vậy chẳng lẽ ngươi còn không biết kiểu y y hay làm vì sao đối ngươi không có cảm giác sao cố phồn sửng sốt một chút hình như thật tin ngươi biết đương nhiên ta cũng không phải là ngươi thấy qua người một cái tay đều đến được một kiểu h i ể u vòng quanh cố phồn đi một vòng lập tức phân tích nói nữ h à i từ đâu đều thích có thể không ngừng mang đến ngạc nhiên nam sinh cũng chính là cái gọi là tươi mới cảm giác mà xuyên đi là có thể nhất trực tiếp thể hiện điều này nếu như ngươi vẫn luôn bảo trì chính mình phong cách không hiểu được đi báo nữ hải từ thái độ đối với ngươi chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta nói đến có đạo lý hay không t h ư ợ n h ư là có chút đạo lý chỉ bất quá cái này á o đ ô n g váy cũng có thể kêu tươi mới cảm giác cố phun hỏi hắn đồng ý một yểu hiệu quan điểm nhưng rất khó gật bừa kiện kia thêu đ ầ y m à u hoa hồng áo len đồ đần xuyên đi xuyên đi muốn dựng lên đến nha một yểu hiệu từ trong túi lấy ra một đầu màu sang quần lại tìm ra một đôi màu vàng dạy thể thao hướng cố phồn trên thân ước lượng hài lòng nói không sai ngươi liền mặc như này đi bụi quần vàng dày cái này sắc điệu cũng quá luận đi cố phồn giờ phút này thực tế có chút khó có thể tưởng tượng bình thường mặc bình thường một yểu hiệu là thế nào cho hắn đi ra bộ quần áo này nghe thấy âm thanh đến xem náo nhiệt lòng đỏ trứng đều lắc đầu cái này trên người mặc đi rất có coi trọng n g ư ờ i bình thường không nhìn thấu đi chủ l ọ n khẳng định không hiểu vàng bụi đỏ mị lực mặc cho cô nương nào tới đều phải hai mắt tỏa sáng đây coi là cái gì mị lực một đời tông sư cố phồn xác nhận một yểu hiệu người này tại nam trang bên trên thẩm mỹ còn không bằng hắn đem y phục ném một cái kiên quyết nói ta cố phồn hôm nay liền tính để trần từ nơi này đi ra cố ũ n g s phồn g quay người đang muốn đi sau lưng một cỗ xe từ xa mà đến gần lái tới dừng ở vân phủ cửa ra vào màu đỏ xe đau đi cửa sổ chậm rãi hạ xuống cố phồn quay đầu cùng ghế lái người đối mặt vẫn là năm đó g á i k i a lướt qua hắn thành xuân thời kỳ mái tóc đen dài chỉ bất quá lúc này t à n mát dù xuống trước ngực khuôn mặt quen thuộc k i a không có thay đổi gì nhà n n h ạ trang t bất cứ lúc nào chỉ cần thấy được đều sẽ lần thứ hai để hắn tâm thần dập dờn Tốt. đã lâu không gặp cố phồn rất nhanh rời đi ánh mắt đứng tại chỗ hắn có vẻ hơi co gắp n ắ m cầm hai tay cắm ở áo lót trong túi che giấu chính mình khẩn trương đã lâu không gặp cách cách xa là a gặp mặt đều không gọi ta một tiếng tiểu y h i làm cười mở cửa xe xuống xe hướng đi cố phồn bởi vì cố phồn hôm nay y phục nàng ánh mắt không tự giác trên dưới giói y nghỉa lam học tỷ cố phồn lại lần nữa nhớ tới tại đại học vô số lần đối tiểu y nghỉa lam xưng hô tiểu y nghỉa lam không có đánh giá cố phồn cái này một thân kỳ quái xuyên đi mà là nhẹ giọng hỏi không lạnh sao cái gì cố phồn trong đầu vẫn nghĩ sớm chuẩn bị cùng tiểu y nghỉa lam gặp mặt muốn nói chuyện chủ đề khẩn trương đến đi thần ta nói ngươi mặc ít như thế không lạnh sao tiểu y nghỉa lam một lần nữa hỏi a ta không lạnh thân thể ta rất tốt tốt nghiệp sau đó vẫn luôn có tại rèn luyện thân thể cố phồn mượn lời nói góc dạng hỏi thăm tiểu y n lam ngơi đây trôi qua còn tốt chứ mặc dù là cái r nhưng mà tiểu y hiền lam chỉ là cười cười thản như nói không tốt hả hoàn toàn ở cố phồn ngoài ý liệu trả lời vì cái gì là xảy ra chuyện gì sao cố phồn hỏi hắn rất khó tưởng tượng đến tại đại học bên trong các hạng thành tích hữu dị tại thiết kế phương diện độc nhất tạo nghệ lại phải đến xuất ngoại danh ngạch tiểu y hiền lam làm sao lại trôi qua không tốt bởi vì ở nước ngoài thấy càng nhiều người nhìn càng nhiều phong cảnh về sau ta phát hiện ở trong đầu mình y nguyên sẽ lặp lại một cái hình ảnh thường xuyên xuất hiện thường xuyên mơ tới tiểu y h i lam bình tĩnh nói xong giống tại cùng một vị lão bằng hưu thổ lộ hết đây là hai người sau khi tốt nghiệp lần thứ nhất trò chuyện hai người quan hệ từ học thị cùng học đệ biến thành một loại khác được cho là bằng hưu quan hệ là cái gì hình ảnh ngươi cũng sẽ gặp t h ác mộng sao cố phồn lo lắng hỏi nhìn xem tiểu y h i ề lam giữa lông mày nhàn nhạt, nhạt yêu sầu hắn không khỏi có chút đau lòng bởi vì bị ác n g ộ n g dây dưa tư vị hắn hiểu rõ nhất ác n g ộ n g tiểu y h i ề lam tựa hồ có chút kinh dị tại cố phồn tư duy phương hướng túi đầu cười cười theo lời nói nói ra trong ngộng có người vẫn đứng ở trước mặt ta hắn rất kiến tĩnh cái gì cũng không nói thậm chí ở tại chúng ta thật lâu rất nhiều lần hắn cũng không nguyện ý chủ động tới gần ta nửa bước đồng thời cũng tựa hồ chưa hề rời xa qua chính là như vậy một cái kỳ q u á i người để ta nhớ mong một lần lại một lần không phải ác mộng a cố phồn cpu cao tốc vận chuyển phỏng đoán kiểu y Đi y y lam nói lời nói này ý nghĩa một bên nói ngươi biết ngươi người trong ngộng là ai chăng người trong ngộng luôn là thấy không rõ mặt nhưng ta rất rõ ràng biết hắn là ai kiểu y Đi y y lam nói xong đột nhiên lời nói xoay chuyển trở lại chuyện chính a ta hôm nay tới tìm ngươi là tới cho ngươi đưa t h ầ mời a mời a mời thiệp mời. cố phồn tự hồ kịp phản ứng cái gì thử thăm dò hỏi cái gì thì mời nhìn thấy k i ề u Y nghỉa lam về trên xe cầm thì mời cố phồn trong lòng không h i ể u dâng lên dự cảm không tốt dù sao k i ề u Y nghỉa lam r i ấ c mộng kia như thế nào nghe đều là mộng xuân chẳng lẽ k i ề u Y nghỉa lam người trong mộng là nàng thích người để k i ề u Y nghỉa lam tự mình đến đưa thiệp mời là hôn lễ thì mời chương mười hai bạn trai của chúng ta chương mười hai bạn trai của chúng ta cố phồn càng nghĩ cảm giác đỉnh đầu trời cũng sắp sụp cố phồn tiểu y việt l a m nhìn xem cố phồn mặt kia như cho tàn đau buồn r á n g r ấ p đưa tay đụng đụng đối phương ngươi thế nào cố phồn miễn cưỡng vui cười ta ta ta không có đúng vậy hắn không có chết chỉ là có ước điểm điểm đau buồn luận nhìn thấy đã lâu không gặp đối tượng thẩm mến lại nhận đến đối phương hôn lễ thiệp mời cái gì cảm thụ cầm cẩn thận thiệp mời a ta mời rất nhiều đồng học nhiều người náo nhiệt ngươi có thể nhất định phải tới tiểu y việt l a m nói xong đem thiệp mời đưa cho cố phồn sáu năm thẩm mến a thế mà cứ như vậy dừng ở đây rồi sao cố phồn nhìn xem tiểu y việt nam đưa tới thiệp mời một mặt thấy chết không sợn hắn hai tay run run đi đón cái kia màu đỏ thì mời càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán Cách, điện thoại chấn động đột nhiên âm thanh hủ đến cố phồn không ngượng ngùng hắn lấy lại tinh thần đi đến bên cạnh trước cầm lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thấy là ngu xanh đánh tới không có kết nối giản đan trở về cái thông tin nói cho ngu xanh chính mình tại tiểu khu bên ngoài sau đó liền đem điện e m đ thoại yên l ạ n g như thế nào liền điện thoại đều không tiếp tiểu y y lam nhìn xem cố phồn cái kia lén lút bộ dạng nhịn không được mở miệng ta còn không có hỏi ngơi đây tốt nghiệp sau đó như thế nào tất cả mọi người không có ngươi thông tin nếu không phải ngươi cho ta tin mặt sau viết phương thức liên lạc liền ta đều liên lạc không được ngươi ngươi đến cùng ở nơi nào công tác còn có cái này tiểu khu ngươi ở chỗ này a ta ta ở chỗ này đến mức công tác ta b á n tranh đúng ta vẫn luôn đang bán họa ngươi cũng biết ta chính là học vẽ tranh cố phồn qua loa tắc trách nói bởi vì trong nhà sản nghiệp khổng lồ từ lúc sinh ra lên cá nhân hắn tin tức liền không có bị người nhà công khai qua liền bức ảnh cũng đánh lên một s à i phụ thân hắn đối ngoại chỉ nói cô thị nhị thiếu gia kêu cố giản đan thế cho nên không có ai biết đại danh của hắn hắn cũng là tại trường thành lễ sau đó mới biết được trong nhà sinh ý mà từ tuổi nhỏ lúc sự kiện kia về sau hắn liền lại không sẽ cùng người giao tiếp ngoại trừ một kiểu hiểu căn bản không có người q u ả n hắn hắn cũng liền không cùng bất luận kẻ nào từng có quá sâu liên hệ tốt nghiệp sau đó liền cùng đồng học bọn họ đường ai nấy đi duy chỉ có một mực yên lặng chú ý kiểu y n g l à m độc t ĩ n h bán tranh t i ể u y n g l à m hoàn toàn không tin chất vấn ta thoạt nhìn rất dễ bị l ừ a sao ngươi liền dựa vào bán tranh có thể ở tại loại này địa phương ta cố p h n từ nhỏ liền là cái sẽ không nói láo giờ phút này thực tế không biết nên giải thích như thế nào hắn không muốn để cho người biết chính mình là mạng gà cạ cô p h ạ m bởi vì hắn chán ghét tại trong hiện thực bị quá độ quan tâm cảm giác chán ghét ánh mắt cũng chán ghét đám người cố phồn tiểu y y lam càng thêm xác nhận trong lòng suy đoán nắm lấy cố phồn cổ tay nói thẳng ngươi vẫn luôn có ta phương thức liên lạc có thể ngươi gặp phải khó xử vì cái gì không tìm đến ta chẳng lẽ là không bỏ xuống được mặt mũi sao ta tử cao trung liền nhận biết ngươi ngươi kêu ta sáu năm học tỷ ta từ trước đến nay đều không có ghét bỏ qua thật không có sao Cố p h ồ người đột nhiên n ầ m đầu, bị tóc không c không vẫn là như vậy thật để cho người thất vọng tiểu y hiền lam k í ức lúc này mới bị kéo về đến nàng tốt nghiệp đại học năm đó khi đó nàng được đến xuất ngoại danh lạch sắp tốt nghiệp rời đi là cố phồn chủ động hẹn nàng gặp mặt kết quả loạn thất bát tao lời nói một đồng lớn cũng không có nói ra nàng muốn nghe nàng nhất thời khó thở mới nói lời nói nặng không nghĩ tới cố phồn còn nhớ rõ là vì ta ngươi mới một mực không dám đến tìm ta sao tiểu y Y lam nắm lấy cố phồn cổ tay tay c h u n t h ế nhẹ nhàng cầm cố phồn có chút lạnh tay ngựa khí nhu h ò a chút kỳ thật ngày ấy lời còn chưa dứt phía sau hai người tiểu khu đại môn từ từ mở ra mấy thân ả n h ăn mặc chặt chẽ dùng miệng che đậy cùng cái mũ che chắn dung mạo song song đi tới u i thẩm huyền nam nhìn thấy tiểu y Y lam nắm lấy cố phồn lập tức có chút bực bội vào tới không nói hai lời đẩy ra tiểu y h lam đem cố phồn lôi đến bên cạnh mình ta xem một chút nàng nâng lên cố phồn mặt trái xem phải xem con mắt như thế nào đỏ lên cố phồn hai mắt m ở mịt các ngươi sao lại tới đây thẩm huyễn an tức giận chừng tiểu y nghỉa lam đi lên trước đem tiểu y nghỉa lam ngăn tại cửa xe một bên ngươi đang ư ớ c hiếp chúng ta bạn trai sao ba cố phồn mở to hai mắt nhìn xem thẩm huyễn an cpu đều nhanh làm tiêu cái gì gọi là chúng ta bạn trai a bạn trai tiểu y nghỉa lam khi nghe đến ba chữ này thời điểm vô ý thức n h ị nhữ mày lại ánh mắt tại mấy người ở giữa bồi hồi nhìn chăm chú tại trên người cố phồn hỏi ra trong lòng suy đoán cố phồn ngươi cùng ở các nàng ở cùng nhau sao ngươi tiền sinh hoạt cùng các nàng có quan hệ sao dù sao điện thoại vừa qua đi không lâu trong khu cư xá liền đi ra người kiểu y ỉa lam rất thông minh đem cả hai liên quan cố phồn cái này mới kịp phản ứng kiểu y ỉa lam đối hắn hiểu lầm muốn giải thích lại bị thẩm h u y ễ n an vượt lên trước một bước vậy thì thế nào tối thiểu nhất chúng ta sẽ không để hắn khóc thẩm h u y ễ n an câu m ô i cười một tiếng tại kiểu y ỉa lam bên hai thấp giọng ta tối hôm qua mới vừa hôn qua hắn hắn hôm nay lại dám lén lút gặp n g ư ờ i chúng ta trở về có thể là sẽ thật tốt dạy dỗ hắn ngay vậy kiểu y ỉ lam trong mắt không vui c à sâu mặc dù cố phồn không giỏi n ô từ nhưng nàng cũng không tin cố phồn là cái không có c t khí mặc người loay hoay đồ chơi gặp thẩm huyễn an càng diễn càng nghiện l a n g xương hàn đem khẩu trang hướng bên trên kéo đi đến tiểu y y làm trước mặt một tay dựng vào kiểu y y làm bà vai một bên hỗ trợ mở cửa xe xin lỗi à chúng ta tìm hắn còn có chút việc các ngươi hôm nay liền hàn huyền tới chỗ này à hắn cảm xúc thoạt nhìn cũng không quá tốt ngươi cứ nói đi tiểu y y y làm ánh mắt đảo qua mấy người liếc nhìn cố phồn về sau đem thiệp mời ném ở cửa tiểu khu trên đất sau đó lên xe nên n a n g rời đi thế nào à bạn trai chúng ta tới kịp thời không lạc huỳnh nghệu tay khuỵu tay khu� là các ngươi hiểu lầm nàng là ta học tỷ nào có ước hiếp ta cố phồn nói lầm bầm không có ước hiếp vậy ngươi khóc cái gì a thẩm viễn an đi đến cố phồn trước mặt đưa tay dùng ngón tay vớt ve cố phồn khỏe mắt h ư n g luận tính toán ngươi nói không có là không có à liền làm ta quản việc không đâu đau lòng ngươi được chưa cố phồn thấy được thẩm viễn an liền nhớ lại tối hôm qua bị cướp đi nụ hôn đầu tiên sự t ì n h xấu hổ nói không cần ngươi đừng tìm ta phiền phức ta liền cảm ơn trời đất a ôi ngươi thế mà đang tức giận thẩm viễn an đem mặt thì tới cẩn thận nhìn xem cố phồn trên gương mặt kia thân sắc cùng ta trong ấn tượng không giống ngươi Ta rất thích. người ế u như rất tức i lời nói hai liếc cái, ậ n muốn hay không mắng ta, hai câu nhìn xem. Cố phồn huyện an một cái, sau đó không l đó xem. thẩm một câu sau Cố hay ta n nhặt lên bị y đi làm ném xuống g tiểu tiệm làm bị y Ngươi đ ổ vật còn tại chúng ta chỗ ấy tìm ngươi chủ yếu cũng là vì cái này ngu xanh nói cố phồn mắt liếc một bên tự mang khí t r à n g lăng sương hàn có chút k i ê n kỵ thử thăm dò hỏi vậy ta hiện tại đi lấy có được hay không dù sao phía trước một ngụm nước ngọt p h u n tại lăng sương hàn trên mặt sự tỉnh bởi vì nửa đường rất bể thẩm nguyễn an thủy tinh cầu thế cho nên hắn còn không có chính thức hướng lăng sương hàn xin lỗi không khỏi có chút khẩn trương chương mười ba m ộ tại thuận tiện, thuận tiện, c n đường dục tới r ư n g một c gần cố phồn nói chuyện thời điểm cái kia hồng nhuận sung mãn môi nhọ bên trong bay ra một trận ngọt ngào hương vị giống như là vị hoa quả kẻo mềm dạng này a cố phồn túi đầu xem xét nhìn thấy đường dục nhỏ nhắn trong tay bất ngờ nắm lấy một túi trái cây kẻo mềm chú ý tới cố phồn ánh mắt đường dục từ bánh kẹo trong túi lại cầm ra một viên kẹo trái cây cố phồn còn không kịp phản ứng cái kia tay nhỏ liền chọc đến bên miệng hắn cho ngươi một cái cố phồn không kịp t r á n h né liền bị đường dục nhét vào một viên kẹo mềm bờ môi còn trong lúc vô tình đụng phải đường dục ngón tay vị đạo tiểu muốn a tiểu muốn thật bất công chúng ta đường đâu lạc hình thừa dịp đường dục không chú ý trực tiếp cướp đi đường dục trong tay cái kia túi đường lấy ra a ngươi a a h u n h còn cho ta đường dục phản xạ cung thật dài túi đầu thấy được chính mình biến mất bánh kẹo cái này tài hòa dẫn đuổi theo có chút nhìn đến mật người c ố phồn lấy lại tinh thần mới phát hiện c h ỉ ánh tâm chính vén lên ngựa của hắn giáp hắn tốc tốc che lên phòng ngự tư thái ngươi làm gì ngươi năm bản mệnh a c h ỉ ánh tâm nhìn từ trên xuống dưới c ố phồn không khỏi cảm thấy cố phồn hóa trang có chút b u ồ n c ư ờ i hắn thuộc rắn rồi thẩm huyền an bột u miệng nói ra sau đó một cách tự nhiên dắt lên cố phồn tay dắt lấy người hướng về mười tòa nhà phương hướng đi đến ngươi ngươi bung ô tay làm sao ngươi biết ta thuộc rắn cố phồn muốn tránh thoát mở thẩm huyền an tay nhưng đối phương gắt gao nắm chặt tay của hắn hình như sợ bông lòng tay hắm liền bay giống như cậu ta ta liền nói cho an a nha n v à n cầu ngươi rồi cứ như vậy gọi tới nghe một chút thẩm h u y ễ n an c h i kỷ dạy học ta không cố phồn một thân phản cốt nhìn xem hai người đùa dỡn thân ảnh đi ở phía sau chỉ ánh tâm nhịn không được hỏi bên cạnh ngu xanh ấy ngu tỉ tỉ ngươi có cảm giác hay không đến hai người này không hiểu thân mật ta quả thực quá khát thưởng ngu xanh như có điều suy nghĩ ta xác thực không gặp h u y ễ n an đ ố i với người nào nhiệt tình như vậy qua vân đình hoa phủ mười tòa nhà phòng ta đều giúp ngươi thu thập xong có rơi xuống ngươi tùy thời tới lấy thế nào ta có phải hay không rất tri kỷ thẩm viễn an phản tọa ghế t ư ợ chống cầm nhìn xem cố phồn t người người hắn tức chút đồ giận h đến nói không ra lời bị tương bước tới gần thẩm huyền a n vây lại góc tường ngươi không phải hỏi ta vì cái gì biết người thuộc dán sao kỳ thật ta biết do còn không chỉ chừng này ta biết ngươi yêu thích quen thuộc cùng với nhược điểm rõ ràng ngươi đáy lòng một mực đ a n g sợ cái gì sau khi trở về nhìn xem cái kia thủy tinh cầu suy nghĩ thật kỹ ta nói qua với ngươi lời nói thẩm huyền a n nắm lấy cố phồn cổ tay lại một lần nữa theo ống tay áo xoa lên đạo kia vết sẹo ta không tin ngươi cố phồn sẽ quê n ta khoảng cách gần phía dưới đối đầu cái kia cực nóng quen thuộc ánh mắt cố phồn có chút không bị khống chế tim đập nhanh hơn hắn ôm lấy thùng giấy con cấp tốc chạy ra ngoài rõ ràng phía trước như thế hung hiện tại lại thật sự là nóng lạnh không chừng ra hỏa còn không bẳng từ đầu lạnh đến cùng Cố, cố p h nhưng t mà đi vào phòng ư cố phồn h ư n g sở ngay n tại chỗ gian phòng kia bởi vì ánh mặt trời tốt tiên tinh ấm áp phía trước bị hắn dùng để họa tranh s ơ n dầu hôn đúc tình cảm sâu đậm nhưng bây giờ nguyên bản gian phòng sạch sẽ trở nên lộn xộn vô cùng phóng tầm mắt nhìn tới b à y đầy nhạc khí cùng thiết bị đầy đất là viết đầy bản nhạc trăng giấy cố phồn cẩn thận từng ly từng tí bước qua trên đất đồ vật lúc này mới phát hiện bên trong dùng để thả dụng cụ vẽ tranh gian phòng bị đổi thành phòng thu âm thường gỗ cách â m đ ề u a n bài nhóm người này động tác cũng quá nhanh đi hắn cũng là lúc này mới chú ý tới phòng thu âm bên trong lăng sương hàn mang theo hai nghe ôm một cái đàn guitar ngồi ở bên trong trên ghế chỉ lộ ra b ó n g lưng c h ắ c không được gõ cửa không có mở thừa dịp lăng sương hàn đang bận hắn rón r n tìm kiếm chính mình biến mất dụng cụ vẽ tranh có lẽ là động tác quá lớn phòng thu âm bên trong lăng x ư ơ n g hàn dư quang t h o á n g nhìn chú ý tới chồng mông lên tại dưới đáy bàn lục đồ cố phồn nàng n hữu nhữ mày lại sau đó lấy xuống thay nghe trong bóng t ố i đem phòng thu âm cửa đẩy ra một điểm dùng một chân chống đỡ sau đó bắn lên đàn g u i ta r âm thanh vang lên một khắc này cố phồn cái này mới nhìn hướng phòng thu âm hắn vốn định cả gan đi hỏi một chút chính mình dụng cụ vẽ tranh bị để ở nơi đâu lại nghe được quen thuộc giai điệu ta đối ngươi có một chút động tâm lại như vậy sợ hãi nhìn ngươi con mắt có như vậy một chút xíu động tâm một chút xíu do dự không thể tin được ta kìm lòng không được người cũng nghe cái này cố phồn nghe đến quen thuộc giai điệu, bật thốt lên hỏi ra. nghe đến đàn guitar âm thanh im bặt mà d ừ n g h ắ n hậu c h i hậu giác có thể quay dày lăng s ư ơ n g hàn cấp tốc che miệng lại có chút khẩn trương túi l ầ u xuống nhưng mà lăng s ư ơ n g hàn chỉ là cầm đàn guitar đi ra phòng thu âm dựa vào dán đầy đoàn đội áp phích bên tường không có trực tiếp trả lời cố phồn vấn đề chuyển lời nói n g ư ơ i biết chúng ta dê một e m mở vì sao lại đến vân p h ủ sao cố phồn gãi gãi đầu tóc yếu ớt nói không phải tới đây ở sao không lăng s ư ơ n g hàn than nhẹ một tiếng vì vào ở nơi này ta vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ cũng chờ thật lâu vì chỉ là ta bản thân tư dục bản thân tư dục cố phồn hơi nghi hoặc một chút sợ lăng s ư ơ n g hàn không muốn nói cũng không có chủ động hỏi cái này lời nói ý tứ lăng s ư ơ n g hàn lại giống như là t ừ n g b ư ớ c một dẫn cố phồn suy nghĩ đem ý vị không rõ ánh mắt nhìn về phía cố phồn bởi vì ta đang tìm một người một cái người rất trọng yếu hai người nhìn nhau gian phòng tia sáng quả nhiên rất tốt để sàn nhà bên trên hai người cái bóng bị nghiêng kéo dài giống như là một phương đang cố gắng dựa vào hướng một phương khác tấu t r ư ờ n g ca khúc có một chút động tâm t r ư ơ n g mười bốn sẽ không tha thứ cho ngươi chương mười bốn sẽ không tha thứ cho ngươi người kia nói long đô vân phủ đối hắn mà nói là cái tràn đầy hồi ước địa phương tương lai có một ngày hắn nhất định sẽ vào ở vân phủ thế là ta mượn tránh né tư sinh phạm cơ hội mang theo dê một em mở mọi người vào ở vân phủ chính là vì tìm hắn lăng sương hàn thanh ghi ta đứng ở bên tường từng t r ư ơ n g nhặt trên đất giải rác khúc phổ vừa nói bài hát này cũng là hắn nói cho ta biết bởi vì phụ thân hắn từng cho hắn mẫu thân đạn bài hát này hắn nói về sau cũng muốn học đàn ghi ta đạn cho người trọng yếu nghe cố phồn nghe lấy lăng sương hàn lời nói cố gắng nhớ lại làm hắn cảm giác quen thuộc tình tiết hắn ban đầu là từ đâu nghe đến bài hát này h cố phồn lăng sương hàn nhìn hướng cố phồn rủ xuống tóc dài bị gió thổi động ngựa khí mang theo mấy phần trầm bóng nhẹ dọn g mở miệng ngươi có muốn thử một chút hay không thanh k i a đàn ghi ta ta ta sẽ không cố phồn r ố i sưng hắn cũng không muốn tại cái này băng sơn bên cạnh lưu lại quá lâu có đúng không hai người cái bóng t r ù n g hợp lại tách ra lăng sương hàn trầm mặc một lát chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cái tủ ngươi đổ vật tại nơi đó đều giúp ngươi thu thập xong cảm ơn cố phồn không nghĩ tới lăng sương hàn sẽ tốt bụng như vậy hắn rất mo đưa đồ vật chuyển tới cửa ra vào chỉ là toàn bộ hành trình đều cảm thấy một đạo băng lanh ánh mắt dính tại trên người hắn đang muốn khép cửa lại lúc sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân cố phồn một cái cổ tay bị lăng sương hàn nắm chặt hắn cho rằng lăng sương hàn cuối cùng muốn cùng hắn tính số sách vội vàng túi đầu xin lỗi cái kia đúng thật xin lỗi chuyện này đó ta thật không phải là cố ý thật xin lỗi thật xin lỗi ngươi biết ta là ai không ngầm đầu đối đầu lăng sương hàn nghiêm túc đôi mắt ta ta biết ngươi là d m m đội trưởng ngươi là lăng sương hàn cố phồn không dám nhìn thẳng cặp kia lăng lệ lôi mắt không ngừng mà xin lỗi thật xin lỗi thật thật xin lỗi lăng sương hàn nhìn xem cố phồn khi nghe đến cố phồn trả lời về sau giữa lông mày cao lại cặp kia xinh đẹp mắt phượng không dễ phát hiện mà dâng lên một v ệ t đỏ thắm môi mỏng hé mở muốn nói lại thôi thanh em bên trong mang theo mấy phần âm u ta sẽ không tha thứ cho ngươi đi ra nàng trực tiếp đem cố phồn đẩy ra gian phòng cho hả giận giống như trùng điệp đóng cửa lại ba cố phồn không hiểu ra sao ôm thùng giấy xuống lầu nhìn thấy trong phòng khách mấy người muốn đi sao ngu xanh hỏi cố phồn g đều thu thập x o ngay Chờ một chút.、Đột、nhiên, trên ghế một Đột trên s o f chỉ cái ánh tâm đứng lên, tâm một t a dựng v à o cố phồn bả vai, chỉ chỉ phồn bảo vai, trên lầu, hỏi, n g ư ơ i nói xin lỗi. cùng lăng lăng nàng là, tỉ t À h à Nàng thứ ngươi nói nàng sao? sẽ k h ô n g thà thứ ta. Cố pha ồ n n cười khổ. g ăn đồ ăn vặt đừng r i ụ c trên đầu dâng lên dấu chấm hỏi n g a i n g a i n g a i kỳ quái lăng lăng tỷ n g a i n g a i n g a i làm sao sẽ n g a i n g a i n g a i tức giận như vậy n g a i n g a i n g a i nếu không ngươi mời lăng lăng tỷ ăn bữa cơm a dù sao còn muốn làm thật lâu hàng xóm ngươi chọc tới đội trưởng của chúng ta chúng ta muốn đi c h â u ngươi xin cái cửa cũng khó khăn đây c h ỉ ánh tâm đề nghị ngươi đ i ê n đưa lạc h u ỳ n h lập tức đứng lên kích động nói hắn cùng lăng lăng tỉ ăn cơm ngươi làm đám kia phạ phạ dạ gì máy ảnh là trang trí đập tới liền muốn cùng tiến lên hot sê ấp n h i ễ m tỷ cần phải tức chết không thể c h ỉ ánh tâm đưa tay cho lạc h u ỳ n h một b ú t lật đần a cũng không phải là nhất định muốn đi ra ăn ở đến gần như vậy đi hắn bên kia không phải tốt ăn cái gì ta cũng muốn ăn hắn huyên tới ăn đường dục cảm thấy rất hứng thú giơ tay lên thật cao vậy liên cùng đi chỉ á i ánh tâm ánh mắt nhắc nhở lấy lạc huỳnh hậu chi hậu giác chính mình nói lỡ miệng muốn thu hồi lại vì lúc đã muộn n g ư ơ i các ngươi nhìn chúng ta cố phồn một mặt khó có thể tin hắn không có chút nào chú ý tới sắt vách mấy cái này nữ biến thái ác liệt hành vi cái này ngàn vạn f a n s h â mộ m sặc sỡ l ó a mắt nữ đoàn thế mà nhìn trộm hắn cái này trần nam làm gì có chúng ta chỉ là nhìn xem hàng xóm mới mà thôi h u ố n h ổ ngươi không phải cũng lén lút xem chúng ta sao đ ư ờ n g dục một mặt k h ờ dại nói ra sự thật cố phồn giống như là bị rót một chậu nước lạnh lập tức cá khẩu không trả lời được tiểu muốn nói đúng chỉ ánh tâm vòng quanh cố phồn đi một vòng t h ằ n g nhìn chằm chằm cố phồn con mắt thêm dầu thêm mở nói ngươi cái này trần nam thế mà nhìn trộm chúng ta cái này ngàn vạn p h n sơ mộ sặc sỡ loá mắt nữ đoàn ác liệt. ăn cơm, ngươi, ngươi, mắng mắng cơm liền ăn cơm cố phồn trung quy là hướng hát cám áp thế lực tấp đầu tức giận ôm dương đi ra ngoài vừa đi ra không có mấy bước hắn liền nhận đến ngu xanh huệ chặt thông tin ngu xanh chúng ta thứ bảy không có ăn bài có thể cùng nhau ăn cơm chuyện ngày hôm nay là các nàng lâm thời n ả y lòng tham sợ rằng muốn làm phiền ngươi nếu như rất vất vả lời nói có thể mua thức ăn quả nhiên sát vách cái kia hồ ly trong ổ chỉ có ngu x a n h một người tốt cố phồn cảm động không thôi không có quan hệ thứ bảy thấy ngu tỉ tỉ mặc dù hắn rất không muốn cho đám k i a tên vô lại nấu cơm ăn nhưng xem tại ngu x a n h ôn nhu như vậy phân thượng trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là dễ chịu chút húng chi cha hắn lúc trước có thể là chuyên môn để hắn học qua các quốc gia món ăn một bữa cơm mà thôi bất quá chỉ là tìm chút thời đem dương thả tới trong viện ngẩng đầu một cái dư quang thoáng nhìn đầu tường một cái đầu kèm theo người kia trong miệng tiếng gian rắc mấy cái qua tử s á c rơi vào trong vườn hoa của hắn hôm nay mặc đến rất vui mừng a là sát vách khu một mươi hai t i ệ u t ử tối ngươi qua tử s á c rơi nhà ta cố phồn huyện chuyển nhắc nhở lấy hắn không cùng người này từng quen biết chỉ biết là đối phương trong nhà cũng là người làm ăn nhưng kỳ quái là người này một mực chính mình ở tại vân phủ độc lai độc vãng chưa từng thấy trong viện có những người khác người kia ta đây là cho nhà ngươi hoa bọn p â n nam nhân lại từ trong túi lấy ra một cái hạt dưa Hướng cố phồn trước mặt đưa đưa đến một chút không im lặng cố phồn có chút im lặng trực tiếp đi vào trong nhà ngọt cửa ra vào đầu t ư ơ n g đồ đần còn tại mãnh liệt để cử chính mình hạt dưa cố phồn đã đóng cửa vừa vào nhà nghe thấy âm thanh một h i ể u h i ể u liền đối diện đi tới khu mười hai cái k i a đầu tường vật trang sức lại ồn ào cái gì đâu nàng hỏi đừng nói nữa qua tử s ắ c đều nôn đến chúng ta còn nói là bón phân cố phồn mặt s ậ m lại một h i ể u h i ể u h ơ i n h ữ mày ven tay náo lên ta hiện tại liền đi nhà vệ sinh chuẩn bị điểm nóng hổi cho hắn cũng bón bón p â n chương mười lăm phôn hoa quốc tế một đêm chương mười lăm phồn hoa quốc tế h ộ p đêm gặp một kiểu hiểu không có nói đùa ý tứ khi thế hung hăng hướng toa lất đi cố phồn liền vội vàng kéo đối phương được rồi được rồi người kêu một mực cứ như vậy không cần thiết cùng hắn tính toán cố phồn đổi đề tài rời đi một kiểu hiểu cái này cọp cái lực chú ý cái kia ta hôm nay mặc như này đi gặp kiểu ý k ể lam nàng mở miệng liền hỏi ta có l ệ n h hay không đây là ý gì một kiểu hiểu sừng sốt một chút sau đó cưỡng chế ý cười che mặt chuyển hướng ở bên sắp n h ẹ n ra nội thương người đang cười sao cố phồn đi vòng qua một kiểu hiểu trước mặt nhìn xem cái sau nín vỏ mặt tựa hồ đoán được cái gì lơn tiếng nói nhìn thằng ta tệ chủng、Khủ. Ta chỉ là m u ố người, người để n trước h h học c cũng tỉ ờ i m ộ tìm ta hỗ trợ người từ nhỏ liền không có thẩm mỹ ta đây là để nàng đối ngươi khắc sâu ấn tượng một i ể u i ể u tại ghế sofa bên kia cho cố phồn đến cái tần vương c u ố n chủ đi một i ể u i ể u cố phồn trực tiếp mặt đỏ bừng bừng vượt qua ghế sofa xuất kỳ bất ý trực đảo hoàng long một i ể u i ể u cấp tốc lui lại bắp chân lại đụng phải phía sau bàn trà không kịp phản ứng nặng cả người bị té nhào vào trên bàn trà bị tức gấp cố phồn trong đầu đột n h i ê n dâng lên á c thú vị hắn hạ xuống thân thể đem khoảng cách lại lần nữa rút ngắn một i ể u hiểu nhìn xem tấm kia làm nàng động tâm qua vô số lần mặt mày tại hai người chót mùi chống đỡ lúc tim đập trì trệ vô ý thức nhắm mắt lại cố phồn đạt được câu môi cười một tiế tay nhỏ một nhỏ dỗi cố á á cái cái chán nháy i hơi. điệp tiếng hiểu hả chậm. hiểu Cong. Trung búng văng lên một một Một mắt một đầu, đỏ i Kiệt kiệt kiệt.、Đáng、đời ngươi. Đáng Cố phồn giống như ác ma trên cao nhìn xuống cùng nhau đem phía trước t h ủ cũng báo âm dương quái khí học một yểu yểu n g ữ khí ta mới sẽ không hôn n g ư ơ i đâu nằm mơ đi thôi bị đạn đến đau nhức một yểu yểu không nói một lời che lấy cái chán nhìn xem cố phồn dáng vẻ đ ắ c ý tiến lặng dơ chân lên mục đích minh xác đà tới a cố phồn gào một cuống họng sau đó trực tiếp ngựa tại trên ghế sofa che lấy n h ị đệ đau đến ngày nào một kiểu hiểu đ ỉ n h lấy đỏ lên một khối cái chán đứng lên cầm lấy một bên thiệp mời mở ra nhìn nội dung bên trong thành thơi nói n g u y ê n lai kiểu y h i lam hôm nay h ẹ ngươi n chính là cho ngươi đưa cái này thế nào có muốn hay không ta giúp ngươi lại phối hợp một bộ y phục để ngươi trên tụ hội hiện lộ tài năng a không cần cố phồn lại nói một nửa kịp phản ứng hỏi cái gì tụ hội đồng học tụ hội a phía trên này không phải viết sao một kiểu hiểu đem thiệp mời ném ở trên ghế sofa một máy mắt cố phồn đều không thương đông nhiên ngồi dậy cầm lấy thứ i ệ bảy cố phồn một bộ trời sập biểu lộ cung quýt mở ra điện thoại nhìn xem cùng ngu xanh nói thứ bảy ăn cơm nói chuyện phiếm ghi chép hắn đồng ý hiển nhiên đã thu hồi không được nữa tại cha của hắn địa bàn bên trên tụ hội coi như xong như thế nào vẫn là cùng một ngày a huy phồn phải nghiệp hoa không nhà ngươi sản sao. quốc các tế. Đây không phải là nhà người sản nghiệp sao. một kiểu hiểu cũng hồi tưởng tới. Cố phồn phụ thân cố thừa tại phồn hồi tới, tại sờ lên cái cảm suy tư nói ta có dự cảm ngươi cái này học tỷ sẽ còn lại liên hệ ngươi vì cái gì cố phồn ánh mắt trong suốt ngốc đến đáng yêu đến lúc đó ngươi liền biết ngươi nói cho ta biết trước ngươi đi gặp tiểu y h i ề lam các nàng đi làm gì còn không phải gọi ta đi lấy một ư ơ i tòa nhà đồ vật hơn nữa các nàng còn cố phồn lời nói im b ặ t mà dừng nếu là hắn nói cho một kiểu hiệu dê một e m mở tới dùng cơm một kiểu hiệu nhìn thấy thẩm huyền an nhất định sẽ nhớ tới hắn bị cưỡng hôn sự tình hai cái bạo tính tình nhất định muốn bóp không thể còn cái gì a các nàng người nào lại ước hiếp ngươi có phải là cái kia thẩm h u y n an một kiểu hiệu quả nhiên nhớ tới thẩm h u y n an không khỏi nổi giận cái này dê một em mở lao nương đen các nàng cả một đời không không không không phải cố phồn vội vàng giải thích không có người ước hiếp ta thật ta chỉ là muốn nói các nàng còn còn đem mười tòa nhà cải tiến trên lầu cái k i a lầu các ngươi bê ta đều bị các nàng đổi thành phòng thu âm một h i ể u h i ể u cảm xúc cái này mới h ò a n g hóa chút ngươi đổ vật không phải đều cầm về sao các nàng nguyện ý sửa liền sửa a đợi các nàng đi ta giúp ngươi toàn bộ đã mất trở ư nghĩa cố phồn nối một yểu hiệu đeo động đi một đoạn thời gian đúng rồi ta hôm nay là cùng đồng sự đ i ê u nghỉ nàng muốn đi thăm người thân cho nên ta thứ bảy tuần này muốn thay nàng lưu tại công ty nhưng có lẽ không tăng ca ngươi nếu là có cái gì muốn ăn liền nói cho ta ta tiện đường mua cho ngươi một h i ể u h i ể u nói cố phồn ánh mắt sáng lên chính hợp h ắ n ý thứ bảy thành bác thịt vịt nướng hình như có hoạt động phối hợp thành nam mì xào nhất định rất tuyệt ta nhìn ngươi giống con vịt một cái thành b ắ c một cái thành nam ta bên trên một ngày ban trở về còn muốn vì ngươi cái này chết tiệt miệng c h ả y gãy chân một yểu yểu tức giận liếc xéo cố phồn một cái lên lầu đi ngủ rồi cố phồn cũng không xác định một hiểu hiệu sẽ đi hay không giúp hắn mua cũng chỉ có thể chờ đến thứ bảy nói lại lần nữa cũng tính toán trở về phòng cố phồn đang muốn lên lầu thoáng nhìn cửa ra vào trên đài thủy tinh cầu cái nào đó ra hỏa lời nói cũng từ trong đầu hiện lên có lẽ ngươi thích chuyện kể trước khi ngủ sao cây hoa đảo thật tốt linh nghiệm tiểu phồn ca ca. suy nghĩ một chút ta nói qua với ngươi lời nói ta không tin ngươi sẽ quê ta cây hoa đảo đ ỗ n g nhiên cố phồn trong đầu hiện lên một tấm tấm xà xưa hình ảnh tựa hồ từng có nữ h à i ô m thủy tinh cầu nắm thật chặt ống tay h á o của hắn đầy mắt đau lòng đụng vào cánh tay hắn tổn thương ca ca người thụ thương có phải là rất đau ta nghe nói ca ca gặp phải nguy hiểm ca ca đừng sợ có an an tại cái k i a giọng non nớt run nhẹ nhẹ rõ ràng cũng rất sợ hãi nhưng vẫn là cực lực an ủi hắn ngươi muốn đi đâu ta cũng muốn hướng cây hoa đào cầu nguyện ca ca ngươi muốn chờ đợi an an an an thẩm huyền an cố phồn đột nhiên kịp phản ứng thẩm huyền an nhiều lần ám thị nguyên lai、like. không thể nào hắn lại có chút khó có thể tin tuế nguyện thanh này giao giết heo như thế nào đem hắn đơn thuần đáng yêu tiểu bạn ngồi cùng bàn cho đào thành dạng này chương mười sáu cố phồn hỗn đ à n chương mười sáu cố phồn hỗn đ à n một ngày này cố phồn vẽ lấy m à n g ạ trong đầu nghĩ đến chính mình tại lao thành trấn tiểu học năm nhất lúc nhận biết an an lại nghĩ đến cái kia giữ d ầ n lại yêu t r e o đổi hắn thẩm huyện an hắn thật rất khó đem một cái mềm dẻo đáng yêu nắm một cùng cái kia phi chủ lưu đại ma vương kết hợp chung một chỗ a trong đêm càng xong m à n g ạ cố phồn rối lưng một cái ngầm đầu nhìn một chút đồng hồ mười giờ thời gian này ngày thứ hai còn muốn lên ban một điệu đã sớ ngủ nhưng thử trạch cũng sẽ không ngủ sớm như vậy cố phồn khoác lên áo khoác đi vào lòng đỏ trứng gian phòng nhìn thoáng qua lòng đỏ trứng bàn thành một cái hoàn mỹ hình tròn nhắm mắt lại tuế nguyệt tiên tinh tốt thật là khéo lòng đỏ trứng cũng không ngủ hắn trực tiếp đem toàn thân nóng hầm h ậ p lòng đỏ trứng ôm cầm lên dẫn dắt dây thừng dùng y phục bọc lấy lòng đỏ trứng ra cửa lòng đỏ trứng cửa hàng tiện lợi cửa ra vào còn buộc lấy một cái b u c đỡ cố ly cái đầu không nhỏ cọn lông lượng rất đủ toàn bộ cầu thoạt nhìn rất có tinh thần cố phồn đoán được khả năng là m ặ t khác hộ gia đình sùng vật thế là đem áo khoác cái mũ kéo cao chút dò xét một cái phát hiện cửa hàng tiện lợi trừ bỏ hắn bên ngoài chỉ có một người khác h nhân một đầu đen dài thẳng ngồi tại bên cửa sổ vị trí như thế nào khá quen nghĩ như vậy đồng thời người kia xoay đầu lại hai người vừa vặn ánh mắt tương đối lang cố phồn giống nhìn thấy quỷ vô ý thức muốn đi lại nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao phải đi sau một khắc lăng sương hàn giơ tay lên cơ hội màn ảnh đối với phương hướng của hắn cố phồn không thích chụp ảnh cấp tốc đưa tay che chắn tiên tính cửa hàng tiện lợi vang lên lăng sương hàn hừ lạnh một tiếng ta tại quay chó của ta ngươi ngăn cái gì ngươi phải không trong lời nói ý vị hết sức rõ ràng cố phồn cầu h ả o nam không cùng nữ đấu cố phồn nhịn t ừ n g hàng đi đến cậy hàng một bên tìm chính mình thích nhất bánh mật gần như đồng thời bên cửa sổ lăng sương hàn đứng lên tại cố phồn chọn lựa khẩu vị thời điểm đưa tay lấy đi một hộp lại một hộp bánh mật mãi đến chống r ô n g cậy hàng tính tiền lăng sương hàn đem cái kia tràn đầy một lớn sọt bánh mật đặt ở trên q u o y vi vi ta chính là đến mua bánh mật ngươi đều lấy đi ta ăn cái gì cố phồn một mặt vị khuất ba ba lăng sương hàn không chút lưu tình thanh toán x c h theo một bao lớn bánh mật đối cố phồn lời nói mắt biết hai ngơ k h g lưng sờ lên b ụ g đỡ cổ lì đầu quan quân cậu cậu không thể ăn bánh mật đợi chút nữa trở về ăn thức ăn cho chó đi ba một phen thao tác sửng sốt đem cố phồn nhìn trận tròn mắt cái này cùng trực tiếp mắng hắn là cậu khác nhau ở chỗ nào a người quá đáng cố phồn cuối cùng không thể nhịn được nữa về chọc một câu chỉ bất quá không có chút nào l ự c uy hiếp lăng xương hàn liếc mắt cố phồn lại sờ lên bên cạnh lòng đỏ trứng tựa h ồ là bị cỡ lớn, đến, lòng đỏ trứng một lớn đống nước ở nơi hẻo lánh khuôn mặt nhỏ khô vàng viết đầy muốn về nhà nhưng ở bị lăng x ư ơ n g hàn xoa xoa về sau hiển nhiên b u n g l ò n g rất nhiều đó là mẹo của ta cố phồn biểu thị công khai chủ quyền lại một mực cùng lăng x ư ơ n g hàn bảo trì một bước khoảng cách l o n g đỏ chứng lại cực kỳ không có tiền đổ lẹ lưỡi liếm lắp lăng x ư ơ n g hàn tay nguyên lai làm ẹ o a ngươi không nói ta còn tưởng rằng là nhuộm màu heo đây tại cố phồn khiếp sợ sau khi lăng x ư ơ n g hàn lại bồi thêm một câu mẹo của ngươi giống ngươi gặp sát quên bằng hữu dứt lời lăng sương hàn dắt quán quân đi ra cửa hàng tiện lợi cố phồn lúc đầu có chút nói bụng sửng sốt bị lăng sương hàn mấy câu nói đó cho khí no bụng gặp sát qu hắn gặp cái gì s ắ c lại quên cái gì bằng hưu k i n h người quá đáng hắn tức giận ngồi tại bên cửa sổ chỗ ngồi bánh mật không ă n được chỉ có thể tiện tay cầm cái cùng hưu cầm nắm một bên ăn một bên nhìn xem mạng gã fans hâm mộ gần đây bình luận đi n h đương cửa hàng tiện lợi cửa lại bị đ ờ y ra một thân ảnh thở hồng hộc chạy vào chạy thẳng tới bánh mật t ầ n g kia kệ hàng phát hiện trống rỗng người kia đảo mắt một vòng chú ý tới c ố phồn đi đến bên cạnh ngồi xuống cố phồn nghiêng đầu nhìn một cái cùng khu mười hai đồ đần bốn mắt nhìn nhau bên ngoài cái kia là bạn gái ngươi đô đấn hỏi hả cố phồ dắt chỉ b ộ c đờ cố ly x á c h theo bánh mật ở trên đường bồi hồi rất lâu rồi không phải bạn gái ngươi sao nghe vậy cố phồn lắc đầu nhưng cũng nghi hoặc lăng xương h ẳ n vì cái gì không đi cãi nhau a khu mười hai đồ đần lúc đầu cũng là muốn đến mua bánh mật kết quả ở trên đường nhìn thấy x á c h theo một bao lớn bánh mật lăng xương h ẳ n giống như là đang chờ người tiến cửa hàng tiện lợi lại nhìn thấy cố phồn nghĩ như thế nào đều cảm thấy là tình lữ cãi nhau nữ sinh hờn dỗi đem cố phồn thích ăn bánh mật toàn bộ mua đi nha hắn gặp cố phồn không nói lời nào đứng dậy đi đến trước quầy thu tiền cũng đang ngủ ga ngủ gật quậy lễ tân tiểu ca nói mấy câu rất nhanh đối phương đi vào phía sau nhà kho cầm hai hộp bánh mật đưa qua thật là bánh mật không có cũng không biết nói với người ta khu mười hai đồ đần đem một hộp bánh mật đặt ở cố phồn trước mặt ừ coi như là đem qua tử sắc nôn đến nhà ngươi nhận lỗi cố phồn lắc đầu bày tỏ cự tuyệt yên lặng ăn chính mình cầm nắm hát ngươi cái này khó hiểu không ăn dẹp đi khu mười hai đồ đần cố ý miệng lớn khoe khoang thơm nào ngạt bánh mật một bên nhắc nhở ngươi đều không đi nhìn xem bạn gái ngươi các ngươi những công tử ca này thật không hiểu thương hương tiếp ngọc ngươi là nhà nào cố phồn hỏi lại ta là khu mười hai đồ đần muốn nói lại tôi dừng một chút chỉ người ó i ta họ Hạc. quý, quý Vân cố phồn hồi tưởng một cái, lệnh là, quý thị tốt nghiệp c t người ty nghe nói qua quý ra. như g n thế nào quý vân hạc có chút ngoại ý muốn cố phồn thế mà có thể bột u miệng nói ra hắn không có hỏi lại cố phồn thân phận mà là cường điệu nói nói cho ngươi ta không có quan hệ gì với quý n g ợ t yêu ngươi hôm nay liền làm ta chưa nói qua dứt lời năm đó bánh ngọt đều không có cầm liền đi tới cửa ra vào nói sang chuyện khác n g h o không tệ à thật n ậ p cái kia ta còn có chút việc đi về trước ngươi từ từ h n a gặp quý vân hạc một đường bước nhanh rời đi cố phồn hơi nghi hoặc một chút hắn không có chống đỡ dụ hoặc lấy đi cái kia hộp không có mở ra bánh mật ôm lòng đỏ trứng cũng rời đi cửa hàng tiện lợi đi không bao xa tại ven đường nhìn thấy l a n g sương hàn t h â n ảnh thế mà thật không đi l a n g sương hàn chính ngồi s ổ n trên mặt đất tập trung tinh thần dùng di động cho quán quân vô bức ảnh cố phồn d ó n d é n thuận đường biên giới chạy qua thỉnh thoảng nắm l ấ y l a n g sương hàn phương hướng trộn cảm giác cực mạnh mãi đến đi xa mới thở phào nhẹ nhõm sau lưng lăng khống chế bước chân củng cố phồn bảo trí nhất trí yên tính đi theo hai người một trước một sau cái bóng bị ánh trăng kéo dài trong tháng chốc cực kỳ giống năm đó hoàng hôn chờ tại nam hải thường xuyên đi tới trên đường nhỏ tại nam hải trải qua về sau yên lặng đi theo tại sau lưng nàng từng tại tại trên con đường kia nghe nói qua nam hải tâm sự ba mẹ ta bể bộn nhiều việc tổng đem ta lưu tại ra ra bên cạnh bọn hắn lần trước trở về nhìn ta chính là từ con đường này đến ta rất muốn bọn hắn mụ nói bước chân nhất trí liền nhất định sẽ không tại trong bể người tẩu tán về sau ta mỗi ngày đều bồi ngươi tới đây liền tính chúng ta tẩu tán ngươi cũng có thể ở trên con đường này tìm tới ta lừa đảo lăng sương hàn nhìn xem cố phồn cũng không quay đầu lại thân ảnh sâu sắc hô ra ngực tích tụ cố phồn hôn đản làm sao có thể quên nàng chương mười bảy thiêu chương mười bảy thiêu cái này mặt đơ thế mà còn theo dõi ta khoe khoang bánh mật sao thật là về đến nhà cố phồn còn tại nghĩ linh tinh nhổ nước b ọ t lăng sương hàn tức giận ăn một miệng lớn bánh mật ta cũng có bánh mật cách điện thoại chấn động cuộc gọi đến biểu thị cố thừa diệp cái này đều mấy điểm còn gọi điện thoại cố phồn thì thảo vẫn là nhận nghe điện thoại nhưng mà kết nối một máy mắt trong điện thoại vang lên thanh â m g i à n mua tiểu phồn người qua đây một chuyến a cha ngươi xảy ra chuyện lo việc nhà gia đình bệnh viện tiểu thiếu ra ngài chậm một chút người đâu cố phồn khi biết thông tin phía sau một khắc cũng không có chậm trễ lái xe liền chạy tới quản g i a chân đều muốn chạy chặt đứt theo sát tại cố phồn bên người cố tổng ở bên trong nằm đâu ngài đi theo ta nằm làm sao lại nằm a đến cùng xảy ra chuyện gì cố phồn lòng nóng như lửa đốt trong đầu đã biểu hiện giả dối ra cố thừa diệm sẽ phát sinh mấy loại ngoài ý mớn thậm chí chuẩn bị sẵn sàng nhìn thấy mánh liệt hình ảnh cố tổng tối nay cùng mấy cái hợp tác thương uống vài chén rượu kết quả lúc đi ra ngã ngã ngã đầu góc không tỉnh lại sao cố phồn trong lòng đã c o vô số loại suy đoán đối thoại âm thanh rất nhanh truyền vào trong phòng bệnh trên giường cố thừa diệp mắt liếc cửa ra b ả o cấp tốc đắp kín m i ệ nhắm g n mắt lại không n ú p đ í t kết cạch cố phồn đẩy cửa ra vừa vặn nhìn thấy yên lặng cố thừa diệp ba hắn đi đến giường bệnh một bên phát hiện cố thừa diệp không phản ứng chút nào lập tức âm thanh nạn nào nhìn hướng bên cạnh láo giả ra ra cha ta đây là làm sao vậy phía trước không phải thật tốt sao、Khủ. cố hàng tông ho nhẹ một tiếng cố ù n g mấy c phồn đưa tay h ngăn lại cố hàng tông nói tiếp hít sâu một mặt kiên cường nói ngài không muốn lại an ủi ta ta đã lớn lên từ ta đến một khắc kia trở đi liền đại biểu ta có thể tiếp thu tất cả kết quả t r í n h quản gia đã nói với ta ba là ngã đến đầu cho nên mới sẽ một giấc bất tỉnh cố hàng tông mày trắng hạ hai viên mắt nhỏ không nhịn được trừ lớn cpu đều nhanh làm tiêu ra ra chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi để ta vì ta ba cuối cùng làm chút chuyện dứt lời không đợi cố hàng tông hỏi rõ ràng cố phồn liền hướng phía cửa kê ừ chính quản gia nghe tiếng t r í n h quản gia đẩy cửa đi vào tiểu thiếu gia ngài phân phó cố phồn một bộ cực kỳ bi thương thân sắc âm u mở miệng liên hệ nhà tăng lễ t ố i nay liền đốt、ba. lời này vừa nói ra chính quản gia cùng cố hàng tông đồng thời chấn kinh đến nhìn nhau trên giường cố thừa diệp càng là không dễ phát hiện mà n h ị nhữ mày tiểu thiếu gia cái này cái này cái này cái này không được ca chính quản gia đầu nhanh chóng vận chuyển bắt lấy cố phồn tay đem người kéo ra ngoài ngài có thể không hiểu rõ bệnh tình chúng ta đi ra ngoài trước nói ta thật tốt cùng ngài giải thích gặp cố phồn bị kéo ra gian phòng trên giường cố thừa diệp mở tròn mắt cái này n g c y tử bình thường để hắn đi công ty học tập hắn có thể tìm tám trăm cái cớ ngay xong ta x ả ra chuyện động thủ so với ai khác đều nhanh cố thừa diệp tức giận đến sắc mặt đều hồng nhận mấy lần không chỉ nôn nóng người trước nằm xuống cố h ằ n g tông nhỏ giọng nhắc nhở một bên ngắm lấy cửa ra vào hắn đều muốn đem ta đưa đài hỏa táng lại không nôn nóng ta liền muốn cháy rụi kết cạch đột nhiên cửa bị đẩy ra cố thừa diệp trực tiếp bị cố h ằ n g tông theo về trên giường bệnh cố h ằ n g tông cho cố thừa diệp đắp kín mển một bên lời nói thấm thiền nói tiểu phồn a cha ngươi hắn còn không thể đốt chính quản gia nói cha ta còn có tỉnh lại có thể cố phồn nói xong lời nói xoay chuyển nhưng ta không nghĩ lại để cho hắn thống khổ dạng nay một mực ngủ mê man cùng người chết khác nhau ở chỗ nào tiểu phồn cha ngươi hắn bị bệnh kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi kết hôn đừng nói nữa ra ra cái này á c nhân ta tới làm liền xem như lại tất một lần làm nhi tử hiếu đạo đưa cha ta đ o ạ n đường cố phồn r ứ t lời đi đến giường bệnh một bên còn không đợi những người khác kịp phản ứng liền kéo qua chăn mềm bưng kín cố thừa diệp miếng mũi cố thừa diệp nhẫn nhịn ba i â y đồng hồ khí sau đó triệt để không thể nhịn được nữa một cái chân đưa ra chăn mềm bên ngoài đem cố phồn đá qua một bên ôi cố phồn tấm tắc lấy làm kỳ lạ sắt chết vùng dậy chinh còn ra nhanh đi mời ngô đại sư đến hát này khi còn bé ôm q u à ta cái kia cố phồn ngươi bạch n h ẫ t lang cố thừa diệp đi đứng nhanh nhẹn dưới mặt đất giường bốn phía không có sở lấy bảy thất lang dứt khoát vén tay háo lên muốn đánh cố phồn làm gì cố phồn mục tiêu minh sắt trốn đến cố hàng tông sau lưng chỉ vào trên tường đơn nghĩa chính ngôn tử ngươi xem một chút mấy giờ rồi ta tử vân phụ chạy tới v ô lẳng đều nhanh chuyển b ư ớ c khói kết quả ngươi giả bệnh lừa gạt a còn mang theo da ra, ra cùng một chỗ bao lớn người ngươi thật không chê thẹn từ hắn nghe đến cố hàng tông cầm cố thừa diệp điện thoại nói với hắn chuyện này bắt đầu hắ nếu thật sự là bệnh nặng hắn cái này hiếu thuận c h a làm sao có thể ngay lập tức nói cho đã có tuổi lao gia tử húng chi cùng hợp tác thương uống rượu xảy ra chuyện nhiều người như vậy vậy mà không người đến thăm hỏi rõ ràng là bệnh cho hắn nhìn cố thừa diệp tức giận đến tay run ngăn cách cố hàng tông chỉ vào cố phồn tiểu vương bắt đản ta nếu là nói ra mắt sự tình ngươi có thể tới sao không thể ta hôm nay liền làm bồi tiếp ra ra sáng mai liền đi cố phồn nói tiểu phồn à, cố hàng tông vô vô cố phồn n g u bàn tay hôm nay việc này cha ngươi ra chủ ý nhưng ta cũng là đồng ý vì a chính là nghĩ lại cùng ngươi nói một chút ra mắt sự t ì n h cố phồn nửa ngồi tại cố hàng tông chân một bên làm lúc nói ra ra nhân sinh đại sự ta thật nghĩ chính mình quyết định húng chi ta bây giờ còn chưa cái kia tâm tư ta c a m đoan nếu như về sau ta có bạn gái nhất định sẽ mang về nhà chưng cầu các ngươi đồng ý n g h e xong lời này cố thừa diệp nhớ tới cái gì n g ự a khí châm trọc khiêu khích còn chưng cầu chúng ta đồng ý ngươi chuyện nào chưng cầu chúng ta đồng ý toàn ra người làm ăn xuất hiện cái ngươi nhất định muốn làm nghệ thuật còn muốn chúng ta ủng hộ ngươi trong nhà một con rồi lắc đầu ngươi liền bỏ nhà trốn đi mua phòng chính mình đi ra ngoài ở ai dám ủng hộ ngươi cái này tính bướng b ì n h ta nhìn chính là tùy ngươi cái k i ê u mẹ dứt lời trong phòng rơi vào yên tĩnh cố phồn c h ầ m m ặ t không nói hai đầu lông mày phủ lên một tầng vẻ u sầu thấy thế cố hàng tông lúc này t r ừ n g mắt liếc cố thừa diệp trong đôi mắt mang theo cảnh cáo cố thừa diệp bất đắc dĩ không tại nói cái gì chống lạnh đi đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh cố hàng tông rất nhanh nói sang chuyện khác đầy mắt cưng chiều dụ dỗ nói tiểu phồn ngươi coi như là tin ra ra một lần, lần này đối tượng hẹn họ ngươi đi gặp một lần à nếu như ngươi còn không hài lòng vậy sau này chúng ta liền rốt cuộc không đúng tay hôn sự của ngươi thế nào t r ư ơ n g mười tám quý phong h ò a q u ý mãnh t r ư ơ n g mười tám quý phong h ò a q u ý mãnh ra ra ý của ngươi là lần này là một lần cuối cùng ra mắt cố phồn không xác định hỏi bị ép ra mắt nhiều lần như vậy một lần cuối cùng còn là lần đầu tiên nghe đây cũng là tìm cái d ạ n gì g nữ nhân à ra ra cam đoan với ngươi lần này à tuyệt đối là một lần cuối cùng nói lời giữ lời vị cô n ư ơ n g kia ngươi nhất định sẽ hài lòng cố hàng tông cười sờ lên cố phồn đầu tốt h đã ra ra ta sẽ đi lời đã nói đến p â n thượng này cố phồn cũng không tốt lại cự tuyệt nếu không được gặp một lần sau đó giống như trước đây dùng một chút không thân sĩ phương pháp để nhà gái đối tốt với hắn cảm giác là âm quá tốt rồi vậy liền tuần sau à ta phái người đi hỏi một chút nhìn cô nương kia ngày nào có thời gian gặp cố phồn gật đầu cố hàng tông vui mừng không thôi tối nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ăn điểm tâm lại đi ra ra để đầu bếp cho ngươi làm thức ăn ngon đúng rồi ra ra nói với ngươi tối nay cha ngươi lúc đầu muốn để ta giả bệnh đây ta suy nghĩ vậy không được ra cái này một tràng vạn nhất về sau thật bệnh đâu sau đó ta ba liền cho hắn ấ n chỗ ấy hai ông cháu vừa nói vừa cười rời đi phòng bệnh một bộ thuế nguyệt tiên tính tốt dán g dấp lưu lại cố thừa diệp than thở một mình trở về phòng cách thế hệ thân a không có cách nào n g à y kế tiếp sáng sớm ăn từ từ ăn nhanh không tốt tiêu hóa cố hàng tông đầy mắt từ ái nhìn xem cố phồn ra ra trong nhà bánh mật thật sự là càng ngày càng ngon cố phồn xem như bánh mật kẻ yêu thích một ngụm liền ăn ra bánh mật hương vị có chút khác biệt cố hàng tông lại cho cố phồn kẹp một khối cười nói là ngươi tiểu mụ càng ngày càng yêu thương ngươi tiểu mụ nàng không phải đi văn phòng chi nhánh sao cố phồn hỏi nàng mặc dù người không tại long đô thế nhưng là mỗi ngày đều tại nhớ ngươi biết ngươi thích ăn bánh mật nàng đặc biệt mời hai cái đánh bánh mật sư phụ tới nhà còn dặn dò muốn làm đủ loại khẩu vị để cho ngươi nhớ mùi vị này thường về nhà rất lâu không ăn được thơm như vậy bánh mật lần này thật là muốn thường về nhà cố phồn ăn một bên nói tiểu mũ lúc nào trở về ta phải ngay mặt cảm ơn nàng lúc này mới vừa xuống lầu cố thừa diệp đi thẳng tới cạnh bàn ăn gấp cái gì văn phòng chi nhánh bên kia tất cả thuận lợi tính toán thời gian ngươi tiểu mũ cũng sắp trở về rồi hãn tử cố phồn trong bắt cầm lấy một khối bánh mật bỏ vào trong miệm ta cũng nhớ ngươi tiểu mụ nàng không tại đều là trong nhà triệu đại nương cho ta theo chân lực tay quá lớn theo xong một cái còn có thể quên một cái khác tiểu mụ cũng không phải là trong nhà người hầu người ít sai bảo người ta cố phồn không quen nhìn nói cố t h ừ a diệp thứ một tiếng chỉ vào cố phồn đôi cố hàng tông nói nhìn một cái tôn tử của ngươi tôi trỏ ra bên ngoài n g o ặ t ta ăn no cố phồn để đua xuống uống sữa trâu chờ một lúc trang nhiều năm bánh ngọt mang đi ngươi tại vân phủ đều là chính mình nấu cơm muốn ăn thời điểm liền hâm nóng cố hàng tông nói ba ngươi còn m o n chiều hắn cố thừa diệp một mặt chỉ tiết rèn s ắ t không t h à n h thép ra mắt sự tình đều hiểu rõ hắn muốn ăn liền đến ăn suốt ngày trốn đến vân phủ xa như vậy địa phương rách nát không trở về nhà ngài nếu là không làm giả bệnh một màn này nói không chính xác ta còn có thể thường trở về cố phồn châm trọc khiêu khích cố hàng tông đ ô n g nhiên cười nói cha ngơi ư người này một điểm diễn kỹ đều không có nghỉ ngơi thời điểm còn không bằng đi quý đạo diễn này chuỗi hai c h à n g hí k ự c đây quý đạo diễn cố phồn uống sữa trâu động tác dừng một chút hỏi là quý ngật kêu sao đúng hắn mấy năm gần đây điện ảnh đập đến chân tâm k h n g sai so trước đây thôi miên kịch mạnh hơn nhiều nhất là chiến tranh đề tài ta phía trước còn tại nhìn đây cố hàng tông tan thường nói cố phồn hồi tưởng lại quý vân hạc lời nói thử do xét nói cái này quý ngật yêu có mấy cái h à i tử một cái tiểu nhi tử một cái khuê nữ cố thừa diệp hồi tưởng một cái chỉ b ấ t quá ta nhớ kỹ rất rõ ràng nhà hắn mấy năm trước lớn làm qua một lần mời long đô không ít người có mặt mũi có mặt nhi tử không phải hiện tại nhi tử vậy bây giờ nhi tử tên gọi là gì t Để... ờ quý pháo hỏa quý pháo hỏa cái kia quý vân hạc là ai a cố phồn rơi vào trầm tư cố hằng tông cũng có nghe thấy gọn gàng r ấ t khó nói nhà hắn phía trước nhi tử một mực cha không được tư liệu cũng rất ít lộ diện hơn phân nửa là nhận u ô i hiện tại đột nhiên biến mất biến thành người khác còn lớn xử lý đến hội hận không thể mọi người đều biết nói khó nghe chính là thân nhi tử trở về đem con nuôi đổi ra ngoài cố phồn nhớ tới quý vân hạc nghe đến quý mật tiêu danh tự lúc bộ k i u cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng chỉ sợ sẽ là sợ chuyện này truyền đi có hại quý ra danh dự đến lúc đó xui xẻo nhất định là quý vân hạc tiểu phồn ngươi như thế nào đột nhiên hiếu kỳ lên quý ra tới cố hằng tông hỏi a ta ta chính là nghĩ đến nhiều nhận biết một số người cố phồn nói xong cấp tốc đứng lên cầm lên sắp xếp gọn bánh mật ra ra ngươi từ từ ăn ta trước về vân phủ vân đình hoa phủ cố phồn trở về lúc t h u ậ n tay đem từ trong nhà đóng gói bánh mật san ra đến một hộp đặt ở khu m ộ ư ơ i hai cửa ra vào ai bảo hắn tối hôm qua ăn nhân ra mời bánh mật đây cuối cùng khai thiếu gần nhất mấy lời nói nhân vật nữ so trước đó xinh đẹp hơn ta nhìn cô phạm là ăn mặt đi cô phạm ta bạch nguyệt q u a ngươi ha. n g như thế nào biến vàng ô ô, ô ta thanh xuân mảng gạ cạ xuống biển đặt câu hỏi mới nhất lời nói nam chính là thế nào đem nhựa cao su làm tới nữ chính trên mặt cô phạm đại đại ngươi có thể nhất định muốn ngộ nhập lạc lối a mạn gạ gần đây nhiệt độ rất ổn định không ngừng tăng lên cố phồn liếc nhìn mạn gạ fans hâm mộ bình luận không tự giác nhớ tới ngày đó cùng lăng xương hàn lần đầu gặp mặt nước s o d a theo theo lăng xương hàn khoe miệng t r ư ợ t xuống cái cổ bởi vì tức giận mà cao mày ánh mắt nhìn về phía hắn rất có tính công kích nhưng cũng để người khó mà xem nhẹ cái k i a dung nhan tốt, tốt máy tính bộ b t âm thanh phá vỡ cố phồn trong đầu kiểu diễm hình ảnh mạn gạ biên tập viên uy mánh nhìn thấy gần nhất số liệu a lúc đầu ở phương diện này không đối người ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới người thiên phú như thế tốt hiện tại nhiệt độ không ngừng tăng lên nhưng ta cho rằng vẫn như cũ rất có đ ể cao không gian mạn gà biên tập viên uy mánh người từ trước đến nay đều không có phát động qua buổi ký tặng thời cơ khó được lần này cân nhắc một cái đi cô phạm xin lỗi chuyện này ta vẫn là không suy tính cơ hội là không mang một điểm suy nghĩ cố phồn trực tiếp c ự tuyệt vừa nghĩ tới muốn ở tại trong đám người chỉ là suy nghĩ một chút hắn liền hô hấp không thông suốt uy manh suy tính một chút cô phạm không cân nhắc uy manh cân nhắc cô phạm không uy manh dựa vào cô phạm Hắn cái gì bức ảnh chỉ cần không cho hắn ở tại trong đám người điểm này cố phồn ngược lại là có thể miễn cưỡng tiếp thu uy mánh vô vô sinh hoạt hàng ngày m ả n h vỡ tóm lại trước không muốn phát ra từ đập dù sao đều chưa từng thấy cô phạm bộ mặt thật uy manh luôn cảm thấy cô phạm một mực cự tuyệt lộ diện cũng là bởi vì nhan t r ị hơi hả tránh cho rơi phấn ảnh hưởng mạn gạ số liệu nàng nhất định phải căn dặn cô phạm chương mười chín lãnh cảm chương mười chín lãnh cảm cô phạm ok đó căn bản không làm khó được cố phồn hắn lúc này lấy điện thoại ra mở ra hơi bồ đổ bộ tài khoản của mình tại đinh đinh thủng thủng tiếng vang bên trong thông báo trạng thái t i ệ n tay đập một tâm chính mình con mèo chén nước cùng chính mình sách mạn gạ trang địa đồng thời kèm theo câu trên chữ cô phạm nước có ngon mặn gạ đẹp mắt có cầu có vắt tự cố phồn thỏa mãn nhẹ gật đầu ta thật là một cái thiên tài gần như đồng thời nào đó mạn gạ công ty công vị bên trên uy m á h nổi trận lôi đình để ngươi chụp hình ngươi nha liền đập cái chén nước Kết, điện thoại chấn động cố phồn liếc mắt màn hình điện thoại là kiểu y yểu lam gửi tới thông tin kiểu y yểu lam gần nhất hạ nhiệt độ thứ bảy tụ hội nhớ tới nhiều xuyên chút ngắn gọn một câu thế mà tại quan tâm ta cố phồn trợt nhớ tới một kiểu yểu phía trước nói không nghĩ tới kiểu y yểu lam thật chủ động liên hệ hắn hắn lập tức đem cái này tin vui nói cho ngay tại đi làm một kiểu yểu một lão hổ biết tại sao không bởi vì chính mình nhiều năm liếm cho bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đám nữ nhân nàng rất khó chịu cố phồn cho nên nàng tại ăn của ta giấm công vị bên trên một yểu yểu chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép lắc đầu mảy may không có chú ý đến gần đồng sự tổ trưởng tổ trưởng nam đồng sự nhẹ giọng hô hào một yểu yểu nhìn thấy một yểu yểu nhìn xem điện thoại cười ngây ngô một lần tưởng rằng ảo giác một yểu yểu nghe tiếng b a y đầu nụ cười một nháy mắt biến mất làm sao vậy cái kia tư liệu đúng muốn cho ngươi nhìn tư liệu nam đồng sự đem cặp văn kiện đưa tới một yểu yểu không có tiếp chỉ, chỉ bên cạnh mặt bàn thả chỗ ấy đi đúng rồi tổ trưởng phụ cận mới mở nhà phong ăn thanh đạm lại ăn ngon giữa trưa muốn cùng đi sao những tổ viên khác cũng tại nam đồng sự đầy mắt mong đợi nhìn xem một kiểu hiểu không được các ngươi đi thôi một kiểu hiểu không n g ầ n đầu không hổ là công ty vạn năm băng sơn nam đồng sự ăn quả đáng yên lặng đi ra thấy cảnh này những đồng nghiệp khác nhịn không được thất vọng xì xào bàn tán một kiểu hiểu sợ không phải thích nữ đừng chém gió nữa nàng đối nữ đồng sự cũng mặt lạnh lấy làm nghề này lâu dài khẳng định muốn xảy ra vấn đề đoan chừng là lãnh cảm thật hay giả t r ạ n vào tối tiểu phôn phồn cha ngươi trở về rồi một i ể u i ể u về đến nhà thấy được cố phồn trong sân đem một ly trà sữa đặt ở trên bàn đá vừa văn khát cố phồn thả xuống trong tay hạt dưa nhấp một hớp trà sữa trước đây không gặp n g ư ờ i ăn hạt dưa một i ể u i ể u nhìn cố phồn ăn được ngon cũng nắm một cái tiêu đường vị sắt vách ném tới a dê một m còn gặm hạt dưa một i ể u i ể u một mặt kinh ngạc cố phồn chỉ chỉ khu m ộ ư ơ i hai phương hướng là bên kia hắn buổi sáng cho quý vân hạc một hộp bánh mật buổi c h i ề u liền thấy quý vân hạc từ sắt vách ném qua đến một túi hạt dưa một yểu yểu sửng sốt một chút cao mày nói ngươi như thế nào còn cùng hắn chơi bên trên hắn tối hôm qua mời ta ăn bánh mật cố phồn nói thứ một kiểu i ể u một mặt khinh thường ta mời ngươi ăn bánh mật nhiều lần như vậy cũng không có gặp ngươi báo đ á p ta ngươi muốn cái gì cố phồn một mặt ngây thơ một kiểu i ể u s ờ lên cố phồn cái c ằ m con mắt cười nói t h ị t rột đi cố phồn liếc một cái một kiểu i ể u chỉ có biết ăn một kiểu i ể u cười thừa cơ nhảy lên cố phồn sau lưng hai tay vòng lấy cố phồn cái cổ uy uy nhanh đi xuống nặng chết người rồi cố phồn như thế nào bỏ cũng không xong một kiểu yểu dính tại trên lưng hắn tựa như khối tan đi cả mềm một yểu yểu ghé và o cố phồn trên thân một mặt thích di sở một cái cố phồn cái cảm tiểu phồn bản cung đi làm quá mức mệt nhọc khởi giá a khởi giá đúng không cố phồn lộ ra ác ma cái đôi đưa tay đập trên lưng một yểu yểu cố phồn một yểu yểu tức giận trách móc một tiếng không cam lòng yếu thế bóp cố phồn chân ai thật là đau têu ba ba nhìn ta đem ngươi ném thùng rác thứ bảy bởi vì một yểu yểu không đáng tin cậy chính mình lại hoàn toàn không biết nên như thế nào trang phục cố phồn dậy thật sớm thiện đường đưa mê man tại phụ xe một yểu yểu đi làm trước làm nguyên bộ thẩm mỹ sau đó hẹn trước đây quen biết một cái trang tạo sư như vậy buổi tối tham gia tụ hội nhất định có thể tại kiểu y đi hay làm trước mặt vãn hồi chút bị hao tổn hình tượng chỉ bất quá ở trước đó hắn t h ê mà m còn muốn lấp đầy sắt vách mấy cái k i a quỷ thèm ăn bụng còn tốt hắn cái này trạch nam không thích đi dạo siêu thị trước thời hạn đặt trước rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tích chữ tại tủ lạnh hoàn toàn đủ nhưng chỉ là chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn liền t ố n hắn bốn năm tiếng mãi đến nấu nướng xong một bàn thức ăn thời gian đã đến chạm vào tối cái này sáu cái nữ nhân cơm hắn tuyệt sẽ không lại làm lần thứ hai cố phồn lấy xuống tạp dề trùng điệp vung tại trên đất sau đó lái xe đi trang tạo sư trong cửa hàng trên đường cho ngu cố phồn làm cơm tốt ta lưu lại cửa các ngươi trước ăn đi ta tối nay còn có việc cũng không cùng các ngươi cùng nhau nếu là hắn nhìn xem lăng xương hàn tấm kia mặt lạnh ăn cơm hắn g á i kia một bản lớn mỹ vị đoán chừng đều không thơm tiến vào trang tạo trong cửa hàng cố phồn liếc mắt trước gương mấy đạo mỹ lệ thân ảnh sau đó cùng trang tạo sư tiến phòng riêng cố thiếu ra a i h ôi ngài hẹn thời gian này thật không khéo ta cái này đột nhiên tới khách nhân trọng yếu rất bận rộn trang tạo sư biết cố phồn không thích nhiều người đặc biệt cho cố phồn lưu lại đơn độc phòng trang điểm ta tối nay chín giờ có cái đồng học tụ hội cố phồn gọn gàng d kia đến đ ư ợ cố đến. g i a phồn g g ta, n hiếu kỳ trang tạo sư, sư thất vọng tại cố phồn bên thai nói ngài có thể không biết là cái kia mới xuất hiện nữ đoàn nữ đoàn cái nào nữ đoàn cố phồn nghĩ đến chính mình sắt vách cái kia mấy tôn đại phật dép rờ lờ xệ rộ sẵn sơ lỡ tờ các nàng tối nay muốn có mặt hoạt động cố phồn dừng một chút ngươi trước đi giúp các nàng a ra không gấp. mở ộ cốc á i đi, dê một mệ một lọ không khoảng rồi đường dục mười phần tích cực cái thứ nhất chạy tới cửa đi đi đi vừa vặn ta cũng đói bụng ăn trực thật tốt lạc huỳnh lôi kéo chỉ ánh tâm đi ra ngoài chờ một chút chỉ ánh tâm đi mà trở lại ta đem quán quân cũng mang lên v ạ nhất n tên kia nấu cơm siêu cấp khó ăn liền để quán quân hỗ trợ chia sẻ một chút không cần ta sẽ ăn t h ầ m huyền ăn một bộ liền tính cố phồn làm chính là sử cũng muốn ăn bộ dáng lăng lăng đi nha ngu xanh gặp lăng sương hàn vẫn ngồi ở trên ghế s o f a thưởng thức t i ê n đản khe gọi một tiếng nhưng mà lăng sương hàn chỉ là thần sắc lãnh đạm lắc đầu các ngươi ăn đi ta không thấy ngon miệng chương hai mươi tu hội một chương hai mươi tu hội hắn chính là vì cùng ngươi nói xin lỗi mới chuẩn bị bữa cơm này ngươi không đi sao được đâu ngu xanh ngồi tại lăng s ư ơ n g hàn bên cạnh khuyên bảo h u ố hồ hắn mới vừa nói với ta tối nay có việc không thể cùng chúng ta cùng một chỗ ăn ngươi cùng hắn đụng không lên mặt tha thứ hay không loại hình lời nói ăn cơm xong lại nói nha nghe đến ngu xanh nói cố phồn không ở nhà lăng s ư ơ n g hàn như có điều suy nghĩ đi rồi đội trưởng nàng đang chìm lặng lẽ lạc h u n h cùng chỉ ánh tâm liền cùng một chỗ đem nàng lôi đi ra ngoại trừ thẩm nguyên an mấy người khác đều vẫn là lần đầu tiên tới mười một tòa nhà thật là thơm đường dục vừa vào cửa liền ngửi thấy nồng đầm mùi thơm t r ự chị t ánh tâm i t tốt, tốt, tốt. cũng đi vào phòng ăn nhìn thấy bản kia thức ăn ngon về sau không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ theo tới lạc hình theo c h ỉ ánh tâm ánh mắt nhìn cũng chắn các ngươi xác định tối nay nhiễm t ỷ sẽ không tới đúng không ánh mắt của nàng đều nhìn thẳng cùng sớm đã ăn như do cuốn đường dục cùng nhau bắt đầu ăn ta liền biết hắn một mực rất đi thẩm huyền ăn giống như là khích lệ bạn trai một mặt kiêu ngạo cố phồn chẳng lẽ học qua món ăn các quốc gia món ăn đều làm đến chuyên nghiệp như vậy ngu xanh xem như đội ngũ bên trong nấu cơm số lần n h i ề u nhất đang thưởng thức phía sau cũng cho khẳng định như thế cao chất nguyên liệu nấu ăn một bàn này phóng tầm mắt nhìn tới phi long canh thịt đông phà mềm túi dài cá pho mát bánh trứng phồng rượu nho trắng hấp xanh cửa và bối kiểu pháp tỏi hương ít trâu bà ạ sở cỡ hải sàn g ì mặt phái mút ba hồng đồ ăn canh dịch sữa nướng trộn đủ loại hồng yêu g i ọ t hai bìm t i ể u mỹ cá di bò quýt v ị quay đường nấu sơ bánh có thể nói là cơm tàu món ăn kiểu pháp nga món ăn anh thư t i ể u mỹ cái gì cần có đều có lăng sương hàn không nói một lời ngồi tại biên giới vị trí cầm lấy cái n ĩ a múc một điểm thắt đắt thì bỏ môi mỏng hé mở tinh tế nhai trong mắt hiện lên kinh diễm c h i s ắ c cách dùng thức mù tạc ngựa cây cau lòng đỏ trứng củ hành tây cùng âu cần tiến hành gia vị phối hợp dưa mối cùng ngũ tư đạo tướng nấu nướng thủ pháp có thể nói lô hỏa thuần thanh năm g u y ê n b liền đập về sau gặp lạc huỳnh thông báo trạng thái đường dục cũng là một nháy mắt mở ra t h â g viên miệng lớn tiếp tục mặc miếng thịt lớn j một m mở lạc huỳnh thức ăn ngon khuê mật hạnh phúc gấp bội j một mở lăng sương hàn j một mở ngu xanh j một mở thẩm huyền an j một mở đường dục d 1 ộ t m chỉ ánh tâm chín giờ tối mười phần phồn hoa quốc tế h ộ t đêm cảm giác tiết tấu cực mạnh âm nhạc một bài lại một bài phát ra hôn tạp đám người vui cười âm thanh bên hai đặc biệt ồn ào náo động t i ể u y y là lam nhìn xem từng t r ư ơ n g khuôn mặt quen thuộc trong đầu lại không ngừng hiện ra một tấm không có tinh tế dò xét qua luôn là túi đầu che giấu chính mình đặc biệt tu ám khuôn mặt đúng vậy á bởi vì tên hướng kia tồn tại cảm luôn là rất thấp thế cho nên nàng hiện tại mới hồi tưởng lại người kia ghét nhất nhiều người trường hợp có thể người như vậy như thế nào lại cùng như vậy nhiều nữ sinh ở cùng một chỗ y bên cạnh nữ sinh lớn tiếng kêu gọi để t i ể u y vỉa lam lấy lại tinh thần hôm nay tất cả mọi người đến đến nơi hẹn như thế nào ngươi thoạt nhìn một điểm hào hứng đều không có a nữ sinh lo lắng hỏi thăm a không có chỉ là có chút thất thần t i ể u y vỉa lam qua loa tắt trách nói cái gì cách đó không xa nam sinh nghe đến t i ể u y vỉa lam lời nói lập tức đập mấy lần cái b à n lớn tiếng nói các người đám người kia thế mà để chúng ta long đô lớn giáo hoa trên tụ hội thất thần xem ra nơi này không có năng lực hấp dẫn giáo hoa học tỉ mà ta quá làm cho người như đưa đám đi một cái tóc vàng nam sinh đứng lên đề nghị không bằng học tỷ cùng chúng ta chơi điểm trò chơi à. nếu không lại uống đi xuống tụ hội còn không có kết thúc chúng ta liền muốn ngã xuống đối diện các nam sinh sảng khoái đồng ý vậy nếu là thua liên lời thật lòng đại mạo hiểm hai chọn một đến nha không sợ định tốt quy tắc trò chơi các nữ sinh cũng có hào hứng tóc vàng nam sinh tìm nhân viên phục vụ muốn tới một hộp bài thuần thục rửa một chút b à y trên b à n vậy liên tử thoạt nhìn có chút mệnh giá rời giáo hoa học tỷ bắt đầu hắn đem hai mươi tấm mang đồ án bài đặt ở mặt bàn bốn tấm giống nhau đồ án bài ở cùng một chỗ không tỉ số mấy liền so mặt bài lớn nhỏ thắng thua toàn bằng vật khí thế nào t ố t ta t r ư ớ c đến tiểu y y lam cho dù không biết rõ quy tắc trò chơi nhưng nghe đến là vận khí trò chơi rất là sảng khoái cái kia học tỷ các bài tóc vàng nam cầm một trong bài hướng tiểu y y lam mở ra tay tiểu y y lam cắt ra một bộ phận bài hai người một người một tấm bên trong phòng mọi người toàn bộ đều t ụ tới tập trung tinh thần m à nhìn xem hai người bài tóc vàng nam cầm lấy trước mặt hai tấm bài hai người đồng thời nhìn bài sắp nhận tủ bài chúng ta đều có thể có một lần làm lại cơ hội tóc vàng nam nói nhân sinh đều không có làm lại cơ hội trò chơi cần gì phải chơi xấu đây tiểu y nghĩa lam trực tiếp đem mặt bài ngã út ở trên bàn ta xác nhận nàng không cảm thấy đám này không thú vị ra hỏa có thể nghĩ ra cái gì để nàng e ngại trừng phạt không hổ là học tỷ sảng khoái vậy ta cũng xác nhận tóc vàng nam không cam lòng yếu thế đem mặt bài trực tiếp lật lên đặt lên bàn a ta chỉ có hai điểm học tỷ đâu tiểu y nghĩa lam đem mặt bài lật qua giữa lông mày c a c lại tóc vàng nam đ ố n g nhiên cười một tiếng một điểm học tỷ người thua tiểu y nghĩa lam không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy tóc vàng nam cười nhìn tiểu y nghĩa lam lập tức một bộ thân sĩ bộ dạng nói khẽ không bằng thanh này không tính chúng ta một lần nữa ta tuyển chọn lời thật lòng tiểu y vỉa lam lời động cũng không muốn xấu mặt thế là nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một cái liền quyết định chính mình trừng phạt ok tóc vàng nam lập tức cùng bên cạnh mấy cái nam sinh thì thầm thương nghị hỏi tiểu y vỉa lam vấn đề tiểu y vỉa lam thì là nhìn xem trên điện thoại thời gian người kia không tại nàng vậy mà không có gì hứng thú lưu lại dứt khoát chơi xong ván này liền đi đi thôi nàng đang suy nghĩ tóc vàng nam bọn hắn tựa như quyết định tốt mở miệng hỏi xin hỏi hôm nay trình diện tám mươi người bên trong có hay không học tỷ thích người chương hai mươi mốt tu hội hai chương hai mươi mốt tu hội hai lời này vừa nói ra trong phòng lập tức một trận ồn ào âm thanh tiểu y ỉ lam xem như long đô đại công tức nhận thức giáo hoa một trong bốn năm đại học đến trà chưa từng có bất luận cái gì chuyện xấu nhưng thành tích như vậy ưu việt dung mạo không tầm thưởng gia cảnh cũng không tệ tiểu y ỉ lam hiển nhiên thành vô số người trong lòng nữ thần cho dù không chiếm được nửa phần đáp lại thư tình cũng vẫn như cũ từng phong từng phong đưa nếu như tiểu y ỉ lam hôm nay nói một cái có c h ữ liền chứng minh cái này chính mình thân ở tám mươi người bên trong có kiểu y, y l à m dù vạn nhất là chính mình đâu đủ thổi một tháng học tỷ nếu như không muốn trả lời lời nói có thể hát một bài hoặc là tóc vàng nam chỉ chỉ chén rượu trên bàn uống rượu cũng được tại một đám xem náo nhiệt cùng kẽ h bàn luận t r ê n chúc phía dưới tầm mắt mọi người đều tập hợp tại kiểu y, y l à m trên thân không có chút nào chú ý tới phía ngoài hành lang cũng có người đồng dạng hấp dẫn một đám đi qua người ánh mắt chính hướng về phòng riêng đi tới Cho chơi nha có người thua mới sẽ chơi vui thua liền muốn nhận không phải sao tiểu y yển lam thân thể hướng phía sau ghế s o f a ngửa mặt lên l ư ờ i nhắc nói người đang ngồi bên trong không có người ta thích dứt lời đối diện các nam sinh một trận tiếp nối than âm thanh cùng với một ít xem náo nhiệt thổn thức âm thanh học tỷ đây là lời thật lòng tóc vàng nam sắc mặt có chút xấu hổ hắn mới vừa rồi còn cùng các nam sinh đánh cược tiểu y y yển lam sẽ gật đầu đâu giờ phút này nếu như xì hơi khí cầu mặt ném đến triệt đ ể đương nhiên chúng ta chơi đến không phải liền là lời thật lòng sao tiểu y y yển lam cười cười đứng lên cái này trò chơi có chút quá dựa vào vật khí hình như không quá thích học ta ta cũng có chút mệt mỏi hôm nay liền đi trước lời con chưa dứt phanh phòng riêng cửa bị đại lực đ ẩ y ra t h ở hông hộp chạy tới c ố phồn cùng mới vừa đứng lên tiểu y ỉa lam nhìn nhau tiểu y ỉa lam hôm nay hiển nhiên ăn mặc đặc biệt qua trang dung tinh xảo gợi cả môi thoa bột c ụ sen sắt thủy quan môi men một thân lụa m ỏ n g ống tay áo màu trắng bạc bó sát người váy tóc dài hơi cuộn trang trí bên trên tinh xảo chân châu c à i tóc dây chuyền chân châu nổi bật lên s ư ơ n g quai xanh có lồi có lõm cùng khoảng vòng thai có chút lay động nhỏ bé yếu ớt cổ tay mang theo tua cờ vòng tay cả người đều chiếu lấp lánh Xin lỗi. Ta tới nguyên c bản dài đến che chắn tầm mắt tóc dối bị cắt sửa đến mới vừa che lại lông mày xương chiều dài nhu hỏa màu nâu đậm chia ba mươi bảy hơi cuộn lộ ra vốn là lập thể lại thanh tú ngũ quan vẹn vẹn đạm trang liền đã hoàn bị không một tí vết cái tiêu đất đến bỏ đi hát sắc toàn bộ gọc kính cuối cùng bị đổi thành hát sắc nửa gọc kính màu xám đậm dài khoảng quặng lông áo khoác hiện thị do vóc người cao gầy hát sắc tam giác hoa văn cao cổ áo len trầm ồn lại nội liễm phối hợp một đầu làm bằng bạc xương rắn dây chuyền gợi cảm không đơn cớ mất đ i ề u bầu dục sắc đơn điệp hưu nhàn q u ầ n dài bởi vì cố phồn tốt đẹp hình thể tư thái bị xuyên đến t h ẳ n g t ắ p mới tinh bảng tên dạy da màu đen đặt vững chỉnh thể q u e n nam k h í c h ấ t không không muộn cuối cùng là từ kiểu y y hà lam phá vỡ phòng riêng hồi lâu yên lặng cố phồn đưa tay liếc mắt trên cổ tay cao định đồng hồ tối nay bởi vì z lờ trang tạo ra được chút vấn đề nhỏ thế cho nên trang tạo sư bận tối mày tối mặt hắn trọn vẹn đến muộ Ta n hh ớ kỹ ngươi năm đó luôn là lặng lẽ đi đó là lẽ t e xem o xoái Y bây Y thấy nay Ghi không nghĩ ngươi giờ Không nghĩ Hải phía hóa như thế Ghi Hải như thế xoái khí học chút nhàm tới biến tới Lam lớn. Lam Lúc sau ta ra. mời cảm đầu, đầu đệ. còn cũng chán, hiện tối tại có Hắc hắc. ở đây một đám nữ sinh nhìn thấy x o á i khí xuất chúng cố phồn toàn bộ đều tim đập rộn lên mắt lom lom che ý cười xì xào bà tán nhìn thấy từng cái đầy mặt hoa đảo liền t i ề u y ỉa lam ánh mắt cũng hoàn toàn bị cố phồn nắm trong tay đối diện một đám nam sinh mặt so cố phồn quần áo trên người còn đen hơn một, một phút đồng hồ cũng coi như muộn dù sao chúng ta đều là trước thời hạn đến Tóc vàng nam n hắn thế phạt nào cũng muốn phạt hai ly à? Đúng. Uống rượu. Các nam rượu. kỳ h phồn ô n g thật rất muốn ngồi tại kiểu y k thì lại lam bên người ta ta không biết uống rượu cố phồn ăn ngay nói thật hắn loại này xã khủng liền quán b a đều không có đi qua đối với chính mình tự lượng hoàn toàn không biết gì cả đồng thời không có nửa điểm lòng tin lúc đầu ở trên đường liệu đến có thể muốn uống rượu nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì thời gian đang gấp không có đi mua giải rượu thuốc hiện tại càng là không có một chút chắc chắn nào sẽ không liền học nha đều là cùng trường tốt nghiệp khó được tập hợp một chỗ đại nam nhân cũng không thể mất hương a tóc vàng nam nói xong đem một chén rượu đưa tới cố phồn trước mặt những nam sinh khác cũng phụ họa ta bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cho dù chuẩn bị tâm lý thật tốt cố phồn giờ phút này cũng có chút hô hấp không thông suốt không uống rượu liền k ê mất h ư n g sao tiểu y h làm đứng lên trực tiếp đem cố phồn ly rượu kia c ư ớ đi nếu đều là đồng học, nên lẫn nhau tha thứ. hà tất tại cái này sao cao hứng trường hợp khó xử người cố phồn có chút ngần đầu nhìn xem lại lần nữa vì hắn ra mặt kiểu y lìa lam đang cùng cao chung năm đó vì hắn đứng lên giữ gìn hắn mơ ước thân ảnh chậm dãi t r u n g hợp hắn y lìa lam học tỷ vẫn luôn chưa từng thay đổi a ai hôi mấy người chúng ta vừa rồi phản tù tỷ bị phạt như vậy nhiều chén rượu cũng không có gặp y lìa lam học tỷ quan tâm một câu a trong nam sinh có người thực tế tâm cảm giác bất công âm dương quái khí miệ mai một câu vậy có thể giống nhau sao nhân ra cố phồn là không biết uống rượu các người mấy cái tiểu nông tử nhất định để nhân ra uống ít ức hiếp người rồi nhưng mà còn không đợi kiểu y y là làm mở miệng các nữ sinh liền thay cố phồn nói đến lời nói dù sao cố phồn ngồi tại đối diện nam sinh đắp bên trong cùng những người khác đều hoàn toàn không giống như là tại một cái cầu tầng cái kia ta không quan hệ có thể uống ít một chút cố phồn không muốn bởi vì chính mình phá hỏng tụ hội bầu không khí mẹ có trà xanh sau lưng không biết là ai nhịn không được mắng cố phồn một câu nếu không tiếp tục đến chơi của a vừa rồi liền chơi một cục căn bản không có tận hướng a gặp bầu không khí có chút dương cùng bạt k ế m tóc vàng nam dẫn đầu chuyển hướng chủ đề thuận thế mời cố phồn học đệ n g ư ơ i muốn hay không đến một cái cố phồn liếc nhìn những cái kêu bài hình thức trầm mặc một lát nói ta sẽ không vẫn là trước nhìn các n g ư ơ i chơi một c ụ c đi cũng tốt chúng ta chơi trước một c ụ c trận tiếp theo n g ư ơ i đến có kiểu y t h ì lam cùng những nữ sinh khác bọn họ giúp cố phồn nói chuyện tóc vàng nam cũng không tốt lại làm khó cố phồn chỉ bất quá thật tốt tụ hội bởi vì cố phồn xuất hiện đem danh tiếng toàn bộ đều c ấ ớ p đi rất hiển nhiên hắn cùng một đám các nam sinh đều cực kỳ khâm phục y t lam muốn hay không cho học đệ đánh cái dạng tóc vàng nam lại lần nữa mời kiểu y t lam chỉ bất quá tựa như cố ý đem xưng hô tử học tỷ đổi thành y lỉa lam chương hai mươi hai tu hội ba chương hai mươi hai tu hội ba điều y lỉa lam nhìn hướng cô phồn vừa rồi cái k i a một cục chỉ là nàng ứng phó tham gia trò chơi nhưng không biết vì cái gì nàng đ ỗ n g nhiên rất muốn thắng cho cô phồn nhìn các bài nàng nhìn xem cô phồn lời nói so ý nghĩ nhanh xúc động hai chữ lần thứ nhất tại trong đầu của nàng xuất hiện liền chính nàng đều kinh ngạc luôn luôn tỉnh táo không hướng người hiện ra cảm xúc nàng thế mà vẹn vẹn bởi vì c ô phồn ở đây liền để nàng muốn tại một chàng không có ý nghĩa trong trò chơi làm náo động người làm sao sẽ đột nhiên ngây thơ như vậy y hiển lam ưu tiên tóc vàng nam vẫn là đem rửa sạch bài đưa cho kiểu y hiển lam kiểu y hiển lam mở ra một số nhỏ bài sau đó phân bài đối diện cố phồn mặc dù chỉ là nhìn mấy lần cũng đã biết được cách chơi không có trực tiếp bắt đầu chỉ là vì xác nhận xác nhận đây là năm đó khi c ò n bé từng nghe nói qua đây là hoa bài có một loại cách chơi t i ê u chèn ép bài mẹ hôm nay liền cùng ngươi nói một chút trên b à n chỉ bày hai mươi tấm bài cùng loại màu sắc đồ ăn bốn tấm đặc t r n g một chỗ tổng năm tổ bao gồm hai tấm mang chữ vương bài biểu hiện ra tại mặt bản cái này hai mươi tấm là é bài h vòng vòng, ví dụ như tháng ba bài cùng tháng tám bài tương đương với một mươi một chỗ ghi điểm ấy chính là một hảo hảo so đinh lớn sau đó c ắ c bài phân bài một người một tấm song phương xác nhận thủ bài về sau liền có thể đặt cược đây chính là lão mụ ngươi t a thích nhất phân đoạn xác nhận thủ bài sao y nghỉa lam tóc vàng nam đem bài của mình mặt chụp tại trên mặt bàn tiểu y nghỉa lam liếc nhìn bài của mình tháng bảy tháng tám điểm số là năm hảo xác nhận so với một văn trước nàng từng có do dự lại không cho rằng chính mình sẽ một mực xui xẻo cũng không cho rằng tóc vàng nam vận khí sẽ tốt đến sẽ thắng nàng hai lần vậy liền mở đi tóc vàng nam đem bài của mình đẩy tới tiểu y nghỉa lam trước mặt ra hiệu để tiểu y n g h a l m đến mở tiểu y nghỉa lam nhanh nhẹn là ra lại sửng sốt tháng một cùng tháng năm điểm số là sáu hảo vậy mà lại chỉ kém một h ả o ta thua t i ể u y nghĩa lam ngữ k h i khó tránh khỏi có chút cô đơn cũng chỉ có thể nhận thua nói ngươi hỏi đi học tỷ còn tuyển chọn lời thật lòng cái k i a tốt ta đến hỏi tóc vàng nam ngồi ngay ngắn lần này hắn không có cùng những nam sinh khác bọn họ đàm phán cơ hội khó có này mà là đã sớm chuẩn bị mở miệng hôm nay ở đây tám mươi mốt người bên trong có hay không y nghĩa lam thích người lời này vừa nói ra trong phòng mọi người gần như đồng thời phát ra một trận ồn ào âm thanh tám mươi người bên trong không có kiểu ý n lam thích nhưng bây giờ là tám mươi mốt người vấn đề giống như trước hỏi ra lần thứ hai rất hiển nhiên đây chính là đang hỏi t i ể u y lìa lam có thích hay không cố phồn đối diện còn mơ mơ màng màng cố phồn rất là không hiểu hắn tử cao trung đến đại học vẫn luôn đang chú ý t i ể u y lìa lam ở đây trong nam sinh cũng không có cùng t i ể u y lìa lam thân cận vấn đề này đối t i ể u y lìa lam đến nói không phải liền là đưa phân đề liền hắn đều biết rõ đáp án không có nhưng mà t i ể u y lìa lam trầm mặc ngồi tại n g u y ê n chỗ ánh mắt một tấc một tấc nhìn về phía cố phồn môi son hé mở tại mọi người xem náo nhệt i dưới tầm mắt nàng sửng sốt muốn nói lại thôi cắn tắn môi trầm giọng nói ta uống rượu lần này trầm mặc giống một viên dây lát nổ bom. bị ném vào trong đám người đem ở đây mọi người nổ cái không nói một lời t i ể u y yà lam đối mặt có thích hay không cố phồn vấn đề lựa chọn không trả lời tia rốt cuộc có hay không nhận vẫn là biến tướng ngầm thừa nhận t i ể u y yà lam tận lực cho chính mình chọn lấy chén rượu mạnh nhất tựa như muốn tránh miễn chính mình bởi vì hơi say rượu ý thức còn nói ra không khác đương cố phồn vẫn như cũ hai mắt trong suốt tựa như trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi hắn không hiểu t i ể u y yà lam vì cái gì không trả lời chẳng lẽ nói người ở chỗ này bên trong có kiểu y y yà lam thích người、Nghĩ、như vậy cố phồn bỗng nhiên run lên trong lòng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trong nam sinh nhất là phát triển tóc vàng nam nhìn ra đối phương tựa hồ không hiểu rõ tình hình bộ dạng đáy lòng không hiểu chua thế đạo này thật không công bằng hạn hán chết đúng lụt đúng lụt chết cố phồn tới phía ngươi hai ta chơi một cái ngươi nếu là còn sẽ không ta có thể lại dạy dạy ngươi tóc vàng nam giờ phút này liền học đệ đều không gọi nhìn xem ánh mắt của cố phồn bên trong tràn đầy mùi thuốc súng ta đến các bài cố phồn đồng dạng cặp kia ôn hỏa vô hại cặp mắt đào hoa đột nhiên liền dâng lên để ý trong lời nói đều mang theo chút nghiến răng nghĩ lợi nguyên bản xã khủng hắn hiện tại trong mắt chỉ còn lại tóc vàng nam cùng t i ể u y hệ lam cùng với trước mặt bàn đánh bài được cho ngươi tóc vàng nam sảng khoái đem bài ném cho cố phồn cố phồn tiếp nhận đem những cái kêu hoa bài cầm ở trong tay tẩy hai lần nhi tử kỳ thật mẹ hôm nay muốn dạy ngươi không phải chơi hoa bài nha cố phồn quá trình thanh tẩy dùng hai cái khớp xương rõ ràng tay đem bài che cái nghiêm sau đó chậm rãi cắt ra một bộ phận ném tới đối diện một tấm chính mình lưu một tấm là gian lận nha học trường mời cố phồn theo bài bất động yên tĩnh nhìn xem đối diện tóc vàng nam ngươi có thể là nhi tử của ta sẽ có một ngày ngươi nhất định có thể cảm nhận được đem địch nhân đùa bỡn tại bàn tay bên trong khoái cảm tóc vàng nam suy tư một lát cầm lấy hai tấm bài đặt ở trong tay cực kỳ tự tin nói vận khí loại này đổ vận tại trên người ta vẫn luôn dư s à i đối diện cố phồn không có nóng lòng sơ bài mà là cụt mắt nhìn xem cái kia mấy tấm bài đề nghị nếu đều là nam nhân chứng phạt không bằng đổi thành tiền đặt cực đi cái này vừa mới bắt đầu liền biết chính mình phải thua tóc vàng nam liếc nhìn bên cạnh mấy cái nam sinh không nhịn được cười nào cực t h cực ta đương nhiên không có vấn đề một bên k i ề u y lìa lam có chút ngoại ý muốn nhìn xem cô phồn không nghĩ tới cô phồn sẽ cùng nàng đồng dạng đối trò chơi nghiêm túc như vậy chỉ bất quá nàng giải cố phồn bình thường không có giải trí hoạt động làm sao lại chơi bài đâu nếu bị thua ta xác nhận thủ bài ngươi tùy、ý. tóc vàng nam túi đầu liếc nhìn trong tay mình hai tấm bài sau đó đem bài đưa cho k i ề u y lìa lam ôn nu nói y lìa lam ngươi tới giúp ta mở đi Tốt. Y -Lam cũng rất tò mò tóc vàng nam mặt bài, lấy đến trong tay Kiều Ghi Hải bài, Y lấy cũng vàng Lam nam mò đến trong lòng càng thêm tự tin nhất thời tới hào hứng thậm chí giả bộ không có gì á c tục cười dân nói thế nào ác y y lam ta có phải rất lớn hay không hắn từng vô số lần hướng kiểu y y lam biểu đạt đang n h i ý nhưng đối phương một mực đều đem hắn cự tuyệt nàng dặm cái này không khỏi để hắn có chút nóng nảy trong đầu vọng tưởng số lần nhiều quá thế cho nên tự tin vô cùng cho rằng vọng tưởng đối tượng sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn thế là nghĩ đến cái gì ngoài miệng liền b ộ t miệng nói ra bên cạnh mấy cái nam sinh một g â y nghe ra trong lời nói ẩn dụ có nhưng ú t c chế khỏe mà i n cố phồn lại là dị thường tỉnh táo thậm chí có thể nói là giống như sâu không thấy đáy một hồ đầm nước không có một tia gợn sóng nhi tử ngươi ghi nhớ vô luận là chơi hoa bài vẫn là cái gì khác liền tính ngươi hoàn toàn chắc chắn cũng muốn không tiêu không nạo kỵ cuồng nạo cố phồn học đệ còn không sờ bài lời nói vậy ta nhưng là đặt cược rồi tóc vàng nam một mặt cuồng nạo trong mắt đều là muốn nên đón thắng lợi cấp thiết hắn nhìn chằm chằm cố phồn con mắt chỉ vào bên cạnh thả rượu thùng băng hương phân nói nếu như ngươi thua liền quỳ xuống kêu ba ba sau đó để ta đem cái k i a thùng băng đổ vào trên người ngươi thế nào a khâu cao ý cái này tiền đặt cược có chút quá đáng vẫn là đổi một cái đi còn không đợi cố phồn mở miệng kiểu y ệ n la liền ngữ khí mãnh liệt ngân lại còn lại các nữ sinh cũng cảm thấy loại này quỳ xuống tiền đặt cược quá hại người tự tôn chỗ nào quá đáng là nữ sinh các ngươi không hiểu chúng ta nam nhân ở giữa trường phạt nhỏ không phải liền là kêu bà bà sao mấy cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đ ủng hộ khâu cao ý kiểu y thì làm đã không thể nhịn được nữa ngươi y thì làm học tỷ cố phồn vẫn như cũ dưới tay theo bài bất động ghé mắt cười nhìn kiểu y thì làm ta không có quan hệ khâu học trưởng tiền đặt cược ta đồng ý hắn trực tiếp đáp ứng tiền đặt cược đương nhiên muốn ngắm lấy đối phương bậy t ấ c gác con o ằ n kỳ thật làm đối phương nói ra lấy cái gì xem như tiền đặt cược thời điểm liền bại lộ đáy lỏng của hắn nhất kháng cự đồ v ậ nhìn đi cố phồn học đệ chính mình cũng đồng ý vậy coi như quyết định khâu cao ý đ ẩ y mặt đắc ý cố phồn vô hại cười cười thoạt nhìn tựa như chỉ đơn thuần lại lương thiện con cừu nhỏ hắn khớp xương rõ ràng tay sờ lên trước mặt bài sau đó lấy ra hai tấm không có nhìn chỉ là đặt tại dưới tay sắc mặt bình thản nói ta xác nhận thủ bài nhìn cũng chưa từng nhìn liền xác nhận khâu cao ý mặt lộ miệng ai cố phồn học đệ khó tránh quá khinh thường ta lớn nhỏ a cố phồn cười một tiếng mà qua ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lăng lệ nếu như khâu học trường thua liền nhắm mắt lại quỳ trên mặt đất đ e m cái tia thùng khối băng ngậm đầy ở trong miệng sau đó để ta đụng ba lần mặt của khâu cao ý cảm nhận được tiền đặt cược này bên trong khiêu khích dí vị thắng bại muốn sớm đã cháy hưng hực hung á c tiếng nói lao tử đồng ý lật bài hắn hô to một tiếng hận không thể hiện tại liền đem cố phồn tấm k i a tiểu bạch kiểm xé nát tiểu ý h i lam lo lắng đem khâu cao ý bài lật ra ở trên bàn tháng tư tháng năm trọn vẹn chín h h ả o ta dựa vào như thế lớn các nam sinh truyền ra một trận tiếng thắng phục phía trước ghen ghét khâu cao ý giờ phút này trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ muốn bắt đến cùng tháng bài bên trên đinh rất khó mà khác biệt tháng bài bên trong khâu cao ý là lớn nhất cái này danh tiếng thật đúng là cho hắn ra thoải mái ý gì là a m học tỷ l ờ i nói không sai thua liền muốn nhận khâu cao ý đắc ý đứng lên đi đến bên cạnh nhấc lên cái kia thủng khối băng quỳ xu à, học đệ a cố phồn lại là nhịn không được cười nhẹ một tiếng từng có người nói hắn thân mẫu là cái ham chơi lại thích cười con mụ điên hiện tại hắn hình như đột nhiên lý giải mụ mụ hắn vì sao lại cười đến vui vẻ như vậy ngươi cười cái gì ngươi nếu là cho ta đập hai cái đầu ta có thể cân nhắc không cho ngươi đến cái lạnh xuyên tim khâu cao ý còn tưởng rằng cố phồn muốn chơi xấu bên cạnh tiểu y thì hà lan vẫn đứng ở bên cạnh khẩn trương tới cực điểm tựa như phải tùy thời ngăn lại những cái kia rơi xuống khối băng ngồi vững cố phồn lại là dùng sở lấy một tấm trong đó bài nói khoảng không núi cái gì khâu cao Y n h ư mày chỉ thấy cố phồn cầm hai tấm bài đứng lên tại khớp xương rõ ràng trong tay chơi một cái sau đó mở rộng tại khâu cao Y trước mặt muốn mở hoa anh đào hắn đem hai tấm bài hướng trên không ném một cái khâu cao Y ánh mắt đi theo trên không hai tấm bài rơi xuống mặt đất mặt bài đồ án là tháng tám khoảng không núi cùng tháng ba hoa anh đào đồng thời hai tấm bài góc dưới bên trái đều viết một cái q u n g c h ữ ngoa tạo ánh sáng đúng mọi người toàn bộ đều tụ tới ánh sáng đúng chính là bài bên trong lớn nhất tổ hợp đương khâu cao ý triệt để mắt tròn váng thùng băng thoát tay hắn khó có thể tin ngồi s ổ m trên mặt đất nhặt lên cái kia hai tấm bài lặp đi lặp lại nhìn xem không có khả năng không có khả năng sao lại thế hắn kịp phản ứng cái gì sơ về phía chính mình ống tay áo phát hiện đã trống rỗng lập tức tức h ồ n hển nhìn về phía cố phồn cố phồn người chơi bẩn người vậy mà a khâu cao ý lời còn chưa dứt cố phồn nhất chân dùng giày r a gắt gao đạp lên khâu cao ý một cái chân sửng sốt làm cho đối phương bị ép quỳ xuống một cái chân khâu học trưởng thua liền phải nhận mụ mụ nói không sai thắng thật rất thoải mái ta không phục ta khâu cao ý lời còn chưa dứt liền bị sớm đã nhìn hắn không thuận mắt mấy nữ sinh theo đến quỳ xuống h ừ thua liền phải nhận nha nội nóng một đám nữ sinh để các nam sinh một cái cũng không dám tiến lên giúp khâu cao ý cố phồn thì là yên lặng n h ấ t lên cái kia một thùng băng nắm một cái không nhanh không chậm nhét vào khâu cao ý trong miệng mãi đến đối phương hai má trần đầy ba lần a khâu học trưởng hắn tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cái bật lửa nắm tại tay phải nắm lấy để nắm đấm càng gấp rút thực có lực lại không dễ phát hiện mà thuận mấy cái chai bia che kẹp ở khe hở thay thế tay đông một ẩm một tiếng văng trầm khâu cao ý trực tiếp bị đánh bại trên mặt đất bởi vì khối băng kéo căng một bên gò má nháy mắt đổ máu trong miệng khối băng hòa tan chảy ra máu loãng hai ẩm cố phồn không có đ ổ i tay chuyên đánh khâu cao ý một bên gò má vừa nhanh vừa độc nhìn xem k â u cao ý máu me đ ồ n địa gò má kiểu y lỉa lam ánh mắt lại chỉ rơi vào cố phồn trên thân nàng chỉ g ặ n quê ôn nhu n lương thiện đôn hậu cố phồn nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp cố phồn khẩn thiết ngoan lệ nghiền ép thức c ầ u đã m ộ t người ba ẩm cuối cùng một quyền khâu cao ý một bên g ò má bị đánh xuyên máu thịt bé bét ý thức mơ hồ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cho dù cố phồn còn không có xuất khí cũng chỉ có thể ném xuống bật lửa cùng mang máu nắp bình đào mắt mọi người lúc này mới phát hiện các nữ sinh đều là một mặt thương khoái nhìn hướng ánh mắt của cố phồn bên trong viết đầy đánh thật hay mà các nam sinh thì là ánh mắt t r ố n tránh sợ hãi rủ rẻ hắn không nói đi đến bên cạnh bàn liếp nhìn vô ý thức tránh lưu các nam sinh cầm lấy một bình rượu. rửa một chút dính vào máu tay phải cái kia cố phồn mắt liếc t i ể u y kể lam khẽ túi đầu nói lầm bầm ta không thể trở về nhà quá muộn muốn đi trước nếu là hắn mười một giờ rơi đêm còn chưa tới nhà trong nhà cái kia mục lao hổ nhất định sẽ nổi trận lôi đình hỏi hắn đi nơi nào làm cái gì sẽ còn đâm thọc cho hắn ra ra chậm đi t h ô n g thả một cái nam sinh chủ động giúp cố phồn mở cửa làm cái mời động tay cảm ơn cố phồn không có quá nhiều lưu lại cấp tốc đi ra hộp đêm đứng tại cửa ra và hô hấp lấy không khí mới mẻ hồi tưởng chuyện tối nay liền chính hắn đều không nghĩ tới hắn thế mà lại bởi vì khâu cao ý t r e o đuổi kiểu y y l a m mà phẫn nộ đến không kèm chế được làm ra trước mặt mọi người đánh người loại này sự tình nếu như bị cha của hắn phát hiện cố phồn một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại sau lưng y l a lam học tỷ cố phồn lấy lại tinh thần hơi kinh ngạc chương 2 a i thật tuyệt chương 2 a i thật tuyệt kiểu y l a lam nhìn hướng cố phồn tay phải chậm rãi vươn g tay nắm lên đem một khối khăn tay bỏ vào cố phồn trong tay thấp r i n g hôm nay cảm ơn ngươi cái cái gì cố phồn có chút ngoài ý liệu một lần cho rằng chính mình nghe lầm Ta nói, đ á một h ậ t máy Tiểu Y l a mắt cố phồn giống như là đốt lên bình nước đỏ mặt đến thính thai ôn nhu học tỷ không để ý hắn bạo lực cử chỉ ngược lại tại khen hắn học tỷ tối nay đặc biệt để mắt khán giả bộ vô sự bộ dáng nói ra từ hôm nay một lần đầu tiên thấy được tiểu y lìa lam liền nghĩ nói ra khỏi miệng lời nói một bên dùng tiểu y lìa lam cho khăn tay xoa xoa có dính rượu tay phải không dễ dàng phát giác lại cực kỳ tự nhiên đem khăn tay nhét vào áo khoác trong túi tiểu y lìa lam xem mà không nói khoe miệng hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên sau đó khẽ thở dài ta tối nay uống rượu không thể lái xe lời này vừa nói ra cho dù là có một chút sắt thép trực nam cô phồn cũng lập tức minh bạch tiểu y lìa lam ý tứ trong lời nói hắm cơ hội biểu hiện tới y l a lam học tỷ ngươi tại chỗ này chờ một cái ta cho ngươi kêu tài xế được chỉ định cố phồn nói xong cấp tốc lấy điện thoại ra tiểu y h i lam có chút nhữ mày tựa như có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn như c ũ không nói gì nhẹ gật đầu t ố t vân đình hoa phủ mười một tòa nhà hô thật no bụng ta không muốn động rất muốn trực tiếp ở chỗ này đi ngủ a chỉ ánh tâm sờ lên có chút nô lên bụng dưới co quắp tại trên ghế s o f a không n ú c nhích lại l ư ờ i cũng không thể ngủ ở nhà khác ngu xanh nói xong trên tay dọn dẹp bàn ăn một bên hướng lang sương h à n nói l a n g l a n g ngươi trước dẫn các nàng mấy cái trở về đi lăng sương hẳn nhẹ gật đầu kéo co quắp tại trên ghế xô p a chỉ ánh tâm cùng l ạ h u n h đường g ụ c lại là lạ thường không có ăn、no mà là góp đến ngu xanh bên cạnh hỏi ngu tỉ tỉ cố phồn lúc nào về nhà nàng bây giờ đ ố i cái này sẽ làm đủ loại món ăn ngon cố phồn cực kỳ cảm thấy hứng thú ngu xanh cười cười vậy ta nhưng không biết ngươi có chuyện tìm hắn nha ngươi có hắn vẽ trát ngươi hỏi một chút hắn nha đường dục đối với ngón tay có chút đỏ mặt nói ta nghĩ đi đón hắn trở về thuận tiện hỏi hỏi hắn lúc nào có thể lại nấu cơm cho chúng ta ăn Tốt, vậy ta hỏi một chút ngu xanh cưng chiều sờ lên đường r i ú p cóc sau đó lấy ra điện thoại cho cố phồn phát đi thông tin cái cạch đột nhiên cửa bị lấy về đến nhà một h i ể u hiểu vội vàng không kịp chuẩn bị cùng hai người đánh cái đối mặt một h i ể u hiểu chỉ là chầm mặc một lát liền không nói một lời đi tới nhìn thấy phòng ăn đầy bàn món ngon cố phù đâu nàng rất là bình tĩnh quay đầu lại hỏi hướng hai người hắn đi tham gia đồng học tụ hội còn chưa có trở lại cơm là hắn mời chúng ta ăn ta sẽ thu thập ngu xanh nói nàng nguyên bản cũng tính toán thu thập một chút t à n cuộc tuy nói tại cái này bữa cơm là cố phù mời nhưng các nàng nhiều người ăn lâu như vậy cũng không thể ăn no liền phủi mông một cái rời đi không cần một kiểu hiểu lại là quả quyết tự tuyệt thuận tay đem cửa mở ra đã rất muộn vẫn là mời trở về đi Tốt. ngu xanh thấy đối phương sắc mặt không vui cũng chỉ đ á n h dắt lên quán quân cùng đường rục rời đi mười một tòa nhà trong nhà một kiểu y ể u chỉ là yên lặng đi đến phòng ăn đồng dạng đồng dạng thu thập lên đĩa bỏ vào máy rửa bắt bên trong lại đem bàn ăn lau sạch chỉnh lý ghê sofa thanh lý mặt đất kiểu y đi y l a m nhìn hướng đang túi đầu nhìn điện thoại cố phồn nhịn không được mở miệng hỏi thăm ngày đó mấy cái nữ hải ngươi cùng các nàng hình như rất quen thuộc không, không phải ta cùng các nàng không e n các nàng chỉ là ta hàng xóm mà thôi cố phồn đứng nghiêm ngăn nắp thứ tự giải thích dạng này a kiểu y h i lam trong đầu hồi tưởng lại ngày đó một người trong đó trong miệng nghe được bạn trai trong mắt tạm đạm không rõ lúc này trong hộp đêm những người khác lần lượt đi ra các nữ sinh mấy người mấy người đánh xe rời đi chỉ còn lại một chút uống nhiều rượu đồng dạng lái xe tới nam sinh ở c h ờ tài xế được chỉ định cố phồn ngươi như thế nào đi nếu không ta mang ngươi một đoạn chúng ta tài xế được chỉ định đây có cái nam sinh đi đến cố phồn bên cạnh một mặt nhiệt tình không không cần cố phồn vung vung tay từ chối nhã nhặn sáng nay làm thẩm mỹ thời điểm quá khốn hắn là đón xe ra ngoài trang tạo kết thúc về sau lại là trang tạo sư tiểu đồ đệ tiện hắn tới hắn căn bản liền không có lái xe tới hắn cho ta gọi tài xế được chỉ định chúng ta cùng đi liền được tiểu y h lam thay cố phồn nói cái kia cái kia tốt mấy cái nam sinh cơ hồ đem ghen tỵ hai chữ viết trên mặt tốt tốt đột nhiên một chiếc tròn vo hồng n h ạ t xe dừng ở hộp đ ê m trước cửa vang lên hai lần còi ô tô phồn phồn đường dục đem đầu lộ ra cửa xe đại lực huy động hai cái tay nắm nhỏ ba cố phồn xứng sở căn bản không nghĩ tới đường dục sẽ xuất hiện ở chỗ này còn mở quả chứng tới bất quá đường dục lúc xuống xe còn rất thông minh mang tốt khẩu trang c h e chắn mặt trên người mặc màu trắng sữa lập thể bút bê thỏ áo lông hạ thân làm ộ t đầu lông n u n g á chữ váy cùng ánh sáng chân t h ầ n khí phồn phồn đường dục lại kêu một tiếng cao hứng bừng bừng chạy hướng cố phồn cái kêu nhu thuận tóc ngắn dùng n u n g cầu đâm cái bên cạnh tiểu nhà n đ ú n g không hiểu có chút n g ố c manh cửa hộp đêm m ấy cái nam sinh ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía toàn thân tản ra ngọn mọi khí tức đường dục trên thân Sao ngươi phôn lại tới thấp đây à? Cô d ta không đi ta đều lái xe tới làm sao có thể đi đâu đường dục sờ lên bụng dưới ngọt nào nói n g ư ờ i đem ta cho ăn no xem như cảm ơn tiếp ngươi về nhà có cái gì không được dứt lời cửa ra vào chờ tài xế được chỉ định mấy cái nam sinh không nhịn được đồng thời mở to hai mắt lỗ thai cũng dựng thẳng giống dây hẹn tẹn cho ăn no như thế nào một đút no bụng pháp nói tỉ mỉ cho ăn no tích tích cái này thời đại điều khiển cưới xe điện đến cửa hộp đêm mắt thấy đuổi không đi đường dục cố phồn lập tức nói sang chuyện khác cái kia học tỉ ngươi về nhà à ta hàng xóm mội mội nhiệt tình tới đó ta ta trước hết ngồi nàng xe đi nha hắn có chút tận lực giải thích đường dục hừ một tiếng ai là hàng xóm m u ộ i muội ta ngông nô cố phồn thuận tay che lên đường dục miệng ừng vậy ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt tiểu y h i lam nói xong ngồi lên xe rời đi không tự giác nhìn về phía sau xe cửa sổ cố phồn sợ người khác nhận ra đường dục sẽ liên lụy hắn lên hot sợ trực tiếp đem đường dục thỏ con cái mũ đ e o lên tiểu y h i lam nhìn xem đường dục như có điều suy nghĩ h ắ n thích như thế chương hai mươi lăm ta muốn truy ngươi chương hai mươi lăm cầm giúp ta hàng xóm kk đường dục đặc biệt cường điệu hàng xóm kk bốn chữ sau đó vẻ mặt thành thật khởi động xe cố phồn liếc mắt lái xe đường dục nội bộ mặc một vòng cao cổ mịt rộ lo cái màu trắng chạm giống cổ chữ vé áo len là vô cùng lộ ra d á người n g kiểu dáng hắn cấp tốc rời đi ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ xe rời đi lực chú ý g một e m mở trong mấy người hắn vẫn luôn cảm thấy đường dục là rất không giống nữ đoàn thành viên chỉ vì cái kia giảm tuổi mặt tròn nhỏ thoạt nhìn cực kỳ giống học sinh nữ cấp ba còn có cái kia ngây thơ đơn thuần tự do tự tại tính tình giống như là nhà ai không coi chừng chạy ra trải nghiệm cuộc sống tiểu công chúa ra trong túi có đồ tốt ngươi l ậ t qua lúc này đường dục đột nhiên mở miệng nhắc nhở lấy cố p h n to mò lật một chút tìm tới một túi giang đường hạt rẻ cầm ở trong tay hương đồng hạt rẻ vị liền tại trong xe tràn ngập ra hôn tạp một tạp vẫn là nó hổi trên đường mua có thể hương có thể ngọn ngươi mau nếm thử đường dục ngữ khí mãnh liệt để cử thức ăn ngon cố phồn ngồi cũng không có trò chuyện đang muốn lột ra một cái liền nghe đường dục l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nói ra chân thật ý đồ ngươi chừng nào thì có thời gian lại nấu cơm cho chúng ta ăn nha lại cố phồn nhìn xem bên cạnh cái này ra mặt d i à y bánh bao mặt có chút cũng lên dựa vào cái gì đường dục gặp cố phồn không cao hứng vội vàng lấy lòng nói vàng dung mạo ngươi đẹp mắt bằng ngươi nấu cơm ăn ngon ngươi bộ này đối ta vô dụng cố phồn trực tiếp đánh gãy thi pháp cái kia bộ đối ngươi hữu dụng ngươi dạy ta một chút đường dục vẫn như c ũ một bộ khuôn mặt tươi cười cái k i a bộ đều vô dụng chuyện này không thể chê ta vốn chính là vì hướng lăng x ư ơ n g hàn xin lỗi mới mời các ngươi ăn cơm hiện tại cơm các ngươi cũng ăn cao hứng về sau chớ tới tìm ta nữa cố phồn nghĩ thầm mấy cái này nữ nhân xấu nhất định là không biết hắn nấu cơm có nhiều vất vả cánh tay k ỳ lân đều lật được húng chi hắn tủ l ạ n h nguyên liệu nấu ăn đều là không vận đến chữ hàng tại trong nhà lần này hắn lại muốn bổ hàng trong nhà còn có cái da giòn dạ dày mục lao hổ muốn hắn trường kỳ chăn nuôi đâu hắn có thể không quản được nhiều người như vậy đánh bé bé đường dục đồng dạng đối cố phồn lạnh lùng tự tuyệt biểu thị ra bất mãn cố phồn cũng không ăn đường dục trong túi hạt rẻ kiên quyết thủ vững chính mình không làm binh lính chuyên lo b ế p n ú c danh giới cuối cùng hoan n g h ê n nghiệp chủ về nhà xe rất mau trở lại đến vân đỉnh hoa phủ đại môn tử từ, từ mở ra ta không còn ngươi có đánh hay không bebe ta dù sao là đánh bebe dừng xe cố phồn không nghĩ lại cùng đám này không thèm nói đạo lý nữ đoàn có bất kỳ liên quan còn chưa tới đâu ngươi bây giờ xuống xe còn muốn đi cực kỳ lâu à đường dục không có dừng xe đem quả trứng lái xe đến m ư ơ i một tòa nhà trước cửa mới rốt cục dừng lại cố phồn lập tức xuống xe khoan khoan khoan khoan đường dục gọi lại cố phồn liền áo khoác cũng không kịp mặc liền sóng lớn mãnh liệt chạy hướng cố phồn người làm gì cố phồn không kịp phản ứng bị đường dục nhào cái đầy cõi l ò n g ngươi bọc lấy ta một chút lạnh đường dục làm lũng ta có lời cùng ngươi nói nha cố phồn ho nhẹ hai tiếng trong lòng lộ vẻ xúc động thúc giục nói cái kia ngươi có chuyện nói nhanh một chút đường dục thân cao vừa vặn đến bộ ngực hắn nhịp tim đập của ngươi thế mà cùng người khác không giống ấ y đường dục cũng phát hiện cố phồn kịch liệt tim đập đem lỗ t a i dám vào cái gì a đều là người chỗ nào không đồng dạng cố phồn một cử động cũng không dám liền hô hấp đều loạn tiết ấu cảm giác thật tốt nghe à đường dục cười hắc hắc ngựa đầu nhìn xem cô phồn linh động mắt hạnh giống mai con giống như làm người chịu mến đâu nào có nói người tim đập dễ nghe ngươi nếu là không lời nói liền nhanh đi về cố phồn reo lên có lẽ là thời tiết thật sự có chút lạnh lỗ t a i của hắn đỏ lên cái ấu ta chỉ là muốn nói đường dục cắn cắn cái k i a sung mãn m ô i nhỏ nói lầm bầm giấc mộng của ta chính là cùng một cái nấu cơm ăn rất ngon người cùng một chỗ ăn rất nhiều rất nhiều cơm nghe vậy cố phồn sừng sốt một chút túi đầu đối đầu cặp kia cà xứa n mắt to có chút bất đắc gì nói long đô đầu bếp khắp nơi đều có làm gì nhất định muốn tìm ta a ta viên không được ngươi lại ngộng bởi vì người kia không chỉ muốn nấu cơm ăn ngon đường dục lớn tiếng nghĩa chính ngôn t ử cái cái gì ba cố phồn cực kỳ hoảng sợ đầu đầy dấu chấm hỏi cảm thấy không thể nói lý gần như pha âm ngươi sẽ không cảm thấy ta rất thích hợp đi ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy a ai bảo dung mạo ngươi bạch bạch tịnh tịnh làn ra so nữ hải tử còn tốt đường dục có lý có cứ phân tích ta thích đẹp mắt người cố phồn thu hồi một cái cùng hưởng áo khoác t h u ố đá ta sai rồi lần sau có thể còn dám đường dục bị khuất ba ba mà xin lỗi đến gần v ẽ mặt thành thật vỗ ngực một cái nói ta đường dục muốn truy ngươi a ba cố phồn lui lại hai bước ta cự tuyệt ta đây là thông h ắ t xì đường dục tựa hồ là bị gió thổi đến đánh cái đại đại h ắ t xì trên đầu k i m chiêm c h i ế c đều chấn động đến c ờ i bỏ n à n g cọ cọ cái mũi tiếp tục nói biết nói xong nàng liền l ệ n h đến cấp tốc lên xe mở ra viên kia chứng trở về m ư ờ i tòa nhà thật là còn t h ô n g biết cố phồn tại nguyên chỗ âm dương quái khí học một cái đường dục buồn cười r á dấp đang muốn vào nhà dư quăng thoáng nhìn trên đất một đồng bất đoàn chính là đường dục vừa rồi nhảy mũi trên đầu rơi viên k i a màu trắng nhung cầu dây b u ộ c tóc đi thì đi như thế nào còn làm rơi đồ hắn không lưng nhặt lên cái đầu kia dây thừng cuối cùng vẫn là không có n e m đi nhét vào bên kia trong túi có cơ hội để ngu xanh mang cho đường dục có lẽ là được rồi a trở lại trong nhà cố phồn cởi xuống áo k h o á t treo ở cửa ra vào vén tay áo lên đang chuẩn bị thu thập mấy cái kia quỷ đói tàn cuộc nhưng mà đi đến phòng ăn lại phát hiện hôm nay tất cả đã dùng qua đĩa đều đã sạch sẽ bày tại khử trùng trong tủ thùng rác thanh ly qua phòng bếp cũng lao đến sạch sẽ trên bàn ăn bất ngờ để đó một cái g i ấm túi Dán vào một chương á i gấu n ỏ hai chép lạnh mươi sáu Là làm bạn trai của chúng ta chương hai mươi sáu làm bạn trai của chúng ta thế mà thật mua a cố phồn dùng lò vi sóng làm nóng tốt về sau ngồi tại trước bàn ăn ăn một chút cũng không có lãng phí sau khi ăn xong hắn thu thập xong mặt bàn đến phòng bếp mở ra tủ lạnh nhìn thoáng qua tối nay hắn tại cho dê một em mở nấu cốc lúc gần như mỗi một dạng đều đơn độc đựng đi ra một điểm đặt ở trong tủ lạnh là để lại cho một kiểu i ể u nhưng hiển nhiên một chút cũng không ăn không phải là trở về thời điểm gặp được thẩm huyền ăn đi hắn lên lầu tại cầu thang chỗ góc cô nhìn hướng một kiểu i ể u gian phòng trên cửa phòng mang theo tấm bảng viết tiên nữ nạp điện bên trong zzz đã đã ngủ chưa cố phồn cũng trở lại dưới lầu phòng ngủ lúc này trong phòng ngủ nghe thấy đi xa tiếng bước chân trên giường một kiểu i ể u chậm rãi ngồi dậy ánh trăng xuyên thấu qua sông cửa sổ nàng đưa tay kéo ra một nửa g è m cửa nhìn hướng mười tòa nhà phương hướng cái kêu mấy đạo mỹ lệ thân chui vào nàng đôi mắt thủy quan g bên trong làm mơ hồ ánh mắt bốn vân đình hoa phủ mười tòa nhà thật hay giả thế kia hắn thẩm mỹ chẳng lẽ không phải còn lưu lại tại hoa nợ phú quý bắt quái đầu lĩnh lạc h ì n h một mặt tò mò nghe lấy đường dục nói cố phồn sự tỉnh điểm này ta đồng ý hắn y phẩm thật rất để người tuyệt vọng dù sao cũng là cái trạch nam nha cũng không phải không thể lý giải chỉ ánh tâm không nhanh không c h ậ m lao xương cuối mùa đối đường dục lời nói không tin chút nào nhưng ngươi nói hắn tối nay xoáy đến phế bạo a không được tin là thật hắn hôm nay thơm thơm mềm, mềm. ta rất thích đường dục nói đến đây lời nói trên mặt hiện lên một vệt màu hồng mọi người xưng sở thích ba b u ồ ngủ n ngủ thẩm u y ệ n an tựa hồ không có hứng thú không nghĩ nghe nhiều nửa câu trực tiếp lên lầu đi ngủ rồi ngươi là ạ ưa thích nhân ra làm cơm a ngu xanh xoa bóp đường dục trong núi ai nha đều thích nha mặc dù hắn bình thường tóc tổng túi đầu tóc mái cũng che mặt nhưng hắn d à i đến rõ ràng nhìn rất đẹp không phải sao đường dục nói xong ánh mắt đ ả o qua mọi người một ý nghĩ trợt lóe lên đưa ra một ngón tay ta hứng bừng bừng nói lăng lăng tỉ ngu tỉ tỉ tâm tâm a h u n h ta có một cái tốt một chút tâm ngu xanh cười khẽ thật tốt điểm tâm nói một chút mấy người ánh mắt cũng nhìn hướng một mực quỷ tinh đường dục đường dục nâng lên khoe miệng đầy m ặ t đắc chi nói liền để mười một tòa nhà thơm thơm mềm mềm bánh bông lan phồn phồn tới làm bạn trai của chúng ta a dứt lời giống như đá chìm máy biển để mấy người không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc、Khủ. cuối cùng là ngu xanh phá vỡ xấu hổ bầu không khí nói với đường dục bạn trai chính là bạn trai làm thế nào chúng ta như thế nhiều người bạn trai a cái này nếu là chuyền đi họ sẽ ở bên trên liền sẽ viết khiếp sợ dê một em mở toàn viên lại cùng hư hư thực, thực hoa hồ điệp nam tử tiến hành nhiều người chuyển nô c h ỉ ánh tâm lời còn chưa dứt liền bị lạc l ì n h che lên miệng ừ m đường dục suy tư một lát để hắn mặt ngoài làm chúng ta sinh hoạt trợ lý a nghe vậy l a n g sương hàn nâng chán bất đắc di cười nói không nghĩ tới chúng ta tiểu mớn còn rất có làm chuyện xấu thiên phú a có thể là ta thật rất thích hắn đường dục ngữ khí nghiêm túc nhìn hướng l a n g sương hàn l a n g l a n g tỉ ngươi chẳng lẽ không nghĩ hắn mỗi ngày đều làm thức ăn ngon cho chúng ta sao ngươi chẳng lẽ không thích hắn sao lăng sương hàn sửng sốt một chút nụ cười chậm rãi giảm đi ta chán ghét hắn nàng nói xong khép lại sách trong tay đi lên lầu ai thế gian khó dỗ rành chỉ lăng lăng tỉ là vậy lạc huỳnh thở dài lắc đầu c h ỉ ánh tâm trầm mặc một lát nhịn không được cười xấu xa nói bất quá sinh hoạt trợ lý ý nghĩ này thật sự không tệ ấy chúng ta hình như thật cần ít hồ đồ cố phồn hắn rõ ràng có ổn định nguồn kinh tế ngu xanh phá vỡ c h ỉ ánh tâm hỏng ý nghĩ lại nói hắn một cái trạch nam có thể ở tại vân phủ còn cả ngày vùi ở nhà tiền chẳng lẽ là hắn cái kia bạn gái nhỏ cho các ngươi không phải nói cô bé kia rất muộn mới tan tầm sao lạc huỳnh suy đoán chẳng lẽ cô bé kia là phụ bà cái kia cố phồn chính là chị ánh tâm giống như là phát hiện đại lục mới cùng lạc h ì n h lết nhau đồng thanh nói c ơ m mềm b ô i ngu xanh không khỏi cảm thấy hoang đường cười nói mặc dù hắn quả thật có rất thích hợp làm nghề này mặt nhưng hắn nhất định không phải người như vậy không quan trọng nha c h ỉ ánh tâm v ư ơ n g vương tay tóm lại có tên kia ở tại s á t vách còn giống như rất vui được rồi đều ngủ đi đừng quên sáng mai tập thể huấn luyện n h a ngu xanh hữu nghị nhắc nhở no trong phòng khách vang lên một đạo kéo dài âm kêu trên ngày kế tiếp sáng sớm mắt buồn ngủ cố phồn đưa tay cầm lên tre ở trên mặt khăn tay từ trên giường ngồi dậy nghe đến một trận như có như không xe minh thanh hắn kéo màn cửa sổ ra t h i ế h mắt lại liếc nhìn mười tòa nhà phương hướng chỉ thấy một chiếc hát sắt thương vụ đi xa sớm như vậy là đi rèn luyện thân thể an h ta làm đến nhiệt l ư ợ n g bom có các n g ư y i luyện cố phồn trong lòng mừng thầm hắn mặc quần áo tử tế đang muốn đi phòng bếp chuẩn bị cho một kiểu hiệu bữa sáng không nở vừa ra tới liền cùng mới vừa xuống lầu một kiểu hiệu đánh cái đối mặt ta cơm sáng không ăn a công ty bên kia có việc ta phải tranh thủ thời gian đi qua một kiểu hiệu ánh mắt né tránh một đường đi tới cửa ra vào vội vã như vậy cố phồn cấp tốc từ trong tủ lạnh cầm chút đồ ăn theo sau kết quả thoáng nhìn một kiểu hiểu con mắt mơ hồ hiện ra hồng hắn vô ý thức giữ chặt đối phương uy ánh mắt ngươi sưng lên chuyện gì xảy ra a gần nhất công ty nhiều chuyện ta loay hoay đều không có làm sao uống nước tối hôm qua trở về nước uống nhiều một kiểu hiểu nói xong đoạt lấy cố phồn trong tay bữa sáng liền ra cửa đột nhiên bận rộn như vậy cố phồn vốn còn muốn cùng một kiểu hiểu nói chuyện tối ngày hôm qua không nghĩ tới sửng sốt u không có cơ hội mở miệng tốt điện thoại thông tin uy manh ở đây sao cố phồn liếp mắt cái này rông dài lao đại thúc lại muốn làm nha hắn từ trước đến nay không cùng uy m ạ n h gặp mặt qua thế nhưng từ đối phương nói chuyện phong cách cùng với cái kia nghiêm túc phật tổ ảnh chân dung hắn xác nhận đối phương chính là cái bụng bia đầu chọc kính mắt lao đại t h ú c uy m ạ n h đến chuyến công ty à nói chuyện ngươi bên trên một bộ tác phẩm cải biên ạ nỉm i sự tình thuận tiện ký ký gia hạn thêm hợp đồng cố phồn nhữ nhữ mày có chút không hiểu vì cái gì đột nhiên như vậy dù sao phía trước uy m ạ n h nói qua hắn mảng gạ cải biên ít nhất cũng phải đến sang năm mới có thể bắt đầu bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều liền đi ra cửa dù sao cho tới nay hắn đều là nghe công ty an bài ký cái hợp đồng cũng không bao lâu long đô ô m tháng giải tr một t r m m không hẹn mà cùng t r ầ m mặc tại cái cân bên cạnh nữ vũ đạo lao sư liếc nhìn trong tay vợ lông mày nịu chặt mà nhìn xem cân nặng ghi chép ánh mắt đảo qua mấy người giải thích một chút ta các ngội muội làm sao sẽ d ạ n g này chương 2 a i i uy mánh tỉ chương 2 a i i uy mánh tỉ mấy người hai mặt nhìn nhau ánh mắt giao lưu một lát t r ầ m mặc như trước không thể nói ra tối hôm qua còn thôi nhiễm đi cố phồn trong nhà ăn uống thả cửa sự t ì n h dũng cảm đường dục lại là tiến lên một bước vẻ mặt thành thật báo cáo lao sư nhất định là cái cân h ư ớ mất lời này vừa nói ra năm người khác một mặt khiếp sợ mở to hai mắt nhìn cùng nhau nhìn hướng đường dục đường dục thì là có chút nâng lên khoe miệng giống như là đ a n g nói ta cơ chí sao thượng như tất cả đều đều ở nàng trong lòng bàn tay cái cân phá hỏng vũ đạo lao sư bán tín bán nghi chính mình dẫm lên cái cân một nháy mắt dê một em mở mấy người chen c h ú t mà lên chỉ có thể tương kế tự kế ta xem một chút ta xem một chút c h ỉ ánh tâm cùng lạc h ì n h ngăn lại đối phương ánh mắt l a n g xương hẳn trong bóng tối đem chân đạp tại cái cân bên trên ai ra ta làm sao sẽ một trăm hai đâu vũ đạo lao sư hạ cái cân lăng xương h ẳ n cũng rất mò đưa chân thu hồi lao sư cái cân quả nhiên là xấu rơi đi hôm nay số liệu trước hết, hết hiệu ế t h l ự c à, không cần nói cho nhiễm tỷ cái này cái cân chúng ta sẽ vứt bỏ ngu xanh nói xong thuận thế đem cái cân về sau một đá c h ỉ ánh tâm phối hợp ăn ý đem cái cân lấy được bên ngoài t ố t ta nghỉ ngơi kết thúc tiếp tục huấn luyện các người mấy cái hôm nay động tác quá cứng n gắc đều cho ta động vũ đạo lao sư thái độ khôi phục nghiêm khắc dê một em mở mấy người tiếp tục dấn thân vào ma quỷ huấn luyện bên trong các nàng đều không ngoại lệ nghĩ đến bênh ra các nàng bụng cái nào đó kẻ cầm đầu bt sở t ặ n mảng ạ công ty khách quý phòng tiếp khách hc cố phồn lại đem khẩu trang kéo lên chút cho dù ở trong phòng hắn vẫn như cũ võ trang đầy đủ mang theo khẩu trang cái mũ chỉ lộ ra con mắt tránh cho kéo ra khẩu trang liền cà phê cũng không uống liền túi đầu yên lặng ngồi tại n g u y ê n chỗ người kia chính là cô phạm thật hay giả v y manh đích thân mời tới hàng thật giá thật giả một bồi mười a nghe nói là cái xác k hủng ta công tác lâu như vậy lần thứ nhất gặp hắn bản nhân ấy phong tiếp khách ngoài cửa nhân viên thừa dịp đi phòng giải khát trống g i n g ở ngoài cửa nhìn lén cố phồn xì xào bàn tán làm gì đây đột nhiên một đạo trung khí mười phần giọng nữ từ phía sau văng lên Tuy tỉ. Hắc hắc. h ú ngươi ta không tán gâu nữa, không đi rồi, đi rồi. nhân viên gâu cái đi đi rồi rồi. Mấy c ờ người i Vi tiếp kiện ngồi đối diện. Hai ha hà nhanh cạch. mánh phòng khách. hợp ghế ánh ra cửa sofa Nàng rất trở Kết đặt trên đồng văn lên bàn, đến lưu lưu ư cầu. đem mắt đẩy n g đ ố rơi trầm Người vào mặc. là cô phạm uy manh xác nhận chính mình không đi sai phòng tiếp khách thử thăm dò hỏi c ô phồn nàng xem như kim bài biên tập viên dưới tay mạn gạ c ạ có rất nhiều duy nhất chưa từng thấy cũng chỉ có cô phạm mà nàng đối với cô phạm ấn tượng vẫn luôn làm hợp c h ạ c con gạ con、ừ. cố phồn nhẹ gật đầu trong bóng tôi đánh giá đối diện nữ nhân là hiếm thấy cực kỳ to con nữ nhân có lẽ là thân thể khung x ư ơ n g tương đối lớn thoạt nhìn thân thể nợ n à n g trước sau sự nghiệp tuyến đều đặc biệt sung mãn l i ê n tại cố phồn suy nghĩ trước mặt người thân p h ậ n lúc Vi manh trước một bước hữu hảo đưa tay phải ra cuối cùng gặp mặt ta là bt biên tập viên Vi mãnh nàng không nghĩ tới trốn trong nhà ít ra ngoài mập chạch con gà con cô phạm lại là cái g ầ y gò thật cao cái gì cái gì cố phồn cuối cùng g ầ m đầu nhìn về phía ghim tóc mạ rủ cộ uy mãnh nói đùa cái gì giới nương môn hay vậy làm bạn hắn giải đằng đắng, đắng vẽ tranh đường dài uy manh t h ú c đây ngươi ngươi ngươi là nữ sĩ cố phồn bị khiếp sợ đến có chút nói năng lộn xộn hậu chi hậu giác v ư ơ n tay cùng uy manh đến cái hữu hảo bắt tay thật dày mềm dẻo lại rất cực nắm tay đúng vậy ai chẳng lẽ bởi vì ta hẹn chặt tư liệu giới tính chọn nam ngươi vẫn cho rằng ta là nam uy manh dùng sức nắm chặt lại cố phồn tay nhìn không được treo ghẹo bản thân ngươi vậy mà cùng ngươi như mặc gà chất phác mắng người nào gà con đâu cố phồn không n h c không vui tránh ra khỏi cái kia vô cùng có l ư ợ tay nói chuyện chính sự đi hắn một cái mẫu thai solo trẻ nam nhân sinh lần thứ nhất cảm nhận được cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới yêu qua mạng gặp mặt đ á n g sợ đến cỡ nào ok a phần tài liệu này ngươi nhìn một chút uy manh chỉ chỉ văn kiện trên bàn kẹp cố phồn cầm lấy vẹn vẹn nhìn mấy lần liền tao mày ngươi lừa gạt ta văn kiện bên trong căn bản không phải cùng cải biên tương quan mà là m ạ n g gạ buổi ký tặng hoàn trình chủ hỏi đán vậy liên không có nói gặp cố phồn muốn chạy uy manh từ phía sau lưng một cái gấu ô n không chế được cố phồn cô phạm nhân minh an tâm chớ vội ngươi còn không có nghe ta cẩn thận nói đâu ngồi xuống trước chúng ta thật tốt nói nàng đã sớm ngờ tới loại này xã khủng trạch nam sẽ tùy thời trốn đi cho nên đã sớm chuẩn bị xong dùng đặc thù phương thức lưu lại cố phồn không có nói người người bông tay ta nói không ký tặng liền tuyệt đối không ký tặng cố phồn ra sức thoát khỏi lại không nghĩ rằng uy mánh người này người cũng như tên một thân mánh liệt sức lực cho ta mười phút đồng hồ uy m á n h chết sống không bông tay nếu như nói đệ lại một cái đồng dạng yêu quý tập thể dục m á n h nam nàng khó mà nói nhưng đệ lại một cái con gà con đối với nàng mà nói vẫn là tay cầm đem bót liền mười phút đồng hồ cố phồn n h i ế n răng n h ĩ lợi tức dẫn đến sắc mặt đỏ bừng mừng nói hết lời cuối cùng đem người lưu lại kỳ thật ta vẫn luôn cảm giác được ngươi cùng ta chỗ này mặt khác mạn g gạ cả không giống v y manh t ử túi sách bên trong lấy ra một bản cố phồn sách mạn g gạ đặt lên bản năm đó không có người ký ngươi ký tên là ta một cái nhìn chúng ngươi mạn g gạ ta nhìn ra ngươi chấp nhất nhìn ra ngươi là tính toán ở trên con đường này đi thẳng người ta đặc biệt tin tưởng ngươi sẽ thành công ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người một bản mạn g gạ b ạ o đỏ trăm vạn phen hâm mộ mạn gà gà để ta ngồi lên kim bài biên tập viên cùng nhau đi tới ta xem qua rất nhiều mạn gà gà biến hóa duy chỉ có ngươi, ngươi mạn gà sơ tâm vẫn như cũ uy manh nói xong từ đối diện ngồi xuống cố phồn bên cạnh trên ghế sofa lúc trước công ty tài chính xảy ra vấn đề bốn phương tám hướng người muốn tiền bất bút ngươi một cái c h ữ đều không có thúc giục công ty để ngươi ký tặng tham gia hoạt động ngươi một mực cự tuyệt lộ diện cô p h ả m ngươi không những không thiếu tiền còn không cầu danh sắc ngươi vì vẫn luôn là trong lòng yêu quý a cố phồn không có phản bác uy manh nói sự thật uy manh tiếp tục nói ta nhớ kỹ ngẫu nhiên nghe ngươi đề quà ngươi nói ngươi trong hiện thực không có gì bằng hưu nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút trừ bỏ những cái kia thanh em nghi ngờ có phải là còn có ngàn ngàn vạn vạn đầu mưa đạn đang ủng hộ ngươi p h ạ m là ngươi quay đầu nhìn những cái kia yêu ngươi phèn hâm mộ liền nhất định đều sau lưng ngươi cái này chẳng lẽ không tính tri kỷ trí hữu sao ngươi từ trước đến nay đều không phải l ẻ loi một mình kiên trì yêu quý sự tình ta có thể nói đều đã nói ta cùng công ty đều không cách nào ép buộc ngươi đồng ý tham gia buổi ký tặng nhưng ngươi thuyền bồn nhỏ bọn họ vẫn luôn rất muốn gặp ngươi muốn gặp một lần các nàng thích người cô p h ạ m ngươi chưa từng phụ lòng qua chính mình yêu quý. có thể những cái kia phèn hâm mộ yêu quý ngươi chỗ yêu quý sự vật ngươi muốn phụ lòng các nàng sao chương h a ra mắt chương h a ra mắt dứt lời uy mánh đầy mắt mong đợi nhìn xem cố phồn nhưng mà cố phồn chỉ là trầm mặc không nói thật lâu chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút đi không thể không thừa nhận uy mánh một ít lời quả thật làm cho trong lòng hắn có chỗ dao động nhưng hắn vẫn không có trực tiếp cho uy mánh khẳng định trả lời chắc chắn được hôm nay cảm ơn ngươi nguyện ý tới ta nói những lời này cũng không chỉ là đối ngươi cái này cuối năm tiền thưởng công trạng nói là đối bằng h ư u ta cô p h ả m nói vô luận ngươi làm ra loại nào quyết định ta đều duy trì ngươi uy manh đứng lên lại lần nữa hữu hảo đưa tay phải ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong có thể đã thấy nhiều cố phồn cũng lại lần nữa nắm lấy cái kia cực kỳ ấm áp tay ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt ngươi cảm thấy ta là dạng gì cậu thả hán không kém bao nhiêu đâu thật là kỳ quái so với bị người nói là kinh công bạ b ì còn muốn thương t h ơ m cái kia nói ngươi kinh công bạ b ì tốt ô m thắng giải trí nhà ăn đường r ụ c hai mắt không ánh sáng dùng cái nĩa đâm trước mặt thấp son món ăn hình như một cái miệng trong thân thể ngạ hồn liền bay ra ta nghĩ phồn nàng chưa từng như cái này chân thành chân thành tha thiết chân tâm phát biểu một bên c h ỉ ánh tâm nhớ tới tối hôm qua cái kia một bản lớn mỹ vị vô ý thức liếm l i ế môi m nói thật ta cũng có chút nghĩ hán các ngươi thật không có tiền đồ t h ắ p son món ăn chúng ta trước đây không phải thường xuyên ăn sao còn không có quen thuộc lạc huynh nói xong lại nhìn về phía ngu xanh nhỏ giọng nói ngu tỉ tỉ cố phồn huệ chặt bao nhiêu ngu xanh sừng sốt một chút không khỏi bật cười sau đó đem điện thoại đẩy tới không có tiền đồ nhất trước mặt lập tức mấy người đầu b u lại lạc huynh nghĩ thêm lại nhữ mày người này dùng ngầm thừa nhận nít h u chặt ta thật dài một chỗi mãi mãi ta đều không cần loại này nít h u chặt Đường lời nói rục thần ậ viễn an h là cố k dùng ngu xanh điện thoại phục chế cố phồn nít chạy chạy sau đó gửi đi đến chính mình hào bên trên dễ dàng liền giải quyết gần như đồng thời tốt tốt tốt tốt thông tin thanh nhầm nhắc nhở từ cố phồn trong điện thoại vang lên giờ một em mờ chỉ anh tâm d một em mờ lạc h ì n h d một em mờ thẩm huyền an răng r ắ c răng rắc tiểu ma hoa thỉnh cầu tăng thêm người làm hảo hữu chuẩn bị ngồi xe công cố phồn ngồi tại nhà ga trên ghế nhìn thấy mấy đầu nghiệm chứng thông tin không hiểu ra sao sau lưng chạm xe b í t bài bên trên d một em m áp h í c h sáu cái thanh xuân rào rạt nhân vật nữ chính chính chiếu lấp lánh mấy tên này lại tại làm cái gì sợ không phải lại nghĩ ăn trực ga cố phồn suy đoán nhưng hắn rất nhanh chú ý tới cái cuối cùng danh tự răng rắc, răng rắc tiểu ma hoa. cái này cái quỷ gì a cố phồn nhìn thấy cái này tiểu ma hoa tăng thêm phương thức cũng là chính xác lục soát là bt mạn gạ công ty người sao n g ư ờ i đã tăng thêm răng rắc răng rắc tiểu ma hoa hiện tại có thể bắt đầu tán gấu nhưng mà làm cố phồn điểm vào tiểu ma hoa vòng bằng hưu lại s ừ n g sốt đập vào mi mắt tất cả đều là đường dục hd chân dùng xoa tung n u thuận ngăn l u ố n tóc ôm bút b ê t h ỏ khở dại dưới ánh mặt trời nửa lộ vai lơ đãng c u ộ n lên mượt mà chân ngọc mỗi một tấm đều đem đường dục đặc biệt hiện ra không thể nghi ngờ tiểu hai từ kia đồng dạng ra hỏa có như thế gợi cảm sao không đúng hắn đang suy nghĩ cái gì cước ép để chính mình khôi phục lý trí đi hắn tiểu ma hoa thế mà cô ý đổi danh tự thêm hắn coi hắn là m ư ợ lệ đầu ngón tay lưu lại tại xóa bỏ bên trên nghĩ đến cái gì chậm chạp không có điểm ngược lại trở lại tán gâu giao diện cho đường dục phát đi thông tin lúc này ô m t h á n g giải trí bên trong lạc huỳnh c h ỉ ánh tâm còn có thẩm nguyên an đều bị cố phồn xử lý l ệ n h chỉ có đường dục lung lay điện thoại hh ắ c ắ c nàng đã sớm biết cố phồn không muốn thêm các nàng cố ý sửa lại danh tự mới thêm còn phải là tiểu mướn a quỷ tinh quỷ tinh lạc huỳnh một mặt bất đắc dĩ tắt điện thoại ai ai cố phồn phát thông tin cho tiểu mướn chị ánh tâm chỉ vào đường dục màn hình điện thoại giàn đan đầu của ngươi dây thừng nhớ tới đến cầm a lạc hình một bộ đập đến bộ dạng tưởng tượng thấy cố phồn không hiểu để lộ ra đến bá tổng n g ữ khí dùng âm u bọt khí âm mô phỏng theo nói đầu của ngươi dây thừng ghi đến đến cầm a a huỳnh sát vách cái kia một bàn thịt đồ ăn cộng lại đều không có ngươi dầu mỡ đường dục nhữ lại khuôn mặt nhỏ tiểu mớn lúc nào rơi xuống dây b u ộ c tóc ca thẩm h u ễ n an vô tình hay cố ý hỏi một câu liền tối hôm qua tiếp lúc hắn trở lại a trang trí dây bột tóc đâm đến tương đối lỏng không nghĩ tới bị hắn nhận được đường dục ăn ngay nói th ta tối nay đi giúp ngươi cầm đi thẩm huyện an khó được chủ động muốn hỗ trợ đường dục không có cự tuyệt tốt lắm cảm ơn huyện an tỷ tỷ Kết, điện thoại chấn động cuộc gọi đến biểu thị đa đa các ngươi trước ăn ta nhận cú điện thoại đường dục đi đến bên ngoài phòng ăn âm thanh ngọt nào g nói đa đa làm sao rồi ai ôi ta đường đường bảo bối khuê nữ ngay sau ngươi âm thanh ba ba tâm đều muốn hóa nghe nói ngươi hôm nay lại là cả ngày nhật trình rất vất vả bên đầu điện thoại kia trung niên nam nhân phát ra nữ nhi nô tài có cái âm không khổ cực ta thích cùng các tỷ tỷ cùng một chỗ tập luyện đường dục nói đường đường a ba hôm nay gọi điện thoại cho ngươi là muốn để ngươi gặp người các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm cơm ăn cái gì cơm mặc dù đường dục trọng điểm vẫn còn tại tại ăn nhưng nàng trong lòng hơn phân nửa đã đoán được phụ thân là lại muốn nàng đi ra mắt đương nhiên là ngươi thích phòng ăn thế nào ngươi nếu là cảm thấy người kia có bất kỳ không tốt đại khái có thể trực tiếp liền đi thế nào nam nhân trong giọng nói đều là cương triều tốt ta đều nghe đa đa đường dục liền đối phương danh tự cũng không hỏi liền đồng ý từ nhỏ đến lớn phụ thân một mực toàn lực ủng hộ lựa chọn của nàng bao gồm nàng gia nhập nữ đoàn làm nghệ sĩ thậm chí còn yên lặng trợ giút nàng vì nàng nghĩ liền để nàng đi ra mắt cũng cho phép nàng đùa nghịch tiểu tính t ì n h nửa đường rời đi cho nên cho dù nàng không thích qua loa cho xong nàng cũng sẽ không cự tuyệt phụ thân ăn bài vậy liền thứ tư tuần sau buổi tối địa chỉ tại trước kia quán cà phê đối phương là cái họ quý nam hải tốt tốt hạ xe công c ố phổn đi trên đường vừa vặn nhận đến cố thừa diệp thông tin cố thừa diệp tiểu t ử tối thứ tư tuần sau buổi tối đi ra mắt nếu đáp ứng liền cho ta làm đến a cô nương kia họ ôn chương hai mươi chín quyết định chương hai mươi chín quyết định giàn đan biết, biết ta đáp ứng liền nhất định sẽ đi Cố phồn căn phồn bà ả n không có đem ra mắt coi ra gì, bất quá chỉ gì, có coi đem mắt ra ra bất quả l ứng phó trong nhà, hắn cũng không có ý định phó có làm ý bảo ấ thấy, rất dễ thấy. t một nhật một đặt nhiệt tiêu thể kỳ Khó ký khu, chuẩn được chuyến, dọc cửa chạch cửa hắn hàng Hắn nhìn ngoài đường màn nam liền bị bị Bà b gì. gạ có đi đi ra vào dạo. vào dễ ở đây chính là ta nói với người m à n gà ta từ năm nhất bắt đầu liền tại đuổi cách đó không xa một nam một nữ nhẹ giọng nói nhỏ cái này ta hình như nghe nói qua ấy là thanh xuân yêu đương cố sự sao đúng ta thích nhất nhân vật chính là khúc nhất luyến học tỷ nàng rất thích màu trắng hoa trà là nam chính mỗi tình đầu nam sinh đẩy một cái kính mắt cùng nữ sinh trò chuyện lên m ạ n gạ g tình tiết có chút ngốc khở khắp khuôn mặt là thần tình nghiêm túc nữ sinh thì là ôn ôn nhu nhu c ư ờ i nhìn nam sinh kiên nhẫn lắng nghe t i ê n tĩnh tiệm sách một chút xíu âm thanh đều đặc biệt rõ ràng k h ú c nhất luyến cố phồn đi đến hai người vị trí bán chạy khu vớt ve chạch nam nhật ký một bao thư hồi tưởng lại k h ú c nhất luyến nhân vật này nguyên mẫu chính là cái kia nói với hắn không có nguyên nhân người nhất luyến lần thứ nhất không muốn xa rời người hắn mối tình đầu ta mục tiêu là lòng đông nghệ thuật học viện chỉ vì ngẫu nhiên nghe lén đến người kia một câu chuyện thiếm, từ đó hắn cao chung mỗi một phút mỗi một giây mỗi một cái khó mà kiền trì nháy mắt đều có chịu đựng đi lực lượng hắn mồ hôi nước mắt đều hướng chạy nàng nói đến phương xa huynh đệ người cũng mua mặc g gạ. âm thanh đánh gãy cố phồn suy nghĩ cố phồn đẻ thấp vách ngũ nhẹ gật đầu nam sinh lập tức nhiệt tình đề cử người nếu là nhìn bản này mặc g gạ, cũng nhất định sẽ thích khúc nhất luyến cố phồn không nói dưới khẩu trang khỏe môi lại có chút nâng lên hắn đương nhiên thích khúc nhất luyến có thích hay không nam chính nhà nam sinh bên người nữ sinh hỏi thăm cái này sao nam sinh suy tư một lát chỉ chỉ trong tay bản kia c h ạ c h nam nhật ký một ta cảm thấy cô phản nhất định biết đáp án chi tiết hắn từ trước đến nay không cùng tràn đầy phấn h ữ động cũng từ trước đến nay không trả lời vấn đề gì giống người cơ hội một bên người máy bản cơ rơi vào trầm mặc nam sinh lại lời nói xoay chuyển nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng ta thích hắn m ạ n g gạ, sùng bái bản thân hắn hắn nhưng là ta thanh xuân thời kỳ thích nhất m ạ n g gạ gà thật muốn gặp mặt cái này người máy hai người cầm một bản sách m ạ n g gạ đến quầy lễ tân tính tiền không nghĩ tới ngươi hàn huyên tới thanh xuân lời nói liền nhiều nữ sinh che mặt cười đâu nào có nam sinh lên, lên cầm đỏ, kết song h i sổ xách sách mặt gạ cùng bạn gái mười ngón đan sen thân mật đi ra mạn gạ cửa hàng mặc dù hắn thanh xuân có tiếc nuối nhưng tương lai liền tại bên cạnh cố phồn cô đơn chiếc bóng đứng tại chỗ nhìn xem vậy đối với tiểu tình lữ xa dần thân ảnh đôi mắt bên trong không tự giác toát ra ghen tị t h i tình hắn một mình đi ra mạn gạ cửa hàng tại cửa ra vào ngửa đầu nhìn về phía bầu trời có lẽ là hắn tại mạn gạ trên đường một mình đi quá lâu thế cho nên không có phát hiện sau lưng một mực có người lần theo dấu chân của hắn điểm này ngược lại để uy manh nói đúng hắn một mực đem mạn gạ trở thành duy nhất yêu quý lại quên chính mình yêu quý sự vật cũng đồng dạng được yêu làm phần này lực lượng càng ngày càng nặng nề trách nhiệm cũng liền diễn sinh mà ra hắn hình như thật không nghĩ phụ lòng những cái tia xa lạ các bằng hưu tại về vân phủ trên đường cố phồn quyết định bt mạn gạ công ty bên trong còn tại công vị bên trên uy nhận đến đến từ cố phồn thông tin tiền thưởng ca ký tặng sự tỉnh các ngươi an bài đi ba một máy mắt uy manh từ chỗ ngồi đứng lên cô phạm đáp ứng ký tặng nàng hô to một tiếng chỉnh tầng khu làm việc nhân viên đều rõ ràng nghe đến tin tức này lập tức bt tòa nhà văn phòng một trận tiếng hoan hô tựa như tại chỗ phản tổ uy manh chuyện thứ nhất chính là đi văn phòng tổng giám đốc đầy mắt mong đợi nói nghiêm tổng nghiêm tổng ta cái k i a tiền thưởng ngươi yên tâm nghiêm tổng đầy một cái tính mắt cười nói cách thật xa chỉ nghe thấy ngươi giọng ta đã liên hệ chủ sự phương chờ cô p h ạ m bội ký tặng kết thúc công ty chúng ta nội bộ thật tốt chúc mừng một cái vừa vặn cuối năm liên đới cuối năm thưởng hạng mục tiền thưởng toàn bộ đều có phần ngay vậy uy manh kích động không thôi cấp tốc chạy ra ngoài nói cho những đồng nghiệp khác cái tin tức tốt này trong phòng làm việc nghiêm tổng gặp uy manh rời đi về sau bấm điện thoại cô p h ạ m bội ký tặng tháng này liền có thể xử lý cái kêu bt phòng làm việc bên kia còn muốn tiếp tục để bọn hắn hoa sao việc này vạn nhất bị kiểm tra không có vạn nhất phía trên phân phó tiếp tục chờ cô phản bội ký tặng kết thúc ta sẽ nghĩ biện pháp mượn biên tập viên tay đem cô phản cũng kéo đến tb cô p h à m người như vậy sẽ giúp chúng ta sao biên tập viên sẽ giúp chúng ta cái này liền đầy đủ trong đêm vân đình hoa phủ cố phồn trở lại về sau một buổi chiều đều không gặp mười tòa nhà bóng người bất quá ngược lại là trên điện thoại xoát đến mấy tên kia hôm nay cả ngày huấn luyện buổi tối lại có mặt một cái cỡ nhỏ hoạt động nữ đoàn thật đúng là quái vất vả bất quá ban ngày thế mà còn có nhàn tâm thêm hắn n g vệ trát tựa hồ ngoại trừ cái nào đó băng sơn mặt ra hỏa bên ngoài đều đem hắn tăng thêm một lần phun ra một mùm nước ngọt bồi thường một bữa tệc lớn thế mà còn không có ngôi giận cố phồn phiền muộn thở dài Tốt tốt, thoại thông tin. Tiểu Tiểu điện Ghiền hình Y Y Lam, Lam ảnh. ba ằ n g hữu đ ư hai tấm triển tấm Lam Nìm vé vào cố ử a ta thiếu chụp ảnh rảnh không? cái người, ngươi có c phồn đầy mắt kinh hỉ ý g h ĩ a lam học tỷ đây là tại mời hắn đúng không giản đ a n g có tiểu y nghĩa lam cuối tuần gặp triển lam a nim lời nói ý g h ĩ a lam học tỷ cũng sẽ ra cổ sao cố phồn thì thảo không khỏi mong đợi trong đầu miên man bất định len k e n tiếng chung cửa đánh gây suy nghĩ vô ý thức tưởng rằng một kiểu hiệu tan tầm cố phồn đi tới cửa trực tiếp mở cửa nhưng mà nhìn người tới dưới chân hắn khẽ giật mình ôi mở cửa nhanh như vậy như thế hoan g n ê n ta nha thẩm h u y ễ n a n đẩy cửa vào trên mặt cười không có ý tốt n g ư ơ i n g ư ơ i tới làm gì cố phồn giống như là thả chỉ sói đói đi vào con c ự u nhỏ có chút khẩn trương đứng tại chỗ xem r a vị kia không có trở về thẩm h u y ễ n a n thò đầu hướng bên trong quan sát đoán được cố phồn là ở nhà một mình trực tiếp đưa tay ôm lấy cố phồn tham lam gần s á t cố phồn áo len lộ ra cái cổ ngửi ngửi mùi thơm cơ thể chương ba mươi đỉnh phong gặp nhau chương ba mươi đỉnh phong gặp nhau người thả ra ta ngươi lại như vậy ta gọi vật nghiệp cố phồn cảnh cáo một bên ra sức đẩy dính trên người người muốn nhớ ngươi sắp điên rồi thẩm viễn an thủy ý cố phồn như thế nào xô đẩy cũng không tung tay đáng thương đáng thương ta đi ngoan ngoãn để ta ôm một cái các ngươi dê một e m mơ không phải còn có năm người sao làm gì đến tìm ta cố phồn có loại nghĩ báo cảnh xúc động tiểu phồn ca ca ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao thẩm viễn an chỉ vào được bày tại huyền q u a n chỗ hoa đào thủy tinh cầu tính công kích cực mạnh hai mắt nhìn chằm chằm cố phồn bởi vì con của ngươi lúc lời nói ta mới đi ra thị trấn tới long đô ta lựa chọn trở thành nữ đoàn nghệ sĩ liều mạng bỏ đến đỏ hồng độ cao ta nghĩ để người của toàn thế giới thấy được ta là vì ngươi trong đám người cố phồn không nghĩ tới lúc trước cái kia n ắ m nhất răng đều không có giải đủ tiểu nữ hải thế mà lại ghi hắn lâu như vậy ngươi không nhận ra ta không quan hệ ta nhận ra ngươi ta lại có thể giống khi còn bé như thế nghe ngươi kể chuyện xưa không muốn đẩy ra ta tốt sao thẩm viễn a n nắm lấy cố phồn tay từng bước một xích lại gần an an cố phồn cuối cùng là ngăn lại thẩm viễn an nghe đến quen thuộc xưng hô thẩm viễn a n trong mắt không tự giác hiện lên một vệ hồng cố phồn lui lại hai bước chúng ta chỉ là hồi nhọ bà chơi ta đối ngươi thật không có thứ tình cảm đó dứt lời thẩm huyền an giữa lông mày cao lại trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần h và khí ta hứa m ộ ư ơ i năm năm nguyện ngươi nói chỉ là bạn chơi cái kia cây hoa đảo căn bản không phải cái gì cây cầu nguyện đó là cha ta cầu hòa mẹ ta nhân d u y ê n dùng ta cũng là về sau mới biết được cố phồn từng bước lui lại nhìn xem thẩm huyền an mang theo khí tức nguy hiểm tới gần chân đụng phải ghế s o f a bên d ư ớ i bị thẩm huyền an thừa cơ bổ nhào hai người trọng lượng h a m vào ghế s o f a bên trong thẩm huyền an tay không nhẹ không nặng giữ cố phồn cái cổ thấp giọng cố phồn ngươi cũng không nên quên năm đó ngươi bị sự kiện đe dọa thành con xin thời điểm là ai ôm c h ẳ n ngươi ngay vậy cố phồn con ngươi run lên rõ ràng không dám hồi ức trong đầu lại không bị khống chế chiếu phim năm đó hình ảnh giống như là một giọt máu tươi nhỏ vào trong nước dần dần đem suy nghĩ nhuồng đỏ n g ư ơ i thiếu ta có lẽ muốn dùng ngươi toàn bộ đến trả lại có lẽ chỉ cần một cái chuyện kể trước khi ngủ nhưng ta càng nghiêng về cái trước thẩm huyền ăn nói xong n ữ khí mang theo điểm cảnh cáo ý vị đừng nghĩ hất ta ra lần sau gặp nàng đứng dậy đi đến huyền q u a n chỗ tiện tay cầm lấy bị đặt ở cửa ra vào lông nhung dây bột tóc rời đi cố phồn đại nao đ ư n g máy chậm rãi ngồi dậy cố gắng tản ra trong đầu mù mịt hắn chưa hề quên thẩm huyện an năm đó dùng thân thể nho nhỏ ôm lấy hắn bộ dáng cũng không thể quên được năm đó mất đi thế cho nên hắn hiện tại tựa hồ đã quá quen thuộc tại tránh xa người ngàn dạng bốn cảm ơn huyện an đường dục tiếp nhận cái đầu kia dây thừng cẩn thận cất kỹ các ngươi nói cố phồn sẽ làm thấp son món ăn sao thật là hắn xử lý l ạ n h h à o hữu của ta thân thỉnh muốn hỏi hắn một chút thế nào đem đồ ăn thay đổi ăn ngon sự tình đều hỏi không được lạc mình một mặt thể vải x a suốt tinh thần nằm tại quán quân trên thân chỉ ánh tâm nhún núi đồng dạng có chút bất đắc gì nói ta còn muốn cho cố phồn phát điểm trạch nam thích xem chân có thể là hắn cũng không có đồng ý hảo hữu của ta thân thỉnh cho quán quân chuẩn bị kỹ càng thức ăn cho chó lăng xương hàn đem cậu cầu, cầu bắt để dưới đất lơ đãng nhắc nhở các người muốn liên lạc hắn để ngu xanh kéo cái bậy không phải tốt lời này vừa nói ra mấy người nháy mắt tinh thần tỉnh táo đúng a ta thế mà không nghĩ tới c h ỉ ánh tâm vô vỗ trán của mình thật sự là huấn luyện tròn v á n g tối nay ta muốn nhìn điểm đẹp mắt vung lòng một chút mau đỡ bậy ngu tỉ tỉ lạc mình không kịp chờ đợi góp đến ngu xanh bên cạnh ngu xanh rất nhanh dùng di động chọn chúng trừ bỏ chính mình bên ngoài năm người sau đó đem cố phồn kéo vào nhóm trò chuyện. chị ánh tâm giản đan nhờ hồng phúc của ngươi chúng ta ăn ngươi làm mỹ vị hiện tại muốn khống chế cân nặng lạc hình giản đan muốn hay không đến cho chúng ta nấu cơm phúc lợi siêu tốt ta ố t t lúc này mời một tòa nhà cố phồn nghe đến điện thoại đinh đinh thủng thủng tiến g vang cầm lên xem xét cả người xưng sở tại nguyên chỗ mập chết các ngươi được rồi giản đan ta cự tuyệt làm gì đột nhiên kéo ta tiến bẩy Giận. gờ ta không nghĩ lại cùng các ngươi có liên hệ thẩm h u y ệ n an ngăn cách màn hình nói chuyện chính là kiên cường bất quá dạng này tán gấu bầu không khí cũng không quá tốt không bằng chúng ta mấy cái hiện tại đi nhà ngươi giàn đan đã trung thực cầu bông tha gì vờ vờ cố phồn luôn cảm thấy hắn hiện tại lúc nào cũng có thể bị chân thật giàn đan ôm thắng giải trí đối nghệ sĩ cân nặng yêu cầu rất nghiêm ngặt màn hình đầu kia lạc hình vô ý thức liền muốn củng cố phồn nhổ nước bọn một phen không n g ờ điện thoại bị lăng xương hàn đưa tay c ư p đi ném vào trên ghế sofa không muốn cùng một cái hàng xóm nói như vậy nhiều biết rồi đội trưởng nếu không phải gần nhất xuất hiện cái z g i l ô m thắng cũng sẽ không đột nhiên đối chúng ta để cao yêu cầu thật là mệt mỏi muốn m ạ n chị ánh tâm ngựa tại trên ghế sofa xoa nắn lấy đau nhức chân n h i tỷ nói sang năm tiết mục bên trên tranh tài zrl cũng sẽ thăm ra lăng sương hàn nói xong đứng tại cửa sổ sát đất một bên không tự giác nhìn về phía mười một tòa nhà phương hướng trong mắt lưu chuyển lên phức tạp ánh sáng ta không quản các ngươi gần nhất có hay không l ờ i biếng hay là có cái gì mặt khác hao phí tâm thần sự t ì n h đều phải thả xuống bởi vì chúng ta dê một m nhất định phải là đệ nhất nhiều năm như vậy bất luận có hay không định nhân chúng ta không phải đều một mực đang liệu mạng sao thẩm huyền an có chút không vui đứng lên nhìn thẳng lăng sương hàn nếu như ta không có đòn sai ngươi ban đầu mướn cũng không phải cao hơn danh khỉ a hà tất cho chúng ta tạo áp lực đây lấy không được quán quân thì sao thua lại như thế nào nói xong nàng trực tiếp lên lầu một bộ thắng thua tùy duyên bộ dạng kỳ thật tại nàng nhận ra cố phồn một khắc kia trở đi dê một em mở tất cả đối nàng mà nói đều trở nên có cũng được mà không có cũng không sao có lẽ nghĩ như vậy cực kỳ ích kỷ nhưng nàng không tâm nguyện cơ hội thâm t r ầ m che lấp chính mình chân thực ý nghĩ lăng xương h à n g không nói không có nửa chữ giải thích chỉ là giữa lông mày cao lại có chút cô đơn trầm giọng nói vô luận các ngươi có nguyện ý hay không cùng rét giờ lờ phân cao thấp thân là đội chúng ta đều phải nghe theo công ty an bài cũng có trách nhiệm đốc xúc các ngươi mặc dù ta không có quá mức manh liệt thắng bại tâm nhưng có các ngươi ở bên người ta ngược lại là cũng muốn để dê một em mở danh tự cao hơn zl ngu xanh ôn n u cười một tiếng trêu kẹo nói dù sao chúng ta vốn chính là cười t o é toét máy mắt một không sai đội trưởng yên tâm c h ỉ ánh tâm cũng một bộ dáng vẻ tự tin không phải liền là một cái zl sao bao t h ắ n g ta cũng sẽ cố gắng đường dục cũng rất có nhiệt tình mặc dù thẩm h u y ễ n an có chút cá tính nhưng mấy người khác ngược lại là rất có đoàn đội tinh thần lăng sương hàn vui mừng rất nhiều nàng dư quang lại lần nữa lướt qua mười một tòa nhà phương hướng lại túi đầu liếc nhìn điện thoại nhóm trò chuyện giống như là cực kỳ gắng sức k i ể m chế một loại nào đó phức tạp tình cảm cưỡng ép buộc chính mình bình tĩnh lại nếu quả thật có tất cả đều kết thúc ngày đó nàng đến cùng có thể hay không tại đỉnh phong nhìn thấy muốn gặp người chương ba mươi mốt ra mắt một chương ba mươi mốt ra mắt hai thứ tư chạm vào tối trước kia quán cà phê mặc dù là buổi tối nhưng có rất nhiều người qua đường top năm top ba hoặc là một thân một mình lưu lại ngồi tại cửa ra vào trên g h ế ta đã đến quá nhiều người đối phương hình dạng thế nào a cố phồn cho cố thừa diệp gọi điện thoại h ỏ i t h ă m một bên chẳng có mục đích bồi hồi tại quán cà phê cửa ra vào ánh mắt đảo qua đám người cố thừa diệp nhớ lại một cái tối nay p h ả i người đi tìm hiểu thông tin nghe nói hình như leo đầu màu s á m bạc khắt lụa màu s á m bạc khắt lụa cố phồn cúp điện thoại nhìn hướng quán cà phê nơi hẻo lánh ngồi b ó n g lưng trên cổ bất ngờ b u ộ c lên một cái màu s á m bạc khắt lụa không sai chính là vị này hắn trực tiếp đi tới ôn tiểu thư nghe tiếng ngồi nữ sinh quay đầu lại cố phồn kéo xuống khẩu trang giả bộ không chút nào khẩn trứng nói n ê hảo nhưng mà nữ sinh che đến so cố phồn còn chặt chẽ mang theo khẩu trang k í n h dâm căn bản thấy không rõ tướng mạo hả nữ sinh mặc màu trắng áo lông cầm v à o điện thoại v ò điện thoại hơi có vẻ nghi hoặc mà nhìn xem cố phồn ta là đến ra mắt ta họ cố cố phồn nói thẳng nha nữ sinh cái hiểu cái không gật gật đầu cố phồn lập tức một bộ hoa hoa công tử bộ dạng giống thường ngày ra mắt như thế một cách tự nhiên thuần thục đem tay đắp lên nữ sinh trên vai túi người xích lại gần nói khẽ cho nên đi khách sạn đi hả một chiêu này chăm phát chăm chúng nhưng mà nữ sinh không nói một lời kính dâm hạ mắt hạnh thẳng tắp nhìn xem cố phồn tình huống như thế nào cố phồn cũng cứng đờ chẳng lẽ đối phương không nên vung hắn một cái mang theo làn gió thơm bàn tay sau đó giận dữ r ờ i đi sao không đi sao cố phồn truy hỏi sau một khắc nữ sinh đưa ra hai tay âm thanh ép tới rất thấp ông ta đi ba cố phồn cpu b ư ớ c lên một sợi khói nhưng sắc mặt vẫn như cũ gió êm sóng l ặ n g chẳng lẽ là cao thủ so chiêu đối phương cũng là muốn làm hỏng ra mắt người trong đồng đạo、Tốt. cố phồn là quyết tâm muốn chịu một bàn tay kết thúc dài đằng đắng ra mắt đường tự nhiên không thể làm đ ạ binh nhân ế t viên p h g lễ ư n g ôm l tân tiếp nhận lại nhìn về phía cố phồn bên cạnh nữ sinh nữ sĩ cũng phiền phức ngài đưa ra một cái thẻ căn cước ta quên mang theo nữ sinh ho nhẹ một tiếng ta có trước đây và ở tư liệu vậy phiền phức ngài cung cấp một cái số điện thoại nhân viên lễ tân nói nữ sinh liếc nhìn c ố phồn sau đó đi đến q u ạ y lễ tân bên cạnh đưa vào số điện thoại về sau chỉ chỉ màn hình nhân viên lễ tân có chút ngoài ý muốn nhìn hướng nữ sinh nhìn thấy kính dâm bên dưới cặp mắt kia nháy mắt minh bạch tất cả p h i ề n phức nữ sinh lễ phép nói Tốt. Tốt. nhân viên lễ tân lập tức đem thẻ phòng đưa cho hai người ôn tiểu thư tới qua chỗ này c ố phồn tiếp nhận thẻ phòng đi tại nữ sinh bên cạnh ừ m đoạn thời gian trước thỉnh thoảng nữ sinh hạ giọng tựa hồ cực lực che giấu cái gì hai người ngồi thang máy lên lầu một đường không nói chuyện、Điều. m ạ i đến cố phồn cầm thẻ phòng quét ra cửa trong đầu của hắn cũng không có kế khả thi kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn sự tình căn bản không có hướng về hắn dự đoán phương hướng đi trong phòng sáng lên đẹp mắt bầu không khí đèn hai người nhìn nhau trang diện lại không hiểu có chút xấu hổ người có lẽ muốn tắm a nữ sinh thử thăm dò hỏi ây ta nữ sĩ ưu tiên cố phồn làm cái mời động tắt tay nhưng mà nữ sinh không có động ta trước thời hạn tắm rồi áp lực lại lần nữa cho đến cố phồn đúng dịp sau đây không phải là ta cũng thấy hắn xem như là nhìn ra đối phương giống như hắn cũng là đang chờ hắn nửa đường bỏ cuộc thế là soạn bậy lời nói há mồm liền lên ra hôm nay hắn cố phồn nếu là ở chỗ này chạy ném chính là lo việc nhà mặt cái này ôn tiểu thư về nhà nói không chừng như thế nào trò cười hắn đây cái kia không h ở i quần áo sao nữ sinh giới khẩu trang khỏe môi tựa như cưỡng chế ý cười nhẹ giọng hỏi tham t h o á t đương nhiên t h o á t ta chân nam nhân không l ù i nửa bước cố phồn động t á c cực chậm chút bỏ háo h o á c b n g nhiên động tắc dừng lại chờ chút nữ nhân này vì cái gì chỉ gọi hắn thoát ta cố ý đ u ồ n địch hắn sao ôn tiểu thư ta giút ngươi cố phồn cường t r á n g lên lá gan đưa tay kéo ra nữ sinh áo khoác k h o a kéo chờ chờ một chút nữ sinh đệ lại cố phồn tay quả nhiên cố phồn càng thêm vững tin đối phương đồng dạng là cái ra mắt kẻ tái phạm có thể là ta không chờ được nữa h á n diễn cũng càng thêm như cá gập nước các ngươi đã không kịp thật sao nữ sinh thử hỏi đương nhiên cố phồn mặt không đỏ tìm không đập vậy ngươi chơi với ta cái trò chơi nữ sinh nói xong từ trong phòng tìm ra một cái hát sắc bị mắt nhanh leo lên cái gì trò chơi cố phồn n h ữ n n h ữ n mày người được có cái gì không đúng ký tức như thế nào sợ bịt mắt liền không tìm được ta ngươi không phải là cái đồ đần a nữ sinh trong giọng nói đều là trêu thức n g ư ơ i nào đần cố phồn cảm giác chính mình bị xem thưởng trong suốt trong ánh mắt dâng lên thắng bạn muốn đeo cái che mắt nổi giận nói chơi liền chơi không cho phép lấy xuống a nữ sinh nói xong từng bước một lũi lại lấy xuống khẩu trang cùng kính dâm lộ ra tấm kia đáng y ê u mặt em bé ba ba ba đường dục phủi tay dùng âm thanh hấp dẫn cố phồn hoàn toàn che nắng bịt mắt để cố phồn cái gì cũng nhìn không thấy hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi đường dục gặp cố phồn như vậy vụ về thậm chí cực kỳ lớn gan đ ị a dùng ngón tay vạch qua cố phồn lòng bàn tay cảm nhận được n g ứ a một chút xúc cảm cố phồn đưa tay đi bắt bị đường dục linh hoạt tránh thoát đường dục lại tiện tay rót chén bên cạnh bàn rượu cố ý phát ra c h ạ m cốc cấm thanh cố phồn bổ nhỏ qua nhưng lại vồ hụt đần q u á cố tiên sinh không phải là căn bản không cùng nữ sinh chơi qua cái này trò chơi a đường dục nói ra hoài nghi trong lòng ta người cố phồn n g ạ lời giải thích nói ta chỉ là không có gặp phải giống ôn tiểu thư như thế thích chơi nữ sinh đường dục đi vòng qua cố phồn sau lưng dùng tay chọc chọc cố phồn bả vai ngươi thật là ra mắt rất nhiều lần người sao ngươi cố phồn giống như là bị vật trần có chút tức hồn hển hướng âm thanh đầu n g u ồ n bắt đi đường dục giống con con thỏ nhỏ giống như né tránh lại không có chú ý tới sau lưng ghế tựa nàng dưới chân đẩy ta một cái nghe đến âm thanh cố phồn phản ứng cực nhanh bổ nhà qua không ngờ cái kia ghế tựa đem hắn cũng ngăn trở phanh cố phồn lại bắt đến đường dục về sau một cái lảo đảo hai người ngã hướng bên cạnh giường lớn bên trên chương ba mươi hai ra mắt hai chương ba mươi hai ra mắt ba đang lúc cố phồn muốn lấy xuống bịt mắt lúc đường dục ngăn cản hắn động tác cố phồn lục l ộ i chạm đến đường dục mặt ấm áp phải có chút không thích hợp người này mặt như thế nào nóng một chút đường dục đầu góc có chút thấu ám tựa như trời đất quay cuồng vẫn còn tồn tại ý thức để nàng bưng lấy cố phồn mặt muốn ăn phồn phồn cái cái gì muốn ăn cơm cố phồn còn tưởng rằng đối phương nói chuyện mang khẩu âm chẳng lẽ chưa ăn cơm đến phồn phồn đường dục một cái tay đẻ xuống cố phồn b ị mắt một cái tay kéo qua cố phồn cái cổ ba cố phồn cảm nhận được hôn một nháy mắt muốn đẩy ra lại bị cái tia hai tay câu trở về. đ ỗ n g nhiên cố phồn cái này mới nhớ tới vừa rồi đang chơi trò chơi thời điểm nghe đến trạm cốc cấm thanh cái này không đứng đăn ôn tiểu thư uống rượu vung vung ra người cố phồn giờ phút này cũng không quản được m ắ t khác đưa tay bấm một cái đường dục mặt của đối phương giống đống m ì vắt đường dục tức giận không thôi sử dụng ra một bộ lưu tinh mẹo c o n quyền a đau đau đau dừng tay cố phồn trực tiếp kéo trên mặt bị mắt muốn ngăn lại động tác của đối phương gần như đồng thời đường dục cấp tốc ngăn lại cố phồn con mắt không cho phép nhìn ta không cho phép nhìn ta nàng lẩm bẩm nếu như cố phồn nhận ra là nàng nhất định sẽ chán ghét nằm đi đây không phải là có nhìn hay không vấn đề ngươi trước đi xuống cho ta cố phồn nghĩ thầm chẳng lẽ cái này ôn tiểu thư xấu vô cùng hay là không có trang điểm không phải ngươi mời ta đến nhà thế mà thế mà đ u ổ i ta đi đường dục tại cố phồn bên thai nghĩ linh tinh đối với cố phồn cái cổ cắn một cái lại giống tiểu hài giống như cầm cố phồn tóc xuất khí ngươi ngươi đừng rút tóc ta cố phồn vỗ đường dục cái kia không thành tật a y hạ thủ không nhẹ phát ra thanh âm v a n ộ i đau thật là đau ô đường dục càng thêm dùng sức hao cố phồn tóc cầm Phanh phanh. tại hai người giống như nhi đồng đùa giỡn bên trong t r u y ề n đến một trận tiếng phá cửa cố phồn còn tưởng rằng nghe lầm nhưng sau một khắc ngoài cửa t r u y ề n đến mấy cái nam t ử ồn ào người ở bên trong đi ra mở cửa nếu không mở cửa chúng ta liền đập ba cố phồn cvu bốc khói thiên nhân khiêu hắn lập tức kịp phản ứng vô dính trên người đường dục ô tiểu thư ngươi làm sao có thể dạng này tiểu thủy sủi c ạ o thích ăn tiểu thủy sủi c ạ o hh ắ c ắ c đường dục liếm liếm môi ghé vào cố phồn trên thân cười khúc khích cái gì tiểu thủy sủi tạo a hai nhà sổ sách sau đó lại tính toán ta hiện tại hiện đến chạy, tay. cố h ạ y tay. vung c phồn t r ự cùng tiếp tách tay tiểu thủy sủi cảo. một bộ xi ngốc dạng nằm lì ở trên tóc tốt trắng thời, đi đối sụi si giường, người ngoài phương cấp phá phồn đường đồng khoác lên áo khoác, dục mặc cho cạo, ngốc cửa Cố khẩu như ra mang dạng nằm lên Gần bên lầm bầm ẩm. mà vào. lì bộ ở một người cầm đầu trung niên nam nhân bốn mắt nhìn nhau thấy được cố phồn nội bộ rộng mở áo sơ mi nam nhân cưỡng chế phẫn nộ duy trì một tia lý trí tiểu tử ta cảm thấy chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện cố phồn ánh mắt đảo qua mấy người đột nhiên hắn xuất kỳ bất ý phá tan một người liền xông ra ngoài bắt hắn lại trung niên nam nhân lời nói còn chưa nói xong sau lưng hai cái cơ linh nam tử liền phản ứng cực nhanh truy hướng cố phồn cố phồn không có chạy ra mấy bước liền bị đ ổ i kịp một cái tay chộp vào trên vai hắn vô ý thức động tác hắn phản bắt lấy cái tay kia ẩm một tiếng văng trầm cố phồn một cái tiêu chuẩn ném qua vai đem một người trong đó quật ngã trên mặt đất đừng núp ních một người khác khí lực cực lớn trực tiếp dựa vào man lực dùng cánh tay đem cố phồn chống đỡ ở trên tường có chút hô hấp khó khăn cố phồn thấy được trung niên nam tử kê hướng chính mình đi tới hiện tại bao đầu tiểu tử cả gan làm loạn phạm sai lầm còn muốn chạy nam tử trung niên n g h m nhiên có chút phẫn nộ cố phồn nhấc chân một cái tất kích thừa dịp nam tử bị đau phản kìm đối phương cánh tay một chân đạp phía sau thắt lưng nam tử trung niên không có chút nào phòng bị bị va vào một phát kịp phản ứng lúc cố phồn đã tự an toàn thông đạo trốn mất hai người có thể để cho hắn chạy nam tử trung niên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn xem hai người thủ hạng bóp bóp mi tâm gọi điện thoại đường tổng nói tiểu thư tìm tới cùng một cái hôn tiểu tử cùng một chỗ hơn phân nửa là bị lửa kiểm tra đối diện hơi có vẻ giàn mua giọng nam đệ lên tức giận mở miệm vân đình hoa phủ cố phồn đánh chiếc xe nhanh chóng trốn về nhà nghĩ lửa b ị hắn đó là không có khả năng cái này ôn tiểu thư ta ghi nhớ nàng cố phồn đưa tay sờ sờ sau lưng bị cao địa phương nóng rác h i ệ n nhiên dắt ra hắn đi đến một ư ơ i một tòa nhà phát hiện trong nhà đèn đuốc sáng trưng người này hôm nay tàn tầm sớm như vậy cố phồn sửa sang lấy y phục làm thế nào cũng che không được cái cổ vết tích hơn nữa hắn cũng là lúc này mới phát hiện chính mình nội bộ áo sơ mi cúc áo thiếu một viên tối nay ra mắt ngoài ý mớn cha hắn tất nhiên sẽ biết nhưng lão gia tự khẳng định còn không biết hắn cái bộ dáng này nếu như bị một hiệu hiệu nhìn thấy lao gia t ử khẳng định sẽ biết hắn làm hỏng một lần cuối cùng ra mắt không được không được cố phồn bồi hồi tại cửa ra vào do do dự dự Kết cạch đột nhiên một tiếng tiếng mở cửa một kiểu yểu x á c h theo trong phòng rác rưởi đi ra mắt thấy là phải đi ra về tử cố phồn vô ý thức hướng mười tòa nhà phương hướng trốn nhưng lại trở về do dự một lát lộn vòng vào khu m ộ mươi hai một tiếng văng trầm thanh â m gì một kiểu yểu gặp bốn bề vắng lặng còn tưởng rằng nghe lầm ném đi rác rưởi phía sau liền trở về khu m ộ ư ơ i hai cố phồn c h e lấy không cẩn thận ngã đến s ư n g hồng khập khiếm đi vào phòng bên trong cửa đều không có đóng cố phồn đi thẳng vào trong phòng khách chỉ mở ra một chiếc ngọn đèn nhỏ quý vân hạc ngồi tại trên ghế sofa ăn cái gì trên bàn trà còn để đó một chút tiền mặt bị chia làm mấy bộ phận nhìn ra có mười vạn người ăn cái gì đâu nhìn quý vân hạc ăn được ngon cố phồn hỏi một câu không nghe thấy tiếng bước chân quý vân hạc thân thể run lên đ ố n g nhiên quay đầu trong miệng còn mang theo mì sợi thấy là cố phồn có chút pha âm địa khí giận nói ngươi dọa ta một hồi và bằng cách nào hắn nhớ tới chính mình khóa đ ạ i môn leo tưởng cố phồn ngồi tại trên ghế sofa đối diện xoa x ư n g hồng ta ngồi một hồi liền đi quý vân hạc đánh giá cố phồn khi mắt nhỏ giọng hỏi ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm chương 3 a m sinh nhật một chương 3 a m sinh nhật lại không phải vậy ngươi làm gì né qua ta cái này quý vân hạc rất thông minh hoàn toàn nhìn thấu cố phồn vì cái gì đột nhiên đến nhà hắn ngồi một chút cố phồn không phản b ắ t được chỉ, chỉ trên bàn trả tiền mặt hiếu kỳ hỏi làm gì lấy tiền mặt hắn đều thật lâu không nhìn thấy qua tiền mặt dù sao hiện tại là điện thoại thanh toán thời đại không phải ta lấy là tỷ ta cho ngươi không có gặp phải nàng sao nàng vừa đi không lâu quý vân hạc nói ta không có chú ý cố phồn mơ hồ nhớ về lúc xe cùng một cái khác c h i ế c hát sắc xe trải qua nhưng lại không quá xác định xem ra tỷ tỷ ngươi đối ngươi còn rất tốt hắn nói quý vân hạc lại là cười khổ lắc đầu lại dùng đũa b ư ớ c lên một sợi mặt ăn ta ở tại vân p h ụ sau đó đây là nàng lần thứ nhất cho ta tiền cũng là một lần cuối cùng cố phồn đào mắt phòng khách phát hiện liền kiện đồ vật ra hồn đều không có căn bản không giống có người trưởng kỳ sinh hoạt bộ dạng cho nên ngươi tỷ tỷ kia là vì áy n ấ y mới cho ngươi tiền cố phồn nói quý vân hạc g ư ơ n g mắt liếc cố phồn một cái thuận miệm nói có lẽ vậy nàng nhớ tới hôm nay là cái đặc biệt thời gian người sinh nhật a sinh nhật vui vẻ cố phồn nói hắn có thể nghĩ tới chỉ có cái này quý vân hạc cười một tiếng đủ thông minh a người cái này có miệng vết thương rán sao cố phồn thử hỏi có a quý vân hạc từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra thật dày một sấp không nghĩ tới người này trong nhà một nghèo hai trắng miệng vết thương rán ngược lại là nhiều giúp ta dán một cái cố phồn cởi xuống áo khoác chỉ chỉ sau lưng người thụ thương quý vân hạc để đua xuống đem cố phồn áo sơ mi nhấc lên đi lên thấy được cái kia mấy đạo vết cào về sau chờ mặc nhanh rán lên ta không muốn làm bẩn áo sơ mi phía sau bị người hiểu lầm cố phồn thúc g ụ c quý vân hạc á i này mới xé ra miệng vết thương rán hướng vết cào bên trên rán còn phải là các ngươi những n à y chân thiếu ra diễm phúc sâu a hắn nói xong phiên m u ộ n thở dài lại có chút bắt quái hỏi thăm nói ta không có đoán sai trong nhà ngươi một cái ngày đó cửa hàng tiện lợi phía ngoài lạnh nhẹ mặt cũng là một cái hiện tại không dám về nhà trốn ở ta nơi này là ai chơi đến kịch liệt như vậy đến cùng mấy cái a cố phồn không biết nên giải thích như thế nào chỉ là mặt sạm lại thản nhiên nói xin lỗi a ta vẫn là xứ nam ngươi người này nhìn xem giống như đầu gỗ t h ậ điện i thoại chấn động là cố thừa diệp đánh tới cố phồn kết nối điện thoại một máy mắt đối diện lựa i ẫ n theo điện thoại tuyến thiêu tới cố phồn chuyện tối nay ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích. Có gì có thể giải thích nhi tử ngươi ta mới là người bị hại cố phồn v cvu người người là làm tiêu nàng nói hiệu nói vượng vậy ta gặp chẳng lẽ là quỷ còn có một cái điện thoại là đường ra đánh tới nói ngươi đem đường ra tiểu thư lừa gạt đến khách sạn phòng tỉnh lữ ngư đồ làm loạn một chúng ta lo việc nhà cho cái giải thích hợp lý còn muốn ngươi ở trước mặt đi qua xin lỗi một nháy mắt cố phồn cvu cơ bản đốt nổ đường đường tiểu thư ở đâu ra đường tiểu thư đối tượng hẹn hò không phải họ ôn hắn nói xong nói xong mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng chẳng lẽ ta gặp nhiều người có thể hắn rõ ràng nghe cố thừa diệp lời nói thấy buộc lên màu sáng bạc khăn lụa nữ sinh a ngươi có biết hay không ngơi ư cái này một buổi tối đắc tội ba nhà cố thừa diệp tức giận đến cuộc loạn cố phồn a cố phồn cha ngươi ta là ta thật không nghĩ tới một người làm sao có thể chọc như thế lớn họa ba ba nhà cố phồn ánh mắt trong suốt đem chính mình một đêm làm sự tình đều hồi tưởng một lần ta lại đắc tội người nào chứ bỏ phí hết tâm tư muốn gả nữ nhi cho chúng ta ôn ra cái kia đường tiểu thư lúc đầu cũng là đi ra mắt nàng đối tượng hẹn họ là quý gia nhị thiếu gia quý phong hòa n g ư ờ i đem người quý gia coi trọng nhi tức phụ cho đoạn cố phồn đột nhiên đứng lên nhìn hướng một bên đắm chìm thức run dậy mặt quý vân hạc cũng chính là nói khách sạn bên trong vị kia là đường tiểu thư là quý vân hạc đại ca coi trọng là quý vân hạc chuẩn tậu tử ngày mai ta mời đường ra hai cha con cùng quý gia người ăn cơm ngươi cho ta về nhà một chuyến có lời gì nói với người ta đi mặt đều để ngươi mất hết cố thừa diệp nói xong giận g ữ cúp điện thoại bất quá chỉ là ra mắt nhà mình lịch tử thế mà trong vòng một đêm đắc tội ba nhà cái này hợp lý sao không phải chứ cố phồn thì thào hồi tưởng lại tối nay cái k i a ô m rất có nhục cảm nữ sinh kết quả căn bản không hồi tưởng lại nổi đối phương tướng mạo bất quá hắn cũng là tại lúc này mới kịp phản ứng khó trách cái k i a đường tiểu thư một mực che ánh mắt hắn nguyên lai、like、đã sớm dự mưu tốt muốn đùa nghịch hắn chơi làm sao vậy a quý vân hạc dùng sức lay động ngẩn người cố phồn làm gì một bộ trời sập bộ dạng cố phồn lấy lại tinh thần nhìn hướng quý vân hạc rơi vào trầm tư hắn luôn cảm thấy cái tia đường ra tiểu thư cùng quý phong hòa là thu về băng đến đùa n g ị c h hắn làm sao sẽ có như thế đúng dịp sự tỉnh lại hoặc là vạn nhất hai người này trong đó bất kỳ một cái nào nói hiễu nói vượng hắn cũng có thể nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ngày mai rất có thể là một chàng hồng muôn yến nhưng nếu như hắn lưu lại thủ đoạn lời nói cái kia ngươi không phải sinh nhật sao ta mời ngươi ăn cơm đi cố phồn chủ động mời nói ai ngờ quý vân hạc đầy mặt viết kháng cự ta không không không ngươi cũng xá khủng cố phồn suy đoán không phải ta quý vân hạc muốn nói lại thôi ta cái này thân phận không tiện đi ra vậy liền lấy ta thân phận bằng hữu đi ra cố phồn nói xong lần thứ nhất cưỡng ép nhiệt tình đem người mang theo đi ra cố phồn lái xe mang quý vân hạc tới một nhà lầu hải sản phòng ăn dù sao cũng là cái xác khủng hắn trực tiếp giống thường ngày cùng một hiệu hiệu đến ăn muốn căn phòng nhỏ ngươi có việc cứ việc nói thẳng a ta nếu là không thể giúp ngươi sẽ không ăn quý vân hạc không tin sẽ có miễn phí bữa tối rơi xuống trên đầu của hắn không thể giúp cũng có thể ăn ta cũng không phải là loại kia tính toán chi ly người xấu cố phồn ngồi tại quý vân hạc bên cạnh đem n h ú n g tốt khối thứ nhất thịt kẹp đến quý vân hạc trong bát tốt a quý vân hạc cũng có chút thèm ăn kẹp lên khối thịt kia bỏ vào trong miệng. ta cũng không có đại sự t g nhanh chính vân là muốn để ngươi ngày ngô ngô mai cùng h b ta đi cái địa phương gặp mấy người Ăn, cố phồn vung tay ra tiếp tục cho g u ý vân hạc k n t t n g t quý vân hạc mặc dù là quý gia con nuôi thế nhưng là bị đuổi ra khỏi nhà con nuôi nếu như bị ngoại nhân biết quý gia thân sinh nhi tử trở lại về sau đem con nuôi đuổi ra khỏi cửa ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ nếu như quý gia người nắm lấy chuyện tối nay không thả trong tay hắn có quý vân hạc cái này thẻ đánh bạc cũng dù sao cũng so một thân một mình tiến đến muốn tốt húng chi đường gia vị kia không đứng đắn ham chơi thiên k i m vạn nhất tại bữa tiệc bên trên cho chuyện tối nay thêm mắm thêm mối vậy hắn cũng có thể nói hiễu nói v ư a không q u ả n hắn nói cái gì đều vừa vặn có quý vân hạc cái này nhân chứng đánh nghiệm trợ ai bảo hắn cái kia láo cha hoàn toàn cùng thân mẫu hắn là hai cái tính cách gặp phải sự tình sẽ chỉ chịu nhận lỗi giàn xếp ổn thỏa chỉ cần mang lên quý vân hạc cứ như vậy lo việc nhà sẽ không có thua thiệt nguy hiểm nhất tiễn song điêu vẹn cả đôi đường người nào quý vân hạc bán t í n bán nghi đại ca ngươi quý phong hòa ba không ngờ quý vân hạc nghe đến quý phong hòa danh tự nháy mắt ngồi không yên ngươi mới là ca ta ta ăn không vào ngươi bữa cơm này ta muốn đi nhưng mà cố phồn một cái tay liền đem quý vân hạc theo về chỗ ngồi quý vân hạc dễ r u ộ không có kết quả căn bản không phải cố phồn đối thủ có chút không thể làm gì ngươi liền tính muốn lợi dụng ta cũng không thể như vậy đi ngươi đây là đem ta hướng tử lộ bên trên bước thiệt thòi ta còn cho ngươi dương ngọn sự tình kết thúc về sau ta thiếu ngươi một cái ân tình cố phồn nếu nhất định phải mang lên quý vân hạc liền muốn tri ân tờ báo không thể thua thiệt đến nhân g i a gặp cố phồn không có chút nào để chính mình đi ý tứ quý vân hạc vẫn là thử nghiệm hảo ngôn hảo ngựa khuyên bảo ta lúc trước tiếp xúc khu thương mại không sâu không biết ngươi là nhà ai cùng quý gia xảy ra chuyện gì nhưng ngươi khẳng định đã biết ta sự tình ta cái kia đại ca mới là chân thiếu gia a hắn vốn là đối ta chán ghét đến t ự c điểm n g ư ơ i bây giờ để ta đi nhân ra trên mặt này ta biết cố phồn thu hồi đẻ xuống quý vân hạc tay vẻ mặt thành thật bảo đảm nói ta nếu nói để n g ư ơ i đi theo ta đi liền không dứt sẽ để cho quý g i a người đem người thế nào ta quý vân hạc muốn nói lại thôi cắn răng nói ta từ nhỏ đem quý g i a mỗi người xem như thân nhân nhưng bọn hắn lại chỉ đem ta coi như quý phong hòa vật thay thế liền ở chung mười mấy năm thân nhân đều có thể tại lợi dụng sau đó đem ta bỏ qua t h ú n g chi đối mặt với ngươi cái này không có nhiều gặp nhau hàng xóm đây hắn đứng lên không chút do dự đẩy cửa muốn đi cố phồn không có ngăn cố ử a ra vào hai cái nhân viên phục vụ lại đưa tay vào viên vụ vân nhà này là nhân phục hạc chỗ. Hiện nhiên, nhà này phòng cái lại lại ngăn ngăn quý phồn trong một trong. thể tin ta, ta tiệc, ta ta nhà ăn uống sản nghiệp cửa hàng một trong. Người bây giờ có thể không tin ta, nhưng ngày mai cùng ta đi bữa tiệc, ta sẽ chứng minh, ta cùng quý gia những người kia không giống. phồn giờ gia quý Cố sẽ mai đi kia cửa có bữa bây lý giải quý vân hạc tình cảnh cúng bất an cũng không nguyện ý làm loại này làm khó sự tình nhưng ngày mai bữa tiệc nếu như không thuận lợi nhất định có hại lo việc nhà lợi ích và danh dự chỗ nào không giống cố phồn ngươi cùng những con cái nhà giàu kia đồng dạng tất cả đều là ý thế những người quý vân h ạ nhớ tới không tốt gặp phải giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình dễ tin cố phồn bên ngoài lương thiện hối hận không kịp lúc này một cái nhân viên phục vụ đẩy đẩy xe tới dừng ở cửa ra vào cố thiếu ra ngài muốn bánh ngọt chuẩn bị xong mời c h ậ m dùng nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt đặt ở phòng riêng trên bàn chuẩn bị đến vội vàng có nhiều không đủ mong rằng cố thiếu ra thứ lỗi nhân viên phục vụ lại đem mũ sinh nhật ngọn đến một loạt sinh nhật vật dụng bày ra tốt về sau liền đóng cửa lại rời đi tinh xảo ngắn gọn bánh ngọt viết đại khí sinh nhật vui vẻ bốn chữ còn bày biện một cái hạt trang trí trong phòng quý vân hạc nhìn xem cái kia bánh ngọt bên trên、hạc. tựa như có chút lộ vẻ xúc động nhưng vẫn như cũ đứng tại cạnh cửa không chịu ngồi xuống cố phồn chỉ đành chịu nói thẳng ra ra ta là cố hàng tông ta gọi cố giản đan chỉ một thoáng quý vân hạc có chút ngoại ý muốn quay đầu lại tuy nói hắn lúc trước bị xem như tùy thời có thể bỏ qua con nuôi thế cho nên hiểu rõ khu thương mại không sâu nhưng lo việc nhà cố hàng tông láo ra tử làm sao có thể chưa nghe nói qua nhất là giản đan cái tên này nghe nói năm đó cố giản đan sinh ra bị lo việc nhà trắng trận tuyên dương chúc mừng đồng thời cũng bị bảo vệ rất tốt tất cả mọi người chỉ biết là lo việc nhà căn này d ò n độc đinh n ũ danh đại danh bức ảnh hoàn toàn không biết cố phồn thế mà chính là cố giản đan quý vân hạc nhìn hướng ánh mắt của cố phồn bên trong mang theo chút một lần nữa dò xét ý vị hắn khó có thể tưởng tượng lo việc nhà căn này tự phụ dòng độc đinh thế mà giống như hắn ở tại vân phủ địa phương xa như vậy còn đến qua hắn cho đánh gậy hạt dưa hiện tại có cảm giác c ă n toàn cố phồn mở ra trên bàn túi giấy lấy ra mũ sinh nhật ngọn nến cùng giao đ ĩ a càng không có quý vân hạc ngoài miệng nói xong nhưng vẫn là ngồi về vị trí đối diện hắn không xác định mình rốt cuộc có thể hay không đem thư mặc cho hoàn toàn giao cho một người nhưng đối mặt cố phồn loại này lão lục cũng không thể không cực ngày mai không quản ta nói cái gì ngươi chỉ cần phụ họa là được rồi nếu như bọn hắn để ngươi rời đi tầm mắt của ta vượt qua năm phút đồng hồ không quản ta đang làm gì đều sẽ đi tìm ngươi cố phồn nói xong đem m ũ sinh nhật đưa cho quý vân hạc hỗ trợ cắm lên ngọn nến đốt cầu nguyện đi quý vân hạc b e o lên m ũ sinh nhật nhìn xem ngọn nến ánh lửa hai mắt nhắm lại giống như là về tới lúc trước cái kia cho hắn quan tâm cùng ấm áp quý g i a cho dù những cái kia ấm áp đều là giả dối hắn cũng không thể không thừa nhận hắn còn tại tham l u y n g u y ệ n có giống như năm đó được nhận nuôi lúc ánh nắng tươi sáng một ngày có chân chính thân nhân tìm tới hắn、hồ. quý vân hạc thổi tắt ngọn đến nhìn xem ngay tại cắt bánh n g ọ t cố phồn ngươi sinh nhật là ngày nào ấy nhỉ h á n thuận m i ế n g hỏi ta hiện tại bất quá sinh nhật ngươi nhìn trên mạng nhiều năm như vậy lo việc nhà lúc nào phát qua ta sinh nhật trạng thái không có phát chính là không có qua vì cái gì quý vân hạc nghĩ mãi mà không rõ một cái chúng tinh phủng u y ệ t thiếu ra vì cái gì bất quá sinh nhật cố phồn nhớ tới cái gì bị câu lên hồi ức trên tay cắt bánh n g ọ t động tắc không khỏi thả chậm ta nhất định sẽ đi tham gia sinh nhật của ngươi hắn trầm mặc thật lâu đem tắt gọn một khối bánh ngọn đặt ở trong h m đứng lên muốn thả tới quý vân hạc trước mặt trên tay lại không cẩn thận lung lay một cái. b á n h ngọt rơi tại trên mặt bàn ba giây ba giây quý vân hạc phản ứng cực nhanh dùng đĩa đem đại bộ phận sạn khởi đến không có lãng phí ta năm tuổi sinh nhật ngày ấ y mời nhà trẻ một cái bạn cùng lớp tiểu nữ hải tới nhà của ta nàng nói nhất định muốn chuẩn bị cho ta lễ vật thế là ngồi ba ba mụ mụ n à n g xe đi trung tâm thành phố ta là tại bên đường nhìn xem nàng đi cố phồn nói xong ký ức bị kéo về cái kia hoàng hôn buổi tối gặp ta nhất định sẽ đi tham gia sinh nhật của người biết trong trí nhớ tiểu nữ hải kia mặt đã mơ hồ đến thấy không rõ cố phồn chỉ nhớ rõ một cái tay nhỏ đưa ra cửa xe dùng sức huy động、ẩm. sau đó cái kia một tiếng vang thật lớn từng vô số lần tại hắn trong mộng oanh minh sau đó thì sao quý vân hạc thử thăm dò hỏi ba chiếc xe chạm vào nhau còn có một cái người đi đường chân chặt đứt một đầu bò thật lâu trong xe đều đã cố phồn tựa như nhớ lại cái k i a m ộ t cái chân người đi đường hướng về hắn bỏ xin giúp đỡ hình ảnh ngôn ngữ đứt quãng tựa như ngày đó máu tơi ư d ị s ắ c vị cùng mùi sang xuất hiện lần nữa tại cánh mùi ở giữa sinh nhật của hắn là nữ hải kia ngày rỗ chương ba mươi lăm sinh nhật ba chương ba mươi lăm sinh nhật ba năm đó năm tuổi cố phồn bị dọa đến k h n g nhẹ từ đó về sau liền bệnh nặng một chàng lo việc nhà người cũng liền bởi vậy dẫn hắn rời đi cái kia thị trấn chuyển trường đi địa phương khác cho dù rất nhiều năm không ai dám nhắc lên sinh nhật của hắn nhưng hắn đã từng vô số lần nhớ tới qua sự kiện kia nếu như hắn lúc ấy cự tuyệt nữ h à i đi cho hắn mua lễ vật nếu như hắn kiên trì mang theo nữ h à i ngồi đến nhà mình trên xe rời đi nữ h à i liền nhất định sẽ không gặp gỡ loại kia thai họa thế cho nên cả nhà đều mất mạng tại tại trên con đường kia thi gián quý vân hạc phát giác được cố phồn cảm xúc không đúng lơ tiếng rời đi cố phồn lực chú ý a ngự như thế nào không gấp lên cố phồn lấy lại tinh thần đem n ư ớ trên bàn biến thành đen thịt đặc ở không muốn khoảng người cầu ta làm việc người đương nhiên muốn làm thịt nướng sư phụ quý vân hạc nói xong g ạ t g ạ t những cái kia nướng cháy thịt đem không có dán bộ phận cắn hai cái làm gì tiết kiệm thành dạng này cố phồn k h ó có thể tưởng tượng kẻ trước mắt này đã từng là quý gia thiếu gia lúc này không giống ngày xưa ta hiện tại không có tiền cũng không có thân vô cớ tiết kiệm cái thói quen này nhất định phải dưỡng thành quý vân hạc hơi có vẻ phiền muộn t h ở d à i người đi thời điểm không có hướng quý gia muốn bồi thường sao muốn a vân phủ một bộ phòng còn có trung tâm thành phố một nhà hàng dù sao d ạ người lấy cá không bằng d ạ người lấy cá đột nhiên thoát ly quý gia ta không kịp thương tâm chỉ nghĩ đến muốn tại long đô sống sót quý vân hạc tựa như nhìn thoáng được n ữ khí mây trôi nước chảy trung tâm thành phố phòng ăn cái kia hẳn là thu vào không ít m ớ i đúng vì cái gì ngươi liền vân phủ trong nhà thứ đáng giá đều bán mất là quý phong hòa tìm người thường thường đi phòng ăn gây dối thời gian lâu dài buôn bán đ ế ẩm trung tâm thành phố phòng ăn là tốt tiền thuê nhà cũng đắt đỏ tỉ tỉ cho mười vạn cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc ta sắp không chịu được nổi nhà dạng này ngược lại là nói không quý vân hạc mặc dù thông minh chuẩn bị cho mình đường lui nhưng cũng không chịu nổi cái kia quý phong hòa không nhân tính làm sao lại một cái a c ân ngươi ngươi cố phồn sửng ư ơ i sốt một chút tựa hầu nghĩ đến cái gì do hỏi cho nên nói ngươi là vì làm qua v Hạc mới ngươi cái tên này thật đúng là một cách lạ kỳ nhạy cảm quý vân hạc nhớ tới một chút khó coi hồi ức vô luận cố phồn như thế nào khách sáo hắn đều đối với cái này lẽ tránh vân đình hoa phủ mười tòa nhà thẩm h u y ễ n an mất hồn mất vía đi trở về ngồi tại trên ghế s o f a ngẩn người huyết an n g ư ơ i vừa rồi đi đâu ngu xanh thuận m i ế n g hỏi thẩm h u y ễ n an lấy lại tinh thần h ứ n g hờ nói sát vách n g ư ơ i đi tìm cố phồn hắn không ở nhà trong nhà hắn nữ nhân kia nói hắn tối nay không trở lại thẩm h u y ễ n an luôn cảm thấy có chút kỳ quái đảo mắt phòng khách mấy người phát hiện thiếu một người tiểu muốn đâu nàng hỏi nhà nhiễm t ỷ phát tới thông tin nói tiểu muốn tối nay không trở lại c h ỉ ánh tâm nói xong không khỏi thở dài cũng không biết cô gái nhỏ này lén lút chạy đi chỗ nào sung sướng ngay vậy thẩm huyền an hừ lạnh một tiếng tiểu muốn không tại cố phồn cũng không tại trong giọng nói không hiểu mang theo một loại bởi vì giác quan thứ sáu mà đưa tới cái tị một bên tâm tư không ở trong tay sách lăng sương hàn nhìn hướng thẩm huyền an ngươi cứ như vậy quan tâm sát với người vốn là tâm tình khó chịu thẩm huyền an bị lăng sương hàn sặc một cái càng thêm không vui dứt khoát hảo phóng thừa nhận không sai ta thích hắn thích đến phải chết như thế nào a dứt lời phong khách mấy người kinh ngạc đưa ánh mắt về phía thẩm viên an thẩm viên an là cái thường xuyên tính tình cấp trên liền không lựa lời nói nói lời vô ích người nhưng thích hai mươi loại này lời vô ích vẫn là lần đầu t h ầ n s ắ c cũng đặc biệt nghiêm túc a lang x ư ơ n g hàn x i ế t chặt sách trong tay đ è xuống tâm tình trong lòng ngự khí bình thản nhắc nhở lấy thẩm viên an cuối năm n h ậ t c h í n h rất nhiều sang năm còn muốn cùng rét giờ l ờ đối đầu chúng ta là một đoàn đội nên có trách nhiệm c h u n g quy phải chịu tới a đội viên của ngươi hiện tại tình cảm xảy ra vấn đề người thân là đội trưởng chẳng lẽ không có quan tâm đội viên trách nhiệm sao đường d ụ cũng thích cô phồn ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao nhìn ra cho nên các ngươi cũng bởi vì những n à y ngây thơ n h ả m chán tình cảm liền chủ thứ đều không phân rõ sao mời ngươi tại để ta phụ trách phía trước trước đối ngươi tự chọn đường thật tốt phụ trách lăng sương hàn đem sách đập ầm ầm tại trên bàn trà tính toán đem chủ đề như vậy đình chỉ ngu xanh gặp hai người lại một lần nữa dương cùng bà ạ kiếm lập tức mở miệng hòa h o ã n không khí cái kia thời gian cũng đã chậm ngày mai còn muốn huấn luyện không bằng hôm nay liền lăng sương hàn ngươi cùng hắn tại chỗ này thuyết giáo còn không bằng giút ta ngủ đến tên kia ta sẽ cảm ơn ngươi sau đó lấy mạng thắng nổi cái kia chết tiệt z giờ nổi nóng thẩm h u y ệ n an lại là căn bản không bỏ qua nàng giác quan thứ sáu nói cho nàng từ trước đến nay mỗi ngày cùng các nàng dính vào nhau đường dục đột nhiên đêm không về ngủ c ũ n g không có về nhà cố phồn nhất định có quan hệ a l a n g sương hàn giật nhẹ khoe miệng hư lạnh một tiếng loại này sự t ì n h đều muốn người rút khó trách sẽ tại huấn luyện bên trên không có kiên nhẫn sợ rằng quay đầu lại nghệ sĩ làm đến dối loạn thích người đuổi không kịp thẩm h u y ệ n an giận dữ đứng lên l a n g sương hàn ngươi bất ở chỗ này c á ta ta nghiệp vụ năng lực bên nào kém lăng sương hàn cũng đứng lên không nhanh không chậm đi lên lầu lo lắm nói có lẽ một ngày nào đó đứng đến cao hơn ta cũng sẽ cùng người kia cùng một chỗ có thể ngươi cũng sẽ không cùng hắn có kết quả nhìn xem lăng xương hàn đi vào trên lầu gian phòng thân ảnh thẩm huyền an đột nhiên yên tĩnh lại đây coi là có ý tứ gì chẳng lẽ đứng đến càng thăng chức hơn càng dễ dàng đổi tới người kia sao ta mệt mỏi ngủ ngon thẩm huyền an tỉnh táo rất nhiều trực tiếp lên lầu đi ngủ rồi trở lại trong phòng lăng xương hàn lại chỉ là yên tĩnh ngồi tại bên giường trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại thẩm huyền an bột miệng nói ra thích quả nhiên cái kia nhiệt liệt hai chữ cái kia tốt đẹp tình cảm chỉ thích hợp xuất hiện tại ngay thẳng nhân tâm ngạo mườn mới có thể nói tính ra cửa ra vào nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ cũ ả n h chụp tấm hình có bốn người nàng phụ mẫu của nàng cùng với cùng trên tấm ảnh nàng cùng tuổi tiểu nam hải nàng nhìn xem cái kia tiểu nam hải mặt trong đầu hồi tưởng lại cái kia ngây thơ đáng yêu giọng ta thích nhất lâm lâm ta đem ta n h ặ t hoa nhỏ đưa cho lâm lâm lâm lâm lớn lên về sau có thể hay không gả cho ta bởi vì lâm lâm là trong vườn trẻ đáng yêu nhất tiểu bằng h ư u cho nên ta chỉ để lâm lâm tới tham gia sinh nhật của ta sẽ ba ba ta nói gặp phải thích nữ hải từ không thể trở nên giống đồ đần muốn thay đổi thông minh muốn để nữ hải từ vui vẻ có thể là ta vừa nhìn thấy lâm lâm liền biến thành đồ đần làm sao bây giờ à? l i ê n tính chán ghét nhà trẻ nổ tung ta cũng sẽ không rời đi lâm lâm tí tách tí tách lăng x ư ơ n g hàn dùng cổ tay lau chùi ở m ấ c ảnh trụp làm thế nào cũng lau không sóng không duyên cớ nhiễm mất ống tay áo đồ đần lừa đảo nàng đem ảnh trụp đặt ở ngực nằm nghiêm tại trên giường rất nhanh buồn ngủ mộng vẫn như cũng là không nghĩ tỉnh lại ngộng chương ba mươi sáu bữa tiệc một chương ba mươi sáu bữa tiệc mộng là tỉnh không đến đắc n g ộ n m ạ n h liệt quốc lộ một cái gãy chân bị đè ở dưới xe thấy không rõ mặt người kéo lấy còn sót lại một cái chân tại trên mặt đất lưu lại một đầu vết máu thật là đau chân của ta cầu ngươi van cầu ngươi cứu cứu ta xe cứu thương mau gọi xe cứu thương a nhanh hải tử của ta t r ư ớ c cứu hải tử của ta thoi thóp tiếng kêu cứu bên trong nam tuổi cố phồn ở trong đó một chiếc toàn bộ lật t r ư ớ c xe mơ hồ từ chỗ ngồi phía sau nhìn thấy một cái mang máu tay nhỏ hắn như bị điên dùng tay dắt lấy tổn hại cửa xe trên mặt đã không biết là hoảng hốt nước mắt vẫn là mồ hôi khí lực của hắn căn bản không đủ lực phản chấn để cánh tay của hắn vạch qua kim loại cả người ngã ngồi tại máu tơi cùng sang ô huế bên trong muốn nổ tùng tiểu tiêu ra chớ để ý đi mau a Đi mau. một cái có lực tay đem hắn kéo rời nguy hiểm khu vực cầm một cái chớp mắt ánh lửa ngốc trời đem tất cả hy vọng hạt giống bóp chết bốn cố phồn cố phồn làm sao vậy quý vân hạc một cái tay lung lay cố phồn một cái tay cầm điện thoại đông nhiên cố phồn mở hai mắt ra nhìn thấy quý vân hạc mặt nhìn xung quanh m ộ n phía suy nghĩ cái này mới từ trong ngộng cảnh rút ra đã thật lâu không có mơ tới qua năm đó sự tình chẳng lẽ là vì tối hôm qua cùng quý vân hạc nói mới sẽ như vậy sao ngươi làm ta sợ mới chết gọi thế nào đều không tỉnh ta kém chút gọi một trăm hai mươi quý vân hạc l ò n g vẫn còn sợ hai tắt điện thoại hình như sợ cố phồn cái này nén vàng treo ở nhà hắn ngươi là thấy ác ngọc đi hắn phỏng đoán tại tối hôm qua nghe đến cố phồn nói lên thai nạn xe cộ sự tình hắn liền biết chuyện này có thể đối cố phồn đến nói là không nhỏ bóng tối dù sao năm đó cố phồn chỉ là cái năm tuổi tiểu hài loại kia c h ẳ n g diện liền tính người trưởng thành nhìn đều muốn hoảng sợ mấy ngày chỉ là hắn không nghĩ tới cố phồn tình huống nghiêm trọng như vậy gặp ác ngọc làm đến mồ hơi n h ã ngại đều gọi bất tỉnh trình độ cái gì thời gian cố phồn vẻ mặt hốt hoảng ngồi đứng dậy bảy giờ、dưới. trong nhà ngươi vị kia vừa đi không bao lâu quý vân hạc nói chuẩn bị một chút chúng ta cố phồn đứng lên có lẽ là lên mánh liệt phù phiếm dưới chân bất ổn lảo đảo một bước kém chút ngã đến trên bàn trà nói quý vân hạc bảo câu thô tay mắt lanh lẹ đỡ cố phồn nhịn không được khiển trách ngươi tranh thủ thời gian đi ra cho ta rời đi nhà ta ngươi nếu là tại nhà ta cân nhắc răng ném rơi lao tử đến không nổi hắn hùng hùng hổ hổ đem cố phồn lôi ra khu m ư ơ i hai hai người đến m ư ơ i một tòa nhà nhà để xe phía trước ngươi biết lái xe không cố phồn hỏi hắn hiện tại đầu còn loạn, loạn. Trạng thái t h ự cố sự là không quá t luôn luôn phồn l nói l u xong đem trong đó một chiếc chìa khóa xe đưa cho quý vân hạc quý vân hạc cái này mới không kịp chờ đợi ngồi lên lấy lái ai cảm thấy ngươi rất cần tài xế nếu không ngươi mời ta đi tiền lương so giá thị trường thấp một chút cũng không thành vấn đề chú ý tới tay lái phụ cố phồn đi thẳng thần quý vân hạc lời nói nhiều hơn quý gia đã từng thiếu ra cho ta làm tài xế quên đi thôi cố phồn lắc đầu ngươi đều nói là đã từng lúc này không giống ngày xưa là ngươi tài xế nhất định có thể kiếm nhiều tiền ta không một chút nào y khuất ta là trạch nam không thường xuyên ra ngoài ngươi là không bị khuất ta cảm thấy thua thiệt không hổ là thương nhân hậu đại đầu này bên trong toàn bộ chứa lợi ích à đúng còn có mỹ nữ mợ tốt xe của ngươi lo việc nhà lâm viên tối hôm qua ra loại này sự tỉnh nói cho cùng ta có trách nhiệm không biết dạy con lời đầu t i ê n phạt một ly cố thừa diệp hướng về một bên trung niên nam nhân n g ợ n một ly lại nhìn về phía quý gia ba người đưa đưa chén đường tổng quý lá bản hắn uống cạn rượu trong chén lơ đáng liếc nhìn đơn lợi lâu như vậy l ờ i nói đều nhanh nói hết cái nào đó nghịch tử lại chạy đi đâu thừa diệp ngươi dạng này nhưng là xa lạ bọn nhỏ sự t ì n h làm sao sẽ ảnh hưởng hai nhà giao tình đâu húng chi nhà ta đường đường tối hôm qua cũng là nhận sai đối tượng hẹn hò mới tạo thành loại này hiểu lầm chờ tiểu g i n đạt tới nói ra liền tốt ta có thể là cũng còn chưa từng thấy vị này không lộ diện hiến t r ư ớ đây Đường đình v cố tổng c cố thiếu ra còn chưa tới sao cuối cùng là quý ngật tiêu nữ nhi quý nguyên cần phá vỡ xấu hổ bầu không khí nhanh đã tại trên đường cố thừa diệp nói quý thúc thúc kỳ thật chuyện tối ngày hôm qua ta cũng có sai đường đình việt bên người đường dục chăm sóc nhà cùng quý gia g i ả n g co trong lòng có chút băn khoăn quý ngật tiêu lập tức đổi phó s á t mặt cười nói này làm sao có thể trách đường tiểu thư đây đúng vậy a tiểu mớn ngươi đừng hướng trên người mình ôm trách nhiệm quý phong h ò a nhìn xem đường dục tấm tia tinh xào đáng yêu mặt em bé thích đến trong tâm khảm căn bản rời không ra ánh mắt không đường dục đứng lên kiên trì nói kỳ thật ta đã sớm biết đối tượng hẹn họ sai có thể trong mắt ta người kia chính là đúng quý nguyên cần có chút không vui như mày đường tiểu thư đây là ý gì không thể nói lung tung được ta không có nói lung tung bởi vì đường dục mím mím môi tựa như quyết định mở miệng ta đã sớm thích cố giản đan vâng gần như đồng thời phòng ăn đại môn bị đ ẩ y ra cố phồn cùng đường dục hai mặt nhìn nhau sững sờ ngay tại chỗ hắn vừa vặn nghe đến cái gì đường dục làm sao sẽ ở chỗ này đây rốt cuộc là cái gì tình huống a đang ngồi mấy người ánh mắt tại giữa hai người bồi hồi thật lâu mới từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần xin lỗi kẹt xe tới chậm cố phồn giả vợ như không nghe thấy đường dục lời nói ngồi tại cố thừa diệp bên cạnh chỗ ngồi đ thật đúng là đúng dịp quý phong hòa ngoài cười nhưng trong không cười toàn bộ làm như làm không quen biết quý vân hạc mà quý ngật tiêu cùng quý nguyên cần ánh mắt cũng không hẹn mà cùng lưu lại tại trên người quý vân hạc sắc mặt phức tạp lại đều không nói gì thêm quý vân hạc gần như cắn răng để chính mình túi đầu không nhìn quý g i a ba người phương hướng cố thừa diệp không thể giả vờ như không nghe thấy đường dục lời nói đành phải chủ động mở miệng hỏi thăm cố phồn nói thật ngươi cùng đường tiểu thư đến cùng là quan hệ như thế nào cố phồn liếc mắt đường dục phương hướng đối phương chính một mặt hoa si dạng dùng cái kêu mắt to vô tội nhìn chằm chằm hắn hắn không có ý định nói dối nói thẳng cưỡng hôn cùng bị cưỡng hôn quan hệ chương ba mươi bảy bữa tiệ hai chương ba mươi bảy bữa tiệ hai ba cố thừa diệp một đầu dấu chấm hỏi cách đó không xa đường đình việt cũng mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn hướng chính mình nữ nhi không xác định hỏi người nào ai mạnh hôn đường dục cắn ngôi nàng không nghĩ tới theo cố phồn nàng thế mà liền bằng h ư u đều không tính nói thật giống như nàng là cái nữ lưu manh giống như dưới mặt bàn nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn trong lòng tức giận đường tổng nữ nhi ngày tối hôm qua không những lừa gạt ta nói nàng là ôn tiểu thư tự nguyện cùng ta đi khách sạn còn tại uống rượu cửa hàng gian phòng say rượu cưỡng hôn ta về sau cái gì cũng không có phát sinh ta trực tiếp về nhà cố phồn lời nói thật nói hắn đã thấy rõ tối hôm qua chính mình là bị đường dục đổ bỡn bất quá hắn cũng thực không nghĩ tới cha không được bối cảnh dê một em mở thành viên đường d ụ vậy mà là đường đình việt nữ nhi cũng khó trách khách sạn người tới nhanh như vậy cái thế hệ lụy di ùm khách sạn là đường già s ả n nghiệp quý phong hòa lại là cũng lên n g ư ờ i nói hiệu nói vượn đường tiểu thư làm sao có thể không sai đường dục ò n tưởng rằng là chính mình thổ lộ không có để cố phồn nghe rõ ràng thế là lại lần nữa thừa nhận nói ta đã sớm thích cố thiếu già cho nên tại quán cà phê cửa ra vào thấy được hắn thời điểm liền giả vợ như là ôn tiểu thư cùng hắn đi khách sạn đến mức rượu ta uống một chén nhỏ không nghĩ tới hậu kình lớn như vậy ta cũng xác thực cưỡng hôn hắn nhưng nàng nói xong nói xong lơ đãng mắt liếc cố phồn nhét miệng lên một vẹn cười x ấ u xa sau đó tay nhỏ chỉ một cái cố phồn hắn v u ô n đầu lưỡi hắn cũng là thích ta ba lời này vừa nói ra cố thừa diệp kém chút một ngụm nước sặc chết ngần g đầu nhìn một chút quý g i a ba người mặt đen nhất thời không biết nên thế nào làm dịu bầu không khí đường tiểu thư trên sinh lý phản ứng làm sao có thể kêu thích đâu cố phồn nổi gân xanh cưỡng chế nộ khí trên mặt giả cười nói với đường dục đường dục chép miệng cpu xoay chuyển nhanh chóng cục diện bị cố phồn mấy câu niên đổ tại nàng bên này không chiếm lý nàng dứt khoát lôi chệ cũ chúng ta phía trước cũng hôn môi qua ngươi đã sớm biết ta thích ngươi ngươi chưa từng có cự tệ ta còn không kêu ưa thích sao quả nhiên củng cố phồn phỏng đoán không sai đường dục người này liền sẽ đổi trắng thay đen đem cưỡng hôn nói thành hôn môi phía trước ngươi cho rằng hôn môi cũng là cưỡng hôn ta không phải tự nguyện tiểu khu có giám sát b à n g h ư u của ta cũng tận mắt nhìn thấy hắn liền ở tại ta sát vách à đúng là cưỡng hôn ta ở tại hắn sát vách quý vân h ạ phụ họa cho dù hắn căn bản chưa từng nhìn thấy đường dục có chút cuốn lên không nghĩ tới cố phồn cũng sẽ nói hiễu nói vượng nhưng bất lực phản bác quý tiên sinh đúng không không bằng ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút ngươi trông thấy đến cùng là ai cưỡng hôn người nào tình huống chân thật có phải là đường tiểu thư tại phản kháng còn có tối hôm qua ngươi có thể chứng minh cố thiếu gia về nhà sao về nhà thật là cố thiếu ra sao quý ngật tiêu nhìn chằm chằm quý vân hạc rõ ràng muốn để đối phương thay đổi giải thích bước lên đường đỉnh việt cùng lo việc nhà đối lập cục diện ta quý vân hạc túi đầu không đi nhìn quý gia mấy người cắn răng nói ta có thể chứng minh là đường tiểu thư cưỡng hôn cố thiếu gia bởi vì cố thiếu gia một mực tại phản kháng hơn nữa cố thiếu gia tối hôm qua rất sớm đã trở về tiểu khu hắn cùng đi với ta ăn một nhà lầu hải sản sau đó ngủ ở nhà ta lời này vừa nói ra sự thật cũng tra ra manh mối cái này nhà mình lịch tử không coi ủ thành đại họa cố thừa diệp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nhìn hướng đường đình việt cùng quý ngật i ê u không thất lễ tướng mạo cười cười đường tổng quý la bản người hai vị cũng nghe m ì n h b ạ c đi việc này nói ra đích thật là cái hiểu lầm à đường đình việt là cái rõ lý lẽ nhẹ gật đầu trịnh trọng nói thừa diệp ta cái này nữ nhi vẫn luôn rất ngoan ngoan nghe lời đây là lần thứ nhất cho ta chọc loại này phiến p h ư c xem tại nàng tuổi còn nhỏ vẫn là vi phạm lần đầu cũng không coi ủ thành sai lầm lớn chuyện này liền lật c h ă n g đi về sau hai đứa bé này ngược lại là có thể nhiều lui tới hắn đã nhìn ra nhà mình nữ nhi nhìn hướng ánh mắt của cố phồn bên trong tràn đầy yêu thích so với quý gia lo việc nhà cùng đường ra tự nhiên càng môn đang hộ đối hắn ngược lại là rất nguyện ý thâm giao n g h e xong có thể nhiều lui tới cố thừa diệp trên mặt cũng là không che giấu được ý cười đây rõ ràng chính là đường đình việt thưởng thức nhà mình như t ử có thể thông ra tiết tấu a bất quá trở ngại quý gia cũng tại bên cạnh hắn không có nói thẳng chỉ là bưng chén rượu lên đều là hiểu lầm mà thôi đi qua đường đình việt dùng t u i trò đụng đụng đường dục nghiêm túc nói đường, đường. đứng lên cho ngươi cố thúc thúc cùng giản đàn ca ca xin lỗi nghe vậy cố phồn che mặt nhìn vẻ mặt toán khí đừng dục cưỡng chế khỏe miệng cố thúc thúc giản đàn ca ca thật xin lỗi đường dục chậm dãi đứng lên túi t h ấ p đầu âm thanh bị khuất lắc lắc khuôn mặt nhỏ v ờ môi cũng môi mím thật chặt giống như là m u ố n khóc ngươi nhìn ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì cũng không phải là đại sự gì cố thừa diệp cũng nhìn ra đường dục bị khuất không khỏi có chút đau lòng dù sao so với ôn gia cùng đường ra thông ra lợi ích càng lớn đây chính là có khả năng trở thành tương lai nhi t ứ phụ người việc lớn việc nhỏ chỉ cần đã làm sai chuyện liền phải nhận đường đình việt thở dài mặc cho hắn cũng đau lòng đường dục nhưng cũng không thể dung túng đường dục phạm sai lầm đường thúc thúc cố phồn phát giác cố nén nước mắt ý đường dục nguyên bản ý c ư ờ i nháy mắt giảm đi không có quá nhiều suy nghĩ đứng lên mở miệng nói ngài nói đúng việc lớn việc nhỏ chỉ cần làm sai liền phải thừa nhận chuyện tối ngày hôm qua không chỉ đường tiểu thư ta cũng có sai hành động mất phân tức thật xin lỗi nếu như hắn không có nhận lầm người không có tính toán dùng phóng đáng lời nói đến làm hỏng ra mắt có lẽ liền không có chuyện về sau hắn lại nhìn về phía quý gia ba người thủy quý gia ra mắt là cử chỉ vô tâm bất quá cũng muốn nói một câu xin lỗi dứt lời đường dục có chút ngần đầu nhìn hướng cô phồn l ó e lệ q u a n g trong mắt nhiều chút càng thêm khắc sâu cảm xúc chỉ là xin lỗi là được rồi sao quý phong hòa uống một hớt rượu có chút không thể nhịn được nữa đem chén rượu trùng điệp vừa rơi xuống đây chính là lo việc nhà cùng đường ra xử lý phong cách sao sao lại thế đã có sai trước đương nhiên phải nhận lỗi quý gia có thể tùy ý mở miệng đường đình v i ệ n nói có rất hợp tâm ý của hắn cô phồn làm so sánh hắn đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy nữ nhi của mình không có cùng quý gia cái này bao đầu tiểu tử ra mắt cần thiết không hổ là đường tổng quý ngật tiêu thưởng thức lấy trong tay sâu mây trôi nước chảy nói ta nhớ k ỹ đường ra tại a thị có mấy nhà không sai khách sạn vị trí vô cùng tốt không bằng n h ư ờ n g lại hai cái làm nhận lỗi a dù sao nhà ta phong hòa còn muốn cùng đường tiểu thư ra mắt nói không chính xác sẽ còn trở thành người một nhà đây một câu n g a y mắt để đường đình việt sắc mặt lạnh xuống hắn không nghĩ tới quý ngật tiêu cái này dế nhũi nhà giàu mới nổi thế mà thật dám cùng hắn công phu sư từ ngoạm cố thừa diệp có chút không nhìn nổi nhưng cũng không có tùy tiện mở miệng dù sao hắn cùng đường đình việt không giống hắn là có thể chứa ngốc liền giả ngu liền sợi lông đều không muốn n g i cố phồn cùng cố thừa diệp hai phụ tử l i ế t nhau đã hiểu rõ đối phương tâm tư quý thúc thúc như thế đại sự ngày hôm nay như thế nào không mang một vị k h á c quý thiếu gia tới đây chứ bầu không khí rằng có thời điểm cố phồn chủ động mở miệng trước rời đi chủ đề nhưng mà lời này để quý vân hạc cùng quý gia ba người đều sửng sốt quý vân hạc căn bản không nghĩ tới cố phồn sẽ như vậy ngay thẳng hỏi ra quý gia ba người cũng không có nghĩ đến quý vân hạc thế mà thật để cố phồn biết cái gì bất quá đến cùng biết bao nhiêu chương ba mươi tám bữa tiệc ba chương ba mươi tám bữa tiệc ba cố thiếu gia đây là ý gì ta nhưng là cái này một cái nhi tử quý mật tiêu ngược lại là t r ư ớ c giả thành ngập tới như vậy sao cố phồn một bộ ngây thơ mặt nhẹ gật đầu ta còn tưởng rằng ngài cùng ta xem qua mạn gạ kịch bản từng có qua một cái con nuôi khi tìm thấy thân sinh nhi tử phía sau vứt bỏ con nuôi sau đó bị lộ ra bị người chửi t ớ i đây quý mật tiêu lập tức sắc mặt t r m t r ầ m không nói một lời cố thiếu ra ngươi nhất định là nghe ai nói cái gì lời đồn cũng đừng ảnh hưởng hai nhà quan hệ mới lạ quý nguyên cần ánh mắt rơi vào toàn bộ hành trình túi đầu quý vân hạc trên thân gương mặt tiếu lệ kia hiển nhiên viết đầy không vui phải không cha ta cũng nhìn qua cái kia bộ m ạ n gà cái kia con nuôi về sau nói ra rất nhiều phụ mẫu nuôi trong nhà dơ bẩn hoạt động là một bộ rất bình thường mạn gà đây cố phồn nói xong nhìn hướng cố thừa diệp ba ngươi còn nhớ chứ nhớ tới cố thừa diệp rất tự nhiên gật đầu ngầm thừa nhận đó là cái rất đặc sắc m ạ n gà dù sao hai phụ từ ước đi qua gặp chuyện nhất trí đối ngoại lẫn nhau hòa giải cái gì mạn gà a nói đến ta đều muốn đi xem quý ngật tiêu ngoài cười nhưng trong không cười cố phồn gãi gãi đầu quên ta chỉ nhớ rõ nhà kia phụ mẫu nuôi hạ tuyến đặc biệt nhanh bởi vì bọn họ con nuôi đem hữu dụng Có lực chứng cứ trong o giao à n bộ đều a t r rơi toilet m mặc. Ta. Ta đi phòng r không không quý, quý, quý, quý, quý vân hạc muốn vào phòng đơn lại bị kéo tay cánh tay ta còn thực sự là đánh giá thấp người quý phong hòa đem người đặt vào p h ò n g đơn từng bước ép sát nói cho ta một chút tại sao biết tiểu tử kia hay là nói là ngươi chủ động tìm tới hắn cùng ta cướp đường dục sự tỉnh sẽ không cũng là kế hoạch tốt ta k quý vân hạc vô ý thức lui lại ngươi hiểu lầm ta ta thật cùng hắn là bằng hữu hắn nhưng là lo việc nhà dòng n g ậ đinh nâng ở lòng bàn tay thiếu già ngươi thì tính là cái gì à hắn cùng ngươi kết giao bằng hữu ta xem là ngươi cầm thứ gì cùng hắn làm giao d ị c quý phong hòa bóp chặt quý vân hạc cái cổ đem người chống đỡ tại gian phòng trên tường ngươi đến cùng đều nói với hắn bao nhiêu、Ấm. quý phong hòa khí chạy lên não một quyền đánh vào quý vân hạc trên mặt quý gia nuôi ngươi mười mấy năm thì ta còn tự thân cho ngươi đưa tiền ngươi chính là dạng này báo đáp chúng ta ngươi sẽ không cho rằng lo việc nhà tiểu tử kia có thể giúp ngươi bay trở về đầu cảnh a ta đã sớm cảnh cáo qua ngươi ngươi chỉ cần dám đi ra vân phủ ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần ngươi đem ta lời nói làm gió thoảng bên hai ta chưa từng nghĩ qua cùng ngươi tranh quý vân hạc bộ mặt nhát gan túi thất đầu âm thanh không có chút nào sức mạnh có thể ngươi tồn tại đối ta mà nói chính là trong mắt cát cái gai trong thịt quý phong hòa căn bản không bỏ qua trực tiếp đem quý vân hạc đẩy ng đối nó phần bụng đá mạnh mấy cước cho hạ giận một bên cảnh cáo nói ta không quản ngươi cho t i ể u tử kia chứng c ứ gì đều cho ta phủ nhận còn dám nói lung tung ta tuyệt đối sẽ để ngươi biến mất để ngươi nào biến mất ta đột nhiên một đạo l ư ỡ i biếng âm thanh xuất hiện tại cửa phòng rửa tay cố phồn liếc nhìn đồng hồ bốn phần năm mươi nhất định muốn thẻ điểm sao nam dưới đất quý vân hạc i ậ n không chỗ phát tiết nghĩ thầm cố phồn người này như thế nào không sớm đến hai phút đồng hồ cố thiếu ra cũng muốn thuận tiện quý phong hòa tựa hồ căn bản không đem cố phồn để vào mắt trực tiếp củng cố phồn gặp thoáng qua không ngờ cố phồn bắt lấy hắn cánh tay. Ngươi làm. phanh quý phong hòa lời còn chưa dứt cố phồn liền trở tay một quyền đánh vào quý phong hòa trên mặt cố giản đan ngươi dám đánh ta quý phong hòa còn muốn hoàn thủ nhưng cố phồn không cho đối phương một cơ hội nhỏ n h ò i không chút lưu tình đem quý phong hòa ngã trên mặt đất lấy đạo của người trả lại cho người lại bổ mấy cước đừng đánh nữa đừng đánh nữa a quý mật tiêu sẽ phát hiện quý vân hạc cực lực lôi kéo cố phồn cái này mới để cho cố phồn thu tay lại ta đánh h ắ n sao người nào nhìn thấy cố phồn một mặt vô tội cười cười sau đó dắt lấy quý vân hạc rời đi toilet hắn không nghĩ tới quý gia cái này thân sinh nhi tử sẽ như vậy ngu ngốc cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn cũng dám động thủ đánh hắn mang tới người quý thúc thúc cố phồn mang theo bị thương quý vân hạc trở lại p h ò n g ăn hôm nay tới đây thôi à chúng ta lo việc nhà cùng đừng ra nhận lỗi rất nhanh liền sẽ đưa đến quý gia nếu như quý thúc thúc nhận đến phía sau vẫn không hài lòng chúng ta bàn lại hắn nói thấy được bị thương quý vân hạc cùng với còn chưa đi ra quý phong h ò a quý ngật kiêu đã mơ hồ đoán được cái gì tại không rõ ràng cố phồn nhận lỗi lớn bao nhiêu dưới tình huống hắn cũng không tốt lại hùng hộ do người cũng tốt vậy liền ngày khác lại tụ họp quý nguyên chất, ý t cần h n g tấm t i kia gương mặt xinh đẹp cũng viết đầy không vui nói xong theo sát quý mật tiêu rời đi lo việc nhà thừa diệp chúng ta cũng đi trước đường đình việt nói xong vũ vô cố phồn bà vai tốt hiền chất có thời gian đến thúc thúc nhà ăn cơm sau lưng đường r u c rắt đường đình việt tay còn một mặt lưu lên không rời nhìn về phía cố phồn cẩn thận mỗi bước đi cố phồn xoay người tránh đi cái kia ánh mắt nóng bỏng thật l à rõ ràng túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ba chuyện ngày hôm nay trước hết đừng nói cho ra ra a cố phồn khuỵu tay khuỵu tay lao cha cố thừa diệp h ừ lạnh một tiếng liền tính ta không nói lão gia tử cũng sớm m u ộ n biết dù sao cái kia ôn gia tiểu thư còn bị ta phơi đây nếu không cùng ôn gia ra, ra mắt coi như xong đi không được đ ề u đáp ứng người ta ta sẽ một lần nữa tìm ôn gia hẹn thời gian ngươi cho ta đàng hoàng đi cố thừa diệp nói xong nhìn hướng cố phồn sau l ư n g quý vân hạc cảm khái nói n g ư ơ i cái này dưỡng phụ trở về nhà nhất định sẽ cảm thấy đáng tiếc nhi tử ruột của hắn làm sao lại không phải ngươi mà là một cái khác ngu xuẩn liên tính hắn cảm thấy đáng tiếc chỉ sợ cũng sẽ không hối hận quý vân hạc biết rõ quý n g ậ t kiều coi trọng huyết mạch trong mắt cô đơn cha ruột còn có không biết quay đầu cố thừa diệp giống như là nghĩ đến cái gì rất nhanh nói sang chuyện khác ai vân hạc a ngươi thật có hắn một điểm cung thúc nói một chút quý vân hạc n h ậ lời cái này hai phụ tử thật đúng là một cái khuôn mô bốn cố phồn đem quý phong hòa đánh người màn hình giám sát điệu ra đến một phần p h ả i người đưa đến quý gia về sau liền cùng quý vân hạc trở về tiểu khu ngươi về sau muốn đi đâu thì đi đó quý gia tạm thời không dám tìm ngươi phiền thức cố phồn nói không nghĩ tới ngươi thật giúp ta đại ân quý vân hạc nói xong đột nhiên chỉ chỉ m ờ i một tòa nhà cửa ra vào hỏi cái kia lại là ngươi cái nào cô nàng t r ư ơ n g ba mươi chín sa cư g i dị m à mai sa cư tạ t r ư ơ n g ba mươi chín sa cư g i dị m à mai sa cư tạ cố phồn thuận thế nhìn sang lúc này mới phát hiện cửa ra vào dựa xe bóng người sinh kia thì ta hắn đem đầu lộ ra cửa xe phất phất tay cố nôn g n h ư ợ c một thân hát sắc trang phục chính thức hướng về hai người phương hướng c ư ờ i nhạt một tiếng cái kia ta đi về trước quý vân hạc nhìn mà than thở rất mau trở lại khu m ộ ư ơ i hai lo việc nhà đến cùng cái gì ghen a chân này so mạng hắn còn rất dài tỉ cố phồn lập tức hóa thân tỉ khống nào vào cố nôn g n h ư ợ c trong ngực mang theo đàn một mùi hương thật ấm áp rất mềm dẻo ôm ấp sáng sớm đây là đi đâu cố nôn g n h ư ợ c sờ một cái cố phồn tóc nữ khí cưng chiều ta tối hôm qua làm hỏng ra mắt cha sáng nay hẹn bữa tiệc để ta xin lỗi cố phồn nói lầm bầm không có ngủ đến tự nhiên tình hắn giờ phút này nốt đây xem ra là còn không có thích người c ố u nôn ngược một cách tự nhiên dắt lên cố phồn tay hai người tiến vào phòng bên trong ngồi tại phòng khách trên ghế sofa thích người cố phồn trong đầu hiện lên kiểu y đ h la mặt cũng không có nói ra miệng nhìn ra cố phồn t i ể u tâm tư c ố u nôn ngược cười nói thật sự là trưởng thành cùng tỷ tỷ đều có bí mật không có chỉ là mọi chuyện còn chưa ra gì đây nếu là ngày nào xác định nhất định nói cho tỷ tỷ cố phồn bảo đảm một bên đến tủ lạnh phía trước cho c ố u nôn ngược cầm uống hắn nhớ tới nhà mình tỷ tỷ khoảng thời gian này có thể uống lạnh â c ố u nôn ngược ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem c ố phồn đột nhiên đứng lên đi đến cố phồn sau lưng cầm cố phồn cổ tay muốn uống nóng nàng tại nói, cố phồn bên thay nói được cố phồn lập tức đi pha cà phê c ố u nôn ngược dựa vào một bên t i ê n t ĩ n h mà nhìn xem c ố phồn thản nhiên nói tháng này m ặ t nhớ tới về nhà cũ ăn cơm tiểu mụ muốn về long đô tiểu mụ muốn trở về cố phồn trên tay một trận quá tốt rồi như thế nào nghe xong tiểu mụ so thấy ta còn cao hơn hưng c ấ nôn ngược giả bộ không cao hứng bộ dạng hai tay vòng quanh vậy đối với vòng không ngừng lực nào có ở trong lòng ta người nhà đều là giống nhau trọng yếu đều ở trong lòng ta là vị thứ nhất cố phồn vẻ mặt thành thật đem nấu xong cà phê để lên bàn c ố ngôn ngược ưu nhã uống cà phê cảm thụ được cà phê thuần hương tán thưởng g ầ n đầu cái này cà phê coi như không tệ nàng lưu lại nửa chén đặt lên bàn người muốn về công ty sao cố phồn hỏi mặc dù c ố ngôn ngược cùng hắn không có liên hệ máu mủ là vì năm tuổi thai nạn xe cộ dẫn đến còn không h i ể u tử vong hắn đắm chìm tại trong bi thương ác mộng không ngừng thường xuyên sinh bệnh là người trong nhà cho hắn tìm đại sư cái này mới nhận nuôi cùng hắn bắt tự phù hợp tỉ, tỉ. từ đó hắn liền cùng tỉ, tỉ sinh hoạt ch cảm thụ được tỷ tỷ quan tâm cùng che chở mười mấy năm ở c h u n g thân tình đã sớm cắm dễ đáy lòng ừng công ty rất nhiều chuyện phải xử lý cấu nôn ngược đưa ra hai tay ôm lấy cố phồn rõ ràng khi còn bé còn tại mọi thời khắc theo sau lưng ta đâu hiện tại gặp mặt số lần lại ít càng thêm ít ta là thật rất nhớ ngươi t ỷ t ỷ về sau ta sẽ thường xuyên đi nhìn ngươi cố phồn ấy nay chính mình đắm chìm tại chính mình thoải mái dễ chịu trong vòng không những không thấy người liền thân nhân ở giữa liên lạc đều không chủ động tốt phồn phồn có thể là từ nhỏ liền nghe tỉ tỉ cuối tháng gặp đi tạm biệt về sau cấu ngôn ngược lái xe rời đi tiểu khu xem ra muốn cho tiểu mụ chuẩn bị một phần lễ vật mới được ca cố phồn lấy điện thoại ra liếc nhìn mua sắm trang web một bên bưng lên chén cà phê uống một ngụm thứ tư long đô nào đó hội triển trung tâm giàn đan học tỷ ngươi ở đâu ta không nhìn thấy ngươi khóc g và gờ xa khủng cố phồn trong đám người có vẻ hơi luôn c uống khắp nơi đều là nhị thứ nguyên hóa trang c ọ rẻ hắn căn bản tìm không ra cái nào là kiểu y hỉa lam tốt tốt y hỉa lam học tỷ ta nhìn thấy ngươi quay đầu nhận được tin tức cố phồn lập tức xoay người một n á y mắt hắn mở to hai mắt tiểu y vỉa lam trên đầu mang theo một cái hát sắc t h á i thỏ cho dù hất lên một kiện thật dày áo khoác cũng nhìn ra được bên trong thỏ nữ lang hòa trang cực kỳ giống từ cái kia bộ ạ nỉm bên trong đi ra đến thỏ nữ lang học tỷ cố phồn cả một cái nhìn n g ẩ n người tại chỗ học tỷ vậy mà thật ra cô ta lần thứ nhất ra cô có thật kỳ quái sao tiểu y vỉa lam hơi có vẻ khẩn trương sờ lên chính mình t h á i thỏ không không có chính là cảm thấy học tỷ cô thật lợi hại rất hoàn nguyên cố phồn không chút nào keo kiệt khen ngợi tiểu y v lam nhìn xem đỏ mặt đến không dám nhìn thẳng nàng cố phồn không tự giác nâng lên k h o i miệm người cổ cũng không tệ nàng nói ân cố phồn sửng sốt một chút học tỷ ta không có ra cổ a hắn từ trước đến nay không tiếp xúc qua c ỏ dẹ người này huống hồ hôm nay chỉ là đến giúp học tỷ chụp ảnh hắn ánh sáng bù lại chụp ảnh kiến thức không nghĩ qua muốn hay không cũng mặc một thân cổ phục nên cái cảnh dạng này a ta còn tưởng rằng người tại cổ đầu heo thiếu niên tiểu y t lam đẻ xuống ý cười hướng về hội triển trung tâm trong phòng đi đến hà ba cố phồn hậu chi hậu giác kịp phản ứng cái gì túi đầu nhìn một chút chính mình hôm nay mặc y phục hắn rất giống đầu heo thiếu niên học tỷ có ý tứ là bọn hắn rất giống tình lữ sao một nháy mắt cố phồn nhịp tim đều không tự g ắ á c tăng nhanh học mai tang câu đ ầ u ngựa túi n mói đặt tây hắn hướng về đạo kia thai thỏ thân ảnh đuổi theo quả nhiên không quản nhiều đồ đàn người một khi rơi vào động tâm trong vòng liền như thế nào chạy không thoát đi cái gọi là lý tính sắt thép tuyến cũng sẽ hòa tan cố tình hình nước thép ân trong phòng điều hòa quả nhiên rất tấm áp tiểu y y lam đem trên thân áo khoác cởi ra tiện tay đưa cho cố phồn hai người ngồi thang máy trước đi trên lầu dùng cơm khu ăn cơm muốn ăn cái gì ta mời ngươi nàng hỏi thật lâu không nghe thấy trả lời chắc chắn kiểu y nghỉa lam lại quay đầu liền thấy cố phồn ngơ ngác nhìn nàng sau lưng thọ cái đôi đơn giản phu nhân phu nhân phu nhân cụt cố phồn khó có thể tưởng tượng chính mình sinh thời thế mà có thể nhìn thấy như là cao lĩnh chi hoa học tỷ ở trước mặt mình xuyên trang phục thọ thiếu nữ đóng vai hắn thích triển lam à n nỉm tuyệt đối vĩnh viễn một cái màu trắng mau cầu mà thôi nhìn đến nghiêm túc như vậy tiểu y nghỉa lam bị nhìn thấy có chút không dễ chịu gò má không dễ phát hiện mà vạch qua một vệch ồ n g tóm lại học tỷ vô cùng đáng yêu cố phồn nhìn xem tiểu y n lam ánh mắt kiên định như muốn vào đ ả n lấy hết dũng khí mở miệng nói mời học tỷ cứ như vậy đem ta xem như xạ cụ t a đi chương bốn mươi dắt tay chương bốn mươi dắt tay mời học tỷ cứ như vậy đem ta xem như xạ cụ t a đi cố phồn lớn tiếng nói ra câu nói này về sau mới phát giác cũng không phải là toàn thế giới chỉ còn lại hắn cùng tiểu y l ỉ lam cấp tốc che lên miệng tính toán làm cái tiểu trong suốt nhưng trong thang máy ngồi chung một đám có rẻ đã yên lặng giơ tay lên cơ hội cưỡng chế khỏe miệng cố phồn lập tức như cái đốt lên bình nước đối đầu tiểu y l ỉ lam bình tĩnh ánh mắt cấp tốc túi đầu xuống nói năng lộn xộn giải thích cái kia học tỉ ta kỳ thật ý của ta là có thể a tiểu y ỉ i lam nhìn xem c ố phồn sắc mặt vẫn như cũ gió êm sóng lặng ấ n ba cố phồn n g n g đầu ánh mắt một nháy mắt trở nên trong suốt ta nói có thể tiểu y ỉ i lam thậm chí lại thuật lại một lần cố phồn nhịp tim lại một lần nữa không bị khống chế vẹn vẹn bởi vì t i ể u y ỉ i lam một câu có thể vẹn vẹn bởi vì có thể cùng t i ể u y ỉ i lam làm một ngày t ì n h nữ hắn liền vui v ẻ phải tìm không đến bắc nhận thua hắn thật là đại điệu tiên linh thang máy mở cửa cố phồn nhanh chóng đi ra ngoài tiểu y ỉa lam đi theo ra đứng tại thang máy phía trước không nói một lời hướng hắn mở ra trong lòng bàn tay ân cố phồn nhìn xem cái tia trắng no tay không biết như thế nào phạm b ả o n g ố c đem mặt đưa tới để tiểu y nghỉa làm tay nâng mặt của hắn tiểu y nghỉa l à m thuận thế giống nuốt ve chó con sờ lên cố phồn cái cảm đồ đẩn sa k u ta tiểu y nghỉa l à m rất vào hí kịch mặt máy bên trong mang theo mấy phần ngạo khí lười b i ế n hỏi không dắt tay sao dắt cố phồn giờ mới hiểu được tiểu y nghỉa l à m ý tứ cấp tốc đem hai cánh tay đưa tới cung cấp tiểu y nghỉa lam lựa chọn tiểu y nghỉa lam mí môi đè xuống ý cười tay phải dắt lên cố phồn tay trái tại mấy cái phân khu phòng ăn đi dắt tay cùng học tỷ lần thứ nhất dắt tay cố phồn thì là nhìn chằm chằm kiểu y yà lam dắt chính mình cái tay kia hắn mơ hồ cảm giác được lòng bàn tay của mình đang không ngừng ra mồ hôi có thể hắn lại không một chút nào nghĩ bông u ra cái kia chân mềm tay cái này triển lãm an nỉm có rất nhiều món ăn k h u muốn tại bên nào ăn kiểu y y yà lam nói toàn bộ đều ăn một lần đi cố phồn thật không nghĩ rời đi cái này tốt đẹp triển lãm an nỉm mặc dù đồ ăn thoạt nhìn đều rất mỹ vị nhưng ta sẽ trở nên mèo a học tỷ cố phồn ánh mắt kiến định xa cụ tạ là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ học tỷ g i à n đan dễ hiểu ra hỏa tâm tình đều viết trên mặt cũng đúng tiểu y vỉa lam nhìn ra cố phồn đối nhân vật yêu thích không hiểu cảm thấy dạng này cố phồn vô cùng khả ái hai người trước ngồi tại gần nhất một cái món ă n k h u tiểu y vỉa lam ngồi tại cố phồn đối diện nhìn menu hai người dắt tay cũng tách ra cố phồn nhìn xem tiểu y vỉa lam bên cạnh chỗ trống động tâm không thôi có thể đi sang ngồi a dù sao hôm nay y vỉa lam học tỷ cộ mai học tỷ mà hắn cũng bị cho phép làm một ngày xạ c ụ tạ cố phồn nghĩ như vậy đột nhiên đứng lên đang nhìn menu kiểu y yển lam nghi hoặc nhìn về phía cố phồn mắt thấy đối phương tay chân thuận mặt đi đến bên cạnh nàng châu ngồi ngồi xuống sa cụ tạ sẽ nghi cùng học tỷ ngồi cùng một chỗ đi cố phồn vẻ mặt thành thật nội tâm lại là khẩn trương đến k h ô n g chế không tốt hô hấp tiết ấu t h ử xuyên s ạ cụ tạ sư phụ cứu mạng a cái kia sa cụ tạ biết ta nghi ăn cái gì sao kiểu y yển lam đem menu hướng cố phồn trước mặt đẩy một cái cố phồn nhìn lướt qua menu sau đó tự tin đưa tay trò hỏi cách đó không xa người phục vụ thong dong mở miệng sao một bản ba nữ phục vụ viên mở to hai mắt tiểu y v i ệ a m chọc lấy một cái cố phồn chán điên ư xa cù t a học đệ bởi vì học tỷ cũng là lần đầu tiên tới triển lãm an nỉm ta nghĩ để học tỷ mỗi một dạng đều ăn đến cố phồn yêu đương nào đã chiếm cứ cao điểm từ trong túi lấy điện thoại ra trả tiền nhìn hướng người nữ phục vụ mỗi một dạng đều đến một phần Tích. không ngăn trở kịp nữa trả tiền thành công tiểu y v i ệ a m kinh ngạc nhìn xem cố phồn làm sao có thể dạng này ăn không hết rất lãng phí hơn nữa ta nói muốn mời ngươi ta sẽ đóng gói học tỷ thỏa thích nhấm nháp còn lại ta đến xử lý có thể là cầm ở trong tay cũng rất nhiều học tỉ cùng ngươi xạ cụ tạ cùng một chỗ không cần nghĩ như vậy nhiều cố phồn nói xong nhìn hướng tiểu y vỉa lam dưới mặt bàn tay lại nghĩ r ắ t tay tiểu y vỉa lam hỏi không phải cố phồn lại ra nàng dự đoán phủ nhận ta nghĩ cho học tỷ nhìn xem tướng tay ngươi còn biết cái này tiểu y vỉa lam lập tức đem tay phải đưa tới gặp cố phồn cầm tay của nàng cẩn thận tường tận xem xét cho dù biết nữ sinh xem tướng tay muốn nhìn tay trái cũng không có đ â m thủng yên tĩnh mà nhìn xem cố phồn nhìn ra cái gì nàng hỏi ta nhìn ra có rất nhiều người thẩm mến học tỷ thật chuẩn tiểu y v lam cười khẽ vụt miệng nói ra có người sao có hả cố phồn cũng vô ý thức trả lời kịp phản ứng lúc mặt đã đỏ lên cái tấu h nói lại lần nữa người nào thẩm mến người nào tiểu y h i ệ làm một tay c h ố n g cằm nhìn như tùy ý ánh mắt bên trong lại khó nén nghiêm túc nhìn thẳng cố phồn khoảng cách gần phía dưới kiềm chế thật lâu tình ý đều bởi vì nóng rực ánh mắt mà bức bách tại ra ngôi cố phồn môi mỏng hé mở ta cố tiên sinh đột nhiên ồn ào phá vỡ cố phồn ấp ủ lời nói hắn nhắm mắt lại hít sâu đè xuống trong lòng c ù n loạn quay đầu nhìn hướng hai người cười yếu ớt đến đến tiêu lý tàng lý đao. cố tiên i s phồn c h n qua loa tắc trách từ lo v nói lúc này mấy cái người nữ phục vụ bưng món ăn chỉnh thể bảy trên bàn mặc dù hai người điểm nhiều nhưng triển lãm ạ nhìm món ăn phân lượng không lớn đều là t ì n h xảo chút ít một một phần chỉ có đồ ngọt bánh ngọt chiếm đa số học tỷ cố phồn cầm lấy một khối cá hồi sushi thăm dò tính hướng phía trước đưa đưa yếu đ ớt nói xạ cụ tạ có thể uy mai học tỷ ăn đồ ăn sao như thế nào không thể lấy đ â y tiểu y nghỉa lam có chút đứng lên thân thể nghiêng về phía trước một tay nắm lấy cố phồn cổ tay há miệng ăn một miếng bên dưới khối kia sushi bờ m ô i đ ụ g phải cố phồn xuất thần mà nhìn xem tiểu y n g h ỉ lam ăn trong tay hắn sushi động tác tiểu y n g h ỉ lam vừa vặn nhìn hướng hắn hai người ánh mắt tương đối hắc xác thỏ nữ lang cổ phục chuyên m Heo heo. phía sau nhà kia thoạt nhìn không sai tiểu y y lan một tay chỉ vào một cái phương hướng món nát cu một cái tay khác cực kỳ tự nhiên kéo lên cố phồn tay đi thôi đi xem một chút giống như là chân chính tình lữ đồng dạng tất cả đến một phần cố phồn vẫn như c ũ không làm lựa chọn toàn bộ đều muốn đoán học tỷ muốn ăn loại nào rất khó nhưng hắn chỉ cần toàn bộ điểm một lần quan sát học tỷ thích ăn loại nào là được rồi ngươi vất vả tiền kiếm được vẫn là không cần loạn hoa quá nhiều tốt tiểu y g h ĩ a lam vẫn còn có chút lo lắng cố phồn ví tiền nhỏ dù sao nàng một mực hoài nghi trạch nhà cố phồn được bao đôi không nghĩ cố phồn cầm tiền của người khác cho nàng hoa cố phồn cũng đoán được tiểu y h ĩ lam ý nghĩ giải thích nói kỳ thật ta bán tranh rất kiếm tiền vân phủ phong ở cũng là dựa vào bán tranh mua sao tiểu y vỉa lam hỏi ra nghi vấn trong lòng nếu như cố phồn họa thật như vậy kiếm tiền hẳn là nổi tiếng họa sĩ mới đúng có thể nàng cũng không có nghe nói qua cái kia không phải cố phồn điên cuồng chuyển động cpu giải thích nói kỳ thật đó là ta lúc trước một vị bạn gái tặng cho ta lúc nào giao bạn gái nàng thổ lộ ngươi đồng ý cùng với nàng tiểu y vỉa lam tựa hồ đối câu trả lời này có chút ngoài ý mớn bán tín bán nghi bên trong trong mắt vạch qua một v ạ không dễ dàng phát giác vạch hoài vấn đề cũng không tự giác có thêm â thật lâu phía trước cố phồn nói vậy các ngươi cùng một chỗ bao lâu cố phồn suy nghĩ một lát sợ tiểu y nghĩa lam suy nghĩ nhiều buồn miệng nói ra một ngày một ngày đều phát sinh cái gì tiểu y nghĩa lam sắc mặt sáng s ử a chút giống như là rất hiếu kỳ cố phồn trên thân bất luận cái gì vụn vặt n h ả m chán việc nhỏ nàng quá trực tiếp muốn cùng ta phát triển thêm một bước bị ta cự tuyệt sau đó nàng liền cùng ta chia tay còn đưa ta vân phủ phòng ở nàng rất có tiền cố phồn trên bàn để đũa tính toán làm dịu tâm tình khẩn trương cơ hội đem dùng cho mạng gạ kịch bản tế bảo não đều điều động trước đây như thế nào không có phát hiện mị lực của ngươi như thế lớn tiểu y n lam một tay trong tầm cẩn thận ngắm nghĩa cố phồn mặt tựa hồ là bởi vì từ cao trung cố phồn lại luôn là thích túi đầu đến đại học lại không xử lý cái kia thật dài t ó c mái thế cho nên đem đẹp mắt mặt mày đều giấu ở dưới tóc tồn tại cảm c ũ n g thấp đến bạo thoạt nhìn ăn thật ngon t i ể u y y y y lam đột nhiên mở miệng đưa tay cướp đi cố phồn loay hoay trong tay đũa mở ra cái gì cố phồn ngơ ngác nhìn t i ể u y y y y lam rõ ràng điểm món ăn còn không có bưng lên sau một khắc liền thấy t i ể u y y y y lam cầm đũa đối với trước mặt hắn không khí k ẹ một cái sau đó vẻ mặt thành thật đem đũa đặt ở bên miệm nhai nh Đối nghiêm mặt t ú cố học c tỷ, phồn t ự nhìn t h n g u xem trước i n mặt không khí há mồm ăn một cái nhai nhai nhai hắn cũng vẻ mặt thành thật nhấm nháp bình luận thật mềm học tỷ nhưng muốn ăn nhiều một điểm ân Heo heo, t i hai vị dùng cơm vui sướng nhân viên phục vụ bưng lên món ăn lại lấy ra một cái màu đỏ tủ giấy đây là đưa tặng hát thóc cảm ơn quang lâm bổn tràng triển lãm an nỉm hy vọng chơi đến vui vẻ vừa rồi nhìn thấy cố phồn cùng tiểu y ỉa làm hai người lẫn nhau uy không khí nhân viên phục vụ đều cho rằng hai người này đói bụng ra ảo giác để phong bếp các sư phó đem cái nổi đều vung ra đốm lửa nhỏ cảm ơn liền tính i n không á t nhìn thấy h ạ t tóc hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên hôm nay dù sao cùng học tỷ quan hệ có lịch sử tính tiến bộ không chỉ có thể đóng vai tình lữ cả ngày còn dắt tay cùng nhau ăn cơm cái này cùng thật nói tới khác nhau ở chỗ nào ta xem qua lần này triển lam ạ niệm công lược phụ cận có một nhà khách sạn mở ra ạ niệm chủ đề Ta tiên triển là lần đầu tiên đến hôm nay nghỉ ngơi có thể ở một đêm tiểu y nghĩa lam không có phủ nhận cố phồn giả bộ ung dung ăn mì phía trước món ăn đầu xoay chuyển nhanh chóng h ộ c tỷ nói muốn ở nơi này khách sạn luôn không khả năng muốn hắn trong lòng của hắn trái lo phải nghĩ bên cạnh tiểu y nghĩa lam chủ động mở miệng kết thúc hắn phức tạp tâm lý hoạt động nếu như ngươi cũng đối chủ đề khách sạn cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể mời ngươi hoặc là chúng ta à à cùng một chỗ thể nghiệm một cái tiểu y yển lam sợ cố phồn tên ngu ngốc này vừa rồi đem tiền đều đã xài hết rồi sợ cố phồn xấu hổ trong túi d ố g tuyết đưa ra mời khách hoặc à à học tỷ ta cảm thấy rất hứng thú cố phồn nghe tiểu y yển lam vừa dứt lời liền sợ đối phương đổi ý giống như nháy mắt trả lời kỳ thật ta từ nhỏ có cái mọc tưởng chính là thể nghiệm đủ kiểu chủ đề khách sạn hắn mặt không đổi sắc ánh mắt kiên định tiểu y yển lam gật đầu cái tiết r ư ớ c thời hạn chúc một ngươi muốn thực hiện ở cùng nhau khách sạn dù sao cũng là bao nhiêu nhìn qua động tác mạng lớn cố phồn giờ phút này đẩy trong đầu cũng không khỏi tự chủ tưởng tự thấy học tỷ trước khi ngủ hẳn là sẽ tắm rửa a đây chẳng phải là có thể nhìn thấy đi tắm phía sau học tỷ hoa sen mới nở ăn xong liền xuống lầu chụp ảnh a lại ăn liền trống mặt khác mấy cái chưa ăn qua món ăn cu chúng ta buổi tối có thể đóng gói một chút mang về khách sạn tiểu y h lam nhớ tới cố phồn nói muốn để nàng ăn lần lời nói t ố t từ vừa rồi bắt đầu dưới lầu liền có thật nhiều có rẽ tập hợp một chỗ hẳn là tại siêu tập em cố phồn theo bên cạnh một bên thủy tinh nhìn xuống náo nhật trong đám người cũng có rất nhiều mang theo máy ảnh đến cò dẹ cùng thợ quay phim còn tốt hắn cũng mua chuyên nghiệp máy ảnh xuống lầu về sau cố phồn cùng tiểu y lìa lam cũng đưa thân đáng người vì đọc đẹp mắt bức ảnh cho dù thời tiết có chút lạnh tiểu y lìa lam cũng không thể mặc áo khoác hoàn toàn đem thỏ nữ lang hóa trang bại lộ tại màn ảnh phía trước dạng này cũng không tốt sao vẫn là ngươi tới giúp ta điều chỉnh động tác đi tiểu y lìa lam rõ ràng có chút khẩn trương tại màn ảnh phía trước bảy bỏ sơ động tác đều có chút cứng n ắ c như thế nào đều cảm giác không đúng chỉ có thể cầu trợ giút cố phồn chính như cố phồn mong muốn phương diện này ta hình như rất vụ về. tiểu y nghĩa lam không hiểu có chút nóng n ả y không trách học tỷ đều do cái này lỗ thai thỏ không nghe lời để cho ta tới cố phồn nói xong bắt đầu loay hoay tiểu y nghĩa lam lỗ thai thỏ điều chỉnh đến thích hợp góc độ học tỷ muốn hay không chuyển đi qua để ta xem một chút cố phồn thử hỏi tiểu y nghĩa lam không có suy nghĩ nhiều liền xoay người cố phồn ánh mắt mục đích rõ ràng rơi vào cái k i a lông xù thỏ cái đ u ô i bên trên rất tốt cố phồn l i ê n hiện tại giống như là không cẩn thận đụng phải như thế sờ một chút đi chương bốn à n g là thỏ chương b ố nàng là thỏ cố phồn tự nhận chưa hề có như thế trộm cảm giác nồng đầm hành động chuyện gì xảy ra cố phồn kinh ngạc nhìn xem đỏ mặt kiểu y h i lam đại não tựa như cắm ở tăng thêm hắn thậm chí có như vậy một nháy mắt cảm thấy kiểu y h i lam là thỏ biến thành học tỷ vậy mà cũng có một mặt đáng yêu như vậy từ học tỷ hôm nay ra thỏ nữ lang cổ liền để hắn rất bất ngờ dù sao học tỷ lúc trước tại đại học có thể là cao linh chi hoa đừng nói căn bản không có cổ qua liền xem như thật cổ cũng rất khó tưởng tượng đến sẽ là như vậy nhân vật thật giống như nhìn thấy học tỷ mặt khác ta cổ phục cũng không nghe lời nói sao kiểu y hiển lam thanh â m bên trong mang theo chút g i ọ n g núi cho dù nàng biết không nghe lời rõ ràng là người nào đó À hiện tại điều chỉnh tốt cố phồn trong đầu đã tại muốn nhìn qua mặt gà hắn lập tức trở về qua thần cho kiểu y hiển lam chụp ảnh c h ẳ n g biết tại sao kiểu y hiển lam trạng thái buông l ò n g chút giống như là ở vào một loại mê ly cùng thanh tỉnh môi giới online xách túi hai cái tiểu đệ ở một bên ăn thừa lại trên mặt viết đầy vui mừng lao cô ra tổ mộ phần cuối cùng bước lên khói xanh bọn hắn vị này chân không bước ra khỏi nhà trạch nam thiếu gia cuối cùng nguyện ý cùng khác phái hẹn hẹn họ họ t h cuối cùng lại đập một tấm đi cố phồn giơ lên máy ảnh cấp tốc điều chỉnh góc độ bây giờ thời tiết lạnh hắn cũng không muốn học tỷ bị đông quá lâu bởi vì quá mức chuyên chú hắn không có chút nào chú ý tới sau lưng một đạo cao gậy thân ả n h chính chậm rãi gần sát đột nhiên liền tại cố phồn muốn đẻ xuống cửa chấp thời điểm một cái cánh tay thon dài c h e ở hắn trên mu bàn tay không muốn như vậy lấy cảnh rồi hoạt bát thiếu nữ âm ở bên thai văng lên đồng thời một sợi tóc dài rơi vào hắn bạ vai mang đến từng trận xanh cam hương thơm cố phồn vẽ mắt nhìn thấy một tấm tinh xảo một bên mặt là cái chọn nhiễm non hồng nhạt cao đôi n g a nữ hải khoảng cách gần từ cái k i a kính dâm phía dưới cố phồn liếc mắt nhận ra đối phương lạc ngươi như thế nào ở chỗ này trở ngại đối phương là công chúng nhân vật cố phồn nhẹ dọn g ngôn ngữ sợ kêu to ra lạc h ì n h d à n h tự về sau toàn bộ hội triển trung tâm sẽ bị vây cái chật như nêm tối lạc h ì n h lung lay máy ảnh trong tay sở thích của ta là chụp ảnh nhiều như thế có sẵn người mẫu có thể đập cái đủ đương nhiên muốn tới gặp phải bằng hữu sao tiểu y ỉ a lam từ cố phồn cánh tay bên trong kéo đi y phục nhìn hướng lạc h u n h nàng cố phồn đang suy nghĩ làm như thế nào cùng tiểu y, y lam lúc nói lạc h u n h đã cực kỳ nhiệt tình nắm chặt tiểu y, y -Lam tay. n g h ĩ hào n g h ĩ à o tập cái biêu điện a ừm tốt tiểu y vỉa lam không có cự tuyệt t ù y ý lạc huỳnh cùng nàng đến cái chụp ảnh trung cựu cung cách va ta từ trước đến nay chưa từng thấy như thế hoàn nguyên thọ n ữ lan g học tỷ thật lợi hại lạc huỳnh đối tiểu y vỉa lam giơ ngón tay cái lên sau đó một mặt bắt gói góp đến tiểu y vỉa lam bên cạnh nói thẳng hỏi d n g ngươi cùng hắn là tại kết giao a tiểu y vỉa lam nhìn hướng cô phồn do dự một chút nói đương nhiên nghe đến câu trả lời này cố phồn không khỏi mở to hai mắt học tỷ nói tại cùng hắn kết giao、Hán. tại cùng học tỷ kết giao sao hả là thật sao lạc huỳnh tinh thần bắt b á y cháy h ừ n g h ự c ân tiểu y Y lam chỉ là sắc mặt ung dung khoác lên áo khoác kéo bên trên cố phồn cánh tay nói với lạc huỳnh ta có chút mệt mỏi muốn trước cùng xạ cụ tạ đi khách sạn nghỉ ngơi ba xạ cụ tạ cố phồn cái này mới kịp phản ứng nguyên lai học tỷ tại lấy mai thân phận trả lời vấn đề kia nhìn thấy hai người rời đi bóng lưng lạc huỳnh đầy mắt thất vọng thật sự là thông minh nữ nhân nàng vừa rồi có lẽ hỏi tiểu y ỉ lam có phải hay không tại củng cố phồn kết giao mới đúng chứ chờ chút bọn hắn vừa vặn nói mu khách sạn sao năm nay thiên đại d ư a c h u n g pi là để nàng lạc huỳnh ăn vào an nỉm chủ đề khách sạn hai người ngồi tại trong phòng trên ghế sofa gian phòng cực kỳ yên tĩnh lại yên tĩnh để cho lòng người sao động cho nên nữ sinh kia là ngươi tại vân phủ hàng xóm tiểu y h i lam không có chủ động hỏi cố phồn cố phồn liền theo không chịu nổi hướng nàng chính thức giới thiệu lạc huỳnh đúng chỉ là một trong số đó vân phủ hồi trước chuyển tới rất nhiều nữ sinh luôn là thích trêu bờ người các nàng nói ngươi không cần để ý cố phồn đương nhiên không thể lộ ra mấy tên kia là nữ đoàn sự thật có nghĩ qua chuyển ra ngoài ở sao tiểu y h i lam hỏi cho dù nàng còn là sẽ nhớ tới ngày đó tại vân phủ cửa ra vào sự tình trong lòng rất khó đối mấy nữ sinh kia lời nói không để ý kỳ thật ta rất thích vân phủ không phải là bởi vì nơi đó địa điểm yên lặng phòng ở đất đỏ mà là bởi vì ta từng cùng ba mẹ ta ở tại nơi này qua so với mặt khác đối ta mà nói gánh chịu lấy hồi ư ớ c địa phương mỗi một tấc đều có ấm áp nhiệt độ thật rất tiến tâm cố phù nói hắn lần trước gặp mụ mụ, đã là năm năm trước từ ba mẹ ly hôn sau đó những năm gần đây trừ phi hắn sinh bệnh mụ mụ của hắn luôn là cách thật lâu một lần trở về thở nhỏ ba năm đã lâu năm năm vậy liền thuận theo trái tim của ngươi yên tâm ở lại đi thôi nếu như gặp phải cái gì cần hỗ trợ sự t ì n h có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta giống ngươi tại đại học lúc thường xuyên tìm ta hỗ trợ như thế tiểu y yển lam nói xong dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng cố phồn đặt ở trên ghế s o f a tay ta biết ngươi vẫn luôn rất thích một mình nhưng một người khó tránh khỏi cũng sẽ có cô đơn thời điểm đi là đây cố phồn cười nhạt một tiếng nếu như không phải sau khi tốt nghiệp cùng một kiểu hiệu làm bạn cùng phòng trước đó hắn trường học cuộc đời vẫn luôn là một người một ngươi một mực nhìn qua một người khác đúng rồi tiểu y yển lam ghé mắt nhìn hướng cô phồn đưa tay sửa sang cố phồn mới vừa rồi bị gió thổi loạn tóc dối người hôm nay không một chút nào giống xạ cụ tạ xin lỗi a học tỷ vẫn là ốc cố phồn nói cái này không có gì dù sao n g ư ơ i cuối cùng không phải xạ cụ tạ n g ư ơ i là cố phồn chỉ có tại làm chính mình thời điểm mới sẽ không ốc t i ể u y ỉa lam ánh mắt đu h ò a y hệt năm đó ôn nhu lại có lực lượng dùng em hay nhất nhất kiên định lần lửa ta đuổi h ắ n tâm ta vẫn luôn rất hy vọng ngươi làm chính mình năm đó tốt nghiệp ta cũng là ý tứ này hiệu y ỉ lam nói xong trong đầu hồi tưởng lại củng cố phồn có liên quan hình ảnh ta nghĩ để ngươi tuân theo nội tâm dũng cảm cái kia chính mình đem lời muốn nói toàn bộ đều nói ra không chỉ là tốt ngươi sướng vui giận b u ồ n đều có lẽ triệt triệt để để hoàn toàn phát tiết đi ra bởi vì đọc lại cảm xúc tựa như ngươi đem chính mình khóa tại trong một cái phòng sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng phiền m u ộ n nàng vững tin cái kia luôn là cúi đầu không dám nhìn thẳng người khác con mắt thận trọng từ lời nói đến việc làm độc lai、like, độc vãng cố phồn chưa từng có chân chính sống như vậy thật tất cả đều sẽ càng tốt sao cố phồn quả thật không có thả ra chính mình cái kia dây cung bởi vì tuổi thơ bóng tối hắn không dám kết giao bằng hữu không dám cùng những người khác liên lụy quá sâu quan hệ hắn sợ hãi mất đi sợ chính mình sẽ lại lần nữa hại người trọng yếu hắn đem chính mình vây ở vân phủ cái chỗ kia tận khả năng chân không bước ra khỏi nhà không cho bất luận kẻ nào mang đến thiên phước hắn vẫn luôn căng thẳng người đánh câu cao ý thời điểm không phải rất tốt sao kiều y thể lam nói đó là bởi vì hắn ước hiếp người hắn có thể khinh thường ta có thể chào phú ta nhưng không thể không tôn trọng kiều y thể lam cố phồn nhớ tới đêm đó tình hình vẫn như cũ cảm thấy tức giận trên thực tế liền tính chính hắn bị nói và lời bẩn t i ệ u lời nói hắn cũng sẽ không có tâm tình gì nhưng làm người trọng yếu bị ức hiếp trong lòng của hắn cái k i a dây c u n g liền triệt để chặt đứt hắn đánh khâu cao ý mỗi một quyền không chỉ là đối khâu cao ý cũng là đối một mực h è n yếu chính mình phát tiết tức giận cho nên ta nói ngươi làm đến rất tốt ngươi quả thật bảo hộ ta cũng giúp ta c ũ n g như vậy nhiều nữ sinh xả giận tiểu y t h làm tựa như khó mà ức chế tâm tình trong lòng đưa tay sở lên cố phồn mặt ôn nu nói cho dù người khác đều cảm thấy ngươi ảm đạm ngươi cũng một mực là ta trong trí nhớ vĩnh viễn phát ra ánh sáng cố phồn cố phồn yên tĩnh cảm thụ được t i ể u y y lam lòng bàn tay nhiệt độ thật là ấm áp lúc trước hắn chỉ là xa xa nhìn qua một ngày lại một ngày một năm rồi lại một năm đã cảm thấy đầy đủ yên tâm nhưng lúc này giờ phút này hiện tại mỗi một giây đều bù đắp được lúc trước toàn bộ hắn chưa từng có thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ cho tới nay ưu ám không thú vị chính mình liền chính hắn đều căm ghét chính mình tại học tỷ trong mắt lại có thể dùng phát ra ánh sáng l ờ i như vậy hình dung đúng rồi ta nói ngươi không giống xạ cụ tạ chỉ nói là ngươi không giống a i xạ cụ tạ chỉ thế thôi hà ba không giống xạ cụ tạ chỉ là không giống mai xạ cụ tạ vậy hắn giống cái gì cố phồn nghi hoặc thời điểm tiểu y hiện lam chạy tới cửa phòng tắm hôm nay quả nhiên có chút lạnh ta muốn tắm nước nóng nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại ngồi im thư giãn cố phồn cuối cùng từ trên ghế sofa bắn người lên học tỷ đang tắm、Soạn. phòng tắm chuyển ra tiếng nước lần này thật muốn trở thành xạ cụ tạ cố phồn nghe lấy cái này tiếng nước cảm giác thật có thể bên dưới ba chén cơm tránh cho một người làm lên kỳ quái sự tình hắn lấy điện thoại ra mở ra hội họa phần mềm dùng ngón tay ở trên màn ảnh chỉ vẽ tính toán rời đi lực chú ý nhưng mà vẽ lấy vẽ lấy. hôm nay cổ thỏ nữ lang học tỷ liền tại trên màn hình có hình dáng vẽ đến chỗ mấu chốt cố phồn ngón tay dừng ở trên màn hình khoảng không rất có ngộ nhập lạc lối thế không được cố phồn lung lay đầu xáo trộn những hình ảnh kia hắn hít sâu nghe lấy lúc ngừng tiếng nước vẫn là không cách nào bình phục kịch liệt tim đập dứt khoát trong phòng làm lên chống đẩy cần làm vận động phương thức che giấu tim đập nửa giờ sau phòng tắm tiếng nước đình chỉ t i ể u y ỉa làm từ phòng tắm đi ra liền thấy cố phồn đầu đẩy mồ hôi ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa học tỷ làm sao vậy cố phồn chú ý tới kiểu y ỉa làm tay một mực đặt ở phía sau vốn cho rằng cho Tiểu y Ghi kiện kia thỏ nữ lang hòa trang, tóc dài phục e n vận đặc biệt Ghi vị. Y h p có chút khó xuyên phía sau kéo không lên Tiểu y phục chút mách, đây là nàng lần thứ nhất tại cố phồn trước mặt khó xử như vậy qua lần thứ nhất tham gia triển lãm ạ n i ì m không có chút nào kinh nghiệm sớm biết liền mặc một bộ khác dự bị y phục Học thì, Cố tỉ, ta giúp ngươi. y hệ phục này học t ỷ thế nào cảm giác số đo không quá thích hợp người hắn không chế con mắt của mình không l o m nhìn dùng tay nắm cái kia mang theo t i ể u y làm nhiệt độ cơ thể khóa kéo bởi vì khóa kéo không cẩn thận liền sẽ t ệ c lại vì kéo lên khóa kéo hắn đem cổ phục trang trí hướng bên cạnh c h u y ể n là ta số đo chỉ là hình như quần áo cửa hàng số đo còn hơi nhỏ t i ể u y làm ngăn lại cố phồng tay gập gần nói cái kia khóa kéo kéo không lên coi như xong ta vẫn là đi đổi dự bị cổ phục đi vì ứng đối đột phát tình huống nàng đặc biệt chuẩn bị dự bị phương án chẳng lẽ học t h thật là thỏ cố phồn âm thanh cũng mang theo bất khả tư nghị ân cái gì đó ngươi đầu này cả ngày đều ở suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao chỉ là y phục không vừa vặn mà thôi tiểu y ỉa lam nói xong không khỏi bật cười chẳng lẽ nàng ở trong mắt cố phồn rất giống thỏ đó có phải hay không đại biểu nàng lần thứ nhất ra triển lãm hạ niềm rất thành công rất h o à n nguyên có lẽ cho cố phồn lưu lại cũng không t ệ lắm ấn tượng đi cái kia học tỷ như thế nào không có cùng thương gia trả hàng a cố phồn nói sang chuyện khác hắn luôn cảm thấy kiểu y ỉa lam bởi vì tại cổ phương diện không hiểu nhiều cho nên đụng phải vô lương thương gia bởi vì tối hôm qua mới nhận đến thời gian không còn kịp rồi số đo quả thật có chút nhỏ hơn nữa cái này cổ phục rất khó xuyên tiểu y nghỉa lam không có nói thẳng nàng c h ớ mong cái này triển lam ạ nỉm i rất lâu rồi còn hẹn cố phồn cùng một chỗ đương nhiên không thể bởi vì y phục số đo không thích hợp liền hủy bỏ cái kỹ học tỷ y phục này là ở nơi nào mua cố phồn mơ hồ suy đoán cái gì nhưng lại không quá xác định là yêu yêu mua tiểu y nghỉa lam nói a nàng mua cho ngươi cố phồn nhớ tới đại học thời kỳ tiểu y n g h ỉ lam có cái rất có quan hệ tốt k h u y mật tiêu lý cư ái thành tích ưu tú vẫn là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân thường xuyên đập kịch quay phim bị vô số khán giả gọi là quốc dân nữ nhi người này không có gì mắc bệnh chính là có một chút nổi danh yêu lai xe ta lần đầu tiên tới triển lam an nỉm không biết ra cái gì nhân vật cũng không quá biết chọn lửa cổ phục cho nên liền phát thông tin hỏi nàng sau đó nàng liền nói sẽ giúp ta mua chờ ta tối hôm qua nhận đến nàng gửi đến y phục phát hiện có chút kỳ quái cũng không kịp tiểu y h lam là nghĩ đến lần thứ nhất ra cổ nếu như sự cố liên tiếp phát sinh lời nói thực tế không quá tốt cho nên liền cơ hồ là kiên trì nhẫn nhịm có chút xiết cảm giác mặc vào cố phồn có chút rợ khóc rợ cười không nghĩ tới kiểu y hiền lam thế mà lại tin tưởng lý cư hai cái kiên lão tài xế lời nói n g a khí huyện chuyển báo cho kiểu y hiền lam chính là nàng cho ngươi bộ quần áo này cá nhân ta cho rằng có thể đại khái không phải cổ phục hắn giờ phút này nghĩ đến kiểu y hiền lam đứng ở trước mặt hắn mặc y phục càng không cách nào nhìn thẳng kiểu y hiền lam nàng có lẽ sẽ không lừa gạt ta đi ta so sánh qua an nỉm rõ ràng rất h o à n nguyên mai nếu như đây không phải là cổ phục là cái gì kiểu y hiền lam mảy may không có phản ứng kiểu cố phồn trong lời nói ám thị tựa hồ căn bản không có hướng cái hướng tiên nghĩ cố phồn khó tạ tại r ằ n g lấy điện thoại ra mua sắm phần mềm tùy tiện lục soát cái từ mấu chốt đưa cho kiểu y hiền lam kiểu y hiền lam tiếp nhận điện thoại đông đảo từ ngữ đập vào mí mắt kiểu y hiền lam trực tiếp cả một cái cây ngay ngơi dại chương bốn mươi b ố lý cư ái chương bốn mươi b ố lý cư ái cố phồn yên lặng lấy đi điện thoại đóng lại mua sắm bình đái ta thật không biết đây là kiểu y hiền lam giờ phút này nện chết lý cư ái tâm đều có không sao học tỉ tối thiểu bộ quần áo này nhìn từ ngoài người khác rất khó coi tính ra chỉ bất quá ngơi mặc không thoải mái vẫn là phải xử lý một chút tương đối tốt ta cố phồn đề nghị dù sao t i ể u y y lam tắm xong không có mặc khách sạn áo tròn t ắ m hắn có thể nghĩ tới chỉ có một khả năng t i ể u y lam còn muốn chụp ảnh hơn nữa khách sạn này trang hoàng sát thực rất ra mảnh t i ể u y lam có chút có c ấ p ta không biết nên xử lý như thế nào có thể đem dây lưng cắt đi lưu một đoạn chiều dài đem vật phẩm trang sức cột vào trên quần áo có lẽ sẽ không ảnh hưởng chụp ảnh hiệu quả cố phồn nói cái kia tốt ta t i ể u y lam cảm thấy cố p h ồ phương án có thể được trở lại phòng tám một lát sau đem dây lưng đưa cho cố phồn cố p h ồ đang muốn ước lượng một cái dây lưng lưu bao dài、Chờ. c h ờ một chút t i ể u Y t l a m đột nhiên đoạt lấy đầu kia dây lưng nói nơi này không có kéo a ta đi hỏi một chút khách sạn nhân viên công tác cố phồn thức thời ra khỏi phòng tại hành lang tỉnh táo một lát thấy được hai cái bóng đèn tại cửa ra vào một bên một cái trông coi như môn thần một người trong đó gặp cố phồn đầu đ ầ y mồ hôi bộ dáng thấp giọng hỏi thăm thiếu ra ngại như thế nào nhanh như vậy liền đi ra người nào nhanh cố phồn tức giận đến phản bác ta là đến để hai n g ư ờ i đi muôn cái kéo như thế nào còn dùng tới kéo nhanh đi vân đình hoa phủ ta trở về rồi lạc h i n h vừa về đến liền thấy lăng sương hàn cùng thẩm huyền an trong phòng khách một cái luyện đàn guitar một cái luyện hình thể rất có một loại nước giếng không phạm nước sông cảm giác làm sao lại các ngươi hai cái những người khác đâu nàng hỏi đều tại nghỉ trưa lăng sương hàn thản n h i ê nói n cũng đúng dù sao khó được thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ gần nhất đặc biệt chăm chỉ lăng sương hàn cùng thẩm huyền an bên ngoài đều đem cái này thời gian chân quý dùng để đi ngủ ta hôm nay đi triển lãm ạ nìm đập rất nhiều bức ảnh lăng lăng huyền an hai người các ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi a đồng thời đi nhìn xem lạc huỳnh đề nghị đều biết rõ lạc huỳnh là chụp ảnh kẻ yêu thích gặp lăng sương hàn không tại luyện hình thể ngồi tại trên ghế s o f a nghỉ ngơi thẩm huyễn ăn cũng không luyện đàn guitar ngồi tại lạc huỳnh bên cạnh các người đ o á n ta hôm nay nhìn thấy người nào lạc huỳnh đem cái t i a một lớn sấp rửa sạch bức ảnh mở ra đặt ở trên bàn trà lăng sương hàn cùng thẩm huyễn ăn ánh mắt gần như đồng thời từ một đống trong tấm ảnh phát hiện ngộ nhập màn ảnh cố phồn cố phồn thẩm huyễn ăn một nháy mắt ngồi ngay ngắn cầm lấy bức ảnh trong mắt không giấu được yêu thích những ngày này bề bụn nhiều việc cùng lăng vào trong ừ cái này thỏ nữ lang đập x o n g chiếu liền mang theo cố phồn tiến triển l ã m ạ nhiệm vụ cận chủ đề khách sạn lạc huynh nói xong một bên kế hoạch nói chờ tâm tâm tình ngủ ta muốn để nàng cho ta não bổ ra bọn hắn vào giờ phút này tiến hành đến cái nào c h í n h tự nàng đắm chìm tại hiếu kỳ bên trong hậu chi hậu giác phát hiện l a n g x ư ơ n g hàn cùng thẩm h u y n a n hai người quanh thân tản ra khí tức âm u lạc huynh nuốt nước miếng các ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy nha cái này thỏ nữ lang là ai a thẩm huynh n lại cầm lấy mấy tấm kiểu y y là bức ảnh cẩn thận tường tận xem xét không thể không thừa nhận s á c thực có mấy phần tư sắc giống như là có thể đem cái nào đó đ ồ ngốc lửa gạt ở bộ dáng ta nghe đến cố phồn gọi nàng học tỷ hẳn là cùng một cái đại học đồng học ca lạc minh suy đoán đồng học cùng đi khách sạn hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì cự tuyệt liền trực tiếp đi tuyệt đối là thích ca cái này xem xét chính là hắn đồ ăn thẩm viên ăn trong lòng suy nghĩ chưa xót lộ rõ trên mặt không tự giác đem bức ảnh một góc đều nằm nhữ những ngày này nàng chỉ nghĩ đến quấn vào trong lăng xương hàn kết quả người nào đó bên kia đều bốc cháy thật là tốt nhìn lăng xương hàn cũng nhìn xem bức ảnh thật lâu lại vẹn vẹn đánh giá một câu sau đó cầm một tấm trong đó nói với lạc huỳnh a huỳnh tấm này đưa ta đi cái kia một tấm vừa vặn chính là cố phồn ngộ nhập màn ảnh tấm kia hả người muốn cái này làm gì lạc huỳnh nghĩ hoặc lang x ư ơ n g hàn sắc mặt như thường trên tấm ảnh có người ta muốn thả tiến chúng ta eo bung ô ảnh bên trong còn không đợi lạc huỳnh trả lời nàng liền đem bức ảnh nhét vào túi á o trên đi lên lầu thật là kỳ quái tấm hình kia ta rõ ràng che mặt lạc huỳnh gãi gãi đầu tiếp tục sửa sang lấy bức ảnh chọn lựa ra hoàn mỹ nhất mấy tấm lẩm bẩm nói lần sau gặp lại đến bọn hắn phải cái tò ký mới được thẩm h u y ế n an nhìn xem trên lầu làng xương hàn gian phòng phương hướng như có điều suy nghĩ trầm mặc không nói chết thiệt nàng vừa rồi có lẽ cướp đi tấm kia có cố phồn bức ảnh mới đúng chứ a nỉm chủ đề khách sạn chờ bóng đèn hướng nhân viên công tác muốn tới kéo về sau cố phồn mới một lần nữa trở lại trong phòng t i ể u y y ể i lam tựa hồ đi dạo triển lam a nỉm đi dạo hơi một chút dựa vào trên g h ế sofa nhắm mắt lại hình như ngủ rồi cũng là cố phồn nghe nói t i ể u y yển lam hiện nay tại một nhà thiết kế thời trang công ty rất có tiền cảnh hơn nữa còn làm đến tổng giám vị trí chắc hẳn bình thường ngày làm việc bận tối mày tối mặt khó được nghỉ ngơi còn tới triển lam a nhất định rất mệt mỏi cố phồn nhẹ nhàng dùng dây lưng nhẹ nhàng vây quanh tiểu y thể lam e o t ước lượng muốn trở lại chiều dài động tác cẩn thận từng ly từng tí liền hô hấp đều tận khả năng chầm dần biết đại khái chiều dài về sau cố phồn dùng kéo cắt xong dư thừa dây lưng tránh cho thắt nút phía sau lộ ra sau lưng cồng kềnh ắ n lại đem dây lưng cắt đến h ẹ p chút làm xong những n à y hắn nhìn xem trên ghế s o f a ngủ t i ể u y thể lam do dự mãi vẫn là không lưng đem người ôm lấy đi vào phòng ngủ phòng khách đến phòng ngủ cước t r n h không xa nhưng hắn đã cảm giác được học tỳ thay đổi nhẹ mặc dù đây cũng là hắn lần thứ nhất ôm lấy học tỉ, nhưng cùng hắn khắc vào trong đầu thân ảnh làm so sánh học tỷ thắt lưng càng thêm g ầ y tay của hắn thậm chí có thể m ò lấy yếu kém dưới da thị t xương cốt liền học tỷ cánh tay cũng tinh tế rất nhiều suốt ngoại đoạn kia thời gian học tỷ quả nhiên rất vất vả cố phồn đem tiểu y hiển lam đặt lên giường có lẽ là bởi vì đi bộ lúc sắp này tiểu y hiển lam ngủ đến vừa nông rất nhanh liền mở mắt ừ m tiểu y hiển lam còn buồn ngủ vô ý thức phát ra một tiếng cố phồn chưa từng nghe qua ưng nguyên lai nữ hải tử tình ngủ phía sau sẽ anh anh anh là thật cố phồn giống phát hiện đại l u ậ mới ánh mắt tò mò nhìn tiểu y h i lam mảy may quên đây là tại bao quên nhiêu khoảng là tại chương á c khí bốn mươi lăm đột phát tình hình chương bốn mươi lăm đột phát tình hình cố phồn cả người rơi vào hắc cám bên trong không khí đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh song đời quả thực là tận thế cấp bậc đột phát tình hình cố phồn cấp tốc đứng dậy thính hai giống như là quen co cấp đứng ở một bên học t ỷ thật xin lỗi hắn cảm giác đỉnh đầu thiên lại sập nhân loại như thế nào vụng về như hắn loại này sự tình thật có thể xin lỗi sao nhưng mà kiểu Y nghỉa lam chỉ là bình tĩnh đi đến cố phồn trước mặt ánh mắt giống như là phát hiện cái gì lo lắng mở miệng cái kia ngươi đánh ta một cái tốt cố phồn chủ động phát ra cầu ngược mời kiểu ý n lam lại là dùng ngón tay chỉ cố phồn trong n i n ữ khí lo lắng có thể là cái múi của ngươi không có chuyện gì sao ưng cố phồn cái này mới giơ tay lên sờ lên cái mũi của mình là ư ớ t ấm áp xúc cảm hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay lòng bàn tay bất ngờ dính lấy sáng do huyết dịch không phải chứ ánh mắt tùy theo mơ hồ một loại linh cảm không lành xông lên cố phồn trong lòng còn chưa kịp chỉnh lý dung nhan d á n g vẻ thậm chí lời nói đều không thể bàn giao một câu đông cố phồn hai mắt vừa t r ợ n trắng thẳng tắp đảo hướng mặt đất tắt máy tiểu y h i ệ l à m tay mắt lanh lẹ giúp đỡ một cái thế cho nên cố phồn không có ngã thành đống đốc cố phồn nàng có chút không biết làm sao đưa tay thăm dò cố phồn hơi thở còn có khí nhưng kiểu ý h i lam còn là lần đầu tiên gặp cố phồn dạng này đột nhiên té xịu nghĩ lầm cố phồn có cái gì ẩn t ậ n nàng bối rối phía dưới một bên đẻ xuống cố phồn người bên trong một bên trực tiếp bấm một trăm hai mươi rất nhanh xe cứu thương tiếng còi cảnh sát hướng về hội triển trung tâm cách đó không xa chủ đề khách sạn lái tới bên ngoài còn tại đi dạo triển lãm ạ nỉm có d ẽ bọn họ nhìn thấy xe cứu thương d ừ n g ở khách sạn dưới lầu tò mò tại khách sạn phụ cận với xem cấp cứu nhân viên lên lầu không bao lâu liền dùng cáng cứu thương đem ăn tường cố phồn nhất xuống người này chuyện gì xảy ra đổ vào khách sạn hắn cái mũi hình như chả chẳng lẽ là hưng phân quá mức mất mặt như vậy nhanh đập xuống đến trạm v ắ n tối long đô bệnh viện thành phố chỉ là ngất máu sau khi tỉnh lại liền có thể ra viện bác sĩ đứng tại cố phồn giường bệnh một bên trong tay liếc nhìn cố phồn kiểm tra báo cáo ngài xác định sao vậy h ắ n vì sao lại đột nhiên chảy máu m ũ i thật không có vấn đề khác tiểu y h ệ n l a m nhìn xem trên giường mê man cố phồn trong lòng vẫn như cũ bất an căn cứ người bệnh té xịu tình hình trước mắt cùng một hệ liệt kiểm tra suy đoán có thể xác định là ngất máu bác sĩ đẩy một cái tính mắt giải thích nói đột nhiên chảy máu núi có thể cân nhắc là quá mức khô khăn hoặc là nhìn thấy cái gì dẫn đến nhịp tim cùng tốc độ máu chạy tăng nhanh mạch máu chịu áp quá cao d ạ n nước mà chảy máu m ú i cái sau s á t x u ấ t rất nhỏ nhưng không đại biểu là không tiểu y n g lam cái này mới nhớ tới vừa rồi ngoài ý mớn chẳng lẽ là vì cái này không thể nào sẽ không như thế ngây thơ đi h ắ n vì sao lại ngất máu có biện pháp điều trị sao tiểu y n g lam nghiêm túc hỏi thăm đây là một loại đặc thù tình cảnh bên trong tinh thần chứng lại bởi vì hoảng hốt phản xạ dẫn đến đại não cung cấp ổ xỉ không đủ người bệnh có thể từng nhìn qua tương đối máu tanh tràn diện sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý mắc đỡ tờ s giờ ngất chỉ là thân thể bản thân bảo vệ cơ chế phương án trị liệu có thoát mẫn điều trị xung kích liệu pháp nhận biết điều trị hoặc thuốc điều trị bác sĩ nói xong lật xem văn kiện trong tay kẹp ta xem qua người bệnh c a bệnh hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ tới làm kiểm tra sau đó mở tương quan thuốc có lẽ một mực tại phục d ụ n g dù sao đột nhiên ngừng thuốc là sẽ có cai phản ứng ngay vậy t i ể u y h i lam trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc nàng thế mà chưa hề phát hiện cố phồn dùng lâu dài những thuốc này cố phồn đến cùng vì sao lại mắc bệnh say máu nguyên lai、like、cho tới nay cố phồn trầm mặc nhắc gan vậy mà là vì một mực tại tiếp nhận khó có thể chịu đựng khổ sao ta đã biết cảm ơn bác sĩ tiểu Y n g h ỉ lam lấy lại tinh thần dùng đặc biệt đau lòng ánh mắt nhìn trên giường bệnh cố phồn đúng rồi bác sĩ hít mắt tay chọc chọc cố phồn kiểm tra báo cáo phía sau vài trang nhắc nhở người bệnh còn có chút nội tiết mất cân đối về nhà sau đó chú ý điều dưỡng a nội tiết mất cân đối tiểu Y n g h ỉ lam ngữ khí càng thêm lo lắng làm sao sẽ dặn này nguyên nhân gì đưa đến bên cạnh bác sĩ nam sắc mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ nói hắn tình huống này tâm lý nhân tố là phương diện chủ yếu thứ nhỉ t r ê nhưng s i n lý c mà u ố n chú thích h làm nàng lật xem danh bạn lại phát hiện thuần một sắc viết tắt chữ cái ghi chú chỉ có một cái tinh đánh dấu ghim trên đầu ghi chú là bốn mục lão hổ nàng chỉ có thể thử bấm điện thoại điện thoại không có vang vài giây đồng hồ liền bị kết nối đầu kia t h u y ể n đến dễ nghe thiếu nữ âm v y như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta nha nghĩ tới ta à nha thân mật sưng hô cùng ngọt ngào n g ư ỡ khí một nháy mắt để kiểu y ỉa lam đại nào trở nên t r ố n g không uy u i nghe đến điện thoại đầu này nửa ngày không co âm thanh một h i ể u h i ể u còn tưởng rằng tín hiệu không tốt kêu hai tiếng kiểu y ỉa lam cái này mới lấy lại tinh thần thanh âm bên trong mang theo chua sót hắn tại bệnh viện điện thoại c ú t m á y không bao lâu cửa phòng bệnh bị đ ẩ y ra một kiểu yểu còn mặc trang phục chính thức hiển nhiên là từ tăng ca trên cương vị chạy tới bác sĩ nói hắn mất máu còn có chút nội tiết mất cân đối kiểu y, y lam nói gặp cố phồn ngủ ngon một kiểu i ể u mới nhìn hướng tiểu y nghỉa lam dù sao vô số lần nhìn thấy qua bức ảnh một cái liền nhận ra ta đã biết cảm ơn ngươi đem hắn đưa tới bệnh viện tiếp xuống ta sẽ bồi tiếp hắn một kiểu i ể u nói xong đem một cái chưa tiền mặt phong thư nhét vào kiểu y nghỉa lam túi áo trên đây là ngươi giúp hắn giao nộp phí không tiễn tiểu y nghỉa lam cho dù muốn hỏi cái gì cũng cuối cùng không hỏi ra miệng cuối cùng liếc nhìn cố phồn về sau liền rời đi bệnh viện trạm vào tối vân đình hoa phủ d một em m mấy người s á c theo nhạc khí trở lại về sau mệt mỏi ở phòng khách nằm thành một mạnh lạc h u n h ngồi tại cửa sổ sắt đất một bên trên ghế mây nhìn hướng mười một tòa nhà phương hướng thì thảo kỳ quái cố phồn thế mà còn không có trở về chị ánh tâm cũng liếc nhìn sắt vách phương hướng lúc này mười một tòa nhà chính đen đèn hiển nhiên không có người có lẽ a hắn hiện tại cũng giống như chúng ta mệt mỏi đây nghe qua lạc h u n h bắt quái về sau nàng có ý r i ê nói g n ngày tốt cảnh đẹp thỏ nữ lang làm bạn a chán ghét đột nhiên một bên đường dục lẩm bẩm giống như lẩm bẩm một tiếng làm sao vậy ngu xanh hỏi dù sao có thể để cho đường dục không cao hứng cũng chỉ có khó ăn đồ ăn cùng đến chậm đồ ăn a không không chương ó gì. bốn mươi sáu một lá cô phạm chương bốn mươi sáu một lá cô phạm trạch nam nhật ký cái kêu kêu cô phạm màn g ạ gà hắn thế mà cũng sẽ quỵt canh sao chị ánh tâm cũng nhìn qua bản kêu màn g ạ tuy nói nàng rất thích sắc sắc nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xem chút thuần yêu hóa giải một chút kịch liệt tim đập hơn nữa trạch nam nhật ký loại này thành xuân yêu đương màn gà thụ chúng rất rộng nàng cũng coi là tràn đầy phấn một trong Mản cũng là người, gạ nói, nói, cả là q u theo n ta thấy cô phạm không giống như là người háo sắc hắn dưới ngoài bút một ngọn cây cọn cọt đều rất tinh khiết mỗi một cái nhân vật cũng giống là chân thật tồn tại như thế lật ra hắn mãn gạ liền sẽ để người cảm thấy như một xuân phong ngu xanh nói xong hồi tưởng lại trạch nam nhật ký một bên trong ban đầu cô phàm dưới ngòi bút mỗi một cái phân kính có lẽ bản thân hắn liền cùng mạn gạ nam chính là cái yên tĩnh nhìn như cô độc nhưng cũng hưởng thụ cô độc nội tâm có đặc biệt đặc sắc rộng lớn phong cảnh lại không giỏi ngôn từ người tựa như một l á cô phàm vô luận là dân g tố song lớn hắn đều kiên thủ thuộc về mình cái kia vùng trời ngây ngâu ngây thơ cao trung giáo viên thấm mến khổ bên trong mang ngọt mỗi một cái phân kính đều xử lý đến cực kỳ tinh tế nàng mỗi một lần lật ra cô phàm mã gạ đều cảm thấy như một xuân phòng giống một vị quen biết đã lâu lão bằng hữu từ sách mạn gã bên trong đưa ra một cái tay m ờ i nàng nhìn xem chính mình cái kia không giống nội tâm thế giới khó được nghe đến ngươi đối người có như thế cao đánh giá ngồi tại nơi hẻo lánh lăng xương hàn nhịn không được chen lời lời nói bình thường đối với mấy cái này không có hứng thú nàng nghe ngu x a n h hình dung ngược lại là đột nhiên có chút hiếu kỳ cái kia danh tự rất giống có lẽ chỉ là trùng hợp a lạc minh nói xong lại lần nữa hỏi hướng ngu x a n h ngu tỉ tỉ cái kia cố phồn đâu ngươi như thế nào đánh giá hắn nghe vậy ngu sanh lại không tự giác nợ nụ cười cách đó không xa thẩm v i ệ n ăn cũng kìm lòng không được vểnh thai ngay lấy tựa hồ chỉ cần là cố phồn tương quan sự tỉnh đều có thể gây nên chú ý của nàng cố phồn a ngu xanh suy nghĩ một chút cười nói có một chút đáng yêu bệnh viện thành phố cố phồn lúc tỉnh lại trong phòng bệnh là tia sáng dịu dịu một i ể u h i ể u ngồi tại giường bệnh một bên một tay chống đỡ tóc đ ó c buồn ngủ bộ dạng t hắn ngồi dậy t ự a n h ư lên máy liệt lại có chút đầu vóc quay cuồng cố thiếu da cuối cùng cam lòng tỉnh một yểu hiệu rủi rủi con mắt dội lưng một cái hoạt động bả vai ngươi tại sao lại ở chỗ này cố phồn vuốt vớt đầu hai mắt mầm cửa cùng ra vào bảo tiêu nói ngươi một ử đi kiểu hiểu sạn, ế lấy ra cố phồn áo khoác xoay người lúc không dễ phát hiện mà hít một tiếng nhanh lên mặc quần áo về nhà nhà làm tốt ra viện cố phồn ngồi một kiểu hiểu xe hai người trở về vân đình hóa phủ cố phồn mất hồn mất vỉa đi tiến phòng khách trên đường đi cho tới bây giờ hắn còn đang suy nghĩ kiểu y hề lam nguyên bản còn có cả đêm ở chung thời gian tất cả đều bị hắn làm hỏng học tỷ sẽ không như vậy chán ghét hắn a hoặc là ghét bỏ ăn chút táo đỏ bồi bổ máu đi một h i ể u hiệu tẩy một đĩa nhỏ làm táo đỏ đặt ở trên bàn trà âm dương quay khí cực kỳ khó chịu nói ta tối nay tiếp vào điện thoại liền bình lên ban đi tìm ngươi kết quả ngươi đ ầ y trong đầu đều là kiểu y hề lam cố phồn lấy lại tinh thần chọc g i nói ta chỗ nào nói ta đang muốn học tỷ đều viết tại chồng con mắt ngươi một hiệu hiệu ngồi tại cố phồn bên cạnh một cánh tay dựng vào cố phồn b ả vai cười nói đừng luôn là đánh giá thấp ta đối ngươi cái này hảo trưởng t ự h i ể u rõ trình độ nha cố phồn ánh mắt ghép bỏ ngoài miệng vẫn là chân thành nói cảm ơn ngươi tới đón ta a bất quá trốn việc loại này sự tình cũng quá đông ố c nếu bệ bộn nhiều việc như thế nào không cứ gọi điện thoại cho ta người trong nhà đâu ngươi cũng không phải là không có bọn hắn điện thoại bởi vì ta có thể vì ngươi trốn v i ệ c a một hiệu hiệu không có bất kỳ cái gì suy nghĩ liền bột miệng nói ra hô hấp chạm nhau khoảng cách ánh mắt bất quá vài giây đồng hồ liền tốt giống như lý không rõ tuyến đo một kiểu hiểu rời đi ánh mắt nói sang chuyện khác ngươi tại bệnh viện ngủ thời điểm ta đặc biệt lại đi tìm bác sĩ nhân ra nói ngươi không những ngất máu còn trong bài tiết mất cân đối hoa ngươi biết ta lúc ấy khiếp sợ đến mức nào sao dù sao nàng cùng cố phồn ở cùng một chỗ ngày đầu tiên bắt đầu liền tại đốc xúc âm p h ụ làm việc và nghỉ ngơi cố phồn điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thứ nhì chính là để cố phồn cho nàng làm đ i ể m tâm chính là vì để cố phồn dưỡng thành dậy sớm thói quen tốt nội tiết mất cân đối ta cố phồn có chút khó có thể tin giả dối đi một kiểu hiểu nhớ tới cái kêu bác sĩ lời nói đồng dạng dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cố phồn bác sĩ nói ngươi một mực cảm xúc thấp mị một nguyên nhân thứ nhì còn thời gian dài như cái hòa thượng đồng dạng phật hệ ba cố phồn mở to hai mắt nhìn lập tức giống như là bị nói trúng chiến thuật tính uống một hớp nước một h i ể u h i ể u mắt liếc tiểu cố phồn sau đó một mặt lo lắng mà hỏi thăm nơi này không có người ngoài ngươi cho ta nói thực ra khúc khúc cố phồn sặc một ngụm một h i ể u h i ể u ngươi sở lấy lương tâm nói ta cái này nhảy n h ó t tưng bừng bộ dạng giống như là không được sao chạm đến nam nhân tôn nghiêm cố phồn p h n khởi phản bác một yểu yểu thật đúng là sờ soạn một cái lương tâm mặc dù cách có chút nặng nề muốn ta nói à chỉ xem ngươi cái này khuôn mặt giống như là sẽ bị nữ sinh khi dễ nàng nói cố phồn không thể nhịn được nữa kích động nói ta trịnh trọng nói cho ngươi à ta một điểm ma bệnh đều không có ta vô cùng khỏe mạnh vô cùng ok cái k h ư a bác sĩ ta thừa nhận hắn rất xứng trước nhưng hắn lo lắng là nhiều dư có đúng không vậy ta cũng rất trịnh trọng xin hỏi ngươi lần trước là lúc nào đâu một hiệu hiệu thẳng tắp nhìn chằm chằm cố phồn lần trước cố phồn nhớ tới gặp phải j một m đêm hôm đó hắn mua xong những vật kia phía sau trở về đêm đó liền nhìn động tác đại kịch cảm thấy không có ý gì liền ngủ một lần kia hình như chính là lần trước ta ta không nhớ rõ hắn có chút t r ộ t dại tránh đi một kiểu hiệu dò xét ánh mắt l à đã không nhớ gì cả một kiểu hiệu giống như là cố phồn con run trong bụng chỉ cần nhìn xem cố phồn con mắt liền đã rõ ràng đối phương đang suy nghĩ cái gì không phải ai sẽ đem loại này sự tình nhớ tới rõ ràng như vậy à cố phồn còn tại rào biện túi đầu không dám nhìn một kiểu hiệu con mắt đừng nghĩ gà ta người cái tên này vẫn là như cũ từ năm tuổi sau đó cũng không cùng người khác đối mặt tổng túi đầu tất cả mọi người không nhìn thấy ánh mắt của ngươi cho nên bọn hắn cũng đọc không hiểu ánh mắt của ngươi nhưng ta có thể một hiểu hiểu nói xong ánh mắt dừng lại tại trên người cố phồn bình thản nói bởi vì ta một mực đều là sẽ không lưng nhìn ánh mắt ngươi người nàng nói xong đưa tay phải ra nắm chặt cố phồn tay khi còn bé làm cố phồn gặp phải không vui sự tình túi thấp đầu chính mình một mình lúc nàng hiểu gì cũng sẽ không chút do dự đuổi theo nàng muốn biết cố phồn tâm sự vô luận tốt xấu cũng muốn dốc hết tất cả để cố phồn mở ra nội tâm không muốn chấp nhất tại những cái kia không tốt sự tình cho nên mỗi khi cố phồn tịch mịch túi đầu nàng đều sẽ ngồi s ổ n người xuống đi nhìn cố phồn mặt dùng ngây thơ lời n h ả m chán để cố phồn tâm tình thay đổi tốt cố phồn ra ra từng theo nàng nói tại sự kiện kia về sau có rất ít người có thể để cho cố phồn bắt đầu vui vẻ mà nàng là cái thứ nhất hiện tại nàng cũng muốn làm duy nhất một cái chương 4 ố n m ư y ệ t canh một ngày cô phạm chương 4 ố n m ư y ệ t canh một ngày cô phạm nam cố phồn thần sắc khẽ giật mình vô ý thức muốn đứng dậy lại bị một yểu yểu để lại hai người mặt đối mặt một yểu yểu có chút túi đầu nhìn xem cố phồn là vì ta người mới sẽ như vậy sao một i ể u hiệu tay trái vớt cố phồn gò má không phải cố phồn bắt lấy một i ể u hiệu cổ tay giải thích nói ta chỉ là mỗi khi tại cần tưởng tượng thấy người nào bộ dạng tới lấy lòng chính mình thời điểm đều sẽ nhớ tới mạn gà antifans luân luận thật giống như nếu như ta thật làm như vậy liền thành bọn hắn trong miệng sẽ chỉ họa vô số nhân vật nữ ảo tưởng mạn gà thực tế lại không có chút nào kinh nghiệm điều ti mậu nam cố phồn một hơi nói ra trong lòng không nhanh ngữ khí vải ẻ không phải như thế ta mặc gà không phải bọn hắn nói như vậy đúng vậy tại hàng ngàn hàng vạn gà bình luận cùng trong màn đạn ác ý văn tự cũng không phải số í đây đối với hắn loại này luôn là bản thân hoài nghi tâm lý mẫn cảm lại yếu ớt người mà nói không thể nghi ngờ là khó mà xem nhẹ tại loại này cả ngày lẫn đêm áp lực hắn rất sợ mất đi bản thân rất sợ rốt cuộc họa không xuất từ mình trong lòng không tì vết thanh xuân rất sợ quên sơ tâm ngươi luôn lại như vậy ngoài dự liệu m ẫ n cảm một yểu hiểu, hiểu nói xong tới gần cố phồn bên h a i nói khẽ không chỉ là tâm nàng biết cố phồn vì cái gì thích họa m à n gạ bởi vì cố phồn cùng n à n g nói tại mạn gạ bên trong có thể đem muốn nói lại nói không ra lời nói toàn bộ đều biểu đạt ra tới so với là yêu thích mạn gạ càng giống là cố phồn một loại tâm hồn cứu rỗi nàng a m Cố p h nói g xong cuối cùng không có tới gần cái tia gần trong gang tấc môi chỉ là dùng tay vô vỗ bờ môi tia vươn vào sờ lên cố phồn trong hàm ra một viên là nơi này đi ta nhớ kỹ ngươi khi còn bé chạy quá nhanh đem viên này giang rất bể thông suốt cái cửa ra vào ngươi khóc lóc nói chính mình biến đến dạng nước mắt nước mũi cùng một chỗ chạy ta không mang giấy liền dùng tay cho ngươi lau tay đều bị ngươi làm bẩn còn muốn an ủi ngươi nói với ngươi răng còn có thể cứu có thể chăm răng giống mới đ ồ n g dạng sau đó ngươi cuối cùng không khóc một bên nước nở một bên hỏi ta là thật sao ta nói ta sẽ không lừa ngươi kết quả ngươi vô cùng cao hứng về nhà ăn cơm gằm thơm nào g ngã sừng lớn dắt băng một tiếng ngươi viên này răng cuối cùng không có chịu tới chăm răng chỉ còn lại một nữa nô、no. cố phồn an tinh ngay lấy tựa hồ thích đứng rất nhiều Cầm c một hiểu hiểu h sở í nhìn m h răng cái thấy a kia, y cũng n ớ tới năm đó c h ngoan ư ơ i lúc c h í h m ì ngoan h ném rơi cạn khóc đến bã, nát cố phồn cuối cùng lộ ra an tâm thần sắc vươn ngủ đón tại bệnh viện không làm xong hậu một h i ể u h i ể u cũng đem cố phồn đẩy ngã tại trên ghế sofa lôi cái tấm thảm cho cố phồn che lên nhìn xem cố phồn ngủ nhan nàng đóng đèn phòng khách lên lầu trở lại gian phòng của mình g ò má nhiệt độ chưa tản nàng dùng nước lạnh rửa mặt nhìn xem trong gương chính mình nhìn chằm chằm trong hốc mắt một màn kia hồng nàng đưa tay chạm đến mặt kính con mắt của mình trên tay lưu lại nước theo đầu ngón tay lan tràn đến trên mặt kính thẳng đứng t r ư t xuống giống nước mắt vì cái gì đến cùng vì cái gì đây một h i ể u h i ể u rõ ràng cái này đường là chính người tuyển chọn bốn ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn k h ó được ngủ cái cực kỳ thoải mái dễ chịu rất thẳng hắn buồn ngủ mông lung ở giữa ruỗi lưng một cái xoay người đông a thật là đau cố phồn luốt u ố t chán lúc này mới phát hiện chính mình ngủ ở trên ghế sofa đều do cái này ghế sofa không đủ lớn thật sự là nên hay hắn nghĩ như vậy ngồi tại trên ghế sofa uống một hớt nước chính hồi tưởng đến chính mình là thế nào ngủ ở trên ghế sofa liền thấy trên bàn trả lời ghi chép l à quen thuộc gấu nhỏ giấy ghi chép to siêu cấp t ê dại phồn cố phồn chuyện tối ngày hôm qua không cần cảm ơn ai bảo ta là nghĩa p ụ của ngươi lâu đúng bữa sáng nhớ tới ăn thời tiết khô khan muốn nhiều uống nước ta đi làm à thiểm điện thiểm điện cái quỷ gì à? cố phồn không hiểu ra sao vừa muốn thả xuống lời ghi chép liền chú ý tới mình trên m u bàn tay nhiều hát sắc bút bi vết tích trên đó viết chính cố phồn đứng máy đại não phản ứng một cái sau đó chính mình đốt lên nước đỉnh đầu tựa như nóng hổi hắn bực tức đem giấy ghi chép kia tại trên mặt đất dùng sức đạp mấy phát cho hà giận hồn l o ạ n một h i ể u hiểu ngươi chờ đó cho ta Cách, điện thoại chấn động đột nhiên gọi điện thoại cho ta cố phồn kết nối đầu bên kia điện thoại chuyển đến có chút cưỡng chế táo bạo âm thanh cô p h ả m a cô p h ả m tối hôm qua giấy nghỉ phép nội dung ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút đâu hả giấy nghỉ phép cái gì giấy nghỉ phép cố phồn không hiểu ra sao hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình tối hôm qua không có đổi mới bên đầu điện thoại kia uy máy ngay sau đó mở miệng chính ngươi bật máy tính lên nhìn xem ngươi ngày hôm qua q u t canh một ngày lúc buổi tối phát cái giấy nghỉ phép ta xem một chút cố phồn lập tức kéo lấy có chút mềm mại chân trở về phòng bật máy tính lên hắn liền tra xét chính mình trạng thái. chương ô p ạ m hâm mộ, xin lỗi fans nửa các vị đ ờ n nghỉ n g g i mới h cho ớ tới đại quên i viết giấy nghỉ phép. Hôm nay xin a nay một nghỉ nghỉ ngày, nhìn phép. Hôm phép b i ế t n g à y m a i khôi phục đổi mới, mời mọi phục n g ư ờ i chờ m o n Chương g 48. là cô phạm chúng ta không cứu nổi chương 48. là cô phạm chúng ta không cứu nổi ba cố phồn n g â y dại t h â n tờ mở nửa đường nghỉ ngơi a cái này cùng công chúng trường hợp đem chim đi dạo khác nhau ở chỗ nào a huy n g ư nghe ta giải thích đây không phải là do ta viết tuyệt đối không phải cố phồn tính toán dùng chân thành lời nói vãn hồi h u manh yêu ngươi sẽ không muốn nói ngươi tối hôm qua thật đi hưởng thụ đi ngươi muốn nói đây thật ra là ngươi cô nàng viết vi m á n h ô nhu hỏi ngươi nếu là nghĩ như vậy cũng có thể trọng điểm không phải ta nghĩ như thế nào mà là fans hâm mộ nghĩ như thế nào chính ngươi nhìn xem bình luận đi ta vừa tới công ty muốn pha ly hàng hòa trả có việc phải chặn vi m á n h cúp điện thoại cố phồn đã đoán được cái này chuyện thất đức nhất định chính là một kiểu hiểu l à m liếc nhìn giấy nghỉ phép trạm thái hạ fans hâm mộ bình luận không có thiên lý điệu ty trạch nam đều phải ăn ta không tin tiểu tử ngươi ôm mỹ nhân về không có cầu không có trần tướng ngâm thừa nhận là khẩu h ạ i nửa đường nghỉ ngơi nói tỉ mỉ cái gì nửa đường cho nên cả một cái ban ngày y ê lặng ta tới đêm khuya mới có dành nghỉ ngơi một lát thật là bởi vì tại anh anh anh ta bạch nguyện quang nam thần không sạch sẽ, sẽ cô phạm nhanh thừa nhận n g ư ơ i đang chơi trừu tượng cô phạm ca ca vất vả mới vừa khen thưởng lễ vật n g ư ơ i cùng tẩu tẩu nhiều mua chút tốt bồi bổ đi chẳng lẽ cô phạm một mực không phải đ i ề u thi phá hỏng thằng hề đúng là chính ta bình luận số lượng từ tối hôm qua đến bây giờ thẳng tắp lên cao phát số lượng cũng nhiều đến bạo cố phồn không nhìn trực tiếp cho kẻ cầm đầu phát đi tin tức g i ả n đan nữ nhân ngươi hủy ta Giận. d d và g một lão hổ số di thủy ngàn vạn đức cố thị tử tôn ngươi báo cảnh đi bạo s á t một g i ả n đan vì sao dùng ta t à i khoản phát giấy nghỉ phép Giận. d d và g một lão hổ chẳng lẽ dùng ngươi tay phải bạo s á t hai g i ả n đan ngươi đến cùng có biết hay không ngươi cái này trạng thái tiện tay một phát uy lực a một lão hổ không biết nhưng ta biết ngươi bạo s á t ba g i ả n đan ta nghiêm túc ngươi xem một chút hiện tại trên mạng có bao nhiêu người nghị l u t ta một lão hổ gặp phải việc khó nhớ tới tim ta ta nhất định còn、Bốn. Cố phồn, ôm tháng giải mấy t người sau khi chuẩn bị xong ca khúc nhạc đệm tại trong thai nghe vang lên đường rụng hít sâu một hơi cầm lấy kẻn sổ nạ thổi đoạn đại khí du dương khúc nhạc dạo lăng sương hàn nghe cái vợt nghe đến rất chuẩn khúc nhạc dạo kết thúc về sau chủ bài hát hoàn mỹ dính liền lanh lạnh thanh tuyến căn chữ rõ ràng lại không sinh cứng rắn khí tức cũng ổn định đến rất khó nghe tính ra tí vết không khỏi để người ổn định lại tâm thần tinh tế phẩm vị chủ bài hát một đoạn kết thúc lạc h ì n h đón đoạn thứ hai ngô nông mềm r ộ n g ngọt ngào thanh tuyến lại nhẹ lại trì hoãn cực kỳ giống ôn nhu vùng sông nước bên trong trưởng thành nhà bên muộn muội trải qua vô số lần luyện tập cùng làm lại ngu sanh điệp khúc hy khang cùng với mấy người h ợ p sướng h ợ p tấu cuối cùng hoàn mị phối hợp một lần liên định cái này một bản giám chế lao sư cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười ta cùng hậu kỳ dặn dò vài câu các ngươi có thể thu công mấy người cuối cùng như chút được gánh nặng cầm nhạc khí đi ra phòng thu âm m ệ n chết cho tới chưa đều độ cao chuyên chú người đ Cái giờ này nở b thật phiền phức thẩm viên an không kiên nhẫn lầm bầm một câu đi nhanh một chút ta tuyên phát chụp ảnh chung đều rất nhanh sớm một chút kết thúc ta còn muốn sớm một chút nghỉ chưa đây nàng nói xong lôi kéo đi chậm rãi lạc huỳnh cùng đều dục mấy người rất nhanh tới tuyên phát văn phòng đẩy cửa ra một mảnh yên lặng bầu không khí nghiêm túc ngồi ở trong đó thôi nhiễm cũng đồng dạng giữa lông m à y cao lại nhiễm tỷ là tuyên phát xảy ra vấn đề sao lăng x ư ơ n g hàn đi lên trước túi thân liếc nhìn trên màn ảnh máy tính số liệu thống kê làm sao sẽ thấp như vậy không phải chứ cái này tuyên truyền cái tịch người a lạc huỳnh thò đầu đến xem mấy người còn lại cũng tụ tới tại mấy người còn phân tích đến cùng chỗ nào có vấn đề thời điểm thôi nhiễm nói thẳng các ngươi hai ngày này không có chú ý với bộ a liền tại tối hôm qua chúng ta eo u n mới nhiệt độ đột nhiên bị những người khác che lại、đi. còn tốt không tại cái này trong lúc mấu chốt lộ ra cuối năm muốn mở buổi hòa nhạc sự tình che lại đi không phải là zl a ngu xanh suy đoán mấy người còn lại cũng là đồng dạng suy đoán hiện nay cùng các nàng đối nghịch các nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có zl không lăng x ư ơ n g hàn tại mấy người suy đoán khe hở ngồi ở một bên mở ra h ở i bồ thần tình nghiêm túc đối mấy người nói là cô phạm chúng ta không cứu nổi n a m năm người cùng nhau lộ ra khó có thể tin biểu lộ thần đồng bộ đều lấy ra điện thoại của mình nhìn lấy bồ một nổi tiếng mạng gạ cả cô phạm đêm khuya phát động trạng thái công n h i n tú ân ái cây vạn t u ế ra hoa họ tỉnh trường tay ra đời hai trạch nam nhật ký mạn gạ cả cô phàm mạn gạ nội dung hư hư thực thực tự chuyện ba được x ư n g bạch nguyện quang mạn gạ cả cô phàm sắp phát sóng trực tiếp lộ diện tổ chức lần thứ nhất buổi ký tặng bốn ôm tháng giải trí dê một mẹ lọ đi album mới mở bán năm lý cư hái mới kịch đóng vai thảm nhất nữ nhi khiêu chiến bản thân trường quay phim liên tiếp t h ụ thương sáu nhấp nháy b i ể n giải trí xẻ rộ sẵn sợ lờ tờ thần tượng chuyên mục thủ tú sáu người xem xét một cái không lên tiếng thật sự chính là cô phàm các nàng không cứu nổi nói đùa cái gì một cái vay tranh có như thế cường lực ảnh hưởng thẩm viễn ăn trên mặt đ suy đoán nói nhất định là mạn gạ công ty tại cho hắn mua nhiệt độ đường dục cũng kinh ngạc mở to hai mắt kéo lại ngu xanh tay x i n h không thể luyến nói l ầ m b ầ m ngu tỉ tỉ chúng ta thế mà bị thích mạn gạ cả đ o ạ t nhiệt độ ta cũng không muốn cùng hắn là g a nghe nói cô phạm sớm nhất ban bố mạn gạ là tại mười hai năm trước mặc dù họa phong so sánh hiện tại cực kỳ nó nớt nhưng sau đó trong vòng năm năm kỹ thuật của hắn một đường thẳng tắp lên cao còn bởi vì một mực tinh tế mà ổn định kịch bản được xưng là mạn gạ thiên tài tôi nhiễm nói xong thở dài nhắc nhở các ngươi mấy cái Cũng chớ chính thường hắn 600 bạn fans hâm xem mộ, đây lần à thành, là Hàn mà một đám nhìn xem hắn thành, yên lặng đối hắn mười mấy năm láo nhị thứ nguyên A. Hiện tại là xem mới hâm mộ cô Phạm, trang chủ fans hâm mộ trưởng tiên thứ tại hot setup thu tục trang tại trì tục đối nhìn hắn lặng hắn nhị nguyên Hiện bạn. Lăng Sương nhìn liên không ngừng fans fans lượng còn tại duy trì liên hoạch chủ vì bởi gia láo l duy tăng. A. cô này mấy người triệt để trầm mặc liền thẩm h u y ễ n an đều không thể không đối cô phạm fans hâm mộ lực lượng tâm phục khẩu phục hắn cái kia buổi ký tạo thông tin có thể tin được không lăng sương hàn hướng đến thôi nhấp hỏi căn cứ quan sát của nàng không quản là từ trước đến nay chưa từng thấy cô p h ạ m lao phấn vẫn là muốn mua mạn gạ thuận tiện nhìn cô p h ạ m bộ mặt thật m ớ i phấn không một k h ô n g đối buổi ký tặng ôm lấy cao nhất chờ mong h i ệ n nhiên hiện nay đầu thứ ba hc ở buổi ký tặng mới là trọng yếu nhất tôi nhiễm nhẹ gật đầu buổi sáng các người ghi chép bài hát thời điểm ta đặc biệt phái người đi bt bên kia hỏi thăm một chút buổi ký tặng chuyện này bt đ ắ m người kia sớm tại đoạn thời gian trước liền bắt đầu chuẩn bị nghe nói cô p h ạ m bản nhân đi qua bt đã chính miệng đồng ý ký tặng có thể đúng là thật chương bốn mươi chín ôn tiểu t h ư chương bốn mươi chín ôn tiểu thư thật đúng là không cứu nổi dù sao liền ta cũng là nhị thứ nguyên một trong c h ỉ ánh tâm co có cắp tại trên ghế sofa tựa như triệt để mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn nhưng mỗi ký tặng sự tình cô p h ạ m không có phát động trạng thái xác nhận bt cũng không có công khai xác nhận bọn hắn ngược lại dùng tin tức ngầm tại cái này trong lúc mấu chốt thả ra hơn phân nửa là cố ý a thẩm huyễn an tinh chuẩn đoán được bt mạn g ạ công ty một đám người động cơ chuyển lời nói bất quá cái này cũng không trọng yếu hiện tại hoặc là chúng ta dê một em mở theo vào nhiệt độ cùng cô phản cương đến cùng hoặc chính là hợp tác lăng sương hàn đoán được thẩm h u ễ n an ý nghĩ không sai Hợp tác. À, thật ú n hay giả trên ghế sofa chỉ ánh tâm kinh hãi ngồi dậy chúng ta là nữ đoàn hắn là vẽ tranh cái này tám gậy tre đều đánh không đến cùng đi hợp tác thế nào cũng chỉ bọn hắn bt mạn gạ công ty danh tự coi như hợp ta tâm lý loại này đôi bên cùng có lợi sự tỉnh chỉ cần song phương đạt tới chung nhận thức vậy dĩ nhiên là có biện pháp thôi nhiễm nói xong trao hỏi văn phòng mấy cái đoàn đội thành viên ta đã hẹn bt người gặp mặt nói chuyện hợp tác nghe nói bọn hắn k h i tặng sân bãi còn không có định ra đến không thể bỏ qua cơ hội này các ngươi đập xong tuyên truyền áp phích liền về vân phủ đi thôi nhiễm hiệu suất làm việc rất cao mang theo mấy người hùng hùng hổ hổ đi dê một em mở mấy người hai mặt nhìn nhau đường dục cũng xác thực một mực đối c ô phản bản nhân ôm lấy y ế u k ỷ ánh mắt đảo qua mấy người yếu ớt hỏi làm thần tượng gặp thần tượng của mình từ một loại nào đó trình độ bên trên đây coi là không tính là giải mộng vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn ngồi trước máy tính nhìn xem trạng thái bên giới duy trì liên tục gia tăng bình luận muốn giải thích cái gì nhưng lại không biết nên nói thế nào bởi vì vẹn vẹn một cái trạng thái hắn nhiều năm như vậy đ i ề u ti hình tượng liền bị dung chuyển dạng này xem ra một h i ể u h i ể u tựa hồ giúp hắn mặc dù phương thức có chút khó nói lên lời chờ một chút cái này hot x ệ ấp cố phồn ngồi thẳng người cái này mới chú ý tới hot x ệ ấp nội dung hot x ệ ấp phía trước một trăm hai mươi ba vậy mà đều bị hắn chiếm hết cười toe toét mấy mắt một em m ở bị áp xuống sắt vách mấy tên kia tại thứ tư cố phồn nghĩ đi nghĩ lại nhịn không được cười đến một mặt cười trên nôi đau của người khác tốt, tốt điện thoại thông tin cố thừa diệp ôn ra tiểu thư nói muốn một lần nữa cùng ngươi gặp mặt tránh cho ngươi cái này kém thông minh lại nhận lầm người ta đem ngươi tại vân phủ địa chỉ nói cho nàng biết giản đ a n ba nguyên bản cười hì hì cố phồn lập tức không hì hì len keng cố phồn thông tin còn không có phát s o n g bên ngoài liền chuyển đến tiếng chống cửa không thể nào hắn đi tới cửa không có chút nào nghĩ kỹ phải đánh thế nào phát đi cái này ôn tiểu thư len keng chống cửa lại vang lên một tiếng cuối cùng cố phồn mở cửa liếc nhìn cái kia bơ sắc váy dài cùng sâu tông túi sách m ề m d ẻ o bột củ sen sắc cọng lông đâu áo khoác kim s ắ c tóc văn dài dùng trăng non châm co lại tại giữa chưa chiếu dọi xuống tản ra màu ấm ánh sáng cố tiên sinh lần đầu gặp mặt ta là ôn chi hứa thanh âm kia ổn định như một sợi nhu hòa gió xuân không mất ngọt nào g rất là dễ nghe vươn ra đến cái tay kia yếu ớt xanh t h ẳ m sương mấu chốt có chút p h í m h ồ n g tựa như đứng lâu có chút đông lạnh đến cố phồn nhẹ nắm một cái đối phương phấn h ồ n g đầu n g ó tay ta có thể đi vào ngồi sau ôn chi hứa thử thăm dò hỏi ừ n cố phồn thu tay lại nghiêng người cho ôn chi hứa mở ra đại môn cảm ơn ôn chi hứa trực tiếp đi vào trong nhà. tinh xảo mặt trái xoan ngoài ý liệu hóa thành tươi đẹp đạm trang xem toàn thể giản đan hào phóng một thân hóa trang cũng không phải đắt đỏ hàng hiệu toàn thân cao thấp liền trang sức đều không có cố phồn cái này mới nhớ tới ôn ra tựa hồ lúc trước gặp trên phương diện làm ăn đạ kích gia cảnh khó khăn rất nhiều cũng khó trách ôn ra mượn lúc trước cùng nhà bọn họ g i a o t ì n h gấp như vậy đem n ữ nhi đưa tới hắn đẩy một cái kính mắt đi theo vào phòng trong lúc vô tình n g ư ờ i thấy trên tay thanh nhã điệu thấp hoa nhà hương là vừa rồi lúc bắt tay dính vào trong phòng khách ôn chi hứa cởi xuống áo khoác đặt ở trong tay sau đó ngồi tại trên ghế sofa liền tư thế ngồi cũng đoan đo rất là thục nữ cái kia ôn tiểu thư ta không có thành ra ý nghĩ cố phồn ngồi tại trên ghế sofa đối diện không có v ò n g vò gọn gàng dứt khoát nói do ý nghĩ của mình ta biết nhưng ngươi luôn có không thể không nghe theo trong nhà an bài ngày đó trước đó ta sẽ ta tận hết khả năng theo đuổi ngươi bởi vì cố thúc thúc đáp ứng ba ba ta nếu như ngươi chính miệng nói thích ta hắn liền có thể giúp ôn ra vượt qua cửa ả i khó khăn ôn chi hứa ngoài ý liệu trực cầu không chút nào che lấp đem mục đích bộc lộ cố phồn cũng không có nghĩ đến ôn chi hứa vậy mà trực tiếp như vậy là bài ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích đừng lãng phí thời gian hắn giờ phút này chỉ muốn đem vị này mời đi ra ngoài chỉ cần là cố tiên sinh thích loại hình liền có thể được đến cố tiên sinh ưa thích sao đúng cho nên ngươi căn bản không có cơ hội cố tiên sinh còn chưa nói mình thích cái dạng gì vạn nhất ta toàn bộ đều có thể làm được đây ôn c h i hứa nhìn thẳng cố phồn ánh mắt rất tự tin cố phồn thì là hoàn toàn không tin nhìn hướng ôn c h i hứa hai người ánh mắt tựa như so kẻ hắn cẩn thận suy nghĩ một phen cố ý làm khó dễ nói người ta thích nàng tướng mạo nhất định phải phù hợp ta thẩm mỹ hơn nữa muốn đối ta vô cùng tôn tính tốt nhất đem ta làm tổ tông đồng dạng nâng lên đến còn có c h ú nghệ nhất định phải vô cùng tốt một ngày ba bữa không chỉ cần ta nghĩ ăn nhất định phải tùy thời nấu cơm cho ta còn muốn đặc biệt cần cũ trong nhà tất cả việc nhà ta nửa điểm cũng sẽ không làm cũng không thích mời a g i mặt khác ta thích một mình thích yên tính v ẽ tranh không thích bị q u á i dày nhưng có cần thời điểm nàng nhất định phải gọi lên liền đến hắn nói xong đối diện ôn t r í hứa liền đứng lên cố phồn trong lòng nháy mắt đắc ý hắn nói lung tung những này có thể nói hoàng đế yêu cầu hắn dám khẳng định bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không thể nào tiếp thu được thậm chí còn có thể cảm thấy hắn là phế vật t a n bám tộc cứ như vậy liền có thể dễ dàng đem người đổi u đi nhưng mà sau một khắc ôn chi hứa lại không có như cố phồn sở liệu mặc vào áo khoác rời đi ôn chi hứa thần sắc ngược lại càng thêm phong khinh vân đạo không lưng đem không tiện hành động váy dài nhấc lên đến trên đầu gối phương hai bên các hệ bên trên một cái kết lộ ra thẳng tắp chân trắng nàng có chút túi đầu xuống cố tiên sinh ngày bữa chưa muốn ăn cái gì ta hiện tại đi làm bốn lời này vừa nói ra cố phồn trực tiếp giật mình cái này ôn tiểu thư tại sao sẽ là như vậy người a chương năm mươi toàn năng gia chính ôn chương năm mươi toàn năng gia chính ôn ôn chi hứa nhìn xung quanh một vòng phía sau rất nhanh tìm tới phòng bếp buộc lên tập rể mở ra tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn cố phồn nhìn đối phương bộ dạng thấy thế nào đều không giống như là nói đùa t u y tiện hắn không thể làm gì khác hơn trở về phòng đổi mới mặt gạ khóa lại cửa phòng dứt khoát xử lý lạnh phía ngoài ôn chi hứa hắn không cho rằng ôn chi hứa có thể kiên trì bao lâu có lẽ sau ngày hôm nay ôn chi hứa liền sẽ biết khó mà lui nhưng mà hắn tại gian phòng vẽ một hồi cũng không lâu lắm cửa phòng bị g ó vang mở cửa liền thấy ôn c h i hứa một tay bưng đĩa đứng tại cửa ra vào ăn xong để đó liền tốt ta sẽ thu ôn c h i hứa đem đĩa đưa cho cố phồn sau đó liền lại trở lại phòng bếp thu thập nhà bếp dư r ắ t dưới cố phồn nhìn xem trong bàn ăn hải sản tôm ì cảm thấy ôn c h i hứa chủ nghệ cũng không có thật tốt dùng hắn trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn thế mà liền làm b á t mì hắn dựa vào bàn máy tính một bên đầy vô tình nếm thử một m i ế n g ba một nháy mắt cố phồn hai mắt tỏa sáng nhưng hắn rất nhanh thu hồi vẽ kinh ngạc chỉ cảm thấy là chính mình trong tủ lạnh hải sản ăn ngon mà thôi chỉ trong chốc lát một b á t còn có chút nóng mặt bị cố phồn ăn hết tất cả ôn chi hứa đi vào thu bắt đua thời điểm phát hiện cố phồn ăn đến sạch sẽ canh đều uống c ạ n sạch cố tiên sinh hài lòng tài nấu nướng của ta sao trên mặt của nàng cuối cùng thấy một tia có chút nội liếp c ư ờ i kém xa cố phồn lá mặt lá trái ôn chi hứa không hề không vui mà là nhu thuật nói vậy ta tiếp tục cố gắng nàng đem đ ĩ a c ù n g b á t đ u a c ầ m ra đi sau đó lại vòng trở lại lại làm gì cố phồn không thích vẽ tranh thời điểm bên cạnh có người ta rất cần mẫn đương nhiên muốn thu thập gian phòng ôn chi hứa tựa hồ đem cố phồn lời nói toàn bộ đều nhớ kỹ không biết ở đâu tìm bao cổ t ra sức sửa sang lại gian phòng tạp vật cố phồn đóng lại màn hình máy tính cái ghế chuyển tới nhắc nhở ngươi dạng này sẽ đánh quay n h i ề u ta ngay vậy ôn chi hứa vội vã đi ra ngoài bưng bàn trái cây đưa cho cố phồn người trước ăn trái cây nghỉ ngơi một chút ta rất nhanh liền thu thập xong năm phút đồng hồ nói xong ôn chi hứa chạy thẳng tới cố phồn giường muốn giúp cố phồn g ấ p chăn ai cố phồn thả xuống đĩa trái cây đi tới ngăn cản ôn chi hứa dù sao ngủ giường là hắn cho rằng tư ẩn khu vực một cái mới vừa gặp mặt khác phải làm sao có thể giút hắn chỉnh lý lại nói hắn trả đắng còn tại bên giường đây gi hắn luyện chuyển nhắc nhở ta giúp ngươi tắm y phục máy giặt nước đều chuẩn bị xong nội ý ngươi cũng muốn tẩy ngươi không phải nói ngươi không làm việc nhà sao vậy những này sự tình không cũng chỉ có thể để ta tới làm sao ôn chi hứa nói đến không có ma bệnh cố phồn không thể nào phản bác tẩy nội ý loại này sự tình ta vẫn là có thể tự mình đến hắn vẫn là không thể tiếp thu ôn chi hứa giúp hắn tẩy nội ý thế là một cái vô ảnh thủ đem trà đắng nhét vào trong túi một cái thoáng hiện trở lại trước máy tính ngồi ôn chi hứa gặp cố phồn p h i ế hồng thính hai giống như là đã đối cố phồn tâm tính rõ ràng trong lòng lam sắc nàng cố ý nói xong như không c ó việc g ì t r ồ n g lên c hoạt động p h ồ n t ứ c g i ậ n m a n g theo đ ĩ a t r á i rời cây p h ò n g ở p h ò n g khách trên ghế sofa ngồi lúc này tình ngủ hoạt động thân thể lòng đỏ trứng nhảy đến trên ghế sofa gặp cố phồn tại ăn đồ ăn tò mò r ố i cái đầu người người cố phồn cầm lấy một viên dâu tây cắn một cái dâu tây nhọn đem dâu tây cái mông đưa cho lòng đỏ trứng nhìn ba ba đối ngươi thật tốt khối lớn đều để lại cho ngươi lòng đỏ trứng đem dâu tây cái mông ăn sạch sẽ ba trăm sáu mươi độ liếm lắp bị nhuộn thành màu son môi ba m u i miệng dâu tây là không ăn thật can ăn cố phồn lại cầm một viên dâu tây cắn rơi dâu tây nhọn sau đó lại đem dâu tây cái mông cho lòng đỏ trứng lòng đỏ trứng nhìn thoáng qua đầy mặt ghép bỏ sau đó dùng móng n u ố t từ đĩa trái cây bên trong câu đi một cái cả viên tại trên ghế s o f a chậm dại h ư ở n g dụng ta thu thập xong cố tiên sinh ngươi tiếp tục công việc đi ôn chi hứa thật sự tại chừng năm phút thu thập xong cố phồn gian phòng liền cố phồn trong phòng rác rưởi cũng đều sắp xếp gọn cố phồn trở lại gian phòng xem xét s ư ớ n g sở ngay tại chỗ cả p h ò n g bị chỉnh lý lại cẩn thận tỉ mỉ màn cửa cũng bị hoàn toàn kéo ra ánh mặt trời khó được vẩy vào cố phồn có thể nói ổ chó trên giường thật đúng là làm đến lại nhanh lại tốt ôn ra thật không phải là ra chính làm giàu sao cố phồn sinh ra nhất định hoài nghi trở lại gian phòng cố phồn chuyên tâm sáng tác một buổi chiều muốn đền bù bên trên ngày hôn qua quỵt canh nội dung thế là trước cơm tối cố phồn đều không có rời phòng thẳng đến tối giờ cơm ở giữa gõ gõ cố tiên sinh cơm tối chuẩn bị xong ôn chi hứa tại ngoài cửa phòng nhẹ nhàng hô hảo cố phồn lấy kính mắt xuống nuốt nuốt mi tâm ra khỏi phòng hôm nay họa quá nhiều thế cho nên ngồi đến trước bàn ăn đều có chút buồn bã hiệu xịu đại não cũng còn lưu lại tại mảng ạ kịch bản bên trong tựa h ồ là nhìn ra cố phồn điện ôn chi hứa cho cố phồn đựng c h é n canh nhẹ giọng hỏi cố tiên sinh sau bữa cơm chiều cùng ra ngoài a không muốn cố phồn phát ra c h ạ c h nam trả lời ôn chi hứa còn không từ bỏ có cái rất ít người phòng trò chơi thế nhưng máy móc cũng còn không sai cố tiên sinh có hứng thú sao không có cố phồn vẫn như cũ đối ra ngoài ôm lấy cực lớn vô ý thức kháng cự tựa hồ chỉ có ở trong nhà mới là có khả năng nhất để hắn an tâm húng chi hắn rất rõ ràng ôn chi hứa mục đích ôn chi hứa cũng chính miệng thừa nhận chính mình muốn theo hắn nơi này công phá cố thừa diệm sự thật điện thoại chấn động ta nhận cú điện、thoại. cố phồn đi đến trong viện tiếp thông cố thừa d i ệ p điện thoại đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào giống như là mới vừa mở xong hội nghị ô n ra cô nương kia còn tại chỗ ngươi cố thừa d i ệ p hỏi ngươi còn biết hỏi ta liên vì giữ gìn mặt ngoài giao tỉnh đem có chị nhà khác nữ nhi đuổi đến ta nơi này cố phồn luôn cảm thấy nhà mình lao cha là cố ý rõ ràng có thể đi nơi khác gặp mặt ân ân cha ngươi ta chính là cố ý cũng không thể để ta nói với người ta ta đối nhi tức phụ có ý định khác ca còn không bằng để ngươi tới h ã nấy liệu bên trong nghe nói hắn nữ nhi kia chính là cái mặt ngoài y ê lặng thực tế quật cường lại hiểu được nhắc lại điểm này rất giống cha hắm cố thừa diệp nói bất quá cố phồn quay đầu l i ế c nhìn trong phòng thấp giọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng ngươi vì cái gì không muốn giúp ông ra ôn chi hứa phụ thân không phải ngươi bạn cũ sao dù sao cũng là bạn cũ cố thừa diệp ngược lại cũng không phải nhẫn tâm như vậy người làm sao sẽ liền một tơ một hào trợ giúp đều không làm cứu trợ xác thực ôn triệt cùng ta có chút giao tình chỉ bất quá không phải cái gì tốt cố thừa diệp bước nhanh trở lại trong phòng làm việc của mình đóng cửa kèm theo thở dài một tiếng ngồi tại trên ghế làm việc nguyên lai các ngươi có thủ vậy ngươi còn nói cho bọn hắn địa chỉ của ta cố phồn cảm thấy nhà mình lão cha hố nhi t ử rất có một bộ chương năm mươi mốt quý nguyên c ẩ n chương năm mươi mốt quý nguyên c ẩ n cũng là không thể nói rõ l à thủ chẳng qua là năm đó ta truy mẹ ngươi thời điểm hắn cũng coi trọng mẹ ngươi thế nhưng không có cách cha ngươi ta quá có bị lực mẹ ngươi dứt khoát kiên quyết cùng ta kết hôn cái kia ôn triệt mãi đến nghe nói mẹ ngươi kết hôn cũng không biết là bại bởi ta mặc dù ôn triệt không hề biết ta nhìn hắn không thoải mái nhưng ta liền nguyện ý nhìn hắn xui xẻo bên đầu điện thoại kia cố thừa d i p thấp giọng cười mang theo điểm cười trên nôi đau của người khác ý vị ba cố phồn không thể tin được chính mình ngay được ôn chi hứa cha hắn thích qua mẹ ta nếu không phải ra ra n g ư ơ i coi trọng ôn chi hứa nhất định muốn cho hai ngươi đáp cầu rắt mối ta là không thể nào đồng ý hai n g ư ơ i ra mắt vậy làm sao bây giờ ngươi trực tiếp nói thay cho ta ra ra ta không thích nàng ra ra ngươi nói nếu như ngươi muốn c ự t u y ệ t liền lấy ra nha đầu kia sai đến không phải vậy liền chậm dại ở chung chọn sai loại này người tâm tư kín đáo muốn làm sao chọn sai a cố phồn nghĩ thầm ôn chi hứa làm việc khắp nơi nghiêm túc cẩn thận có thể nói thiết lập tốt chương trình người máy hắn làm sao có thể lấy ra sai đến khó trách lúc ấy ra ra rất khẳng định nói hắn lần này nhất định sẽ hài lòng ngươi lai、like、tại chỗ này đợi hắn đây đó chính là người sự tình ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi đường đình việt phát thông tin cho ta nói quý g i a người nghĩ lên môn đạo xin lỗi nhưng hắn gần nhất đi công tác không tại long đô để quý g i a người trước đến tìm chúng ta gặp mặt cố thừa diệm nói nói cái gì xin lỗi ngươi đem những cái kia n h ư ợ c điểm gửi đến gia đình bên trong đi nhân g i a cảm nhận được uy hiếp không đến van cầu cùng mới là lạ có thể ta mục đích chỉ là muốn để quý ra người đừng làm khó dễ đường ra mà thôi chính ngươi xử lý cái kia quý ra hai đứa bé có lẽ rất nhanh liền đến vân phủ cố thừa diệp nói xong liền cúp điện thoại a cố phồn đang muốn nổ nước bọt cái gì nghĩ lại nghĩ đến lúc này ỷ ở chỗ này muốn công l ư ợ c hắn ôn chí hứa trong đầu đột nhiên thông suốt có cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch l e n keng l e n keng tiếng chuông cửa mang theo mấy phần bực bội ý vị cố phồn mở cửa quả nhiên quý phong hòa cùng quý nguyên cẩn đứng lặng tại cửa ra vào mặt âm trầm đến không còn hình dáng h i ệ n nhiên là bị hôn tra b u ộ c tới cái kia quý phong hòa trên mặt tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt mơ hồ nhìn ra được vết tích chuyện gì hắn lộ ra một nửa đầu biết rõ còn cố hỏi lần trước sự tình hai nhà chúng ta h Trận này, đập xuống miệng, này xuống quý gia một bên ộ k h sai trang sức, thạch hãy quý nguyên cần kịp thời giữ chặt quý phong hòa thấp giọng nhắc nhở người đứng bên phụ thân nói chúng ta nhất định phải để lo việc nhà người nhận lấy nhận lỗi chứ đừng cùng hắn cứng đôi cứng gặp nhà mình tỉ tỉ đều lên tiếng quý phong hòa đành phải nhịn xuống l ê n k e n quý nguyên cần lại lần nữa theo vang t r u n g cửa trong viện sớm có dự liệu cố phồn chờ một hồi mới mở cửa cố thiếu ra chúng ta là đến nói xin lỗi cái này nhận lỗi còn mời ngươi nhận lấy hai nhà vốn là không cựu không đoán có một số việc cho dù biết về sau cũng không nên nói đi ra tốt quý nguyên cần lời nói t i ê n lễ hậu binh mang theo mấy phần ngậm miệng ý vị cố phồn tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng chỉ, chỉ khu một mươi hai phương hướng quý vân hạc ở bên kia các người đi cùng hắn nói xin lỗi ta sẽ cân nhắc nhận lấy nhận lỗi dựa vào cái gì cái này cùng hắn có quan hệ gì quý phong hòa có chút không thể nhịn được nữa nhưng mà cố phồn căn bản không để ý hắn lại lần nữa đóng cửa để quý phong hòa hướng chính mình chán ghét nhất người túi đầu mới là nhất khiến cố phồn kết quả vừa lòng phong hòa chúng ta vốn là đến nói xin lỗi cùng ai đều không quan trọng đi thôi quý nguyên c ẩ n cưỡng ép lôi đi quý phong hòa hai người rất nhanh đi khu 12. khu m ộ quý vân h ạ lại tại mấy chính mình không nhiều tiền trinh nghe thấy tiếng chống cửa vừa mở cửa đã nhìn thấy quý phong hòa mặt hắn v ộ i ý thức lui lại một bước còn tưởng rằng quý phong hòa là chữa khỏi thương thế tới trả thù không ngờ quý phong hòa một mặt muốn giết hắn bộ dáng gần như nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra đúng không lên vì cái gì đột nhiên ngươi không phải cùng cái tia lo việc nhà thiếu ra quan hệ rất tốt sao theo chúng ta đi quý phong hòa trực tiếp đem quý vân hạc lôi ra ngoài lại về tới mười một tòa nhà cửa ra vào nhanh lên để hắn mở cửa quý phong hòa thúc giục quý vân hạc đành phải theo vang chung cửa cố phồn không nhanh không chậm ăn xong trong bát cơm mới ra ngoài đợi đã lâu quý nguyên cần cũng có chút ép không được tính tình hít sâu một hơi nói ra Cố như i vậy đi người đáp ứng ta một việc ta lập tức nhận lấy nhận lỗi hai nhà chúng ta liền làm sự tình chưa từng xảy ra đường ra bên kia ta cũng sẽ thay chuyển đạt thế nào cố phồn hỏi tuất ngươi cứ việc nói liền không có chúng ta quý gia cấp không nổi quý phong hòa rất là tự tin chống n ạ n h cũng phải nghe một chút cố phồn có thể đưa ra cái gì một bên quý vân hạc đụng đụng cố phồn nhỏ giọng quyết n ụ tùy tiện cái gì đem bọn hắn đổi u đi a ta không muốn nhìn thấy bọn hắn dù sao có cố phồn lần trước trợ rút hắn thật vất vả mới qua hai ngày sống yên ổn thời gian cố phồn suy nghĩ một lát nhẹ gật đầu sau đó thần tình nghiêm túc nhìn hướng quý phong hòa chậm rãi mở miệng để tỷ ngươi cho ta làm hai ngày bạn gái ba vừa mới nói xong ba người trên mặt đồng loạt viết đầy nghĩ hoặc quý phong hòa trên mặt nội gân xanh cuối cùng không thể nhịn được nữa bắt lấy cố phồn cổ áo phía trước tự t hắn kỳ thật cũng không phải là đối quý nguyên cần cảm thấy hứng thú mà là muốn mượn quý nguyên cần tồn tại đuổi đi ôn trí hứa cứ như vậy hai chuyện đều giải quyết một hòn đá ném hai chim thậm chí còn lại là quý vân hạc mở miệng có Hán khí quý nguyên cần mày liễu nhũ chặt trong lòng khuất nhục lại cực lực cẩn nhẫn áo khoác che lấp đầu ngón tay đều nắm đỏ lên quý phong hòa gặp nhà mình tỉ tỉ chịu đ h ụ c càng tức giận hơn mặc dù không dám thật đánh cố phồn nhưng cũng ngựa khí uy hiếp cố phồn ta cảnh cáo ngươi muốn cái gì vàng bạc trâu đáo đều có thể nhưng tỉ ta ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chương năm mươi hai bạn gái chương năm mươi hai bạn gái vậy liên không có nói. cố phồn làm bộ liền phải trở về lúc này quý nguyên cẩn tiến lên kéo hắn lại c h ờ một chút một đôi xinh đẹp m ạ n liễu gần như có tử vi n g ư ợ c nắm lấy cố phồn cổ tay cái tay kia cũng đặc biệt có lực trong hai con ngươi kiềm chế nộ khí tựa như muốn đem cố phồn bó ngươi mới vừa nói làm bạn gái của ngươi hai ngày chuyện lúc trước liền xóa bỏ ngươi sẽ còn thay chúng ta hướng người của đường ra nói rõ tình huống quý nguyên cần hướng cố phồn xác nhận nàng đã sớm phái người nghe qua cố phồn người này mặc dù lo việc nhà phong quang vô hạn nhưng cố phồn mà lại phản nghịch rời nhà hiện tại bất quá là cái chấp nhất tại mỗi ngày vẽ tranh t r ạ n h nam trọng điểm là vẫn luôn không có bạn gái nói trắng ra chính là đ i ề u thi rất dễ hiểu cũng nhịn không được trêu chọc nàng chỉ cần lược thi tiểu kế liền sẽ giống thuần phục một thất liệt mã làm cho đối phương ngoan, ngoan nghe nàng chỉ cần ngươi có thể giống ta bên trên một cái bạn gái như thế làm bạn ta hai ngày ta liền có thể nói được thì làm được cố phồn lời nói đánh c á i quý nguyên cẩn trở tay không kịp bên trên một cái bạn gái quý nguyên cần căn bản không tin lúc này phản bác ta nghe nói ngươi căn bản là không có qua bạn gái ngươi là nghĩ bịa chuyện một cái t ố t cố ý khó xử ta đúng không ta gần nhất mới vừa giao bạn gái cố phồn nói xong khuỵu tay một cái bên cạnh quý vân hạc ngươi cũng đã gặp đúng không à đúng đúng đúng đúng quý vân hạc đã thành thói quen cho cố phồn người này hòa giải làm sao có thể hai ngươi rõ ràng chính là cùng một bọn ngươi nghĩ rằng chúng ta rất dễ bị lừa quý phong h ò a cũng cho rằng cố phồn cùng quý vân hạc là tại nói hiệu nói vựa nàng ngươi liền tại trong phòng có tin hay không là tùy ngươi cố phồn chỉ chỉ sau lưng phòng ở thần sắc nghiêm túc không giống như là nói dối húng chi loại này nói dối là được cố phồn trong phòng có thể thật giấu cái kiểu lập tức quý nguyên cẩn cùng quý phong h ò a hai mặt nhìn nhau liền quý vân hạc đều mở to hai mắt nhìn không phải anh em ngươi thật có a cái kia tốt nếu như bạn gái cũ của ngươi liền tại trong phòng ngươi điều kiện này ta đáp ứng hai ngày ta quý nguyên cẩn nói được thì làm được quý nguyên cần rất sảng khoái đáp ứng tỷ quý phong hòa nhưng như cũng không m u ố n cực lực k h u y ê n can ngươi không thể đáp ứng hắn hắn xem xét chính là cái sắp phôi không có việc gì quý nguyên cần đem quý phong hòa kéo đến một bên thấp giọng thì thầm ta xác định cố phồn liền tính thật có bạn gái loại này t r ạ c h nam yêu thích cũng tất nhiên là cái ngực to mà không có nao bình hoa ta chỉ cần tại chỗ này làm khách hai ngày là được rồi ngươi không cần lo lắng h i ệ n nhiên ở trong mắt nàng đưa ra loại này điều kiện cố phồn ngu không a i bằng thật vậy thì tốt quá Quý p h o nếu g h như n Cố hắn cặp k là quý nguyên cẩn thân đệ đệ hắn tuyệt sẽ không đồng ý yêu cầu này còn tốt không có nếu như hắn hiện tại cùng quý nguyên cẩn một mao tiền quan hệ đều không có thật đến cố phồn bên cạnh là làm bình hoa vẫn là làm chén cũng đều không có quan hệ gì với hắn、à. quý nguyên cần ánh mắt khinh thường liếc mắt cô phồn quay đầu nhìn hướng quý phong hòa đổi cái n g ư ỡ khí ôn n u nói đ ệ ngươi trước trở về nói cho phụ thân sự t ì n h chúng ta đã giải quyết quý vân hạc nghe đến cái kia một tiếng nghe mười mấy năm đệ chữ vẫn là vô ý thức nước mắt nhìn lại đối đầu vậy chân chính hai tỷ đ ệ hình ảnh lại cấp tốc rời đi ánh mắt rời đi bóng lưng có chút cô đơn tiểu cứu tử đi thong thả không tiễn cô phồn chiếm tiện nghi tốc độ rất nhanh n g ư ơ i bởi vì lần trước đưa tiệc sự tỉnh quý phong hòa hiện tại nóng lỏng tại quý mật kêu trước mặt biểu hiện cũng chính là muốn trở về vậy vậy là chỉ có thể tức giận chừng cố phồn một cái lái xe rời đi bạn gái mời đến cố phồn đẩy ra cửa sân nghiêng người để quý nguyên cần đi vào nhìn thấy cố phồn lập tức biến thành một bộ bộ dáng cung kính quý nguyên cần càng thêm vững tin cố phồn là cái điều ti sự thật hai ngày sau hiện tại ngươi nhưng là không có cơ hội dạp này chân quý đi quý nguyên cần nói xong đạp giày cao góp trực tiếp đi vào trong nhà tại cố phồn rời đi thời gian bên trong ôn tri hướng một chút cũng không có nhặn rỗi cũng đối cố phồn việc tư không hiếu kỳ chỉ để ý nghiêm túc làm tốt chính mình sự tỉnh toàn bộ phòng khách rực rỡ hẳn lên tràn ngập vệ sinh sau đó mùi thơm đây là thật giỏi giang liên cố phồn cũng không khỏi cảm t h ắ n lên ôn chi hứa thể lực nhìn xem yếu l ố i không nghĩ tới có thể làm lâu như vậy nhà ngươi bảo mẫu như thế tuổi trẻ quý nguyên cần cũng chú ý tới mặc tạp dề còn tại cố gắng làm việc ôn chi hứa vô ý thức tưởng rằng bảo mẫu nhưng nhìn thấy đối phương một mặc trắng non khuôn mặt thuận miệng hỏi một câu nàng chính là bạn gái của ta cố phồn nói ba quý nguyên cần đột nhiên quay đầu một mặt kinh ngạc nhìn hướng cố phồn ôn chi hứa đồng dạng không hiểu ra sao chỉ chỉ chính mình dính lấy bọn cái mũi ta bạn gái lập tức nàng ném xuống cây lau nhà chạy đến cố phồn trước mặt trong mắt lõi ngạc nhiên ánh sáng không ngừng truy hỏi cố tiên sinh ngươi đáp ứng là thế này phải không cố phồn thần sắc tự nhiên ngồi tại trên ghế sofa chậm rãi nói nhưng ta hiện tại muốn cùng ngươi chia tay ngươi bây giờ không phải bạn gái của ta hả ôn chi hứa giống như từ trong mây ngã vào đ á y cốc hai mắt nháy mắt giống như là mất đi cao quang là loại nào đến cùng là loại nào sao bởi vì ngươi vừa rồi trước bước chân phải cố phồn vẫn như cũng là vẻ mặt thành thật vấn đề này ta nói qua rất nhiều lần tả hữu tả hữu trước bên trái phía sau phải ngươi vẫn là làm không được cho nên chúng ta chia tay dứt lời tay hắn chỉ một cái bên cạnh ngốc thành p h ò tượng quý nguyên cần hiện tại vị này là bạn gái của ta ôn tiểu thư có thể đi nha hoàn mỹ kế hoạch đạt tới hắn quả nhiên là cái thiên tài các ngươi hai cái cũng bởi vì cái này chia tay quý nguyên cần giờ phút này đều có chút không mỏ ra cố phồn tâm tư dù sao ôn chi hứa bên ngoài hoàn toàn phù hợp ngược to mà không có não bình hoa yêu cầu này cố phồn một cái như vậy khát vọng vội từ điệu ti đi vì sao muốn nói chia tay nàng n g lực có như thế lớn đúng ngươi bây giờ là bạn gái của ta h ì như n h có lẽ càng thân thiết hơn để ngươi suy nghĩ một chút cố phồn sờ một cái c á i cảm quý quý cẩn cẩn vẫn là tiểu quý tại một đống để quý nguyên cẩn mất đi biểu lộ quản lý vui sắc danh trong chữ bên cạnh ôn chi hứa đã kìm nén không được đứng tại ghế sofa một bên chỉ vào quý nguyên cẩn chất vấn cố phồn cho nên ngươi muốn đổi đi ta để nàng đến thay thế ta là như vậy cố phồn dây đ ắ p ôn chi hứa liếc nhìn quý nguyên cẩn trên ánh mắt bên dưới gió xét trong giọng nói mang theo chút khuyên bảo đối cố phồn nói thẳng có thể nàng xem ra chính là cái gì cũng sẽ không làm n ư ợ c to mà không có náo lao cổ đồng ba cái gì cũng sẽ không làm ngực to mà không có não lao cổ đ ộ n g giống như hai cây kịch độc mũi tên xuất tại quý nguyên cần yếu hại n g ư ờ i nói người nào thế là còn không đợi cố phồn nói chuyện quý nguyên cần một cô vô danh d i ậ n lên đối với ôn chi hứa la hét một tiếng chương năm mươi ba t u là chàng chương năm mươi ba t u là chàng quý nguyên cần không nghĩ tới rõ ràng là nàng cảm thấy ôn chi hứa là cái ngực to mà không có não bình hoa lại ngược lại bị cái này bình hoa nói là ngực to mà không có não lao cổ đ ộ n g cái này có thể nhận sao ta chính là đang nói ngươi ôn chi hứa đi lên trước g i á n mặt mở lớn ngươi thoạt nhìn chính là một vị sống ăn nhàn sung sướng đại tiểu thư chưa đi vào phòng bếp không có giặt quần áo không có quét dọn qua gian phòng cũng sẽ không lấy bạn trai vui vẻ sợ rằng liền chính mình cũng chiếu cố không tốt làm sao có thể chiếu cố tốt cố tiên sinh đâu thế nhưng ta có thể ta có thể để cho cố tiên sinh mỗi một phút mỗi một giây đều trôi qua thư thư phục phục cố tiên sinh muốn làm một vị hiền thê vị này tiểu thư vẫn là rời đi à để tránh bị người ghét bỏ nam quý nguyên cần bị chọc đến xứng sở tại nguyên chố đây là tình huống như thế nào tên kia thuê diễn viên sao nhìn xem cũng không giống như diễn hắn đều nói hiện tại ta mới là bạn gái hắn nên rời đi hẳn là ngươi hiểu không chẳng biết tại sao quý nguyên cần đột nhiên có loại không khỏi áp lực thế cho nên vô ý thức đứng tại nữ chủ nhân vị trí bên trên tính toán dùng lời nói đuổi đi dư thừa người nhưng ôn chi hứa không có chút nào muốn đi ý tứ cố tiên sinh ra ra ngươi nói hắn rất xem trọng ta chỉ cần ngươi không có cùng người định ra hô nước ta liền có công bằng cơ hội cạnh tranh cho nên ngươi không thể đuổi đi ta Nam.、Cố、phổn không nghĩ ôn nhìn hứa điềm Cố chi thoạt tới đ quý nguyên cần xô đẩy một cái trên ghế s o f a cô phồn ngươi nói một câu n h a đem nàng đổi u đi thời khắc này nàng đều không có phát giác chính mình lại giống như là lấy c ố phồn chính quy bạn gái thân phận chỉ huy m ã y may quên nàng chỉ là cho c ố phồn hai ngày bạn gái thể nghiệp thẻ ta c ố phồn đang muốn nói cái gì ngươi có phải hay không biết chính mình không bằng ta cho nên không dám công bằng cạnh tranh ô n chi hứa liền tinh chuẩn dẫm tại quý nguyên cần lôi điểm bên trên ta không bằng ngươi nói đùa cái gì ta điểm nào không bằng ngươi nàng nói từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như thế xem thường nàng vậy liền công bằng cạnh tranh nếu như ta là cố tiên sinh làm tất cả sự tình ngươi toàn bộ đều có thể làm đến vậy ta liền chủ động lui ra mặt khác nếu như ngươi làm không được ngươi liền thừa nhận không bằng ta rời đi nơi này ôn c h i hứa lòng đầy c a m phẫn không có chút nào muốn như vậy bỏ qua ý tứ giống như là muốn cùng quý nguyên cần cứng rắn đến cùng t ố t quý nguyên cần xó kể bởi vì nàng dù sao cũng là quý gia trường nữ mặt mũi cùng tôn nghiêm rất trọng yếu l à m cố phồn cái này đ i ề u thi hai ngày bạn gái coi như xong làm sao có thể mở miệng thừa nhận chính mình không bằng ôn tri hứa cái kia cố phồn không nhìn nổi ngữ khí mang theo chút nhắc nhở ý vị báo cho quý nguyên cẩn ngươi vẫn là đừng cùng nàng so nàng một ngày có thể làm tốt nhiều chuyện thật rất tài giỏi ngươi cũng cảm thấy ta không được quý nguyên cẩn ngược lại cảm thấy cố phồn đang xem thường nàng nàng không nhìn thẳng cố phồn nhắc nhở hỏi ôn chi hứa ngươi nói xem đều làm cái gì ngay vậy ôn chi hứa đem đồ lau nhà để ở một bên tự tin nói ta sẽ mỗi ngày cho cố tiên sinh ba bữa bữa ăn chính lúc cần thiết ra ngoài mua sắm chuẩn bị món điểm tâm ngọt cùng trái cây quét dọn gian phòng mũi một góc giặt quần áo chiếu cố con mèo tại cố tiên sinh cần ta thời điểm gọi lên liền đến thỏa mãn hắn t nam quý nguyên cần nghe lời cái này không phải liền là bảo mẫu sao đây chính là cố tiên sinh đối bạn gái yêu cầu hắn chính miệng nói ta toàn bộ đều có thể làm đến ngươi có thể sao ô n chi hứa trực tiếp dán mặt đặt câu hỏi ta quý nguyên cần k h ẽ cắn môi trong lòng không chịu thua sức lực để nàng không chút do dự trả lời ta vậy có thể hai nữ nhân ánh mắt ở giữa tốc độ ánh sáng tản ra mùi thuốc súng nồng nặc một bên lòng đỏ trứng đều một lớn đống n ú t ở nơi hẻo lánh bên trong ngao cỏ t r a n nhau ngư ông ngư ông muốn về gian phòng vẽ tranh cái kia các ngươi vội vàng Ta m u ố người vét tranh.、Cố、phồn n chịu h Cố k ô đ ợ c cái cấp tốc ngoài liệu này hoàn toàn tràng, trốn về trong phòng. n h tu ý la về ư n muốn g một chút, ta t ế p tục lau nhìn à nhà Trong phòng ôn dùng cây lau nhà chọc hai lần quý nguyên cần chân. Người, n khách, chi hứa chọc hai h cố cây lau ý quý xem ôn chi hứa chăm chỉ bộ dạng quý nguyên cẩn trong lòng không khỏi nghi hoặc đến cùng vì cái gì đây cố phồn thế mà có thể để cho một cái như thế đúng giờ nữ sinh cam tâm tình nguyện ở đây làm b à mẫu thiên kia có như thế lớn m ị lực lao nhà có cái gì khó quý nguyên cần học ôn chi hứa bộ dạng lấy ra một cái đồ lao nhà tại trên mặt nền kéo kéo kéo cường độ rất lớn giống như là cầm mặt nền cho hạ giận giống như sau đó thời gian bên trong ôn chi hứa làm cái gì quý nguyên cần nhìn thấy liền sẽ hờn rỗi giống như đi theo làm m u ố n t h ắ n g qua ôn chi hứa tâm đạt tới đ ỉ n h phong trong đêm ta tầm trở về một hiệu hiệu nợ nụ cười đẩy cửa ra ta trở về rồi có muốn hay không ta l ờ i còn chưa dứt nàng liền cùng trong nhà ôn chi hứa cùng quý nguyên cần sáu mắt tương đối nàng thậm chí vô ý thức cho rằng về sai nhà người l à vị nào quý nguyên cần trước tiên mở miệng hỏi thăm ta là cố phồn bạn cùng phòng một hiệu hiệu đánh giá hai người nàng nghĩ qua ngày nào đó cố phồn sẽ mang một cái nữ sinh về nhà nhưng hai cái là tình huống như thế nào nha người ở trên lầu đúng không hắn cùng ta nói qua để ta không muốn quét dọn trên lầu g i á n phòng ôn chi hứa nói người là một h i ể u h i ể u cảm thấy ôn chi hứa rất giống gia chính nhưng lại không quá xác định gương mặt kia quá mức tuổi trẻ xinh đẹp cố phồn ra ra rất ủng hộ ta theo đuổi cố phồn cho nên ta liền đến mãi đến cố phồn nói ra thích ta lời nói phía trước ta cũng sẽ không rời đi ôn chi hứa nói nam một kiểu hiểu hít sâu một hơi cpu đều nhanh tiêu lại nhìn về phía quý nguyên cần cái kia vị này đâu ta là cố phồn quý nguyên cần dừng một chút nhìn hướng ôn trí hứa gàn từng chữ cương điệu nữ bằng hữu bằng hữu giống như biểu thị công khai chủ quyền bạn gái một h i ể u hiểu từ trong cổ họng gạt ra âm một lần tưởng rằng chính mình nghe lầm nhưng quý nguyên cần mười phần khẳng định thuật lại nói không sai ta chính là bạn gái hắn chúng ta hôm nay mới vừa ở cùng một chỗ cho dù là hai ngày thể n g h i ệ m thẻ nàng cũng không cho phép chính mình bị lục nam một h i ể u hiểu, hiểu liếp nhìn cố phồn cửa phòng đóng chặt rất muốn xông đi và hỏi cái gì lại trở ngại có nàng cho rằng người ngoài mà làm thôi bước nhanh đi lên lầu nàng chân t r ư ớ c mới vừa lên lầu cố phồn liền mở ra cửa phòng ân người còn chưa đi nhìn thấy còn chưa đi ôn chi hứa hắn hơi kinh ngạc ta sáng mai còn muốn cho ngươi làm đ i ể m tâm đương nhiên sẽ không đi ôn chi hứa biết cố phồn đang suy nghĩ cái gì thế là chỉ chỉ ghế sofa ta ngủ ghế sofa chương năm mươi b ố hợp tác chương năm mươi b ố hợp tác a cố phồn vốn cho rằng hôm nay vô luận như thế nào cũng có thể để ôn chi hứa rời đi nhưng chưa từng n g h ĩ đối phương thật sự trực tiếp ỉ ở chỗ này ta cũng không đi quý nguyên cần đi thẳng tới cố phồn bên cạnh gắt gao kéo lại cố phồn tay ta ở nhà bạn trai ta không có vấn đề à? ba cố phồn lúc này nhắc nhở nơi này lại không có dư thừa gian phòng hai n g ư ờ i vẫn là ai về nhà đấy không có thể có thể ôn chi hứa cùng quý nguyên cần đồng thời trả lời nam cố phồn ngây dại như thế nào sự tình mở rộng có chút không bị khống chế đi ngủ quý nguyên cần trực tiếp dắt lấy cố phồn trở về phòng ôn chi hứa trên mặt không có gì bịa lộ ngoan ngoan nằm ở trên ghế sofa che kín tấm thảm chơ chơ một chút cố phồn tránh ra khỏi quý nguyên cần tay cái kia kỳ thật ngươi chỉ cần để ôn chi hứa phát giác chính mình không có cơ hội đem nàng cho khí chạy là được rồi hắn tính toán dẫn dắt đến quý nguyên cần giúp hắn để ôn chi hứa từ bỏ uy nàng xem thường ta ấy ta không thể để nàng cứ đi như thế quý nguyên cần tựa hồ quyết tâm muốn cùng ôn chi hứa phân ra cái cao thấp vậy ngươi cũng không thể ngủ ở gian phòng của ta bên trong a cố phồn yếu đất hỏi n ổ i nóng nữ nhân thật rất đáng sợ ta hiện tại là bạn gái của ngươi liền phòng ngủ của ngươi cũng không thể tham quan quý nguyên cần t ư n g bước một tới gần cố phồn gặp thoáng qua ngồi ở cố phồn trên giường ngủ ngon nàng vô cùng tựa như quen nằm tại cố phồn trên giường tốt một cái tham quan cố phồn đang tức giận cùng bất thức ở giữa lựa chọn sinh tồn đất khí khó có thể tưởng tượng hắn vốn là muốn lợi dụng quý nguyên cẩn lại không nghĩ ngược lại cho chính mình gây phiền thoái hắn tìm kiếm ra bản thân giường gấp tại bên giường thích hợp một đêm sáng sớm hôm sau Cách, điện thoại chấn động con buồn ngủ cố phồn nghe đến âm thanh ý thức thanh tỉnh mấy phần nhưng con mắt còn không có mở ra mơ mơ màng màng ở giữa cảm giác thân thể rất nặng quỷ áp giường giống như hắn h í mắt nhìn một chút chỉ thấy quý nguyên cần không biết lúc nào từ trên giường r ắ t xuống nhà ai thiên kim tiểu thư đi ngủ ngủ thành cái này đức hạnh a cố phồn một mặt ghét bỏ đem người đẩy tới một bên bỏ dậy kết nối điện thoại lệnh nghiêng cá ư ớp mối âm thanh cô phạm người mới vừa tỉnh ngủ mau đánh lên tinh thần ta muốn nói với người một tin tức tốt uy manh thanh nhấm bên trong khí mười phần vô cùng vắng rội người nói đi cố phồn gãi gãi lỗ thai mắt vẫn nhắm như cũ buồn ngủ chuyện này là ngày hôm qua định ra đến sợ quái dày ngươi đổi bản thảo liền không có nói cho ngươi chúng ta bt công ty cùng lãng nguyện ký xuống hợp đồng nội dung là ngươi buổi ký tặng muốn cùng nhà hắn nghệ sĩ buổi hòa nhạc cùng ngày cử hành n h a cố phồn ngáp một cái nội tâm không có gì vợ sóng ngươi liền một cái a v y manh cảm giác đối phương h ắ t nàn g một chậu nước lạnh ta đã đồng ý ký tặng cụ thể như thế nào an bài đương nhiên nghe công ty cùng chủ sự phương cố phồn nói ngươi liền không hiểu kỳ cùng ngươi cùng ngày tổ chức hoạt động nghệ sĩ là ai người nào cố p h ồ cảm giác uy manh tựa hồ muốn một loại nào đó cảm xúc giá trị thế là phối hợp hỏi một câu là lã nguyệt dưới cờ đang hồng nữ đoàn dê một mẹ lọ đi nhà a cố phồn một nháy mắt chừng lớn hai mắt người đều thanh t ỉ n h nghe đến trong phòng một tiếng kinh hô phía ngoài ôn chi hứa còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì khẩn trương đẩy cửa vào cố tiên sinh chuyện gì xảy ra còn tốt chứ ôn chi hứa đánh giá cố phồn cái này địa chủ nhà nhi từ ngốc nàng âm thanh truyền vào trong điện thoại uy manh liếc nhìn màn hình điện thoại lộ ra tàu điện ngầm lao ra ra e một trong phòng quý nguyên cần cũng bị một tiếng này bừng tỉnh sáng sớm ngươi gọi cái gì làm ta sợ muốn chết nàng tựa hồ dọa cho phát sợ tóc đều nổ đầy mặt viết phát sinh c h u y ệ n gì lại một đạo giọng nữ truyền vào trong điện thoại uy mánh biểu lộ càng thêm đặc sắc che lấy điện thoại bốn phía dò xét sợ có người nghe len l ớ n dưa như một làn khói chạy vào nhà vệ sinh uy uy n g ư ơ i bên kia tình huống như thế nào ta nói với ngươi cá nhân ngươi phía dưới sự t ì n h ta không xem vào nhưng hai ta là trên một cái thuyền ngươi tại cái này trong lúc mấu chốt trước đường lập thuyền tính toán ta cầu ngươi để ta qua cái top năm bên đầu điện thoại kia uy mánh trong nhà cầu hạ giọng nhắc nhở lấy cố phồn cố phồn lại là đầy trong đầu hồi tưởng đến uy mánh lời nói vừa rồi người mới vừa nói cái kia là ta cùng ai hắn ôm hy vọng lại hỏi một lần cười toe toét m ấ y mắt một mễ lo đi dê một m sáu người nữ đoàn gần nhất họ sệ ập ra mới chuyên cái kia ngươi là thật không lướt s o n g a v y manh không chỉ một lần cảm thấy cố phồn là người già chơi điện thoại nam nghe đến dê một m cố phồn mở ra kinh ngạc miệng hóa đá tại chỗ người ta cố phồn nhìn xem trong phòng hai nữ nhân cũng là như một làn khói chạy vào nhà vệ sinh hạ giọng hỏi đúng mặt việc này đã định công ty là nghĩ như thế nào bên trong ngu như vậy đa nghệ người vì sao nhất định là cái kia g một m a hắn thậm chí cảm thấy đến chẳng lẽ hắn mấy ngày không có lướt sóng bên trong cá lại lạnh một nhóm còn không phải bởi vì ngươi nhiệt độ lấn át g một m m ớ i trên nhân ra chuẩn bị cuối năm mở buổi hòa nhạc kết quả thăm dò được ngươi cuối năm buổi ký tặng lãng nguyện sửng sốt phái g một m người đại diện thôi nhiễm tự mình đến công ty nói hợp tác uy manh nói ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là các ngươi mua nhiệt độ mua qua đầu cố phồn nhìn thấy cái kia nói hắn sẽ phát sóng trực tiếp lộ diện hot sợ ập liền biết bởi vì hắn căn bản không có đáp ứng chuyện này công ty cũng không có nói với hắn đó chính là tại hot sợ ập bên trên tiến hành sửa chữa như thế chú đáo cho nên nhất định sẽ mua nhiệt độ chúng ta mua không nhiều chỉ cấp ngươi bồi ký tặng hot sợ ập tăng thêm điểm mã không nghĩ tới ngươi phèn hâm mộ nhiệt tình như thế cao trực tiếp để ngươi chiếm ba đầu hot sợ ập vì mánh vừa nghĩ tới đó hai cái con ngươi bên trong đều biến thành tiền hình dạng cái kia a ta có thể đổi ý không nếu không được bồi các ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhà cố phồn yếu ớt hỏi dù sao dê một em ở có ngàn vạn f a n s h â mộ m hắn một cái rách nát mạng gạ gạ cùng người ta lập tức nóng bỏng nhất lưu lượng nữ thần tượng hợp tác lúc đầu hắn liền xác khủng đến lúc đó muốn tới nhân số có thể lẫn mấy lần hắn khẳng định sẽ thở không ra hơi đổi ý ba uy mánh gần như p h á âm muốn m a n g to cố phồn tâm nếu có hít sâu một hơi bình phục tâm tình nói mặc dù việc này hợp đồng đã ký nhưng ngươi nếu muốn đổi ý cũng được chỉ bất quá chúng ta đã sớm thả ra tin tức ngầm nói ngươi sẽ lộ diện mở buổi ký tặng địa điểm cũng lộ ra tại long đô hiện tại ngươi rất nhiều p h n sơ mộ đã sớm bay tới chờ hiện tại cố phồn mắt trần tròn cái này cách tháng sau còn có đoạn thời gian đâu như thế nào nhanh như vậy liền tới ngươi loại này không cùng mạn gạ fans hâm mộ hỗ động mạn gạ cả, cũng chỉ có họ p h ở lìn mới có thể cảm nhận được ngươi fans hâm mộ có nhiều nhiệt tình lần này ngươi b u ổ i ký tặng đến người vốn nhiều lại cùng dê một em mở hợp nhất cùng một chỗ rất nhiều người đều trước thời hạn tới long đô hiện tại bay long đô chuyến bay đều đông nghịt không tin ngươi có thể tự mình đi xem một chút chương năm mươi lăm thua ở chỗ nào rồi chương năm mươi lăm thua ở chỗ nào rồi cô phàm ngươi nhận tâm phụ lòng nhiều người như vậy chờ mong uy manh linh hồn hỏi một chút xác thực so với phí bồi thường vi phạm hợp đồng cố phồn càng sợ chính là thật phụ lòng như vậy nhiều f a n sâm h mộ trầm vong những cái tia f a n sâm h mộ thích hắn mặc gà yên lặng ủng hộ hắn lâu như vậy giống như là một đám đã lâu không gặp lao h ư u hắn làm không được phụ lòng nam cố phồn cảm giác chính mình giờ phút này bị gác ở trên lửa nướng đồng thời một mặt đã cháy xém s o lòng đỏ t r ứ n g phối màu còn c h á y xém uy mãnh gặp đối diện trầm mặc cũng biết cố phồn đáp án thuận thế khuyên nhủ đàng hoàng chuẩn bị bồi ký tặng a nhớ tới tích chữ bản thảo a chúng ta có thể là trên một cái thuyền liền tính công ty hại ngươi ta cũng sẽ không hại ngươi ngươi lại có lương đi ta để ngươi giao bảng biểu ngươi giao cho bọ h ô g s a o Vi mánh đầu bên kia điện thoại chuyển đến một tiếng nơi xa tức giận thúc giục cái gì thúc giục kim bài biên tập viên đi ngươi bất c a n thì vào tại cố phồn ký tặng chuyện này lập công vi mánh khó được dũng cảm về trọc kiên cường đến giống như chính mình ra sức cũng là kim sắc truyền thuyết cấp bậc không nói ta bên trên s ố n g tám hợp tác vui vẻ a b u ở n Vi mánh r ứ t lời điện thoại cố máy nam cố phồn bất đắc dĩ gãi gãi vốn là nổ lên tóc đối với nhà vệ sinh tấm gương đem chính mình đầu định một đống ngốc mao theo đánh hắn biết ý tặng việc này một thành uy manh cái này tham tiền sợ không phải có thể có một thuyền buồm tiền thường bất quá cái này cũng vừa vặn đại biểu uy mãnh sẽ không hô hắn chỉ là công ty cùng dê một m hợp tác sự t ì n h khó tránh cũng quá cố phồn đỉnh đầu cái kia mút ngốc mau bị theo đánh phía sau lại bắn lên như vậy lặp đi lặp lại ích không thể nhịn được nữa cố phồn tại trong t o i l e t tìm kiếm tìm ra một cái mộc yểu yểu còn s ó t lại gấu nhỏ kẹp tóc tức giận kẹp bẹp cái kia một đống ngốc mau đi ra t o i l e t cố phồn liền thấy ôn chi hứa bồi hồi tại cửa ra vào không có xảy ra chuyện gì sao cố tiên sinh sắc mặt t h o t nhìn không có chết cố phồn n h ữ n môi giả nợ nụ cười còn tốt sát vách mấy tên kia không biết hắn là cô phạm không phải vậy hắn thật không xác định người nào đó có thể hay không hưng ơ phấn tại trước mặt mọi người bổ nhào vào trên người hắn như vậy hắn a n ổn bình thản mạn gạ cả cuộc đời l i ê n triệt để đem o vờ cái kia cố tiên sinh đến ăn điểm tâm a đã chuẩn bị xong ôn chi hứa như cái bếp nhỏ nương lại leo lên ngày hôm qua khăn quẳng cổ bận rộn đem trong nhà quét dọn cực kỳ sạch sẽ trên lầu cái kia ăn điểm tâm chưa cố phun hỏi hôm nay trên bàn ăn có thêm một cái màu trắng bình hoa cắm vào hai chi mới mẹ hoa n g ư i con rất thơm một hiểu, hiểu cũng sẽ không làm những này lãng mạn sự tình cái này xem xét chính là ôn chi hứa b ấ c tích một tiểu thư nói nàng đi công ty ăn còn nói ta không cần chuẩn bị phần của nàng dạng này a cố phồn chỉ cảm thấy một i ể u i ể u là gần nhất công tác lại bận rộn dù sao một i ể u i ể u từng cùng hắn nói bữa sáng là một ngày bên trong trọng yếu nhất một bữa cơm nhất định phải ăn ngon bình thường trừ phi một i ể u i ể u trong dạ d à y lại phạm buồn nôn nếu không hắn rơi xuống một trận bữa sáng cũng đều phải bị một i ể u i ể u con cọp cái kêu cỡ trách vài câu ta bữa sáng đâu ngửi mùi thơm theo tới quý nguyên n h ì n xem trên bàn ăn chỉ có cố phồn một phần bữa sáng phát ra không hài lòng chất vấn ta chỉ chiếu cố một người đó chính là cố tiên sinh những người còn lại không có quan hệ gì với ta ôn chi hứa không biết sao cũng học một cái cố phồn vừa rồi bộ dạng b i ể u môi đối với quý nguyên cần giả nợ nụ cười quý nguyên cần rời giường khí chạy đi lên tức giận nói ta hiện tại là cái này nhà n ữ chủ nhân ngươi chiếu sáng chú ý nam chủ nhân có ý tứ gì à dứt khoát không trang bức đúng không hừ hừ trời đang rất lạnh phía ngoài tức nhi như thế nào còn như thế ồn ào ôn chi hứa âm dương quái khí nói xong cho cố phồn trong đĩa nhỏ thêm mấy khối tươi m ư i trái cây cố phồn đẻ xuống khoai miệng xem náo nhật giống như ăn mỹ vị bữa sáng không thể không thừa nhận cái này ôn chi hứa thật đúng là số sáu một bên hình chiến sĩ nấu cơm ăn ngon chọc người có lực thốt ngươi quý nguyên cần nhìn ra ôn chi hứa là cố tình xa lánh nàng dứt khoát ngồi tại cố phồn bên cạnh một tay chống đỡ đầu ghé mắt nhìn xem cố phồn con mắt thế nào cố phồn n u ố t n u ố t thức ăn trong miệng như cái sợ bị nữ nhân ở giữa chiến hỏa liên lụy hôn quân uy ta quý nguyên cần chỉ huy thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cố phồn ân cố phồn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm thế nào ta không phải bạn gái của ngươi sao ngươi liền uy bạn gái ăn đồ ăn đều làm không được quý nguyên cần nói xong chỉ chỉ đĩa trái cây bên trong trái cây khối ta muốn ăn cái kia dưa hà mì n a m cố phồn nhưng lại không có từ phản bác hắn đành phải dùng cái nĩa xin lên một khối dưa hà mì không thể làm gì khác hơn đưa tới quý nguyên cần ăn khối kia dưa hà mì ra vẻ khoa chừng nói ân rất ngọt dưa hà mì nha thật đáng tiếc có ít người chỉ có thể ăn thức ăn cho chó đây ôn chi hứa sắc mặt vẫn như cũ bình thản như thường tựa hồ vô cùng thành tỉnh biết chính mình còn không có sinh khí tư cách cho dù trong lòng khó chịu cũng không có biểu lộ ra bạn trai lại đến một khối dưa hà mì quý nguyên cần miệ mở rộng chờ đợi ném y ba ba ba. cố phồn dùng cái nĩa dẫn đâm ba khối dưa hà mì làm thành dưa hà mì sâu nướng nhét vào quý nguyên cẩn trong miệng thích ăn từ từ ăn đi thôi hắn thực tế không nghĩ minh bạch hắn cái này một hòn đá ném hai chìm kế hoạch đến cùng là thế nào từ chủ động đến bị động quân sư đâu hắn đến cùng thua ở chỗ nào rồi a cố tiên sinh ngày khác cho ngươi bạn gái tìm hộ công a tuổi còn trẻ hai cái tay gấu lớn tay làm sao lại khó dùng nha ôn chi hứa lau một bên q u ẩ y trưng bày ngoài miệng trung quy là nhịn không được lại c h ọ hai câu cộng thêm một cái nước mắt lật cho quý nguyên cẩn lần này quý nguyên cẩn tay gấu bên trên cầm dưa hà mị đều c ư ờ i thành ha ha ha ha ha dưa hà mị n g ư ờ i nói tay người nào lớn quý nguyên cần nhai lấy ha ha ha ha ha dưa hà mị quay đầu chừng ngay tại lau cái tủ ôn c h i hứa khó thở phản bác tay lớn làm sao vậy tay ta tập thể trưởng tài n g ư ờ i tay nhỏ ngươi liền trưởng cái khăn lau cố tiên sinh nhà khăn lau ta thích ta vui lòng ôn c h i hứa nắm chặt khối kia tiểu khăn lau lau cái tủ lau đến càng dùng sức hai nữ nhân ở giữa mỗi giờ mỗi khắc đều tốc độ ánh sáng bên cạnh cố phồn vùi đầu tích cực các cơm cùng trên bàn cơm ngồi sổm lòng đỏ chứng l ư ớ nhau hai phụ từ một cái không dám nói lung tung một cái không dám loạn nheo nheo điện thoại chấn động cuộc gọi đến biểu thị ít giờ không ta nhận cú điện thoại cố phồn nghĩ thầm nhà mình t ỷ t ỷ điện thoại này tới thật là khéo như một làn khói chạy đến trong viện tiếp điện thoại t ỷ t ỷ cố phồn nâng điện thoại cười đến như cái đồ đẩn bên đầu điện thoại kêu cấu ngôn ngược cưng chiều cười một tiếng ai ìa ă n cơm sao ă n rồi gọi điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi tiểu mụ muốn trước thời hạn một tuần trở về ân vì cái gì cố phồn có chút ngoài ý muốn trước thời hạn một tuần đó không phải là mấy ngày nay nghe nói long đâu có minh tinh muốn tới mở buổi hòa nhạc rất nhiều người lại thêm cuối năm tiểu mụ gần nhất mua không được vé máy bay không biết muốn duy trì liên tục bao lâu cho nên tra phái máy bay tư nhân đi đón nàng o d ừ cố phồn lập tức lấy điện thoại ra quét mã trong lòng âm thầm sợ hai thán phục lăng x ư ơ n g hàn thân cao rõ ràng không có mặc giày cao gót đứng lên thế mà gần giống như h à n cao Tích, điện thoại quét hình mã hai triệu b ắ n ra một cái giao diện trả tiền cho người giờ một em m ở lăng x ư ơ n g hàn hàn kim lạch bảy yên nhật cố phồn hắn chừng lớn trong suốt hai mắt có ý tứ gì thêm lăng x ư ơ n g hàn mẹ chặt còn muốn trả tiền v năm mươi có thể giải quyết sao nhiều bao nhiêu tiền hắn thử thăm dò hỏi nhìn xem lăng x ư ơ n g hàn một bộ loạt tiền ánh mắt cố phồn hiển nhiên tiếp thu trận này ép mua ép bán lăng sương hàn ánh mắt lộ ra củng cố phồn đồng dạng nghi hoặc nàng liếc nhìn điện thoại của mình màn hình nhìn thấy chính mình mở ra chính là thu khoản mã lúc trong mắt rõ ràng k h ẽ giật mình lăng lăng thị người cái này tựa như là c h ỉ ánh tâm che mặt cười ra tiếng tại lăng sương hàn một cái lặng lẽ phía dưới đem mình đ ờ i này thương tâm nhất sự tình đều hồi tưởng một lần cực lực đẻ xuống ý cười lăng sương hàn ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ nguyên lai、like、là vừa rồi cho cửa hàng sùng vật trả tiền lúc lưu lại tại trả tiền mã giao diện nàng đầy trong đầu nghĩ đến có thể củng cố phồn tăng thêm hệ trả chuyện này thế cho nên như cái tên ngốc đồng dạng điểm xuống mặt một hàng thu kho lăng sương hàn mặc vào áo khoác đem vẹn nhỏ đặt ở áo khoác trong tầng ấm áp nhất trong túi ba người rời đi bệnh viện thú y kể hôm nay có mưa sớm một chút về đi lăng sương hàn nước mắt nhìn về phía đỉnh đầu dần dần ngưng tụ mây đen bầu trời cũng không biết lời nói là đối ai nói nói xong liền cùng chỉ ánh tâm tiến bãi đậu xe dưới đất biết trời mưa sao cố phồn cũng ngẩng đầu nhìn sau đó mở ra lăng sương hàn phát cho hắn mấy nhà cửa hàng định vị dê một em mở lăng sương hàn nếu như là quà sinh nhật đi phía trước ba nhà nếu như là hàng ngày hiệu kính liền về sau ba nhà sáu nhà cửa hàng cơ bản đều tại gần nhất một phiến khu vực bên trong tựa hồ sợ cố phồn quấn đường xa hoặc là hao phí thời gian quá dài không thể không nói có lăng sương hàn chỉ đường s á c thực đối cố phồn cái này không biết chọn lễ vật trực nam tiết kiệm không ít công phu cái kia nàng ban đầu hỏi ta cho ai tặng quà làm gì ha dù sao lăng sương hàn không có hỏi cho bao lớn tuổi tác người tặng quà cũng không có hỏi đưa ý nghĩa gì cùng loại hình lễ vật cũng chỉ hỏi là cho người nào đưa cố phồn kịp phản ứng lại nghĩ không ra cái nguyên cớ liền toàn bộ làm như làm là lăng sương hàn thuận miệng hỏi phía sau ba nhà cửa hàng hắn mỗi một nhà đều đi dạo đi dạo một nhà nam nữ ăn mặc cửa hàng một nhà cửa hàng trang sức một nhà nam nữ mỹ phẩm dưỡng ra cửa hàng đúng vậy lăng sương hàn cũng không có hỏi cố phồn là muốn cho nam sĩ tr cố phồn loại bỏ nhà thứ nhất cùng nhà thứ ba bởi vì y phục phương diện tiểu mụ có rất nhiều cố thừa diệp cũng mỗi tháng đúng hạn cho tiểu mụ mua kiểu mới nhất y phục căn bản không cần hắn quan tâm mỹ phẩm dưỡng da cũng là đồng dạng cố thừa diệp chưa từng sẽ thua thiệt đến tiểu mụ vậy liên trang sức đi cố phồn tiến nhà kia trang hoàng lộng lấy cửa hàng trang sức đều có nhưng trong cửa hàng lại không có người nào cố phồn đi vào trong cửa hàng ngoại trừ chính hắn chỉ thấy cách đó không xa trước k h o ả một đạo nữ nhân bóng lưng ngày tốt hoan g h ê n quan lâm nữ hướng dẫn mua đi lên trước thái độ ôn hòa hỏi tham có cần gì không Cố p h ồ nữ tổ chức một cái lời nói, có chút co có nói, tốt nhất. Ở đâu? Hắn là cái không tất yếu tình hướng từ trước biết tốt nhất thương、phẩm. Tốt nhất, chức cái có co cấp cái cùng cũng Hắn không huống không phố hướng chỉ hỏi phẩm. mua lời nói, nói, người, giao là lưu đến nay dẫn n dạo Ở đâu? yếu hướng dẫn mua h i ể u được một cái cố phồn ý tứ cũng không có căn cứ cố phồn đơn giản xuyên đi đến chất vấn cố phồn tài sản chỉ cái phương hướng phía sau ở phía trước dẫn đường mời ngài đi theo ta cố phồn theo phương hướng nhìn sang hắn ánh mắt lại lần nữa hướng về cái kêu mặt trồn tía ra thảo nữ nhân trước mặt nữ nhân trên quậy để đó một cái hộp trang sức bên trong nằm một cái rất đẹp hồng ngọc dây chuyền cố phồn nhìn thấy dây chuyền này lần đầu tiên đã cảm thấy tiểu mụ cái kia trắng non thiên nga cái cổ đeo lên nhất định sẽ nhìn rất đẹp cái này là vòng cổ hồng ngọc màu hết u y b ù câu vốn nên là tại cùng bạn điếm hợp tác phòng đấu giá bên trên tiến hành đấu giá nhưng vị này là khách quý nàng lâm thời để chúng ta đem món đồ đấu giá này lột xuống nữ hướng dẫn mua tại giới thiệu mặc trồn t i ế nữ n nhân lúc trong lời nói có chút c h á lấp cái kia cái này hiện tại còn có thể mua sao cố phồn thử thăm dò hỏi thăm nữ hướng dẫn mua mặt lộ vẻ khó xử u y ề n chuyển nói cái này có thể không thể người muốn mua l ờ i c o n chưa dứt liền bị đánh gãy mặc trồn tía b ố n tóc nữ nhân t h á o kính dâm xuống lộ ra vẽ lấy cảng gió chống phản quang trang dùng khuôn mặt rõ ràng mà sắc bén lông mày phong lá liêu mắt cực nhỏ toàn bao cơ sở ngầm đôi mắt nít lên không chút nào trông có vẻ g i ả ngược lại cực kỳ quý khí trên môi thoa xinh đẹp khoa t r ư ơ n g m à u đỏ chót môi phong có chút nâng lên cao ngạo bên trong mang theo mấy phần giống như cười mà không phải cười cả người lanh diễm vừa tức tràn mười phần nghĩ cố phồn thành thật nói đối hắn mà nói coi hắn một cái nhìn chúng gì đó thời điểm sẽ rất khó thay đổi chương năm mươi tám lễ gặp mặt t r ư ớ c năm mươi tám lê gặp mặt sợi dây chuyền này số này nữ nhân chỉ c hộp ỉ h trang sức bên trên viết có giá cả tiểu nhãn hiệu lại lần nữa hỏi còn muốn mua sao cố phồn tiến tới nhìn thoáng qua trong hơi thở đồng thời hút vào một trận đồng hậu dạy đặt lại không hôn người hương hoa hồng gió rất dễ chịu giá cả ba triệu tám trăm n g h ì n đô la muốn mua cố phồn không có kỹ càng đi tính toán chỉ là tại hắn trong ấn tượng cố thừa diệp chưa từng đích thân cho tiểu mụ mua qua trang sức chính mình những năm qua cũng không có đưa qua tốt một chút lễ vợt trước mắt đến cuối năm khó được nhìn thấy như thế tốt phẩm chất trang sức hắn không muốn bỏ qua là muốn mua cho ai đâu nữ nhân cũng tương tự không có chất vấn cố phồn tiêu phí năng lực mà là nghe già cố phồn trong giọng nói kiên định về sau nhìn hướng cố phồn ánh mắt bên trong mang theo chút hiếu kỳ nàng vậy mà không nhận ra đây là khu thương mại bên trong nhà ai thiếu ra hơn nữa còn là sinh đến như vậy thủy linh mua cho ta cho rằng rất thích hợp đeo nó người trọng yếu cố phồn nói vậy ngươi cảm thấy ta cùng trong lòng ngươi cái kia người trọng yếu so ra người nào càng thích hợp sợi dây truyền này đâu nữ nhân lại lần nữa đặt câu hỏi n é t lên đôi mắt để nàng giữa lông mày ý cười càng thêm rõ ràng chút giống như là cái buồn chán cực độ trưởng bối đang trêu chọc tiểu hài chơi bên cạnh nữ hướng dẫn mua quan sát đến nữ nhân s á t mặt cũng không nói trên bảo rất có nhãn lực độc đáo lùi đến nơi xa chờ đợi ngài cố phồn trải qua cái này hai phút đồng hồ vụn t r ộ n quan sát liền đã phát hiện nữ nhân trước mặt không phú t h ì quý đồng thời từ mã não tua cờ hoa hai hồng ngọc đồng hồ cùng với y phục nội bộ màu đỏ thám gấm trên mặt áo đến xem nữ nhân rất yêu quý màu đỏ mà rõ ràng nữ nhân tư sắc cùng khí chảng cũng xác thực có khả năng không chế diễm lệ chói mắt màu đỏ thấm là thật tâm lời nói sao nữ nhân t ự hồ đối với cố phồn trả lời rất là ngoài ý mớn nàng nguyên lai tưởng rằng cố phồn sẽ vì từ trong tay nàng được đến cái này dây chuyền mà nói sợi dây chuyền này càng thích hợp cố phồn trong lòng vị kia người trọng yếu phải cố phồn lời nói xoay chuyển nhưng ta vị kia người trọng yếu còn không có mang qua dạng này dây chuyển ta rất muốn đưa cho nàng bạn gái ân người vị kia người trọng yếu là bạn gái của ngươi sao không phải là trưởng bối của ta cố phồn nói nữ nhân gật gật đầu t h ầ n s ắ c vui vẻ tựa như càng rót đầy hơn ý cái này bổ câu đỏ tươi là của ta nàng nói xong đưa ra làm màu đỏ thám sơn móng tay tay hai ngón tay nhẹ nhàng đem dây chuyền hộp hướng cố phồn bên kia lời đi thân thể nghiêng về phía trước nhìn thẳng cố phồn cái kia đẹp mắt cặp mắt đ à o hoa môi đỏ khẽ nhất nói hiện tại nó là ngươi ngay vậy cố phồn còn tưởng rằng nữ nhân nguyện ý đem dây chuyền bán cho hắn hắn hé miệng cười cảm ơn ngài ta hôm nay liền có thể giao ngài tiền nhìn xem cái kia sáng tỏ câu người nụ cười nữ nhân cũng là nâng lên khoài môi c ư ờ i không lộ rằng nhắc nhở là đưa cho ngươi đưa cho ta cố phồn còn tưởng rằng chính mình ngay lầm tuy nói hắn cho rằng nữ nhân có xa xỉ tư bản nhưng hắn không hiểu nữ nhân vì cái gì làm như vậy không được ta nhất định phải giao ngài tiền hắn từ trước đến nay sẽ không bị loại này thiên đại tiện nghi dụ hoặc làm bộ muốn đem dây chuyền hộp đ ầ y trở về không ngờ sau một khắc nữ nhân đem tay che ở trên tay hắn lòng bàn tay ở giữa có rõ ràng vuốt ve động tác ánh mắt ở giữa giống như một tràng công thành đoạn đất chứng cứ tựa như muốn đem cố phồn n u ố t vào bụng hình như không chỉ dây chuyền này là nàng người trước mặt cũng thế cố phồn vô ý thức muốn rút về tay đối phương lại cố ý đè lên tay của hắn lực tay cực lớn nữ nhân đến gần một bước có chút như thân tại cố phồn bên thai trầm rãi nói coi như là ta cho tiểu bằng hữu lễ gặp mặt thân mật cùng nhau cái kia rất có thành thục vận vị âm thanh chọc cho người trong l ô thai ngứa một chút mãi đến cái kia dày cao g ó t âm thanh dần dần đi xa cố phồn mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần hắn cúi đầu nhìn hướng chính mình mới vừa rồi bị nữ nhân đẻ xuống trên ngu bàn tay bất ngờ nhiều một tấm hắc kim sắc thấp xa xỉ cứng r ắ n chế danh thiếp danh thiếp đập vào mi mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là danh thiếp chủ nhân danh tự ba chữ to lý châu nhuận lý châu nhuận cố phồn nghĩ linh tình luôn cảm thấy danh tự này có chút con h a i thiên sinh ta giút ngài đem dây truyền chứa vào nữ hướng dẫn mua gặp lý châu nhuận rời đi cố á i mới này l ê phồn g thêm c u nghĩ giúp p Cố h ồ đến chờ u trở ù n đóng g g điệp về vân phủ liền trao một chút lý châu nhuận người này cầm dù đi ra cửa hàng đồng thời hắn cũng tại trong bất chi bất giác đi vào người nào đó trong tầm mắt một chiếc hát sắc mười bác ngay tại hắn không có chút nào phát giác bên trong lạng yên đi theo ấm tâm ầm ướp. phồn Không khi gì, biết cái mỗi đi tại t vì cố r ờ ầm đều có thể xuyên thấu qua ô che mưa xuyên thấu qua tất cả phòng ngự bị ướt trong lòng hắn tỉnh táo cùng c h ầ m mặc không khỏi bất an cũng lại một lần vào giờ phút như thế này lan tràn đáy lòng thời tiết như vậy cố phồn cũng thường thường không cách nào hết sức chăm chú lái xe xe cố phồn chán ghét vô cùng loại này cảm giác bất an chỉ muốn để ồn ào tiếng mưa rơi tại bên thai đình chỉ thế là tăng nhanh bước chân tùy tiện tìm tới một cái gần nhất nhà ga tại che đậy phía dưới ngồi tại trên ghế hơi chút nghỉ ngơi bởi vì cũng không phải là đại lộ ít người xe ít chở xe chỉ có cố phồn một người hắn thuận tiện mở ra trình duyện điện thoại nếm thử tìm tòi một cái Lý Châu mà t r ư ớ c kia hát sắc mười b ạ c l i ề n ăn tính dừng ở giao lộ một bên trong xe âu phục g i à y ra nữ trợ lý ngồi tại phía trước nhìn hướng trong xe k í n h chiếu hậu lý châu nhuận lý châu nhuận xuyên thấu qua phía sau xe cửa sổ giống thưởng thức cái gì chưa hề nhìn qua phong cảnh nhìn chăm chú lên nhà ga cố phồn hội trưởng muốn ta đem người thu được xe sao nữ trợ lý phát giác được lý châu nhuận cái kia trông mòn con mắt ánh mắt cái kia nhiều không lễ phép lý châu nhuận suy nghĩ một lát chỉ nói trước cha một chút hắn là ai nhà tiểu hài nhi nữ trợ lý rất nhanh ngăn cách cửa sổ xe chụp hình đến một tấm cố phồn mặt nhìn xem cho dù ở trong mưa to cũng có thể đánh ra hd bức ảnh nàng đầy đầy k í n h mắt không khỏi tán thưởng quốc sản chính là n g h i u chỗ ngồi phía sau lý châu nhuận nhữ mày lãnh lương rời đi thời điểm nhớ tới mang theo n g ư ờ g nghiêu hội trưởng ta hiện tại liền kiểm tra nữ trợ lý đã trung thực cấp tốc đem bức ảnh truyền đi t r ư ơ n g năm mươi chín châu nhuận cô cô t r ư ơ n g năm mươi chín châu nhuận cô cô cũng không lâu lắm màn hình đầu kia người liền tin tức trở về hội trưởng cha được nữ trợ lý muốn đem điện thoại đưa về phía chỗ ngồi phía sau nhưng chỗ ngồi phía sau lý châu nhuận không có tiếp ánh mắt còn lưu lại tại trên người cố phồn nói lý châu nhuận lười chính mình nhìn nam hải này cũng không có công khai xuất hiện tại khu thương mại bên trong nhưng từng có nhiều lần đội mũ khẩu trang cực kỳ tương tự tướng mạo xuất hiện tại long đô cố thị tập đoàn tổng bộ cùng với cố thị gia tộc tất cả thân thích các nơi chi nhánh giải trí cá độ chữa bệnh c ả n h trang phòng cháy chữa cháy các sản nghiệp công ty còn có lo việc nhà các trang viên phụ cận long đô lo việc nhà là cố hàng tông cố lao gia tử lý châu n h u n cái thứ nhất trước hết nghĩ đến chính là cố hàng tông là hội trưởng nam hải này nhìn n i n kỷ Tỷ thân t lệ lớn là cố lao cố, cố, hắn. Hắn cố, cố, hồi hồi cố ô bởi vì từng nhìn qua một lần trên mạng lưu truyền cố thừa diệp hd ảnh xấu lý châu nhuận từ đó liền khắc sâu ấn tượng là chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thán nữ hoa xác thực đối bộ phận tượng đất quá mức qua loa trình độ đồng thời cố thừa diệp thậm chí không có để người triệt tiêu trên mạng tấm kia ảnh xấu giống như là đối với chính mình nhan t r ị cực kỳ tự tin cái này khiến lý châu nhuận không thể nào hiểu được nữ trợ lý nhắc nhở hội trưởng ngài đừng quên cố thừa diệp vợ t r ư ớ c là dê thành hà r a hà tiện tinh năm đó siêu mẫu ghen căn bản không có l ệ n h ra qua ngay vậy lý châu nhuận chỉ là than nhẹ một tiếng tựa hồ là thay hà tiện tinh cảm thấy tiếp hận thật tốt thiên kim dê thành mỹ nhân như thế nào cái kia mặt nạ đồng xanh nói Khi kỹ, thật nhìn Hải giữa Nam này l ô n g mảy c ù này g h Tiện Tinh rất giống nhau, có lẽ không sai, còn lại cũng tìm giống sai, lại Hải nhau, không còn cũng không cùng Nam n có được lẽ à giống người. Nữ trạm ợ Lý nói, Lúc nói. này, c h xe buýt cô phồn cũng tìm tòi ra lý châu nhuận tư liệu lý châu nhuận năm 1993 sinh long đô đấu giá hiệp hội hộ i trưởng đế khuynh châu đ á o tập đoàn đương nhiệm chủ tịch thức hải giải trí phó chủ tịch thiện hành đường thương hội hộ i trưởng quốc gia võ thuật lục đoạn nội địa nữ diễn viên quốc dân nữ nhi lý cư ái cô cô thường được sưng châu nhuận cô cô khó trách có thể có tốt như vậy hàng phồn nghe nói qua đế k u y n h châu đảo thanh danh không nghĩ tới hôm nay thế mà nhìn thấy nay tới mà cố h tịch bản nhân. Ô. Một tiếng như có như không ủ Một tiếng tại tiếng mưa rơi bên trong. có c bản bên sen lẫn Mẹo mẹo ô. rơi mưa kêu, phồn cẩn thận nghe ngóng quan sát bốn phía một vòng lại cái gì cũng không có phát hiện nhưng tiếng mèo têu vẫn như cũ hiển nhiên không phải nghe nhầm cố phồn cầm lấy rủ đi ra nhà ga lần theo âm thanh dừng ở một gốc cây phía trước thê lương tiếng mèo têu rõ ràng mấy phần nước mưa không lưu tình chút nào ước nhẹp vốn là khô héo giống như nến tàn trong gió lá cây rơi xuống đầy đất cố phồn thử thăm dò nhìn thoáng qua quả nhiên phía sau cây lộ ra một đôi màu trắng thai mèo nhưng hắn chỉ nhìn một cái liền rời đi ánh mắt không dám nhìn kỹ sợ chính mình nhìn thấy máu sắt lúc này một chiếc lái tới xe công tài xế tựa hồ là nhìn thấy cô phồn chậm rãi cập bến mở cửa xe ra c ô phồn liếc nhìn xe công lại bởi vì cái kia không ngừng nghỉ tiếng mèo kêu chậm chạp không đ ộ n g cách đó không xa hát sắc mầy bạch bên trong nữ trợ lý nhìn thấy ánh mắt bị xe công che chắn còn tưởng rằng c ô phồn đã ngồi lên xe công hội trưởng muốn đi theo s a o nàng hỏi ân lý châu nhuận tại chỗ ngồi phía sau mở ra laptop tựa hồ là nghĩ một bên xử lý công tác một bên nhìn xem cố phồn ở nơi nào nhưng mà xe công rất nhanh lái đi cố phồn vẫn cứ đứng lặng tại nguyên chỗ vừa vặn khởi động m ờ i bạch lại tắt lửa lý châu nhợn nước mắt liếc nhìn nhà ga phương hướng gặp cố phồn còn đứng có chút không hiểu chỉ thấy cố phồn đi đến bên cạnh phía sau cây ngồi sổn người xuống cây ô đặt ở trên đất che mưa hắn cơ hồ là nhắm mắt lại đem ống tay áo kéo dài ngăn cách thí phục đụng đụng con mèo l ụ c lọi cố phồn phát hiện con mèo bên người còn có mấy cái nho nhỏ mang theo dư ôn tuổi nhỏ n g h ĩ đến hôm nay lăng sương hàn đi nhà kia bệnh viện thu ý n g a cố phồn quyết định đem cái này mấy cái con mấy cái con mưa cho dù có vết máu hẳn là cũng bị rửa sạch cố phồn cảm thấy mình có thể tiếp nhận thế là hắn mở mắt ra khởi xuống áo khoác đem con mèo từng cái nhặt tiến áo khoác bên trong bọc lấy lớn mèo trắng tựa hồ chi d ư ớ i bị thương bộ lông màu trắng bị nhuộm đỏ vết thương một mực đang chảy máu cho dù là nước mưa cũng không thể hoàn toàn rửa sạch cố phồn buộc chính mình quên vết máu kia đem con mèo bọn họ ôm chặt trong ngực cắn m ô i dùng cảm nhận sâu sắc để chính mình bảo trì thanh tình hắn không có phát giác thân thể của mình đang phát run cảnh tượng trước mắt cũng biến thành mơ hộng đột nhiên một trận đủ thai cố phồn dừng b ư ớ lại dùng c ánh mắt lại là k h ẽ giật mình một cái thoạt nhìn bốn năm tuổi ghim bím tóc nữ hài đứng tại cách đó không xa đ ố i cố phồn nhàn nhạt, nhạt lộ ra nụ cười rừng l â m đây là tên của ta cái tia tay nhỏ từng thấm nước tại trên bàn dùng sai lầm bút họa trình tự siêu siêu vẹo vẹo viết xuống một cái chữ lâm chữ thứ hai rất khó sẽ không viết chờ ta học được thời điểm nói không chừng ngươi liền có thể cười ta tí tách tí tách giống như là có vô số giọt máu như mưa rơi xuống mờ mịt còn sót lại tốt đẹp lưu lại rõ ràng nhất một lần gối nữ hài mặc màu tím nhạt thoái hoa váy cái kia ngọc ngó sen cánh tay cùng hai chân lại không ngừ dần dần đầy người vết thương vay áo bị nhiễm đến đỏ tươi cố phồn túi đầu không đi nhìn phía trước muốn để chính mình thanh tỉnh lại nhìn thấy vũng nước dưới chân bên trong phản chiếu chính mình nằm tuổi lúc non nớt khuôn mặt một đôi công chúa d à y không ngừng mã tại xung quanh hắn đi đ ạ p vỡ trong vũng nước khuôn mặt non nớt nhuộn thành một vũng máu loãng l ấ m cố phồn dùng yếu đớt khí tức phun ra một cái chữ về sau mơ hồ ánh mắt liền triệt để hướng hát cám đông hắn hai chân bất lực trực tiếp đổ vào khoảng cách nhà ga cách đó không xa bên cây cực kỳ giống trong ngực cái tiêm ộ t mực bị ôm chặt nhàoắng bởi vì bị thường vẫn không thể đi đến gần trong tốc, đủ để cho nó che mưa nhà ga. l i ê n dâng bước tại tản dưới cây dại gió dầm mưa Cạch, cạch, cạch. dày cao góp tâm thanh từ xa mà đến gần một thanh hát sắc ô lớn tại trong mưa nhẹ nhàng nghiêng về cố phồn lý châu nhuận từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cố phồn cố phồn đối cái k i a mèo trắng trô dâng lên thương hại đ ỗ n g nhiên cũng tại nàng đáy lòng dâng lên nàng khởi xuống trên thân t r ồ n tía ra thảo tiện tay ném vào cố phồn trên thân đem hắn mang lên xe nàng nói nữ trợ lý ngồi sổ người xuống chú ý tới cố phồn trong tay còn vô ý thức ôm chặt mấy cái con mèo hỏi thăm vậy những n à y mẹo xử lý như thế nào lý châu n h u n có mắt hơi chút trần ch người cho ta người đem mèo đưa đến p h ụ cận bệnh viện thú y để nói xong lý châu nhận đem cố phồn nắm vào bên cạnh mình trở lại trên xe đem cố phồn bỏ vào chỗ ngồi phía sau xe sau lưng nhà ga chỉ còn lại cố phồn cho con mèo c h e mưa trắng rủ chương sáu mươi ngọc thúy sơn trang chương sáu mươi ngọc thúy sơn trang lý châu nhận ngồi lên ghế lái buộc lên an toàn mang liếc nhìn trong xe k í n h chiếu hậu mê man người vấm một cái điện thoại buổi tối hành trình hủy bỏ làm sao vậy hộ trưởng là xảy ra chuyện gì sao bên đầu điện thoại kia thư ký không khỏi có chút bận tâm có phải là phát sinh cái gì thiên đại ngoài ý、muốn. dù sao nhà mình hội trưởng không có lao công không có hài tử không có chuyện xấu cả năm công tác nữ công nhân hủy bỏ hành trình loại lời này rất khó tưởng tượng sẽ từ đối phương trong miệng nói ra không có việc gì lý châu nhuận khởi động xe lại liếc nhìn chỗ ngồi phía sau lạnh đến co lại thành một đoàn c ố phồn đem trong xe gió mát nâng cao chút ta chỉ là nhặt đến mẹo điện thoại cúc máy xe mở hướng khoảng cách gần nhất một chỗ khu vực cực tốt khu biệt thự bên cửa cảnh quan trên đá khắc lấy bốn chữ lớn ngọc thúy sơn trang vân đình hoa phủ mười hào ba ba bá, bá hát sắc bút bi tại thật dạy vợ bên trên viết một tay nước chảy mây trôi hành d i t i ngày h tế t bên n r o ăn v o gỗ sâu hai mươi một tháng một mươi m ù a tâm mưa thời tiết rất lạnh tiên đản càng cúm ta mang theo tiên đản đi bệnh viện thú y để gặp cố phồn cố phồn hình như cũng không có chú ý tới tiên đản cái này đặc biệt danh tự tâm tâm nói cố phồn muốn mua lễ vật ta còn tưởng rằng là cho bạn gái nguyên lai、like、là trường bối ta trợ giúp cố phồn cuối cùng có lý do để hắn tăng thêm ta hệ t r ạ t nguyên bản có thể từ nhỏ trong nhóm thêm nhưng ta không có nhắc nhở hắn đồng thời mượn cơ hội như thế mặt đối mặt nhìn thêm hắn vài lần rõ ràng là chuyện rất nhỏ ta lại tính sai mã hai triệu còn tốt cố phồn không có phát giác ta khẩn trương cố phồn vẫn l à như vậy chậm chạp giải rác mà tùy ý câu tại viết xong dấu chấm tròn về sau l a n g sương hàn mới khép lại bút ước chừng hai cm độ dày v ỡ viết đã có nửa bản l a n g sương hàn tùy ý lật lên lúc trước viết qua mỗi một trang mỗi một cái cả ngày lẫn đêm suy nghĩ tràn vào trong đầu nàng đem nhật ký lật đến trang thứ nhất nhìn xem nàng viết xuống đầu thứ nhất nhật ký 2007, n g à y mùng ngày tám tháng một tt siêu siêu vẹo vẹo giống như vẽ tranh chữ viết chưa hoàn trình câu khi đó lăng xương hàn chỉ đi theo phụ mẫu học một chút bút hoa ít chữ l i ề n ghép vần cũng còn sẽ không đầu này nhật ký phía dưới ngoại trừ có thể xem hiệu ngày tháng cũng chỉ có hai cái tay trong tay tiểu nhân còn vẽ một cái bánh sinh nhật mặc dù khi đó lăng xương hàn biểu đã không ra lúc đó tâm tình nhưng bây giờ lăng xương hàn rất rõ ràng nhớ tới ngày mùng ngày tám tháng một là nàng từ bệnh viện tỉnh lại thời gian hôn mê ba ngày phát sinh quá nhiều chuyện phụ mẫu qua đời tại nàng còn không lý giải từ v o n g lúc bay ở trước mặt nàng chỉ có hai cái băng lánh hộp cho cốt cùng với hai cánh tay bên trên đèn vòng bít tất ổ p h cả giống như là một chàng ác mộng trong ngộng cái gì cũng không có tất cả mọi người dùng đồng tình cùng ánh mắt thương hại nhìn hướng nàng mà cái kia duy nhất nhớ tới nàng tất cả tốt đẹp người bạn vô âm tín lưu nàng lẻ loi một mình tại trong cơn ác mộng như thế nào cũng tình không tới lăng sương hàn im lặng khép lại quyển nhật ký tại cái kia về sau nàng cho dù tìm không được nam hải cũng thường xuyên muốn cho nam hải bù một phần quà sinh nhật thế là vô luận đi đến chỗ nào nàng đều sẽ đi dạo trung tâm thương mại nhìn bất kỳ vật gì đều sẽ nghĩ nam hải có thích hay không nàng đối mỗi cái địa phương trung tâm thương mại đều cực kỳ thấu hiểu nhưng vẫn là không hiểu rõ nam hải muốn n h ấ t n h ậ n đến cái gì cố giản đan lăng x ư ơ n g hàn sờ lấy tin ê đàn đầu nhẹ nhàng xoa xoa mềm dẻo lâm vũ giản đan nàng thì thảo thứ vô số lần đối với vẹn nhỏ lầm bầm thật xin lỗi ngọc thúy s ơ trang sau giờ ngõ mưa rơi cuối cùng nhỏ dần so với tại bên ngoài nghe thấy tiếng mưa rơi ở trong phòng nghe được ngược lại để người yên tâm lại thêm trong phòng điều hòa rất ấm áp cố phồn khó được vô cùng thoải mái ngủ một giấc mở to mắt đập vào mi mắt chính là trần nhà mới kiểu trung quốc đèn lồng hình dạng đèn treo cố phồn ngồi dậy liếc nhìn hoa cúc lê cùng tiến h tử đàn lập thể đầy điều khắc t i ể u trung quốc dường công nghệ tầng tầng đập ra rất là kinh diễm đông nhiên cố phồn cuối đầu cái này mới phát giác chính mình y phục bị đổi trên thân biến thành một kiện mang theo trúc văn thêu thuở bản trừ áo sơ mi đen liền quần cũng bị đổi hắn ngửi n g ư i chính mình tay cánh tay cùng với trong quần áo đều tản ra một loại nhàn nhạt hoa quả mùi t h ơ m n g át giống như là phấn hồng hồ tiêu hoa n h à i cùng hồ phách rộng hoác hương mùi là trẻ nổ nữ sĩ sữa tắm cố phồn lập tức xuống giường mặc vào bên giường b ả y biện thỏ nhung d é p lê khắp nơi đi dạo cảm giác không ra thân thể có cái gì khác thường gian phòng rất lớn hắn rời đi phòng ngủ đến nghỉ ngơi phòng khách mơ hồ nghe thấy có nói chuyện âm thanh cố phồn lần theo âm thanh đi tới đẩy ra một cái cửa nhỏ về sau nếu là còn có như thế tốt hàng ngay lập tức liên hệ cũng đừng vội va hướng phòng đầu ra đưa trước tiên cần phải cho ta phân tích một chút ta lý châu nhận đứng tại phòng trà cửa sổ s ắ t đất vừa đánh điện thoại đưa lưng về phía bình phong thân ảnh đập vào cố phồn tầm mắt ta liền thích lý lao bản lòng tham điểm này chỉ bất quá ngài mới vừa thu đến bổ câu đỏ tươi đâu bên đầu điện thoại kêu bản xứ khẩu âm rất nặng ngay vậy lý châu nhận chợt nhớ tới cố phồn nụ cười nói ta cầm đi lấy người niềm vui vẫn là lý lao bản xuất thủ xa xỉ thiên kim mua cười một tiếng xem ra ta không thể lấy lại quáy dày lý lao bản hợp tác vui vẻ cắt tường như ý cắt tường như ý lý châu nhận cút điện thoại quay người lại liền thấy cửa ra vào bồi hồi cố phồn nàng không nói gì trực tiếp từ cố phồn bên cạnh trải qua một con rắn văn in hoa áo choàng tùy ý mà khoát lên đánh cái kết có chút che kín ngực hát x á t đai đeo váy để thú văn kiểu dáng không lộ vẻ thuộc khí ngược lại gợi cảm bà khí lý hội t r ư ở n g cố phồn nhịn không được mở miệng gọi lại lý châu nhuận có lẽ đói bụng không tới ăn chút lý châu nhận u lại là đi xuống lầu đi phòng ăn ngoài dự liệu không có xa xỉ món ăn ngược lại là ba năm dạng dược thiện được bưng lên bàn nếm thử lý châu nhuận trình một chén canh đặt ở cố phồn trước mặt còn không có uống liền đã mùi thơm một phía nghĩ đương nhiên là đỉnh đầu một đầu bếp làm ra nhưng cố phồn tâm tư lại không tại ăn uống bên trên lý hội trưởng ta hôm nay có phải là cho ngài thêm phiền phức hắn thử thăm dò hỏi thăm muốn biết phát sinh cái gì ta lúc ấy tiệc đường vừa vặn nhìn thấy ngươi té xịu ở ven đường cho nên liền đem ngươi mang theo trở về trong nhà bác sĩ kiểm tra phía sau nói ngươi không có việc gì ta liền để nam giúp việc người cho ngươi tắm rửa đổi y phục lý châu nhỏ nói chương sáu mươi mốt thích chương sáu mươi mốt thích dạng này a cảm ơn lý hội trưởng cố phồn chân thành nói ngươi như thế nào không hỏi quần của ngươi là ai đổi lý châu nhận u uống trong bát canh thang thuận miệng hỏi cố phồn xưng sở có chút bất an yếu ớt nói quần của ta là ai đổi đương nhiên cũng là nam giúp việc người đổi lý châu nhận u cười nhạt một tiếng thần s ắ c tự nhiên tựa như cố ý trêu đùa cố phồn giữa lông mày không giấu được nghiền ngẫm như thế nào dạng này cố phồn đã sắc mặt nặng nghề một mặt phiên muộn hồi tưởng lại chính mình té xịu phía trước sự tình hắn cái này tùy thời tắt máy người quả nhiên tránh không được đi đến chỗ nào đều mất mặt lý hội trưởng cái kêu mấy cái mẹo con đâu hắn hỏi trợ lý của ta đem chúng nó đưa đến trung tâm thành phố bệnh viện thu Y. ỉa lớn không có cách nào bình thường đi bộ muốn nhìn sau đó khôi phục vận động bốn cái tiểu nhân đều là sinh non không có hai cái còn lại hai cái còn tại cứu thấy bọn nó mệnh số hoa của bọn nó tiêu ta sẽ chuyển cho lý hội trường n à i còn có dây c h u y ể n ta cũng nhất định muốn trả tiền cố phồn hôm nay để lý châu nhận u r ú t quá nhiều bận rộn hơn nữa lý châu nhận u dạng này thân phận rất lớn ân tình hắn thiếu không lên thiện hành đường một mực có tại làm liên quan tới lang thang động vật công đ í t i ệ n chữa trị không cần cho đến mức dây chuyển ngươi chỉ để ý thu thay ta hướng cố lao ra từ mang cái tốt lý châu nhuận nói cố phồn nghe đến cố lao r a tử có chút ngoài ý mớn ngươi biết ra ra ta lý châu nhuận cũng nhờ vào đó xác nhận cố phồn chính là lo việc nhà cố giản đan ôn n u cười đương nhiên cho nên ngươi không cần cùng ta quá k h á c h khí cũng không cần gọi ta lý hội trưởng lộ ra xa lạ nàng mãi đến mới vừa rồi còn không thể tin được cố phồn là cái kia mặt nạ đồng xanh nhi tử vậy ta để ngươi cố phồn suy nghĩ một chút châu nhuận cô cô lý châu nhuận nghe lấy cố phồn cái kia t m hai thiếu niên âm rất là h ư n g h ụ không quên nhắc nhở nói xác thực có rất nhiều tiểu bối dạng này gọi ta nhưng ngươi có thể trực tiếp kêu hai chữ kia cố phồn suy tư một lát luôn luôn cơ linh hắn trong mắt bốn ngộ ý thức được lý châu nhận bởi vì ra ra duyên cớ muốn đem hắn xem như là người thân cận dạng này ôm b ắ t đ u ổ i cơ hội tốt hắn đương nhiên không thể bỏ qua thế là hắn lập tức một mặt tôn kính mở miệng cô cô lý châu nhận sửng ư sốt một chút không khỏi bật cười ngâm chán bất đắc gì nói vậy được rồi nàng rõ ràng là muốn cố phồn kêu phía trước hai chữ người nào đến nói cho nàng đứa nhỏ này não mạch kín lại là theo người nào dược t i ệ n ăn ngon sao nàng hỏi ăn ngon cảm ơn cô cô cố phồn nhu t nói nghe lấy cố phồn từng tiếng cô cô lý châu nhận vậy mà cũng cảm thấy rất tím hay tối nay ngươi ở chỗ này đi lý châu nhận thử thăm dò đề nghị không được cô cô ta đã q u ấ y dày ngài đủ lâu cố phồn thấy tốt thì lấy dù sao chiếm bù câu đỏ tươi tiện nghi ôm bắt đùi chụp vào gần như đầy đủ không nghĩ lại nhiều lưu lại ta chỗ này có phòng tắm hơi cùng thủ pháp không sai lao sư phó ngươi hôm nay dầm mưa lưu lại đổi đổi lạnh sau đó ta lại để cho người đưa ngươi trở về thế nào lý châu nhận không bắt buộc trong lời nói nhưng cũng vẫn là để cố phồn nội bộ vậy được rồi cảm ơn cô, cô. cố phồn không có cách nào lại cự tuyệt lý châu nhuận hào ý chỉ có thể đồng ý hắn cũng không có chỉ hoan thời gian nên qua dược thiện về sau liền đi trong sơn trang phòng tắm hơi lý châu nhuận thật an bài cho hắn một vị sẽ cạo gió xoa bóp lao sư phó cố phồn kém chút liền thoải mái ngủ rồi cả người lúc gần đi đều là sắc mặt hùng nhuận nguyên bản dầm mưa bị cảm lạnh cảm giác cũng quét qua hết sạch chờ con mèo khôi phục tốt sau đó ta sẽ liên hệ ngươi có thời gian tùy thời đến tìm cô cô chơi được rồi cô, cô gặp lại cố phồn ngồi trên xe khéo léo phất phất tay lý châu nhuận nhìn xem xe rời đi mới trở lại trong nhà trong mắt hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác vẫn chưa thỏa mãn vân đình hoa phủ một ư ơ i một tòa nhà cố phồn khi trở về đã là t r ạ m vào tối người trở về nhà ôn chi hứa không biết tại cửa ra vào chờ đợi bao lâu nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy tới cửa ra vào ừ n quý nguyên cần đâu cố phồn khi trở về không thấy được quý nguyên cần thân ảnh nàng hôm nay nhất định muốn cùng ta cướp lau nhà kết quả chật chân bị t r ậ t cổ chân hiện tại trốn tại phòng ngơi ư đây ôn chi hứa nói nàng nghĩ tới quý nguyên cần cái kia ngu như lợn ráng dấp liền phiên m ư ợ loại này liền chính mình cũng chiếu cố người không tốt làm sao có thể chiếu cố tốt cố phồn cố phồn liền biết hai người này ở trong nhà nhất định sẽ xảy ra bất chắc tình huống hắn đẩy thuê phòng cửa rõ ràng ý lạnh đập vào mặt lúc này mới phát hiện phòng ngủ cửa sổ mở ra quý nguyên c ẩ n ngồi tại trên giường của hắn một chân đặt ở trên bệ cửa sổ tựa hồ muốn dùng gió lạnh đến tiêu s ư n g người này đại nao đến cùng là cái gì cấu tạo người như thế nào muộn như vậy mới trở về người không có lưu cho ta điện thoại ta liền ngươi đi chỗ nào bao lâu trở về cũng không biết quý nguyên c ẩ n nhìn thấy cố phồn trở về đem chân bông ra thần sắc có chút hay toán mà nhìn xem cố phồn cố phồn nhớ tới chính mình mới vừa nhận nuôi lòng đỏ trứng lúc Về nhà chợ, cửa ra vào hắn h à ta thuận tay từ trong ngăn kéo cầm bình chính mình phía trước đã dùng qua chấn thương phun xương thử đối với xương đỏ địa phương phun ra một chút về sau cố phồn xoa nóng lòng bàn tay phủ lên đi a quý nguyên cần một cái vô ý thức phản ứng đem chân ruột trở về lớn tiếng nói thật là đau như thế nào như thế đau lại không xử lý sẽ đau hơn cố phồn lười cùng quý nguyên c ẩ n giải thích kéo qua đối phương mắt cá chân theo xoa sưng đỏ địa phương hắn cũng không muốn cái k i a quý phong hòa tới đón quý nguyên c ẩ n thời điểm giống con chó điên đồng dạng cắn luận hắn quý nguyên c ẩ n thoát khỏi bất quá đau trong mắt đều nhấp loáng nước mắt trời tối ngày mai ngươi đi thời điểm để đệ ngươi tới đón ngươi ta chỗ này không có nữ sinh đ á y bằng giày ngươi cặp kia g à y cao góp hiện tại khẳng định là không có cách nào xuyên bảo cố phồn nói ngày mai quý nguyên cần cái này mới kịp phản ứng nàng cùng cố phồn ở giữa chỉ có hai ngày tình lữ quan hệ thời gian trôi qua có như thế nhanh sao ngươi không nói ta đều quên làm ngươi ra hỏa này bạn gái quá nhàm chán quý nguyên cần trên mặt rất không để ý bộ dạng liền trên mắt cá chân đau đớn đều quên ta phía trước nhìn thấy trong tủ giày không phải có nữ giày sao vì cái gì không thể tìm đến một đôi cho ta xuyên nàng hỏi đó là bạn cùng phòng ta nàng có như vậy nhiều s o n g ta mua một đôi cũng không được không được cố phồn không chút do dự nàng nói qua với ta không thích người k h á c động nàng đồ độ vật nói nhảm nếu là hắn tự chủ trương đem một hiệu giày cho quý nguyên cần cái kêu mục lao hổ cần phải sống sờ sờ mà lột ra hắn không thể ta thế nào cảm giác n g ư ơ i rất để ý ngươi cái kia bạn cùng phòng quý nguyên c ẩ n tự a hồ ý thức được cái gì nói thẳng hỏi thăm n g ư ơ i là thích nàng a chương sáu mươi hai nghe lời chương sáu mươi hai nghe lời ba cố phồn trên mặt mắt trần có thể thấy viết đầy nghĩ hoặc ta thích nàng đừng nói dỡn ta cùng nàng khi còn bé xuyên qua một cái quần ngủ trên một cái giường cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì mặc dù một yểu yểu có đôi khi sẽ cố ý đùa hắn nhưng hắn từ trước đến nay không nghĩ qua đối mục yểu yểu có cái khác tình cảm hắn cho rằng một yểu yểu cũng là đồng dạng bọn hắn là nhất trong sạch thanh mai trúc mã bạn cùng phòng tình cảm là hữu nghị chỉ thế thôi quý nguyên cần nhìn cố phồn vậy khẳng định bộ dạng cũng nói không nên lời có chỗ nào không đúng nhưng nữ nhân giác quan thứ sáu đều khiến nàng cảm thấy một kiểu h i ể u củng cố phồn ở giữa sẽ không dừng bước tại đây được rồi được rồi cứ như vậy đi ta chờ ngươi chợ t đều buồn ngủ ta muốn đi ngủ quý nguyên cần lùi về đau đến hơi t r ắ n g chân nằm ở trên giường vậy ngươi ngủ đi cố phồn ngồi trước máy tính mở ra n ề bản vẽ lên họa đây là hắn lần thứ nhất trong phòng ngủ khi có người vẽ tranh có một loại không nói được cảm giác thật giống như thật sự có một cái bạn gái đang ngồi hắn vẽ tranh xúc cảm dần vào giai cảnh ra cửa cả ngày mới trở về cố phồn không có chút nào về mãi hắn không khỏi cảm khái sớm dưỡng sinh sớm được lợi là đúng nghĩ thầm có cơ hội cũng muốn nhiều nhắc nhở ra ra kiên trì bảo dưỡng thân thể mới được dù sao lý châu nhận lớn cố phồn chín tuổi thoạt nhìn khí sắc ý nguyên rất tốt chỉ bất quá têu cô cô lời nói còn giống như là rất trẻ trung trên giường quý nguyên cẩn nghe lấy cố phồn vẽ tranh âm thanh rõ ràng rất nhỏ lại làm cho nàng tại trên giường lật qua lật lại không cách nào chìm vào giấc ngủ cố phồn nàng ghé vào cố phồn trên gối đầu teo teo t trước bàn máy tính cố phồn â cố phồn tùy ý lên tiếng nhìn hướng quý nguyên cẩn hỏi làm sao vậy mang theo nửa gọng kính vay tranh cố phồn lộ ra rất nhã nhặn trên bàn n u h ò a loan quang cũng để cho cố phồn góc cạnh rõ ràng ngũ quan nhiều hơn mấy phần mê người mỹ lực khắc muốn uống nước quý nguyên cẩn thuận miệng nói cố phồn lập tức đứng dậy cho quý nguyên cẩn rót một ly nước cấm đưa tới uống đi uống xong nhanh đi ngủ quý nguyên cẩn đang muốn uống không khỏi bị c h ọ c cười ta tuổi tắc lớn hơn ngươi ngươi như thế nào một bộ rỗ tiểu hài ngữ khí nàng nhóc một hớp trong chén nước cấm lại nghe cố phồn đón nàng là vì ngươi ở trước mặt ta biểu hiện tựa như cái tiểu hài có sao quý nguyên cần thì thảo nghe nói người tại thích người trước mặt liền sẽ trở nên ngây thơ nhưng ngươi nhất định là bản thân liền ngây thơ mới như vậy cố phồn có lý có cứ phân tích từng chữ từng câu đều lộ ra s á t thép trực nam khí tức n g h e vậy quý nguyên cần tựa hồ bị nói chúng nàng không thể không thừa nhận tại cố phồn nơi này mỗi một phút mỗi một giây nàng đều trôi qua rất nhẹ nhàng chưa bao giờ có nhẹ nhõm không cần ứng đối phụ thân bàn giao công tác không cần đối mặt tính cách khác nhau hợp tác phương không cần giả vờ như là quý gia có thể nhất làm đại tiểu thư nàng chỉ cần toàn thân toàn ý đối mặt sinh hoạt cho dù ở nàng nhìn lại đồng dạng vội vặt phiến phức nàng cũng rất khó giống ôn c h i hứa như thế chú đáo nhưng không biết vì cái gì cố phồn tại thời điểm nàng luôn cảm thấy rất yên tâm bởi vậy đối có cố phồn trên sinh hoạt tất cả đều không hề chẳng ghét thật giống như thật coi cố phồn là thành trên sinh hoạt đ i ể m dựa trở thành bạn trai có người hay không nói qua ngươi người này tựa như một ly nước cấm quý nguyên cần đột nhiên lời nói hấp dẫn cố phồn suy nghĩ nước cấm vì cái gì cố phồn không hiểu hắn còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này hình dung tuổi của ngươi cùng đệ ta không sai bịt lắm các ngươi cái này niên kỷ có lẽ giống nước sôi nóng hổi chiều khí phồn thịnh có thể ngươi không giống Tổng trong một một thả tới toàn thế giống như là trong lòng giấu xong việc, không nói một lời, yên lặng, giống một ly thả tới lạnh nước ấm, nhưng lại không cam lòng hoàn toàn hướng về nước lạnh xu thế xa đoạ đi xuống. giấu việc, lời, lại đi là ly đoạ ấm, su u xa về cam q ý nguyên cần nói cố phồn trầm mặc không tìm được cái gì có thể phản b á c điểm thế nhưng đâu nước ấm cũng rất tốt quý nguyên cần nói xong xuống giường đem uống qua ly kia nước ấm đặt ở bên cạnh bàn nước ấm uống rất ngon không nóng cũng không băng tất cả mọi người có thể uống đối mỗi người đều rất thích hợp chỉ bất quá nếu có một cái nguyện ý đem ngươi ấm thành nước sôi người vậy thì càng hạnh phúc ta biết ngươi giống cái gì cố phồn vẻ mặt thành thật nhìn xem quý nguyên cần bầu không khí không hiểu nhiều hơn mấy phần mập mờ, mờ quý nguyên cần hai tay chống mặt bàn nghiêng đầu nhìn xem cô phồn có chút mong đợi nói giống cái gì canh gà c ô phồn nói sau một khắc quý nguyên cần nụ cười trên mặt cứng đờ đưa tay nắm c ô phồn mặt ta có thể là bạn gái ngươi có nói bạn gái giống canh gà sao quý nguyên cần bỗng nhiên phát giác c ô phồn mặt bóp lên đến xúc cảm cũng không t ệ lắm kìm lòng không được hai bên đều bóp lấy ta lại không có nói qua nữ b u ồ n hữu ta như thế nào từ nói cố phồn lười với hoàng thủ tuy ý quý nguyên cần xoa năn lấy hắn quý nguyên cần khó được khoảng cách gần như vậy xem c ố phồn không nhịn được bị cái kia tự mang thâm tình mặt mày chằm chằm đến khẽ giật mình nàng đ ỗ n g nhiên ngồi tại cố phồn trên ghế giả bộ bình tĩnh nói tối nay nhưng chính là chúng ta cuối cùng một đêm ta muốn nhìn ngươi vẽ tranh ngươi muốn nhìn ta vẽ cái gì cố phồn có chút khẩn trương nhìn xem người trong l ự c đem phía trước bài viết thu vào khắc cầm một tấm t r ố n g không đương nhiên là họa chúng ta quý nguyên cần dựa vào cố phồn trong l ự c ngón tay tại cố phồn bản vẽ bên trên khoa tay nơi này liền họa gian phòng này sau đó nơi này là cái bản ghế tượng những địa phương khác liền lưu trắng a cảm giác sẽ r ấ tấm áp ngươi còn rất có thiên phú cố phồn rất bất ngờ quý nguyên cẩn còn h i ể u được lưu trắng thủ pháp đương nhiên ngươi nhanh họa quý nguyên cẩn nhìn xem cố phồn một bút bút viết bàn thảo nàng nhịn không được đụng đụng cố phồn cái kia khớp xương rõ ràng tay làm gì cố phồn xoa xoa méo xèo đường cong ta cũng muốn họa ngươi cầm tay của ta dạy ta họa quý nguyên cẩn đề nghị cố phồn chưa hề thử qua dạy người khác vẽ tranh loại này sự tình hắn nếm thử đem bút than bỏ vào quý nguyên cẩn trong tay sau đó cầm quý nguyên cẩn tay người tay phải buông lỏng ta mới có thể vẽ xong cố phồn cầm qu hai người lòng dạ biết rõ giả dối trung quy là giả dối tựa như cố phồn cầm quý nguyên cẩn tay hoạ hoạ cuối cùng không phải quý nguyên cẩn hoạ biết hội họa chính là cố phồn vĩnh viễn không phải quý nguyên cẩn bạn gái của ngươi ngày mai muốn ăn ngươi làm bữa sáng quý nguyên cẩn nói sang chuyện khác được cố phồn cũng không biết có chỗ nào trở nên không đúng nhưng hắn có khả năng xác nhận là hắn không hề chán ghét loại này có người làm bạn cảm giác quý nguyên c ẩ n thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn mỗi một cái nhìn không hiểu đường c o n đại biểu cái gì hay là một chút hắn cho rằng buồn chán cực độ không có chút nào dinh dưỡng vấn đề nhưng hắn đều không ghét ban đêm một mình vẽ tranh loại này cô độc được thành quen thuộc sự tình đột nhiên ấm áp phải làm cho hắn có chút thụ sùng ngự kinh bạn gái của ngươi tối nay muốn cùng ngươi cùng ngủ được hả không được cố phồn không chút do dự liền cự tuyệt cùng người khác cùng một chỗ ngủ loại này sự tình hắn nghĩ cũng không nghĩ qua ta chỉ là không muốn để cho ngươi ngủ giường gấp m ặ thôi quý nguyên cần nói xong đưa tay chọc chọc cố phồn kéo căng mặt nghe lời nghe bạn gái lời nói nam sinh vật khí sẽ không kém